Đào đánh vừa bắt đầu vốn là muốn nói cổ siêu năm kiểu, thế nhưng ngẫm lại cổ siêu chỉ trích, câu nói này vẫn đúng là không phải trang. Cổ siêu ở Thái Sơn thời điểm phái quá phái Thái Sơn 2000 năm ghi chép, đoạt được thất sắc đao thủ quả, này đến không có cái gì, dù sao Bạch Ngân cấp môn phái ghi chép không bao nhiêu tiền. Thế nhưng mặt sau chân thật phá khương tử nhà khương công lưu lại 16.00005 ghi chép. Vì lẽ đó, hiện tại phá thánh nữ tông phong công chúa lưu lại 300 năm ghi chép, đối với những người khác thì cũng thôi, nhưng đối với cổ siêu tới nói thực sự không có cái gì có thể coi đạo. Cổ siêu hỏi Ta luyện này một chiêu dùng đi tới bao lâu? 20 mức ngày. Đao Bánh trả lời: Ta bắt đầu làm hỏa dược dùng 3 ngày, sau đó luyện đao dùng 20 mức ngày. Cũng tức là nói, hiện tại cách Khương Sơn Ma Môn đại hội còn kém cuối cùng 2 ngày. 2 ngày sau, ta liền có thể phát động công kích, đánh giết địch nhân, cứu ra cha mẹ ta. Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, hiện tại nên chuẩn bị cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi. 2 ngày sau, đã sớm bố trí kỹ càng kế hoạch liền có thể thi hành. Tất cả, liền xem 2 ngày sau. Đao Bánh cũng là gật đầu. 2 ngày sau, ở Thánh Nữ Tông bên trên, Tất nhiên sẽ có sóng lớn mênh mông bình địa xả lên. Cổ Siêu đang đợi, Đa Vánh cũng là đang đợi. Kỳ thực còn có một việc. Đa Vánh nói rằng, năm đó phong công chúa đã từng lưu lại một món di sản, bất quá muốn người thừa kế có thể đem thần phong gạo thét này một chiêu luyện đến 11 thành tài có thể thủ, này 300 năm qua vẫn không người nào có thể đi lấy bảo. Ngươi hiện tại nhưng đem thần phong gạo thét này một chiêu luyện đến thứ 11 thành có thể đi thủ bảo. Vậy thì thủ đi, ngược lại cách thực thi kế hoạch còn có cuối cùng 2 ngày, phải làm còn có nhàn rỗi lấy ra bảo vật này. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng Lần này thủ bảo, coi như thành là 2 ngày sau kế hoạch thực thi trước cuối cùng bùng lòng một chút được rồi. Kế hoạch một khi thực thi, đó là bão tố. Chương 408, chấn động Thánh nữ tông. Đạp bánh cho cổ siêu giảng Thánh nữ tông qua lại cố sự. 500 năm trước, Ma môn Thánh nữ tông ở trong xuất hiện hai vị kinh tài tuyệt diễm dự bị thánh nữ, phong công chúa cùng một công chúa. Hai vị này dự bị thánh nữ, bất kể là vất vị nào đi khác một thời đại, đều hoàn toàn có thể lên phải duy nhất thánh nữ. Mà hết lần này tới lần khác hai vị này dự bị thánh nữ xuất hiện ở cùng một thời đại, vì vậy tranh chấp không ngớt, hai người đấu nhiều năm. Cuối cùng phong công chúa Ly Kỳ biến mất, đoàn đại lúc đó cùng nam nhân bỏ trốn đi tới, lưu lại một công chúa làm duy nhất thánh nữ. Đây chính là thánh nữ tông 500 năm trước chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, phong công chúa biến mất trước đó lưu lại một chỗ di bảo, chỉ cần có thể đem thần phong gào thét này, một chiêu đẩy mạnh đến 11 thành, liền có thể đi di bảo ở trong lấy ra như thế bà bối. Phong công chúa di bảo ở phong chi trước phủ, cái kia phong chi phủ không biết lấy loại nào đặc thủ vật liệu chế thành không cách nào xâm vào, phía trước có một khối chiếu ảnh chi bức, chỉ có đem thần phong gào thét đánh vào khối này chiếu ảnh chi trên vách diện cho thấy 11 thành thần phong gào thét mới có thể đi vào trong đó đi. Đương nhiên, này 500 năm qua vẫn không có ai đem thần phong gào thét luyện đến 11 thành, vì vậy vẫn không người nào có thể tiến vào phong chi trong phủ. Cổ Siêu nghe xong Đào Gánh nói phong công chúa sự tích, không khỏi ngẩn ra, ta cũng không người trong ma môn, hơn nữa ta hiện tại là tiềm long cấp sức chiến đấu, quan tâm ta chỉ sợ không ít, nếu như ta hiện thân, chỉ sợ ta lập tức cũng bị ma môn những người khác bắt đi. Đào Gánh mưng môi đỏ nở nụ cười, làm sao? Cổ đại hiệp còn sợ tiểu nữ tử hại ngươi không được, kỳ thực rất đơn giản. Đừng có quên chúng ta đây là gia sao môn phái, chúng ta là Ma môn. Cái gì gọi là Ma môn, tất cả mọi người yêu thích trang thần bí môn phái mới gọi là Ma môn. Ở Ma môn ở trong, cố ý trang thần bí, mang hắc đấu đồng che lại hắc khăn che mặt, không khiến người ta xem mặt người, lượng lớn lượng lớn, vì lẽ đó ngươi chỉ cần làm một cái hắc đấu đồng đi, lấy bạo vật sẽ trở lại. Cũng không ai biết ngươi. Không có cách nào, ai kêu Ma môn yêu thích giả thần giả quỷ chơi thần bí quá nhiều người quá nhiều, phòng trưng rất nhiều người cũng sẽ coi ngươi là thành đám người kia một thành viên. Thì ra là như vậy. Cổ Siêu cười ha ha. Vậy ta liền đi lấy bảo, có bảo không lấy, vậy cũng quá lãng phí. Đàng đánh nơi này phấn thần bí hắc đấu đồng loại hình tự nhiên có, Cổ Siêu thay đổi toàn thân áo đen, che lại màu đen khăn che mặt, lại mang theo hắc đấu đồng liền xuất phát, hiện tại tạo hình cũng thật là the matrix. Phong chi phủ địa đồ đã sớm nhớ vào Cổ Siêu trong đầu. Cổ Siêu rất nhanh đi tới phong chi phủ trước đó. Chỉ thấy nải phong chi phủ, phiêu phiêu hiu miểu miểu, như trong mây chi đoàn. Tựa hồ cũng có vô tận phong tụ tập ở phía trên tòa cung điện này diện. Mà ở phong chi phủ phía trước có một cái vách tường Cối này vách tường đó là chiếu ảnh chi bích. Cổ Siêu phát hiện ở một bên cũng không có thiếu người không phản sự ở nơi đó đứng thẳng. Không có nhiều hơn suy nghĩ, Cổ Siêu dõng nhiên xuất kiếm. Sử dụng kiếm tự nhiên vô dụng đạo uy lớn, thế nhưng thánh nữ tông phộ thông sử dụng kiếm, Cổ Siêu cũng chỉ có sử dụng kiếm che giấu một phen. Cũng may sử dụng kiếm uy lực tuy rằng so với dùng đao thời điểm nhỏ yếu, thế nhưng cũng có thể biểu diễn xuất thần phong gào thét 10 một thành. Cổ Siêu dõng nhiên một chiêu kiếm ra tay. Chiêu kiếm này ra tay, chỉ thấy trong chớp mắt, 220 đạo sắc bén đến cực điểm đao gió dõng nhiên tập kích đi ra. Thuần nữa này 220 đạo sắc bén dao gió, mơ hồ hóa thành một cái đại tử tử vong, tràn ngập diệt khí tức to lớn màu đen dao gió, từng từng đánh chém ở chiếu ảnh chi trên vạn diện. Ầm. Chiếu ảnh chi bích bỗng nhiên mở rộng, mà Cổ Siêu bản thân cũng bỗng nhiên thăn vào phong chi bên trong phủ. Rốt cục thành công tiến vào phong chi phủ, Cổ Siêu hô một cái khí. Mà cách đó không xa đám kia tán gẫu thiên hạ đại sự, Tiềm Long bảng phong vân, cùng với thế hệ trước cao thủ bát quái rất nhiều người không phản sự, cũng đều dõng nhiên mẩn ra. Ở một lúc mới bắt đầu, Cổ Siêu người bịt mặt áo đen này đi thử phong chi phủ chiếu ảnh chi bích Cơ bản tất cả mọi người đều không có phản ứng, cũng sát thực không có cái gì tốt phản ứng, tới thử chiếu ảnh chi bích người không ít, thế nhưng có thể đem thần phong gào thét luyện đến thứ 11 thành cảnh giới, tại quá khứ 500 năm qua một cái đều không có. Cho dù chỉ là luyện đến 10 phần cảnh giới thần phong gào thét, tại quá khứ 500 năm ở trong cũng thật là ý đòi. Vì lẽ đó người mặc áo đen này phòng trường lại là chạm mất đi. Kết quả, lại sai rồi. Người mặc áo đen này lại thật sự sử dụng tới 220 đạo sắc bén dao gió, đem thần phong gào thét này một chiêu đẩy mạnh đến thứ 11 thành cảnh giới. Này Quá hung tàn rồi, phá ghi chép rồi. Thánh nữ tông 500 năm ghi chép bị phá. Trong lúc nhất thời, những người không phận sự này từng cái từng cái trợn mắt quát mồm. Vừa nãy người kia là ai? Nay ai biết, Hắc đấu đồng Hắc khăn che mặt, mặc cho cũng không ai biết hắn là ai. La a, chúng ta thánh nữ tông yêu thích trang thần bí người lại không ít. Có thể đem thần phong gạo thiết luyện đến thứ 11 thành mức độ, chỉ sợ người này phong hệ thiên phú, không phải chuyện nhỏ. Không ngờ rằng chúng ta thánh nữ tông đột nhiên nô ra như thế một vị phong hệ thiên phú nhân vật nguy tiên. La cực. Thánh nữ tông chỉ là một tòa lữ sơn. Tin tức lưu truyền đến mức cực nhanh, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều biết đột nhiên nô ra một cái phong hệ cao thủ, mạnh mẽ cứng rắn đem thần phong gào thét này một chiêu luyện kỹ cho luyện thành công, trong lúc nhất thời tứ phương chấn động. Có thể đem thần phong gào thét này một chiêu luyện đến 11 thành nhân vật phong hệ thiên phú sẽ bất phàm, chỉ dựa vào phong hệ thiên phú hết sức bất phàm điểm này, trong tương lai cũng có thể trở thành một đại cao thủ. Trong lúc nhất thời, tứ phương chấn động, đều ở đoán cổ người bí ẩn này là ai. Lại nói cổ siêu tiến vào phong chi phủ ở trong. Phong chi phủ ở trong có rất nhiều đồ vật. Thế nhưng này rất nhiều đồ vật đều bị từng cái từng cái vầng sáng bảo vệ. Cái kia vầng sáng mặt trên tiệm thức không phải bình thường ánh sáng. Đồng thời ở phía trên viết một nhóm văn tự, phong chi phủ đồ vật, một người chỉ có thể tuyển lựa như thế, không thể tuyển lựa đệ nhị dạng, tuyển lựa như thế sau khi sẽ bị lập tức đưa ra phong chi phủ. Ngay này văn tự xinh đẹp cực kỳ, tựa hồ là xuất từ nữ tử tay văn tự. Cổ Siêu quan sát nơi này bảo vật, phát hiện nơi này bảo vật có tới mấy chục dạng, nhưng đáng tiếc chỉ có thể tuyển lựa như thế. Quên đi, có thể đạt được như thế là như thế đi. Cổ Siêu bắt đầu nhìn cuốn lên. Đệ nhất dạng Đây là một thanh thân trán bất định kiếm, ở một bên có nhìn kỹ, quỷ dị thần kiếm, có thể không ngừng mà duỗi dài hoặc là rút ngắn, còn có thể chuyển hướng, có vô cùng quỷ dị đệ nhất kiếm tên gọi. Nhìn thấy này kiếm nói rõ, Cổ Siêu đến cũng ở thầm nghĩ trong lòng, nếu như là một cái kiếm khách dùng thanh kiếm này, chân tâm khó phòng tứ điểm, nhưng Cổ Siêu không phải kiếm khách, tự nhiên là Tử Bỏ. Đệ nhị dạng, nhưng là tăng cường kiếm mở ra độ một cái kỳ dị chi quả, nhưng đáng tiếc Cổ Siêu luyện chính là đao thế, chỉ có Tử Bỏ. Đệ tam dạng, nhưng là một quyển cấp 5 kiếm pháp. Nếu như là cấp 5 phong hệ đao pháp cổ siêu nằm mơ cũng sẽ tồi tỉnh, bởi vì phái Thái Sơn huyết chính là cấp 5 linh xảo hệ đao pháp, cổ siêu luyện cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp sau khi, các loại, chờ, lên tới cảnh giới tiếp theo nguyên thần cảnh thời điểm không có đao pháp có thể luyện. Nhưng đáng tiếc là kiếm pháp. Cổ siêu lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Thánh nữ tông một môn kiếm kỹ, phong công chủ nếu là thánh nữ tông dự bị thánh nữ, luyện tự nhiên là kiếm. Vì vậy nàng di sản ở trong tự nhiên ở bộ phận cùng kiếm có quan hệ, cổ siêu liên tiếp tìm xuống rốt cuộc tìm được một cái cùng đao có quan hệ đồ vật. Đây là một cái cực phẩm Mạt chi Đao nguyên hạt giống, ở phía trên giới triệu là có thể trực tiếp đem Mạt chi Đao nguyên tu thành cao cấp hạt giống. Thập đại Đao nguyên ở trong có một cái Mạt chi Đao nguyên, mà mỗi một cái Đao nguyên đều có sơ cấp cùng cao cấp. Cổ siêu trước đây luyện qua năm cái Đao nguyên, Phách chi Đao nguyên, Đầm chi Đao nguyên, Khoả chi Đao nguyên, Triển chi Đao nguyên, Liêu chi Đao nguyên này, năm đại Đao nguyên đều chỉ là sơ cấp Đao nguyên thôi. Mà bây giờ, mới ra đến cái này cực phẩm Mạt chi Đao nguyên hạt giống, nhưng là có thể ngộ đến cao cấp Đao nguyên, này nhưng là một cái yếu có yêu thích hóa, không cần kế tục chọn liền chọn lựa cái này. Cổ siêu tay tham dò vào vùng sáng ở trong, lấy ra trong đó cái viên này cực phẩm mạt chi đao nguyên hàn giống. Đưa vào nội lực, lại dọn, nhỏ máu đến trong đó đi. Lập tức, tia diệp nhanh chóng giải ra đi ra. Đủ loại kiểu dáng tia diệp. Những ngày tia diệp, tựa hồ dường như một thanh một thanh đao, ở giữa hư không biến ảo ra đủ loại kiểu dáng hình dạng, những ngày đao khi thì hồi mạt, khi thì thụ mạt, khi thì tà mạt, khi thì chính mạt, khi thì phản mạt, khi thì nghịch mạt, mà thì bất quy tắc mặt động. Đủ loại kiểu dáng động tác xuất hiện ở trước mắt, nhưng những động tác này đều có đồng nhất cái quy định, đây là ở mặt động. Trong lúc nhất thời, ánh đao lên lên, ánh đao như mưa, đao sắc như xương. Tựa hồ diệp hóa thành đao, nhưng đao một lúc lại hóa thành diệp. Kia diệp cùng đao, tựa hồ hòa hợp một thể thống nhất. Cái kia một vệt đao kiếm diễm, cái kia đao một vệt quá vung ngân. Cổ Siêu kinh ngạc nhìn nơi này biến hóa, quá một lúc lâu, cái kia tia diệp đã khô héo, mà Cổ Siêu vẫn như cũ là ở ngồi khoanh chân. Cổ Siêu mở mắt ra, lúc này thần quang trong trẹo Cổ Siêu rõ ràng tự thân lại nắm giữ một cái đao nguyên tức là này Mạt Chi đao nguyên, hơn nữa càng hiếm có hơn chính là, cổ Siêu rõ ràng chính mình đem Mạt Chi đao nguyên nắm giữ đến cao cấp mức độ, so với cái khác năm cái đao nguyên sơ cấp còn lợi hại hơn. Lần này thủ bảo, đến thanh đao thế mạnh mẽ hướng về mặt trên tăng lên một tầng, mà lại chờ giây lát một luồng cự lực truyền đến, cổ Siêu đã bị bại xích ra phong chi chống phủ, mà rời đi phong chi phủ sau phát hiện mình vị trí lại không phải phong chi phủ ở ngoài, mà là một cái khác không người tung lũng. Cổ Siêu đang xác định chu vi không người theo dõi sau khi liền lập tức rời đi nơi này trở lại đệ thập dự bị thánh nữ phủ. Ở đường xá ở trong, nghe được rất nhiều người đang nghị luận phong chi phủ tin tức, đều đang nói có người đem thần phong gào thét này một chiêu luyện đến thứ 11 thành, cũng không biết là người phương nào có tốt như vậy phong hệ tiên phú. Cổ Siêu cười cợt, trở lại đệ thập dự bị thánh nữ phủ sau khi, nàng gánh hỏi, "Thành công?" "Đúng, thành công." Đem đạo thế tăng lên một chút, có như vậy tăng lên, đối phó Diệp Tiên liền càng chắc chắn. Cổ Siêu trầm giọng, "Hiện tại là ngày thứ 25, ngày mai là ngày thứ 26, cũng là ma môn đại hội tổ chức tháng này, cũng là ta động thủ tháng này." Cổ Siêu trầm giọng, "Ngày mai, liền muốn bắt đầu hành động. Ai nói không người có thể ở Thánh Nữ Tông như vậy hoàng kim cấp môn phái cứu người? Ta có thể. Ngày mai, ta muốn vang danh thiên hạ, khí thôn sơn hạ. Ngày mai, ta phải đại náo Thánh Nữ Tông. Ngày mai, ta muốn hôn giả nhanh, cửu giả thống." Chương 409, kế hoạch bắt đầu đại náo Thánh Nữ Tông. Ngày thứ 26, rốt cục đến trong ngày này, Cổ Siêu phấn trở thành ma kiếm vệ, đang đứng ở đệ thập dự bị Thánh Nữ phụ cửa. Cổ Siêu thấy được Thánh Nữ Tông tông chủ Vân Trừng Nguyệt. Vị này Thánh Nữ Tông đương nhiệm tông chủ là một vị tuyệt sắc người mỹ phụ. Trên người mặc hồng đệ bạc mai trúc cúc văn dạng in hoa đoạn đối mặt khâm bối tử, vốn lượn tha địa hạnh hoàng đệ thêu hoa cầm quần, người mặc thạch lam đấu văn thêm gấm thêm hoa dương tuyến phiên tia lụa mỏng. Trỉnh tết tóc, đầu đoạn phong lưu rất khác biệt phiên đạo kế, khinh long chậm niệm tóc mây bên trong cắm vào nạm thành kim thạch lự hoa, ra như mỡ đông trên tay mang một cái cảnh thái lam vòng tay, trên chân xuyên chính là phẩm trúc đệ hoa văn bạc đệ dày, cả người chim sa cá lạn. Thật sự rất đẹp một vị người mỹ phụ, Cổ Siêu phát hiện tâm thần của chính mình đều có chút bị hấp dẫn. Đây tuyệt đối là ảo thuật, Cổ Siêu cường tự ngăn chặn tâm thần làm ra một bộ rất mê say dáng vẻ. Nay cùng ở đây những người khác vẻ mặt nhất trí. Vân Tiền Nguyệt nhẹ nhàng lược lượn tóc, động tác cực kỳ mỹ lệ. Sau đó, nàng dẫn một đám trưởng lão Hạ Sơn đi tham gia Ma Môn Cao Tầng Đại hội, đi tới cách nơi này không xa Khương Sơn. Lần này Ma Môn Cao Tầng Đại hội, nàng còn có một số việc muốn nghị. Nhìn Vân Tiền Nguyệt rời đi, Cổ Siêu nhẹ nhàng hô một cái khí. Ở Thánh Nữ Tông ở trong Cổ Siêu kiêng kỵ nhất người đó là Vân Tiền Nguyệt cái này thánh sau. Dù sao, này nếu như đại tệ đế quốc thực lực có thể xếp vào 10 vị cường trượng, trái phải nhân vật cường đại. Đó là Đông Vương chân nhân đụng phải Vân Tiền Nguyệt cũng chỉ muốn đảng hoàng nhận bại phần, nàng như thế vừa rời đi càng có lợi cho kế hoạch của mình. Đợi thêm 2 canh giờ, cảm giác Vân Tiền Nguyệt cũng gần như đi xa, trên căn bản hiện tại có thể bắt đầu thực thi kế hoạch. Thuốc nổ thứ này đã sớm làm tốt. Cổ Siêu cũng sớm hỏa được rồi lư sơn điệu đồ, định được rồi ở nơi nào sắp đặt thuốc nổ, cường giả siêu cấp. Thuốc nổ thứ này muốn định điểm sắp đặt, lấy hấp dẫn càng nhiều người, thế tự thân tranh thủ thời gian dài hơn, trước đó cũng đã sắp đặt được rồi phần lớn thuốc nổ. Mà hiện tại thì lại sắp đặt cuối cùng một bộ phận thuốc nổ. Thuốc nổ cơ bản là đặt ở buồn bên trong hoặc là tảng đá khe trong. Cổ siêu nhẹ nhàng huýt sáo, rất thản nhiên dáng vẻ. Thuốc nổ toàn bộ sắp đặt xong xuôi. Sau đó sao? Cổ giống như trước ăn mặc ma kiếm vệ Siemilie, ma kiếm vệ là ma môn cơ bản nhất ban chúng. Rất là phổ biến, đến không lo lắng do ma kiếm vệ Siem ý lộ ra ngoài ra đọ đánh. Sau đó lấy ra chính mình lôi đế đao, khiêng lôi đế đao đi tới khói nhẹ phủ trước cửa. Vấn lên yên lên yên diệt. Vẫn là kiến chấm biến hàng. Ở khói nhẹ phủ trên cửa có như thế một bộ câu đối, ở trung tâm viết mây khói huyền phi. Cổ Siêu nhẹ nhàng thổi thổi khẩu tiếu. Ở khói nhẹ phủ cửa phủ nơi cũng có một ít thủ vệ. Những thủ vệ này nhìn về phía Cổ Siêu, nơi này là khói nhẹ phủ, đệ tam dự bị thánh nữ Trô ở, tiểu tử, bớt ở chỗ này mู่ dạo chơi. Hả? Thật sự là bớt hay a, ta đang muốn tìm đệ tam dự bị thánh nữ Diệp Tiên phiến phức. Cổ Siêu rất tùy ý nói rằng. Thật can đảm. Một người thủ vệ lập tức nói. Thật lớn cầu đảm. Một cái khác thủ vệ đồng dạng lớn tiếng quát lên. Đệ tam dự bị thánh nữ Diệp Tiên, đây chính là thánh nữ tông một vị đại nhân vật. Công lực của nàng rất cao ở 10 vị dự bị thánh nữ ở trong xếp vào hàng đầu, hơn nữa lòng dạ đoạt ác, khá là thánh sau vân truyền mượt hỉ, thậm chí lưu truyền một loại thuyết pháp, dưới một đời duy nhất thánh nữ đó là đệ tam dự bị thánh nữ Diệp Điên. Vì vậy, Diệp Điên môn hạ nhân vật, bình thường cũng là từng cái từng cái ven vao tự đắc. Hiện tại, nghe nói có người chọn bên tới cửa. Này mấy cái thủ vệ đều là giận dữ. Một người trong đó thủ vệ quát lên, mặc kệ ngươi là người nào dự bị thánh nữ môn hạ ma kiếm vệ, dám tới nơi này càn rỡ, ngươi chính là đang tìm cái chết. Dứt lời mấy cái thủ vệ nhanh đánh về phía cổ Diêu, kiếm kiếm hung hiểm có kiếm đến thẳng cổ siêu đầu, có đến thẳng gáy, có đến thẳng nơi tim, hiển nhiên là muốn vồ lấy cổ siêu đầu người đến là công. Ma môn bên trong cạnh tranh kịch liệt, mạng người không như cỏ, lẫn nhau giết cái ba ma kiếm vệ hàng ngũ, quá bình thường. Mắt thấy mấy chuôi kiếm sắc bén mang muốn đâm thủng cổ siêu thân thể, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cổ siêu thân hình một thác, mà lôi đế đao lưỡi đao hơi vừa ra tay, thân đao chỉ lộ ra một nửa, nhưng vẹn vẹn một nửa lưỡi đao cũng được rồi, sắc bén đao khí trực kích mà đến, từng tầng va về phía tấn công tới bốn người, bốn người kia kiếm khí cùng đao này khí va chạm. Tựa như cùng chứng gà đụng phải tảng đá lập tức nát tan, mà này một đạo đạo dao khí cũng lấy vô biên bá đạo phong thái, trong nháy mắt chém mặt vào, đâm qua này bốn cái thủ vệ thân thể. Bốn cố dòng máu trên không trung va chạm mà lên, cũng may mắn thế nào bốn cố dòng máu hóa thành một đóa tươi đẹp cực điểm hoa hùng hình. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn cố thân thể đồng thời rơi xuống đất, mà bốn cố dòng máu cũng lưu đầy mặt đất. Cổ Siêu ngón tay nhẹ nhàng hơi động, theo động một cái nào đó cái cái nút. Yến Hỏa, nợ rộ đi. Ầm. Ở Lữ Sơn dưới chân núi ầm ầm một cái hoàng hoa quả thuốc nổ vịch một tiếng nổ bể ra đến, ầm ầm nổ động, to lớn thuốc nổ thanh làm cho lũ trên núi diện tất cả trưởng lão ngẩn ra. Ngoại trừ cao thủ võ đạo giao thủ, bọn họ chưa từng có nghe qua như thế hưởng tiếng nổ mạnh, ở Lữ Sơn rất nhiều trưởng lão đều án binh bất động, bọn họ cũng không đổi, nhưng tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Ầm. Thứ hai hoàng hoa quả thuốc nổ nổ lên, đây là nổ ở giữa sườn núi một cái nào đó nơi, tích liệt cực điểm thuốc nổ nổ thành núi đá vỡ tan. Ầm. Lập tức là người thứ ba hoàng hoa quả thuốc nổ, hiệu quả cũng thật là tốt. Ầm. Lần này là hai cái hoàng hoa quả thuốc nổ đồng thời nổ động, cổ siêu còn sợ âm hưởng thành không đủ, vì vậy đem hai cái hoàng hoa quả thuốc nổ đặt ở cùng một chỗ. Như vậy hai thuốc nổ cùng nổ khả khả sản sinh hiệu quả nhưng là tương đương kinh ngợi, núi đá bị bỗng nhiên nổ động, thổ mảnh tung tóe cùng ầm. Lại làm một cái thuốc nổ. Cái này tiếp theo cái kia thuốc nổ, lấy tương đương nhanh tốc độ ở toàn bộ Lữ Sơn nổ tung, cái kia một chỗ nổ thành núi đá vỡ tan, nơi này nổ thành bùn đất tung tóe, cái kia một chỗ ánh lửa bắn ra bốn phía, cái kia một chỗ sơn giêu thật động, vô số hỏa diễm nổ lên. Vô công hơi thấp chút người đều muốn ở như vậy thuốc nổ phải bị không nhẹ thường, vô số núi đá vỡ toang. Ầm ầm, đống lửa tạo thành lũ sơn trong chớp mắt này chủ đề. Lũ sơn nơi này nhưng là một cái hoàng kim cấp một vãi, ở tiếng thứ nhất nổ vang thời điểm những trưởng lão kia còn không để ý lắm, thế nhưng khi, làm, thuốc nổ một tiếng tiếp theo một tiếng thời điểm bọn họ liền có chút ngông. Ở ngươi của thế giới này đối với thuốc nổ cũng không hề bất kỳ nhận thức, thế giới này là có pháo đốt, nhưng pháo đốt uy lực cũng không lớn, mà thuốc nổ tuy rằng cùng pháo đốt đồng nguyên, thế nhưng uy lực lớn trên quá nhiều quá nhiều cực liệt cực điểm thuốc nổ ầm ầm nổ mình, làm cho Lữ Sơn phái các trưởng lão cho là có kẻ địch xâm lấn, hơn nữa nhìn nãy thành thế, chỉ sợ là kẻ địch quy mô lớn xâm lấn. Lại nhìn lên đây là Vân Tiên Nguyệt rời khỏi mấy cái canh giờ sau khi, như vậy, kẻ địch lạm hữu tính đã lâu sao? Lập tức có B. Phần Lữ Sơn trưởng lão ở giữa điều hành, mà có bộ phận chạy tới các nơi thuốc nổ điểm, bắt đầu xem các nơi bị tập kích tình huống, trong lúc nhất thời, lũ trên núi dưới, lòng người bàn hoàng, đều cho rằng là có đại địch xâm lấn. Rầm rầm ầm ầm minh minh, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng vang ở nổ lên. Nhìn phía xa đốm lửa, nghe man nhi tiếng ầm ầm, Cổ Siêu nhẹ nhàng thổi thổi khẩu tiếu. Thật sự là đẹp, đệ thuốc nổ cùng đẹp đệ khói hoa. Đại náo thánh nữ tông kế hoạch rốt cục kéo dài duy mạc. Những loại thuốc nổ tiện lợi mở màn tấu khúc đi. Cổ Siêu đao đã đưa về trong vỏ, vừa nãy vốn là chỉ là đao bán ra khỏi vỏ thôi, đánh giết bốn người sau khi đao đã một lần nữa đưa về trong vỏ. Đương nhiên, đao đưa về trong vỏ mới càng có lực sát thương. Cổ Siêu nhảy lên mà vào, giết vào mây khói phủ ở trong. Ở mây khói phủ ở trong có rất nhiều ma kiếm vệ, những này ma kiếm vệ cũng là bất phàm đều có cương thể cảnh đỉnh điểm thực lực, yêu thích quyển tiểu thuyết vong hữu khả năng yêu thích, minh triều ngụy quân tử chương mới nhất. Ma kiếm vệ môn vừa nãy ở nói chuyện phiếm tán gẫu, hoặc là từng người luyện công luyện công, huyền võng người huyền võng người, từng người làm. Thế nhưng ở vừa nãy nghe được ở mây khói phủ ở ngoài tiếng kêu rên, tựa hồ có người tập kích dáng vẻ, lập tức liền có ma kiếm vệ muốn đi ra ngoài đi. Kết quả bọn họ còn chưa động thời điểm, nghe được vô số tiếng nổ vang rền, tựa hồ bốn phương tám hướng đều có địch đột kích giống như vậy, tiếng nổ tung nổi lên bốn phía, đây là kẻ địch đại mô quy tập kích. Sau đó Những mẩy ma kiếm vệ hầu nghi cực điểm thời điểm, nhìn thấy một người áo đen xông vào. Người mặc áo đen này trong tay nhấc theo đao, trên đao có huyết. Này, Thánh nữ tông tử trên xuống dưới toàn bộ sử dụng kiếm, người này dùng đao, chỉ sợ là kẻ địch, hơn nữa trên đao có máu, chỉ sợ bên ngoài thủ vệ chính là người này rất chết. Người tới người phương nào? Có một cái ma kiếm vệ quắc, giết người người. Cổ Siêu cười khẽ một tiếng, ánh đao như điện. Những kia ma kiếm vệ toàn bộ vây quanh, hướng về Cổ Siêu liền giết. Thế nhưng những người này ánh kiếm đều là không sánh bằng Cổ Siêu ánh đao, bị giết đến máu chảy thành sông một đạo một đạo huyết quang nổi lên. Những này ma kiếm vệ rốt cục vẫn là phát hiện không đúng muốn phòng thủ, thế nhưng làm sao phòng thủ từng chiếm được? Chỉ thấy Cổ Siêu một đường giết một đường huyết, không ngừng mà hướng về mây khói phủ chính trạch tới gần. Cổ Siêu hiện tại chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Có trảm yêu trừ ma sảng khoái, có báo thù huyết hận sảng khoái, cũng có giết người bản thân sảng khoái. Cầm tay bên trong đao, chém vô số kẻ thù. Đây chính là Cổ Siêu nhân sinh. Đao! Bộ ngang như luyện. Đao! Thu chém như cầu vồng. Đao! Một đao chém xuống trong lúc nhất thời mưa máu thành hạ, xông vào người đừng vội hung hăng, đợi ta đến sẽ ngươi. Một đạo quát chói tai tiếng vang lên, một người trẻ tuổi đột nhiên cầm kiếm tấn công tới, người trẻ tuổi này ánh kiếm như điện đánh thẳng ma đến. Người trẻ tuổi này gọi Ma Điện Kiếm khách Dương Phi, hắn là người trong ma môn tự nhiên không thể tiến vào Tiềm Long bảng ở trong, thế nhưng cùng trên bảng Tiềm Long xếp hạng thứ nhất Bách Lệ Ba họ Mạc Sĩ xấu từng giao thủ, cũng đầy đủ giao thủ 50 chiêu mới bị thua, vì lẽ đó hiểu việc người đều nói, cái này Ma Điện Kiếm khách Dương Phi thực lực đã tiếp cận Tiềm Long cấp. Đây là cổ siêu xông vào tới nay ở mây khói phủ ở trong xuất hiện cao thủ số 1. Ma điện kiếm khách Dương Phi một chiêu kiếm đâm ra đi, tự tin tràn đầy, nhất định có thể gọi xông vào người này chết ở dưới kiếm của hắn. Ma ở bên cạnh một đống ma kiếm vệ, cũng là cùng nhau hướng lên hải. Dương sư huynh bắt mắt. Dương sư huynh, gọi cái này kẻ xâm nhập nhìn một lần cái gì gọi là ma điện kiếm pháp. Là cực kỳ cực, ma điện kiếm pháp, nhanh như chớp giật. Dương sư huynh nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn cái này kẻ xâm nhập, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất động. Chương 410, cổ siêu hiện thân đại sát tứ phương. Đệ tam dự bị thánh nữ chống phụ, chu vi đều là cho ma điện kiếm khách Dương Phi hạ thải nỗ lực lên thành. Ma điện kiếm khách Dương Phi sắc thực rất có thực lực, hơn nữa những kia ma kiếm vệ nhiều phiên tử thương ở cổ siêu thủ hạ đối với cổ siêu hơn tuyệt, vì vậy toàn bộ hạ lên thải. Dương Phi sư huynh, một chiêu kiếm chém này kẻ xâm nhập đầu chó. Dương Phi sư huynh, bày ra bản lĩnh đi. Ma điện kiếm khách Dương Phi một chiêu kiếm đến thẳng cổ siêu, Dương Phi trong lòng cũng có hơi đắc ý, có người xông vào đúng là mình kiếm công danh lợi lộc nghiệp thời điểm. Dương Phi muốn đem chiêu kiếm này tận lực dùng đến ưu mỹ chút. Bởi vì chờ một lúc đệ Tam dự bị thánh nữ Diệp Tiên phải làm sẽ xuất hiện nhìn, Dương Phi vẫn ở truy phi Diệp Tiên. Thánh nữ đều là phải lập gia đình. Dương Phi liền muốn cưới thánh nữ. Vì lẽ đó, hắn chiêu kiếm này dùng hết hắn bình sinh mạnh nhất thực lực. Một chiêu kiếm vẫy ra. Chiêu kiếm này thẳng tắp về phía trước, mang theo vài phần kinh diễm, mang theo vài phần vô địch. Đồng thời, ở chiêu kiếm này ở trong, còn mang theo uẩn um tụm nhân ma khí. Chúng ma này khí, đối với bình thường chính đạo nhân sĩ có tương đương thâm thương tổn, chính ma không cùng tồn tại. Mắt thấy Dương Phi một chiêu kiếm liền muốn đâm thủng cổ siêu giết hầu, Dương Phi khẽ môi đều lộ ra nụ cười đáp ý. Liên vào lúc này, Cổ Siêu thân hình hơi một thác, tách ra chiêu kiếm này, thật nhanh động tác. Dương Phi trong lòng mới tự cả kinh. Cổ Siêu một đao đã trước mặt bổ tới, ngay một đao rất thô bạo. Dương Phi chiêu kiếm này thế đi đã xem gần, thấy rõ Cổ Siêu phản kích một đao, hắn tuy rằng miễn cưỡng biến chiêu đi đón đỡ, nhưng hắn như vậy miễn cưỡng đón đỡ nơi nào chặn đạt được như thế thô bạo một đao. Dương Phi tối đặt vào kỳ vọng kiếm trên quần quấn ma khí, cũng bị trên đao cái kia xí mắt sấm sét cho trực tiếp bổ hơi rồi. Cổ Siêu này một đao bỗng nhiên chém xuống. Dao Tôi đẹp máu tươi bỗng nhiên rảo đã biến thành tạng lớn tạng lớn dòng máu. Cổ siêu này một đao rất sắc bén, trực tiếp đem Dương Phi huyết hầu triệt để chặt đứt, đầu lâu được lực sau khi bị bỗng nhiên bay đến giữa không trung, sau đó phi hành một quãng thời gian hạ rơi trên mặt đất, lại vội va cuồn động, cuối cùng ngừng lại chuyển động. Thủ phát ở Dương Phi đầu lâu bên trên. Một nửa đắc ý một nửa kinh ngạc. Hắn trước khi chết vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ bắt đầu đắc ý vẻ mặt cùng cuối cùng kinh ngạc vẻ mặt, liền chết như vậy đến chết không nhắm mắt. Một đao. Cái này kẻ xâm nhập chém giết ma điện kiếm khách Dương Phi như vậy tiếp cận tiềm long bảng nhân vật, lại chỉ dùng một đao. Này, quả thực là gọi người không dám tin tưởng. Cái này kẻ xâm nhập, đến cùng là ai? Lại trị dùng một đao. Vô số người nhìn về phía kẻ xâm nhập. Xiêm y màu đen, màu đen đỏ đồng, nhìn không rõ ràng. Lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Thật lớn một trận cuồng phong, thổi qua sau khi, lộ ra một tấm tuổi trẻ dung nhan. Đây là một cái chỉ có 16, bảy tuổi thiếu niên. Thiếu niên vẻ môi, mang theo không câu nệ ý cười. Thiếu niên đứng ở vũng máu ở trong, đến là không hề để ý. Tay của thiếu niên nắm đao, nhắm thẳng vào hướng về phía trước. Đây là thiếu niên là ai? Lúc này, một đạo sắc bén tiếng gào vang lên, Cổ Siêu, hắn là Cổ Siêu. Cổ Siêu tên tuổi gần nhất rất hỏa, đặc biệt ở kinh thành chiến dịch sau khi đạt được một cái thần khí quỷ tàng tên. Cái tên này càng là hùng đến cực điểm. Những này ma kiếm vệ ở trong có một cái thấy quá Cổ Siêu chân dung, đương nhiên nhận ra được. Thần khí quỷ tàng Cổ Siêu. Hắn, gần nhất cái này dành tiếng vang xa nhân vật. Có người nói có tiềm long bảng sức chiến đấu, vượt qua họ Mạc Xí xấu. Đã đánh bại ở trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 81 vị, một thân thực lực mạnh mẽ vơn nữa càng quý bĩ chính là tâm cơ của người nọ thâm trầm, bố cục nhất lưu, mạnh mẽ cứng rắn đem thành thành công chúa nhân vật như vậy đều cho âm tử, được gọi là là đại tế đế quốc đỉnh cấp quân sư. Cổ Siêu hiện tại đều là tiềm long cấp sức chiến đấu, vì vậy hắn một đao đánh chết Dương Phi đến cũng bình thường. Chỉ là, Cổ Siêu hắn làm sao dám tới nơi này? Nơi này là cái gì địa bàn? Nơi này là Lư Sơn, Ma môn hai đại thánh địa một trong, hoàng kim cấp môn phái thánh nữ tông chủ sở. Ở đây có vô cùng vô lượng ma môn cao thủ, Cổ Siêu ở đây chỉ sợ sẽ lập tức rơi vào bỏ mình trạng thái ở trong. Hắn lại dám tới nơi này, hắn không sợ lập tức chết ở chỗ này sao? Năm xưa thời đại ở trong, có bao nhiêu chính đạo cao thủ chết rơi vào nơi này, không cần nói chỉ là một cái bất phôi cảnh cao thủ trẻ tuổi, đó là nguyên thần cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh tiền bối cao thủ, đều có khả năng chết rơi vào nơi này. Cổ Siêu đến cùng là chỗ đến Lát Gan, từng cái từng cái ở trong lòng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn là làm sao đi tới nơi này, đây chính là ma môn tổng bộ một trong. Cái kia vạn ma sông nước chảy cuồn cuộn, hắn là làm sao trà trộn vào đến? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ngây ngợi Trực nhìn phía Cổ Diêu, hiển nhiên, các đấu đồng bị Quổng Phong tội lúc đi cho tất cả mọi người mang đến to lớn khiếp sợ cùng với xung đột. Mà lúc này, khiếp sợ hiển nhiên không phải người bình thường, Bao quát Diệp Yên. Diệp Yên đã đi ra. Diệp Yên, đây là một cái cực mỹ nữ tử, nàng toàn thân tựa hồ có một tầng khói nhẹ, nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy vóc người thon thả, gương mặt tuyệt mỹ. Thế nhưng cụ thể làm sao mỹ pháp rồi lại nói không rõ ràng, tựa hồ có ngàn loại vẻ đẹp tận tập trung vào một thân giống như vậy, có một loại lạ kỳ sức mê hoặc. Diệp Yên lúc đi ra, cũng sát thực tương đường khiếp sợ. Nàng đông dạng không nghĩ ra Cổ Siêu có thể đi vào nơi này, vì sao dám ở chỗ này. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, "Cổ Siêu, ngươi đang ở nơi này, rơi vào ta ma môn phúc địa, thực sự là tự tìm đường chết." Nàng nghe bên cạnh trên núi tiếng nổ vang rền cũng không biết chuyện gì xảy ra, là không phải có kẻ địch quy mô lớn xâm lấn, vì vậy nàng cũng muốn thăm dò một thoáng Cổ Siêu nội tình. Nhưng đáng tiếc, nàng không có thi đến Cổ Siêu nội tình, Cổ Siêu cũng là hết sức nhân vật lợi hại, làm sao có khả năng dễ dàng cũng làm người ta thi đến nội tình. Cổ Siêu hơi nở nụ cười, "Diệp Cô Yên, ngươi bắt cha mẹ ta đến đó?" ta cũng là đến Lữ Sơn làm khách, rốt cục thấy được Diệp cô nương, không dễ dàng a." Trong miệng nói tới cực kỳ khách khí, thế nhưng cổ Siêu ánh đao nhưng như luyện bình thường nhắm thẳng vào hướng về Diệp Điên, này một đao mang theo khắp liệt cực điểm sát ý. Diệp Điên cái kia một đoạn béo mập mà thon dài cái cổ đẹp quá. Đem một đoạn này cái cổ cho Trà Đức, cảm giác phải làm không sai. Rống máu với gãy ngọc đi, cổ Siêu ha ha nghĩ. Đường hồng tới gần ba thánh nữ đại nhân. Muốn chết. Từng cái từng cái mặc áo đen, vóc người vô cùng tốt. Cuốn mặt sinh đẹp thiếu nữ xuất hiện, những này thiếu nữ từng cái từng cái trong tay chấp nhất đen kịt ma kiếm, những này thiếu nữ trong tay tất hắc ma kiếm hóa sinh ra một đạo một đạo ma khí, quần quần ma khí hóa thành hắc quang, những này hắc quang tổng cộng chia làm vì là 16 trụ, hóa sinh ở cổ siêu bên người. 16 trụ màu đen đang không ngừng mà di động, sau đó chu vi tất cả tràng cảnh đều đang không ngừng mà biến hóa. Cuối cùng, hóa sinh trở thành một cái chất pháp. Cổ siêu muốn đối phó Diệp Diên, vì vậy trước đó đối với Diệp Diên bên người tư liệu đến là tương đương tính thủ. Biết ở Diệp Tiên bên người có 16 cái thiếu nữ, này 16 cái thiếu nữ gọi ma nữ vệ. Ma này 16 cái ma nữ vệ sẽ bại mấy cái trận pháp, trong đó mạnh nhất chính là một loại 16 ma khí lật đại trận. Trận pháp thứ này, ở trong chốn giang hồ tương đương hiếm thấy. Trận pháp uy lực cũng là quái lạ, có các loại kỳ quái công hiệu, bị vây ở trong trận pháp tương đương phiền phức. Loại này 16 ma khí lật đại trận, tương đương lợi hại. Nay 16 cái ma nữ vệ từ nhỏ dùng đặc thủ biện pháp bồi dưỡng, có thể đang bị công kích thì làm cho đối phương 15 người chia sẻ rất nhiều công kích. Sau đó bày ra đến trận pháp có thể quần quật không ngừng sản sinh ma khí, mặc cho là đối phương lợi hại đến đâu vào được trận này ở trong, cũng phải bị ma khí xâm vượng, tâm ma xâm lớn mà chết. Mà hiện tại, ma khí bước lên đại trận đã tế lên. Cổ Siêu đang ở trong trận, quần quật ma khí thẳng hướng Cổ Siêu tập kích mà đi. Cái này ma khí bước lên đại trận, đó là Cổ Siêu trước đây không biết cũng tương đối khó làm. Thế nhưng Cổ Siêu đã sớm làm đủ bài tập, chỉ thấy Cổ Siêu trường hướng một tiếng, vạn tượng câu giật đi, lôi đế đạo. Trong nháy mắt sấm sét điên cuồng hét lên, to lớn mà tử bạch sấm sét đông nhiên chiếu rọi mà xuống rọi sáng người mắt. Thế nhưng, chỉ dựa vào một thanh này, đạo thẩm xét liền muốn xua tan toàn bộ trận ma khí có chút không hiện thực, hơn nữa đừng có quên nơi này là Lư Sơn, các nàng 16 cái ma nữ vệ có thể hấp thu càng nhiều ma khí. Cổ Siêu cũng sớm biết như vậy, bước chân liền giẫm thật tinh, sau đó huy động liên tục ra bốn đao. Này bốn đao, một cái chém ở thiên thượng vị, một cái chém ở thiên cơ vị, một cái chém ở tức linh vị, một đao chém ở phục hộ vị. Này ma khí buộc lên đại trận, kỳ thực căn cứ chính là 12 ngày tương cộng thêm cái thất tinh bắt đầu đạo lý mà thành đại trận. Mà Cổ Siêu đối với trận này lúc trước cũng làm chút tác cứu, biết trận này nhược điểm. Vì vậy này bốn đao tương đương nhanh nhẹn chém ra, này bốn đao chém ra bằng chém trúng trận pháp này nhược điểm, 16 cái ma nữ vệ ma khí hợp nhất bị trong phút chốc chặt đứt, cảnh này khiến 16 cái ma nữ vệ không khỏi cả kinh, hắn đối với trận pháp này làm sao quen thuộc, ngay 16 cái ma nữ vệ lập tức biến triêu, các nàng này một bộ trận pháp có rất nhiều đi vị biến triêu, thế nhưng những người này còn chưa chờ biến triêu, Cổ Siêu nhưng một đao chém về phía các nàng phải biến đổi. Triêu vị trí, đồng thời vọt đao dũng nhân hung. Bên trong một cái ma nữ vệ chết ở Cổ Siêu thủ hạ. Mặc dù đối phương là xinh đẹp tiểu nữ, nhưng Cổ Siêu tuyệt không nương tay. Hiện tại nương tay liền để cho chính mình tử vong. Cổ Siêu hiện tại mơ hồ có một loại ta đao sao không chém mỹ nhân đầu sảng khoái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lại một cái ma nữ vệ bị Cổ Siêu dùng vỏ đao đánh giết. Lập tức đã chết hai người ma nữ vệ, có thể nói này ma khí bước lên đại trận đã phá hủy, cái khác ma nữ vệ cũng không phải là không sợ chết đang muốn lùi, nhưng Cổ Siêu lôi đế đao đã ổ lên một tiếng mang theo một đạm máu tươi, lại có một cái ma nữ vệ chết ở Cổ Siêu trong tay. Thanh ti mỹ nhân đầu trên mặt đất vội vã lăn một lúc lâu. Hiện tại ma khí bốc lên trận triệt để phá hủy. Huyết rơi xuống mặt đất, rơi vào muùa xuân mưa xuân sau lầy lội ở trong, ánh rượu cái kia ngày xuân còn mới tỏa ra bút hoa hoa đạo, càng là diễm đến cái người, minh khỉ quý tán. Cổ Siêu phát hiện, kỳ thực mỹ nữ huyết cùng ma kiếm vệ đại lão ra huyết, kỳ thực cũng giống như vậy. Được rồi, đình chỉ tên biến thái này suy nghĩ phương hướng. Cổ Siêu một bước bước trước, bỗng nhiên về phía trước rất nhiều, trong tay nắm nhuộm đầy máu tươi trường đao, nhìn về phía Tiếu Lập ở sau lưng mọi người giật điên, tựa như cười mà không phải cười nói rằng Diệp Tiên Diệp Đại Thánh Nữ, hiện tại đến phiên ngươi. Rốt cục, giết tới Diệp Tiên trước mặt. Muốn giết tới đang ở Thánh Nữ tông ở trong Diệp Tiên trước mặt, đều là chuyện không chuyện dễ dàng. Chương 411, Cổ Siêu chiến Diệp Tiên báo thù cục chiến. Có ơn báo ân, có cũ oán báo thù. Đại Nam Nhi, sinh ở bên trong đất trời, cầu khải ý hai chữ, tìm sáng khoé con đường. Bài đủ tìm tỏi vong thư vong xem chương mới nhất. Cổ Siêu có tinh tế bố cục tính toán một mặt. Thế nhưng Lâm Chiến thời điểm cũng có hết sức sáng khoé một mặt. Cái này Diệp Tiên, bắt chính mình cha mẹ của kiếp này, tuy rằng cảm tình không tính quán ổn. Nhưng Diệp Viễn người này cũng nên giết. Diệp Viễn chắp tay, đây là một cái xem ra như ở trong sương, ôn ôn luyện luyện nữ tử. Cái này đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ cởi khẽ, thần kỳ quỷ tàng Cổ Siêu, ngươi quả nhiên là có chút môn đạo, lại có thể giết tới trước mặt của ta đến, không sai, không sai, đáng giá táng dương. Diệp Viễn ngón tay nhẹ nhàng rảo động sợi tóc, Cổ Siêu, trước ngươi mắt sáng nhất chiến tích là đánh giết Tiềm Long bảng ở trong xếp hạng thứ 81 Di Vi, nhưng chỉ dựa vào như vậy, liền dám đến khiêu chiến ta sao? Chẳng lẽ cho rằng tiểu nữ tử liền càng tốt hơn bắt nạt một ít không được? tiểu nữ tử nhưng là đã đánh bại sếp hạng thứ 78 áo bảo trắng kiếm khách Diệp Diệp vô song, đương nhiên, người đến cũng chưa chắc biết việc này. Diệp Diệp trong lòng cũng là đang cờ lạnh. Cổ Siêu giết tới nơi này, đến thực sự là ra ngoài nàng bất ngờ. Thế nhưng, nàng vẫn có tự tin đánh bại Cổ Siêu. Đây chính là làm như một cái võ giả tự tin, không có tự tin võ giả không bằng về nhà bán khoai lang đi, huống hồ, Diệp Diệp còn có Diệp Tiên ép đáy hòng tuyệt chiêu. Diệp Diệp trên lưng đeo kiếm, đỉnh đỉnh ngọc lập. Cổ Siêu tay cầm trường đao, đàng đàng sát khí. Không khí tựa hồ đông lại. Cổ Siêu đao chậm rãi thu hồi trong vỏ chân phải về phía trước, chân trái về phía sau, thân hình xoắn một cùng. Sau đó ở phía sau chân trái bỗng nhiên hơi dùng sức, người xông về phía trước, cách Diệp Tiên có ba cái thân vị thời điểm lôi đế đao mang theo vô tận xâm xét, dường như một đạo lôi mang trực quét mà đi, thật một đạo đẹp đẽ rút đao thuật. Diệp Tiên lúc này cũng hoàn toàn triển lộ ra cao thủ khí chất, nàng thiếu nhan như trầm, nàng gái kia tu tuyết trắng bạch tay nhỏ nắm tại trên chuôi kiếm, kiếm đã tương đương mà huyễn ra khỏi vỏ. Tầng tầng lớp lớp ánh kiếm tùy theo nàng trên thân kiếm xuất ra đi ra. Trợ hồ trong lúc nhất thời có rất nhiều kiếm xuất hiện giống như vậy, đang cùng Cổ Siêu đao giao kích trước một sát na, nàng kiếm quy mà là một, hóa thành một chiêu kiếm, cong, đao kiếm giao kích, Cổ Siêu thoáng thân hình lùi lại. Diệp Tiên cũng là bị như vậy khủng lỗ nội lực phản tập đến bộ ngực mềm bỗng nhiên run lên. Ở vừa nãy trong chớp mắt này giao thủ ở trong, rõ ràng có thể nhìn ra được Cổ Siêu là bất phôi cảnh 6 tầng, mà Diệp Tiên là bất phôi cảnh 7 tầng. Diệp Tiên trong lòng hơi kinh, nàng muốn đối phó Cổ Siêu do Cổ Siêu trong tay đạt được gầm bên trong đan, tự nhiên sẽ điều tra Cổ Siêu tư liệu. Cư nàng biết ở trước đây không lâu cổ siêu chiến diệp vì thời điểm, đều chỉ là bất phôi cảnh 5 tầng nội lực, không ngờ rằng nhanh như vậy liền tăng lên tới bất phôi cảnh 6 tầng. Nhưng Diệp Viên cũng không tính quá mau, Diệp Viên vẫn có lòng tin tuyệt đối đánh bại cổ siêu. Ầm. Ở này một tiếng vang ở trong, Diệp Viên cùng cổ siêu đều cảm giác phía trên ánh sáng tối xâm lại. Thế nhưng hiện tại bất kể là cổ siêu hay là Diệp Viên, đều tuyệt đối không dám dương mắt trên xem, hai người đều phát hiện đối phương là bình sinh tình địch. Ở như vậy tình huống dưới nào dám hướng về trên nhìn tới? Công. Đao kiếm lần thứ 2 giao kích. Cổ Siêu cùng Diệp Tiên ở đan sen một người vị sau khi rốt cục có hướng về trên võng công phu. Chỉ thấy ở trên bầu trời, một cái lớn vô cùng khối băng rơi xuống. Nguyên lai like đây là địa hình nơi này vấn đề, ở đệ Tam tự bị thánh nữ phủ phía sau có một cái rất lớn vết núi, hiện tại vừa mới mới vừa do mùa đông đi tới, khí trời còn rất lạnh giá, mặt trên có kiến cố cực điểm hàn băng. Mà Cổ Siêu lúc đó thả thời điểm vừa vận đặt ở khối này khối băng cách đó không xa. Vừa nãy cái kia nổ tung ra thời điểm, ảnh hưởng mặt trên khối băng, làm cho cái kia tuyệt đại khối băng lão đả lão đảo. Mà sau bởi vì rất nhiều nguyên nhân khối này to lớn khối băng rốt cục rơi xuống, hướng về phía dưới ném tới, cái này cũng là Diệp Tiên cùng Cổ Siêu vì sao lại cảm giác đầy mắt một đen nguyên nhân. Thấy rõ trên đỉnh đầu là một khối kiến cố hàn băng sau khi, Cổ Siêu cùng Diệp Tiên đồng thời có tương đồng dự định. Cái gọi là cao thủ võ đạo. Đó là có thể lợi dụng tất cả tình huống, làm cho tự thân chiếm ưu thế nhân vật. Mà hiện tại, Cổ Siêu cùng Diệp Tiên dự định nhất trí, trước mắt cái này to lớn hàn băng khối có thể lợi dụng. Hàn băng khối, tiếp tục đi xuống vừa rớt đi. Ầm. Rốt cục lạc đến rồi. Cổ Siêu đánh đao mang theo vô tận sấm sét đập về phía Diệp Tiên. Diệp Tiên ánh kiếm cũng là mang theo sâu sắc ma khí quét về phía Cổ Siêu. Ma Hàn Băng khối ở Cổ Siêu cùng Diệp Tiên hai người công kích ở trong lập tức nát tan loạn. Công, đây là đệ nhất độ công kích. Ẩm, đây là đệ nhị độ công kích. Ẩm, đây là đệ tam độ công kích. Mỗi một độ công kích đều mang theo càng nhiều tầng băng mạnh vụn. Đây là một khối không nhỏ Hàn Băng khối. Trong lúc nhất thời băng tiết tệ vũ, khối băng cùng bay. Những này khối băng cùng băng tiết có chút là bất quy tắc phi động. Có chút nhưng là ở cổ siêu cùng Diệp Diên khống chế dưới phi động, cổ siêu lấy dao khí kéo khối băng có 3 cái mục đích, 1, che kín Diệp Diên có chút điểm mấu chốt tầm mắt, 2, làm cho những này khối băng nội hàm có chính mình nội lực, hướng về Diệp Diên nhược điểm đánh tới, 3, tận lực làm cho Diệp Diên thật nhiều thương. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Diên cũng là cùng cổ siêu như thế ý nghĩ. Hiện tại khối băng ở đâu là bình thường khối băng, mà là từng cái từng cái vũ khí, ở cao thủ trong tay, tơ bông trích Diệp đều có thể hạ người, khố. Ý băng đồng dạng có thể hạ người, vô số khối băng ở hiện ra. Những mảnh khối băng nắm giữ tối bông tuyết tối lóe ánh màu sắc, lấy đủ loại kiểu dáng quý rơi vào giữa hư không trượt. Thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện tân khối băng, lại có cựu khối băng ở hai người giao kích ở trong biến mất. Khối băng tiếp theo khối băng, ở khối băng ở trong còn có cồn bá đao, kiếm sắc bén. Cổ Siêu hiện tại đã dùng ra toàn bộ thực lực. Cổ Siêu tầng 3 nhiều lắm thế, đã chân chính cấp 4 đại thành đao pháp, không giờ bảy cái trong nháy mắt tốc độ công kích, cùng với hiện tại 4 phần 10 một tốc độ âm thanh kinh công, còn có lâu như vậy tích lũy đi ra kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí vỏ đao cùng đao song phi song W, hết thảy dùng được. Cổ Siêu muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Diệp Yên, hiện tại không phải là kéo dài thời gian thời điểm, dù sao, các nơi cho Cổ Siêu tranh thủ thời gian không nhiều. Diệp Yên cũng là dùng ra toàn bộ thực lực, nàng kiếm thế cũng đến kinh người tầng 3, cấp 4 kiếm pháp cũng là tiếp cận đại thành, tốc độ công kích không nhanh thế, nhưng thân là điệu tra hệ gần cốt nàng cũng có nàng thủ đoạn của chính mình, khi theo tay trong lúc đó liền có thể biến ảo ra rất nhiều ảo thuật đến trì hoãn Cổ Siêu công kích, nàng ra tay tựa hồ mang theo một luồng uyên vụ giống như vậy, lôi kéo người ta mê say. Cổ Siêu cùng Diệp Yên hai người đều dùng hết toàn bộ bản lĩnh. Dao và kiếm không chi giao bao nhiêu lần phòng, mà băng tiết khôi băng ở bên cạnh không ngừng mà múa, này tựa hồ đã gây thành đẹp nhất cảnh sắc. Khi, làm, băng tiết gần như dùng hết thời điểm, Cổ Siêu một đao chém ở Diệp Tiên trên lưng, máu tươi phía sau lưng Ngọc Chi Hàn. Diệp Tiên thở hổn hển tức tức, bộ ngực mềm không ngừng mà nhún, nàng rõ ràng nàng rơi vào hạ phong tình trạng, chính mình lại đối mặt với Cổ Siêu rơi xuống hạ phong. Cổ Siêu tay cầm trôi đao, không nghi ngờ chút nào, ở vừa nãy hai người đều dùng hết các phiên bản lĩnh bao quát đao kiếm tư thế, đao kiếm tốc độ, ảo thuật, võ kỹ, khinh công, nội lực các loại, chờ Tổng hợp tỉ thí dưới, cổ siêu thực lực muốn càng mạnh hơn một bậc. Diệp Viễn mắt một mị, ở vừa nãy đấu pháp ở trong, người rất gấp, có nhiều chỗ có thể đa dụng chút chiêu thức làm hao mòn, nhưng ngươi nhưng lựa chọn hành hiệp đấu pháp đi đánh. Này không quá bình thường. Rõ ràng thực lực của ngươi chiếm thượng phong, ngươi tại sao cấp đây? Diệp Viễn tương đương bình tĩnh suy nghĩ, nếu như là bình thường cao thủ trẻ tuổi cấp, bình thường. Dù sao người trẻ tuổi tinh lực phương cương, trải qua sự tinh ý, đừng phải đại sự không tự chủ được sẽ cấp. Thế nhưng ngươi không giống, ngươi là thần kỳ quỷ tàng cổ siêu. Ngươi ở kinh thành cái kia một ván tương đương đắc sắc, ngươi làm như đương đại đỉnh cấp quân sư, ngươi nhất định rất bình tĩnh, vì lẽ đó dựa theo bình thường đạo lý, ngươi vốn là không cần cấp. Ngươi tại sao cấp đây? Diệp Tiên trong mắt lóe ra trí tuệ, lần này các nơi hưởng đến to lớn tiếng vang, kỳ thực rất không đúng, nếu như là quy mô lớn tiến công, không cần khiến cho thanh thế lớn như vậy, chỉ có thể nói, tiến công người phải làm rất ít, này phải làm là phô trương thanh thế. Mà ngươi tại sao cấp đây? Bởi vì bản thân ngươi biết đây là phô trương thanh thế, vì lẽ đó ngươi biết để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Vì vậy người lúc giao thủ đấu pháp rất gấp, rất nhiều nơi đều căn bản không chậm rãi dùng chiêu thức mà mà muốn nhanh chóng thủ thắng, rất nhiều nơi dùng vốn là không phải làm dùng hành hiệp đấu pháp. Ta nói tới nhưng đối với Diệp Viễn nở nụ cười, cũng tức là nói để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Diệp Viễn là thập đại dự bị thánh nữ ở trong tương đối đáng sợ một cái, nữ tử này võ đạo thiên phú cực cao, công lực thâm hậu, lòng dạ độc ác, tâm cơ thâm trầm, kiêm mà rất có trí tuệ, rất nhiều chuyện có thể dễ dàng phân tích ra, đều có người xưng nàng quả nhiên không hổ là kế thừa tử nha công một điểm huyết mạch người. Cố Tử Nha công năm đó vài lần trí tuệ. Nay một fan phân tích có tỉnh có lý. Hơn nữa, nàng không phải hoài nghi, nàng nói chuyện ngữ khí là khẳng định. Cổ Siêu cười, không sai, bị ngươi nói đúng. Diệp Viên khẽ môi nở nụ cười, nàng cười dáng vẻ có mấy phần đáng yêu, há, xem ra quả nhiên là như vậy, như vậy ta chỉ cần chịu đựng một đoạn thời gian cực ngắn, tự nhiên có ma môn cao thủ đến cầm ngươi. Cô huynh, xem ra này một ván là tiểu nữ tử thắng rồi. Nay một ván cực kỳ hú hiểm, tiểu nữ tử tự thân đều suýt chút nữa bồi đi vào, không ngờ rằng vẫn là tiểu nữ tử thắng rồi, may mắn may mắn. Cổ Siêu lắc đầu, "Không, vẫn là ngươi thua, ta thắng." Ồ, Diệp Viên có chút không rõ. "Ngươi nói ta thời gian không lâu, ta ngẫm lại phải làm là thời gian không lâu." Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, "Thế nhưng muốn bắt ngươi còn cần thời gian bao lâu sao? Cho ta thời gian cực ngắn liền được rồi." Cổ Siêu tràn đầy tự tin. "Thật sao?" Diệp Viên lông mày dương lên, nàng cũng là một cái cực tự tin nữ tử, tuy rằng vừa nãy cùng Cổ Siêu giao thủ ở trong rơi xuống hạ phong, thế nhưng nàng còn có vẻ đái hòm tuyệt kỹ. Nàng có thể không tin Cổ Siêu trong thời gian cực ngắn có thể vượt qua nàng. Ngươi không tin cái kia không có kết nào. Cổ Siêu giương tay, ta muốn bắt đầu tiến công. Cổ Siêu cũng không lại dừng lại, đao thế hóa thành một đạo thô bạo ánh đao, dường như ngang qua thiên địa cầu vồng giống như vậy, trực chém mà đến. Này một vết ánh đao rất sắc bén, Diệp Tiên tay trắng cũng ở trong khoảnh khắc giơ lên kiếm, đao kiếm một lần nữa bắt đầu đấu, nhưng Diệp Tiên trên lưng vết đao mơ hồ làm tổng ảnh hưởng tóc của nàng vùng, Diệp Tiên cũng định lấy ra phép đái hỏm tự kỹ. Chương 412: Thần phong giống giận trung hiện phong mang. Vân Tri Tuyết Đây là thánh nữ tông phó tông chủ, cũng là tông chủ Vân Triển Tuyết thân sinh muội muội. Vân Triển Tuyết năm đó cũng là đời trước thập đại dự bị thánh nữ một trong, nàng một thân thực lực cao thâm khó dò, chỉ sợ vẫn còn Đông Vương chân nhân bên trên. Thánh hậu Vân Triển mượt đi tới Ma môn cao tầng đại hội, hiện tại tại Lữ Sơn chủ trì đại cục, bảo vệ đại bản doanh đó là vị này Vân Triển Tuyết. Mà Vân Triển Tuyết nghe được tiếng nổ mạnh về sau, liền lập tức bắt đầu động. Vân Triển Tuyết không thể nghi ngờ là ảo thuật cao thủ, nhưng võ công đến nàng cảnh giới này, khinh công cũng là nhanh đến mức thái quá, tuyệt đối so với khởi linh xảo hệ căn cốt cổ siêu phải nhanh đến quá nhiều quá nhiều. Nang Vân Hình qua lại tại toàn bộ Lữ Sơn ở giữa. Nơi này vừa nãy truyền đến kịch liệt âm thanh, nhưng không có ai. Nơi nào vừa nãy truyền đến tiếng nổ lớn, vẫn không có ai. Lại một chỗ vừa nãy có tiếng nổ lớn, nhưng vẫn không có ai. Vân Triển Tuyết dừng bước, không có ai, các nơi tập kích thế, nhưng các nơi nhưng cũng không tìm tới nhân, này chỉ có một khả năng, đối phương là phô trương thánh thế, đưa tới kẻ địch, chủ công một phương. Kẻ địch đến cùng chủ công chính là phương nào đây? Vân Triển Tuyết hiện tại rất muốn có thái tử tông tiên thị địa chính đại pháp. Cái kia Thiên thị địa tính đại pháp có thể giảm thị chu vi cực đại trong phạm vi tất cả, nhưng đáng tiếc Thánh nữ tông trấn phái Tâm pháp là Thánh nữ Tâm pháp, mà không phải là Thiên thị địa tính đại pháp. Vân Tiễn Tuyết Lực chú ý bị một cái nào đó nơi hấp dẫn, nàng duỗi đầu ngón tay tinh tế chiêm tại nê mặt trên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, có lưu hình mùi vị, còn có tiêu mùi vị. Thánh nữ tông một loại công pháp cần đại lượng dùng lưu hình, tiêu đây. Các loại sự tình tất có hàm nhân, vì sao mỗi một lần có nổ vang địa phương đều sẽ có lưu hình cùng tiêu mùi vị? Bất quá, hiện tại phải làm là đi tìm kẻ địch, kẻ địch nhất định có chỉ là số lượng không nhiều. Vân Triển Tuyết thân hình nhanh chóng vèo vèo phi độc lấy, nhanh đến mức như điện. Nàng muốn tìm đến Cổ Siêu, chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa hiển nhiên, cái này thời gian sẽ không bao dài, phải làm tương đương ngắn. Nếu như Cổ Siêu không thể tại trong thời gian cực ngắn bên trong cầm giữ Diệp Điên. Cổ Siêu liệt vô. Hiển nhiên, Cổ Siêu cùng Diệp Điên đều biết đến điểm này. Diệp Điên cười đến như khói nhẹ, nàng ánh kiếm cũng như khói nhẹ, nàng có chút không chống đỡ được Cổ Siêu công kích. Sau đó, nàng tại ánh kiếm tối lay động như sa sôi mây khói thời điểm nhẹ nhàng đãng đãng tay háo. Tại tay áo rung động thời điểm có một chút nhàn nhạt khói nhẹ tràn ngập, này cũng khói nhẹ tương đương kinh động. Cùng kiếm đạo nhạt như khói nhẹ ánh kiếm sắp hôn tạm ở trùng một chỗ, khiến người ta biện bạch không ra. Đây chính là Diệp Tiên Tam đại tuyệt chiêu cuối cùng chi khói độc. Khói độc vừa ra, Mê Ly cực kỳ. Diệp Tiên một chiêu này không chỉ có thể địch lại Cổ Siêu, hơn nữa còn có thể bắt Cổ Siêu. Diệp Tiên chờ Cổ Siêu bị mê đạo. Nhưng Cổ Siêu vì sao một điểm đều không có bị mê đạo giống như, Cổ Siêu đao vẫn là như vậy sắc bén, từng đao từng đao vắt ngang mà ra, thất trạng tứ phương, thôn bạo nảy sinh. Diệp Viên không khỏi tâm thần khẽ biến, chính mình Tam đại tuyệt chiêu đệ nhất dạng khói độc mất đi hiệu lực. Diệp Viên bỗng nhiên hai mắt chuyển động, con mắt của nàng tựa hồ xuất hiện tam giác chi văn. Nàng ảo thuật bình thường thời điểm không thể toàn bộ kích phát, mỗi một lần toàn bộ kích phát muốn quẹo mắt lưu một lần máu đen. Hiện tại cũng là bính tàn nhẫn bỗng nhiên đem tự thân ảo thuật toàn bộ dùng đi tới. Trong nháy mắt hoàn cảnh lập tức thay đổi. Tựa hồ đến yên thủy ở giữa, khói liên thủy, thủy liên khói. Mơ mơ ảo ảo. Miểu Miểu Mên Ngông. Tại Miểu Miểu Mên Ngông trong lúc đó, tựa hồ có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, lấy nhẹ nhàng nói mơ lấy. Nữ tử kia, không phải là đáy lòng sâu nhất người sao? Thật mạnh ảo thuật. Lúc này Cổ Siêu đều không khỏi rút lui một bước, phát hiện bốn phía vẫn là giống nhau như đúc chẳng cảnh. Cổ Siêu xưa nay đều là phá huyền vô địch, nhưng đều cảm giác được ảo thuật này cường đại, có thể thấy được ảo thuật này mạnh cỡ bao nhiêu. Nang loại ảo thuật này đã đạt tới tầng thứ 6, lựa rối nhân 6 giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác, vị giác cùng với giác quan thứ 6. Cho nên, dùng tầm thường kinh nghiệm để phán đoán muốn phá loại ảo thuật này, căn bản không làm được. Bất quá, Cổ Siêu khẽ môi nở nụ cười, tất cả hiện thực Trong khoảnh khắc hiện thực hồi phục vốn là dáng dấp phá ảo thuật, kỹ thực đó là đơn giản như thế. Ảo thuật loại đồ vật này, nói trắng ra là là lừa dối, lừa dối một người thần kinh não. Ma thị giác, khiếu giác, xúc giác, cảm giác, vị giác cùng với thứ sáu giác loại sáu giác nhưng thật ra là dựa vào thần kinh não không chế. Lừa dối thần kinh não liền có thể để sáu giác phát sinh sai lầm. Thế nhưng, cổ siêu đại não cùng với nó nhân không giống nhau, khi chiếm được dương bên trong đan về sau, hai cái thế giới cực độ thông minh đại não kết hợp lại cùng nhau, hóa sinh xuất ra một loại dị biến, sinh ra não vực lần thứ nhất tiến hóa. Cổ Siêu xưng là đệ nhất thứ náo vực dị biến. Như vậy náo vực dị biến ở giữa, tinh thần lượng bản thân là bao nhiêu phạm vi tăng lên? Nếu như nói trước đây, Hoàn Mỹ 6 tầng ảo thuật đến là có thể lại làm gì được Cổ Siêu, Diệp Thiên cái này ảo thuật cũng xác thực có thể làm cho Cổ Siêu rơi vào trong đó đi, khốn ở một thời gian ngắn. Thế nhưng trải qua đại náo trải qua một lần dị biến về sau, đã có thể tiện tay phá tan như vậy ảo thuật. Hiện tại coi như là không có lôi đế đao thêm được hiệu quả, muốn dùng ảo thuật nhốt lại Cổ Siêu cũng cơ bản không thể nào. Cổ Siêu trước đó cũng là ở kinh thành thời điểm liền từng thử như vậy hiệu quả. Cho nên hiện tại mới lao thần cấp nơi, căn bản không đem Diệp Yên ảo thuật để vào trong mắt. Cổ siêu ánh đao tại Diệp Yên chấn động nhạ ánh mắt ở giữa một đao chém tới, Diệp Yên không nghĩ tới chính mình dùng nhãn ra máu đen toàn lực thi triển hoàn mỹ 6 tầng ảo thuật cũng bị phá, nàng mặc dù cật lực tránh lui, thế nhưng là bị ánh đao chém trúng một cái huyết quang tiêu lên. Giờ này khắc này, Diệp Yên chịu thương tầng nặng. Nhưng lúc này, Diệp Yên nhưng nở nụ cười, bởi vì nàng mơ hồ nghe được một đạo khét kêu tiếng xé gió. Nay một đạo khét kêu tiếng xé gió vẫn rất xa, thế nhưng đến tốc rất nhanh. Diệp Yên trong lòng rõ ràng Đó chính là Phó tông chủ Vân Triển Tuyết. Một khi Phó tông chủ Vân Triển Tuyết đến, Cổ Siêu tất nhiên cũng bị bắt giữ. Cho nên, Diệp Viên rõ ràng chính mình muốn chống đỡ thời gian rất ngắn. Cổ Siêu cũng là nghe được xa xa khẽ kêu tiếng xé gió, có một cái ma môn đại cao thủ muốn tới đột kích, lưu cho chính mình thời gian không nhiều. Diệp Viên tay cầm lấy kiếm lùi ở phía xa, nàng cười cười, ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc Vân Triển Tuyết Phó tông chủ mà tới, ngươi phải thua. Nàng cố ý báo ra Vân Triển Tuyết Phó tông chủ tên là cho Cổ Siêu tạo thành áp lực, để Cổ Siêu khẩn trương. Khẩn trương thì sẽ có sai lầm đó. Cao thủ quyết đấu ở giữa không chứa được sai lầm. Đáng tiếc, ta sẽ không thua. Cổ Siêu lạnh giọng, thần tình một điểm chưa biến. Đao kiếm lần thứ 2 va chạm, Diệp Tiên lại bị chấn động đến mức trong cơ thể khí huyết chuyển động. Rốt cục, cuối cùng một hạng phép đáy hỏm tuyệt chiêu muốn đi ra, không nữa ra phép đáy hỏm tuyệt chiêu thật sự muốn chết. Diệp Tiên bỗng nhiên lấy ra phép đáy hỏm tuyệt chiêu, mục chi kết giới hàng lâm. Chỉ thấy tại Diệp Tiên quanh người phạm vi 20m vuông bên trong, trong nháy mắt mọc ra vô số thực vật, những thực vật này đang không ngừng mà di động tới, có như thụ, có như cỏ. Những thực vật này tác dụng khá nhiều bản thân lực phòng ngự tương đương mạnh mẽ, đó là ngành ai không xấu cảnh 6 tầng công kích cũng chưa chắc sẽ bẻ gãy, hơn nữa tái sinh năng lực tương đương cường đại, hắn Mộc Sinh Sinh không dự, lực phòng ngự là nhất tuyệt. Nhưng, không chỉ là phòng ngự, còn có thể công kích, còn có thể triền nhân, làm mệt mỏi, triền nhân tác dụng. Đây chính là Mộc chi kết giới. Bình thường thời điểm, Diệp Viên cũng xa không cần dùng cái này Mộc chi kết giới. Nàng vẫn tin tưởng một cái chân lý, một người nhất định phải cất giấu một ít ép đáy hòm tuyệt chiêu, mà cái này Mộc chi kết giới nhưng là nàng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Nàng bình thường thời điểm cô nhỏ bị bức ép ra cái này tự triều. Nhưng một khi bị bức ra thì lại đại sát tứ phương, mọi việc đều thuận lợi. Nàng cung đối thủ giao thủ, chỉ cần đối thủ không thể so nàng nội lực muốn cao, vẫn chưa từng có một chi kết giới đánh bất bại đối thủ. Đó là so với nàng nội lực muốn cao hơn một cấp bậc, đụng tới nàng mộc chi kết giới cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có tay trắng trở về. Đây chính là Diệp Yên đối với mộc chi kết giới tự tin, năm xưa một công chúa tuyệt kỹ lại hạ cùng tầm thường. Mà bây giờ, nàng lấy ra mộc chi kết giới đối phó Cổ Siêu. Cổ Siêu, đây là ngươi bộ ta, hôm nay liền gọi ngươi xem ta tự triều. Nàng điếu đứng ở mộc chi kết giới ở giữa, phong thái xuất tuyệt, ta cái này tuyệt chiêu xuất hiện, coi như là lên trời xuống đất, ngươi cũng không thể nào thủ thắng. Nàng mộc chi kết giới bắt đầu quỷ dị sinh ra vài gốc vài cành, mỗi một cái vài cành đều có cường đại cực điểm lực lượng công hướng về Cổ Siêu. Cổ Siêu con con dùng đao cản một phen, một đao chặt đứt một cái cành cây, mà khác một cái cành cây nhưng không có chặt đứt, cứng quá, làm cho Cổ Siêu cũng không khỏi một cái sai bộ tách ra hiện nay công kích. Diệp Điên cười nói, không tệ lắm, Cổ Siêu, nhưng hôm nay ta muốn cho ngươi hối hận nhìn thấy ta tuyệt chiêu mộc chi kết giới. Cổ Siêu ngưng thần, cầm đao, thổ khí, hơi thở. Sau đó, một đao chém ra, một đao kiếm phách tuyệt từ phương, một đao kiếm lệ tuyệt nhất thời, một đao kiếm hung lệ thảm tuyệt, một đao kiếm thôn bạo nảy sinh, một đao kia, thật mạnh. Vậy cơ hồ là ngưng hết cổ siêu tinh, khí, thần ba người hợp nhất một đao. Thế nhưng, đối mặt với như vậy thôn bạo một đao, Diệp Viễn đều không có chút, cổ siêu một đao kia mạnh hơn thì lại làm sao? Đây cũng là mục chi kết giới, cổ siêu một đao kia căn bản không phá hỏng được cái này mục chi kết giới. Diệp Viễn khẽ môi mang tiếng: Nếu muốn thắng liền cười đến càng thêm đẹp đẽ một ít, ưu nhã một ít. Cổ Siêu một đao kia chém đánh mà ra, ở trong quá trình này, càng ngày càng nhiều phong nhận, lưỡi dao gió xuất hiện. Phong nhận, lưỡi dao gió. Một chiêu này thức mở đầu làm sao như thế nhìn con mắt. Diệp Viễn nhìn sang, lúc này mới phát hiện một chiêu này thức mở đầu chính mình tại sách vợ ở giữa gặp vợ. Đây là Thần Phong giống trận một chiêu này thức mở đầu. Liên quan với 500 năm trước một công chúa cùng phong công chúa hai người chuyện cũ, Diệp Viễn tự nhiên là biết, Diệp Viễn thậm chí tương đương rõ ràng biết, Thần Phong giống trận một chiêu này đúng lúc là một chi kết giới khắc tinh. Diệp Diên đến cũng đã gặp Thần Phong giống giận thức mở đầu, bất quá nàng một chút cũng không sợ sệt. Diệp Diên bởi vì cơ duyên xảo hợp đem một chi kết giới cho luyện đến 10 phần cảnh giới, muốn dùng Thần Phong giống giận phá nàng một chiêu này, trừ phi Cổ Siêu cũng đem một chiêu này luyện đến 10 phần. Thế nhưng khả năng sao? Thần Phong giống giận một chiêu này, nhưng là tương đương khó luyện, quá khứ 500 năm trong lúc đó, toàn bộ ma môn cũng không có ra mấy cái có thể mang một chiêu này luyện đến 10 phần nhân vật. Mà Cổ Siêu một người ngoài, làm sao cũng không thể nào đem một chiêu này luyện đến thật lợi hại, cho nên Diệp Diên cũng là khẽ môi mang tiếng, Cổ Siêu ngươi lại sẽ thần phong giống giận, nhưng ngươi thần phong giống giận vẫn quá non. Xem thường Trào Phú́n. Gié âm thanh truyền về Cổ Siêu. Chương 413, Thần Phong Sính Uy đánh bại Diệp Diên. Thật sao? Cổ Siêu nhận một câu, ánh đao kế tục chém xuống. Sắc bén đến cực điểm phong nhận, lưỡi đao gió không ngừng mà tăng cường. 100 đạo, 120 đạo, 160 đạo, 180 đạo. Cổ Siêu trên đao tụ tập sản sinh sắc bén phong nhận, lưỡi đao gió, càng tụ càng nhiều, trong khoảnh khắc đã đạt tới 180 đạo. Diệp Diên không khỏi bỗng nhiên chấn động. Cổ Siêu tại sao có thể đem Thần Phong giống giận luyện đến 9 phần 10 cảnh giới? Thần Phong giống giận một chiêu này thức khó luyện cực điểm, muốn cực cường phong hệ thiên phú, rất ít nhân có thể đem Thần Phong giống giận một thức này luyện đến 9 phần 10 mức độ, hơn nữa, thần phụ giống giận là ma trận tuyệt học, cổ Siêu làm sao học được? Diệp Viễn trong lòng hơi kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, mặc dù Thần Phong giống giận một chiêu này có thể khắc chế một chi cái giới. Thế nhưng, đối thủ chỉ là luyện đến 9 phần 10 trạng thái. Không đúng, làm sao cổ Siêu dưới đao lại chém ra 20 đạo phong nhận, lưỡi dao gió, cũng tức là nói Cổ Siêu đem Thần Phong giống giận luyện đến 10 phần trạng thái. 10 phần? Này làm sao có khả năng? Không đúng, Phong Nhận, Lưỡi Dao Gió, số lượng vẫn còn tiếp tục tăng cường, đầy đủ tăng cường đến thuốc đỏ 10 đạo sắc bén Phong Nhận, Lưỡi Dao Gió. Hơn nữa này thuốc đỏ 10 đạo sắc bén Phong Nhận, Lưỡi Dao Gió, tựa hồ mơ hồ hóa thành một cái to lớn cực kỳ màu đen Phong Nhận, Lưỡi Dao Gió, ở cái này màu đen Phong Nhận, Lưỡi Dao Gió, ở giữa tràn đầy hơi thở của cái chết. Đây là 11 thành Thần Phong giống giận. Cổ Siêu hắn làm sao đem Thần Phong giống giận luyện đến thứ 11 thành mức độ? Hắn có mạnh như vậy phong hệ tiên phù sao? Hơn nữa, hiện tại người ở chỗ này không chỉ là Diệp Tiên đều phản ứng lại, nguyên lai là hắn. Tại 2 ngày trước thời điểm, từng xuất hiện một cái hắc y đấu lạp nhân quay về phòng chi phủ công kích, đánh ra 11 thành thần phong giống trận một chiêu này, thành công thông qua chiếu ảnh chi bịch, tiến vào phòng chi phủ lấy bảo đi tới. Lúc đó liền đưa tới Ma môn Thánh nữ tông tử trên xuống dưới chấn động, bất quá khi đó thánh nữ tông tử trên xuống dưới nghị luận hồi lâu, cũng không có đoán ra sử dụng thần phong giống trận người đến cùng là ai. Hoặc giả đoán đánh giá lấy người này, hoặc giả đoán đánh giá lấy người kia. Bây giờ nhìn lại, chân tướng đã đi ra. Lúc đó cái kia phá Thánh nữ tông 500 năm ghi chép người, phải làm chính là cái này Cổ Siêu. Diệp Yên trong nháy mắt phản ứng lại. Cổ Siêu phải làm đã sớm lẻn vào Thánh nữ tông, dùng tâmưu tính cái này dương đông kích tây chi cục. Bất quá, nàng đã không có quá nhiều thời gian cân nhắc nhiều như vậy, Cổ Siêu đao đã trực chạm mà đến, tại trên đao diện mang vào lấy to lớn khí tức tử vong màu đen phong nhận, lượi dao gió. Đối mặt với như vậy một đao trực chạm, Diệp Yên cũng chỉ có tế lên toàn bộ nội lực, toàn bộ truyền vào tụ chi kết giới ở giữa. Lúc này cơ sa nhau đầy đủ thời gian 500 năm. Thần Phong giống giận cùng Mộc Chi kết giới này hai chiêu, lẫn nhau đối đầu rồi. Mộc Chi kết giới, tại biểu diễn lay cầy tối uy lực, một hệ, không chỉ có riêng là ôn thuần, có đôi khi cũng sẽ xuất ra hắn cuồng bạo một mặt. Thần Phong giống giận, Vô tận Phong tụ tập, đây là phong đại biểu một chiêu, phong, giống giận đi. Cổ Siêu cùng Diệp Viễn hai người đều là đánh đến cực hạn. Xuất ra chính mình toàn bộ lực lượng. Ầm. Thuốc đỏ 10 cái sắc bén phóng nhận, lưới dao gió, đồng thời tác dụng uy lực thì to lớn vô cùng. Cây mộc trong rừng, gió thổi gãy cành viên cố thủ. Bị giống giận phong cho thiết cắt đi. Hơn nữa vậy cơ hội là chớp mắt thiết cắt, cây tối còn muốn mọc ra mới đến một chi kích giới tái sinh năng lượng nhưng là tương đương cường đại. Thế nhưng cái kia sắc bén phong nhận, lưỡi dao gió, là cường đại đến mức nào số lượng nhiều. Mọc ra lập tức cắt bỏ đi. Thần phong giống giận quả nhiên không hổ là một chi kích giới khất tinh. Mười một thành thần phong giống giận dễ dàng như đẩy bình tầm thường cây cỏ bình thường đẩy bình mục chi kích giới, ma thuốc đỏ mười đạo sắc bén phong nhận, lưỡi dao gió, hóa thành màu đen tử vòng phong nhận, lưỡi dao gió, càng là dễ dàng chém phá diệp tiên trưởng kiếm cuối cùng phong tuyến trực tiếp xuyên qua diệp điên thân thể mang theo một đạo to lớn huyết lãng. Lần này đối kích, sử dụng thần phong giống trận cổ siêu toàn thắng, mà có tiềm long bảng bảy mươi mấy vị thực lực diệp điên nhưng là hoàn toàn thất bại, hiện tại thân chịu trọng thương. Cổ Siêu thoáng thở hổn hển thở dốc, diệp điên cũng là rất có thực lực đối thủ, vừa nãy đánh bại nàng quá trình cũng khá là tiêu hao chút nội lực. Ta thắng rồi, ha ha. Cổ Siêu cũng có chút đắc ý, trận đánh la hét khói cũng không dễ dàng, dù sao nàng cũng là tiềm long bảng bên trên tương đương cao thủ lợi hại. Chính đang lúc này, một đạo sắc bén khế tiêu phong thanh do lấy cách đó không xa truyền đến. Người đến chính đang vào cửa, cái kia ma môn đại cao thủ cũng rốt cục chạy tới. Cổ Siêu bước chân một sai, bốn thành một tốc độ âm thanh hoàn toàn bộc phát ra, mà lôi đế đao lóe lên đã hoạch đến Diệp Tiên trên cổ. Cái kia người tới trong nháy mắt công ra một trưởng, một trưởng này bên Ngung Ba Ba, nếu là muốn Cổ Siêu đi chặn chỉ sợ làm sao cũng chặn không được. Cổ Siêu đem trong tay Diệp Tiên xoay ngang chặn, nếu như trưởng lực kia lại xâm lại đây liền muốn bắn trúng Diệp Tiên. Diệp Tiên hiện tại bị thương nặng lại đã trúng một trưởng này, chỉ sợ là bỏ mình không thể nghi ngờ. Cái kia tấn công tới người hiển nhiên không muốn Diệp Tiên tử, đương nhiên thu trưởng. Sau đó Cổ Siêu cùng tấn công tới người giằng co. Cùng cổ Siêu đối lập người này, là một cái mây tía xiêm y người mỹ phụ. Cái này người mỹ phụ da thịt như tuyết, sợi tóc như tuyết, xiêm y như tuyết. Nàng đứng ở nơi đó, tựa hồ là một cái tuyết nữ. Cứ như vậy lạnh lẽo, có một loại băng hàn cực kỳ tuyệt thế phong hoa. Đây chính là Thánh nữ Đông Pháo tông chủ Vân Chiến Tuyết. Vân Chiến Tuyết lúc tiến vào, thấy được đầy đất tử thi, đầy đất vùi. Sau đó nhìn thấy Diệp Tiên rơi xuống đối thủ trong tay, Vân Chiến Tuyết đương nhiên biết Diệp Tiên thực lực. Diệp Tiên lại rơi vào đối thủ trong tay. Thật lực của đối thủ rất mạnh, Vân Triển Tuyết trong lòng âm thầm cả kinh, bắt đầu quan sát đối thủ này. Đây là một cái áo lam thiếu niên, khóe môi mang theo bất cần đợi mỉm cười, con mắt ở giữa viết trí tuệ. Ngươi là ai? Vân Triển Tuyết hỏi, Vân Triển Tuyết cũng là đại thế đế quốc đại cao thủ một trong, đến là không có, có quá chú ý cao thủ trẻ tuổi. Cổ Siêu nhún vai, tại hạ Cổ Siêu, xin kính chào. Cổ Siêu, ta thật giống như nghe qua danh tự này. Vân Triển Tuyết thoáng một suy tư, lập tức nhớ lại Cổ Siêu đến, dù sao Cổ Siêu gần nhất danh tiếng tương đương thịnh. Hơn nữa Vân Triển Tuyết cũng là biết Diệp Tiên đặt mấy đối phó cổ siêu, phải thay đổi cổ siêu âm bên trong đàn sự tình. Nghe nói chuyện kia thời điểm, Vân Triển Tuyết hiển nhiên cho rằng cổ siêu chỉ có bó tay chịu trói, đang hoàng giao ra âm bên trong đàn phận. Kết quả hiện tại Diệp Tiên nhưng rơi vào cổ siêu trong tay. Vân Triển Tuyết hiện tại có ngũ đại chấn kinh. Nay đại nhất đại chấn kinh đó là cổ siêu lại xông vào Thánh Nữ Tông ở giữa, đến là rất ghớm. Đệ nhị đại chấn kinh nhưng là cổ siêu đến là có hảo kế hoạch, dùng không biết tên độ vật tại trung quanh nổ lên, làm cho Thánh Nữ Tông bên trong đại loạn, mà hắn nhân cơ hội tấn công đệ tam dự bị Thánh Nữ phụ. Đệ tam đại chấn kinh chính là Diệp Tiên thực lực nàng là rõ ràng, kết quả Cổ Siêu lại đánh bại Diệp Tiên. Đệ tứ đại chấn kinh nàng vừa nãy đến thời điểm tụi hồ thấy được, Cổ Siêu dùng chiêu kia kêu, kêu là Thần Phong giông giận. Hơn nữa hóa sinh xuất ra to lớn màu đen tử vòng phong nhận, lưới đạo gió, đây là đem Thần Phong giông giận luyện đến thứ 11 thành dáng vẻ. Tại 2 ngày trước có một nhân vật thần bí tại chiếu ảnh chi trên vách diện thi triển ra 11 thành Thần Phong giông giận, lúc đó vẫn không biết người này là ai, bây giờ nhìn lại chính là Cổ Siêu, không nghĩ tới Cổ Siêu thiên phú giỏi như vậy. Đệ ngũ khiếp sợ, nhưng là Thánh nữ tông xuất ra nội gian Cổ Siêu có thể tại Thánh Nữ Tông ở giữa trong vòng bố trí, vẫn học được thần phong giống trận này một cái tuyết triều, tất nhiên có nội gián ở một bên giúp đỡ. Chỉ là phải tìm nội gián cũng không phải là một cái chuyện dễ, dù sao thập đại dự bị thánh nữ lẫn nhau cấm phạt, cái khác 9 cái dự bị thánh nữ đều có khả năng giúp nội gián tới đối phó Diệp Viễn. Vân Triển Tuyết là một cái hoàng kim cấp môn phái phó tông chủ, trải qua vô số gió to mưa to, trong nháy mắt liền muốn đến như vậy nhiều. Vân Triển Tuyết cùng Cổ Siêu giằng co. Cổ Siêu trong tay nắm lấy đao, đặt ở Diệp Viễn trên cổ, chỉ cần đao thoảng một ghi liền có thể chặt đứt Diệp Viễn cái cổ. Xem ra một vị này đó là đại danh đỉnh đỉnh Vân Triển Tuyết Phó tông chủ, xin kính chào. Vân Phó tông chủ, ta tay bây giờ là rất ổn, nhưng nói không chắc không cẩn thận liền dao bất ổn. Vân Triển Tuyết nhìn về phía Cổ Siêu, nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn, tựa hồ mỹ phụ nhìn thấy danh phu. Đáng sợ mà cường đại ảo thuật tại trong nháy mắt phát động. Vân Triển Tuyết ảo thuật đã sớm vượt qua 6 tầng hoàn mỹ ảo thuật, mà là đến bắt đầu khung thế giới mức độ. Ảo thuật nói trắng ra là chính là lựa dối, thế nhưng đạt tới Vân Triển Tuyết mức độ này, ảo thuật bắt đầu do lựa dối hướng đi chân thực. Vân Triển Tuyết dự định đem Cổ Siêu rơi vào nàng ảo thuật thế giới ở giữa, lại ung dung đoạt lại diệp điên. Nàng ảo thuật đã phát ra ngoài, nàng tin tưởng muốn đem Cổ Siêu rơi vào ảo thuật quá đơn giản, dù sao, Vân Triển Tuyết có thể nói là toàn bộ đại đế tề đế cốt xếp hạng 50 vị trí đầu đạo thuật cao thủ. Nếu như không đối phó được một cái hậu bối vậy thì thật là mất mặt, hơn nữa tuyệt đối không thể. Đó là trẻ tuổi tứ đại tân vương tới đây, Vân Triển Tuyết tự tin cũng có thể dùng ảo thuật rơi vào này tứ đại tân vương. Tiên bối cao thủ, đương nhiên là có tiền bối cao thủ tự tin. Vân Triển Tuyết đã chuẩn bị ra tay. Lúc này lại nghe Cổ Siêu khẽ mỉm cười, "Vân phó tông chủ, ngươi hay nhất vẫn là không nên nghĩ xung lại, vạn nhất ta tay chân tấy máy làm sao bây giờ?" Vân Tiễn Tuyết không khỏi mở ra, "Ngươi, không có chúng nào thuật?" "Đương nhiên không có." Cổ Siêu nắm nào? Vân Tiễn Tuyết nhìn về phía Cổ Siêu con mắt, phát hiện Cổ Siêu hai mắt tương đương thành mình, hoàn toàn không có rơi vào ảo thuật ở giữa dáng vẻ, "Ngươi làm sao có khả năng không trúng ta ảo thuật?" Vân Tiễn Tuyết không thể tin tưởng, nàng thật không có biện pháp tin tưởng, nàng là đại tế đế quốc khảo thuật có thể xếp vào 50 vị đầu tiên nhân vật, nàng ảo thuật thi triển, không cần nói hậu bối người trẻ tuổi. Đó là rất nhiều tiền bối cao nhân đều muốn bên trong ngảo thuật. Nàng ngảo thuật ngoại trừ đối phó một ít đặc biệt tiền bối cao nhân, căn bản là bách thông mêch quyết, đối phó người trẻ tuổi chớ đừng nói chí là, nàng tin tưởng đại tế đế quốc một cái đế quốc người, không có một cái có thể chạy thoát nàng ngảo thuật. Thế nhưng, hiện tại Cổ Siêu liền phá cho nàng xem, căn bản không có chúng nàng ngảo thuật. Này, Vân Triển Tuyết trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp thu sự phát hiện này thực. Cổ Siêu khẽ môi nở nụ cười, rất kinh ngạc đi, kỳ thực ngươi ngảo thuật có thể không có trong tưởng tượng cường. Cổ Siêu trải qua một lần náo vực dị biến về sau, Tinh thần lực mạnh hiếm thấy trên đời, vì vậy cũng không sợ Vân Triển Tuyết ảo thuật. Cổ Siêu lúc này càng ngày càng rõ ràng, trải qua lần thứ nhất náo vực dị biến về sau, chính mình đại náo đến cùng có bao nhiêu biến thái, thế giới này dùng ảo thuật vũ khí quá nhiều người, chính mình không sợ ảo thuật quả thực là quá hữu dụng. Chương 414, phải giết Diệp Điên. Đệ Tam dự bị thánh nữ phủ ở giữa, Vân Triển Tuyết cùng Cổ Siêu vẫn đang đối đầu lấy. Cổ Siêu khẽ môi tựa như cười mà không phải cười, hiện tại phải làm ta ra điều kiện đi, giao ra ta cha mẹ, sau đó đưa chúng ta hạ Lư Sơn. Vân Triển Tuyết đến cũng không để ý lắm. Nàng chắp tay ở phía sau, "Ngươi tại sao phải liền nhận định chúng ta muốn cùng ngươi đổi? Vốn là ngươi không coi là nhiều trọng yếu, thế nhưng tại kinh sư chiến dịch về sau, người người cũng biết ngươi là một tâm cơ thâm trầm đỉnh cấp quân sư. Chúng ta thánh nữ tông dự bị thánh nữ tổng cộng có 10 cái, dùng một cái dự bị thánh nữ thay đổi một cái đỉnh cấp quân sư, ta cảm thấy rất giá trị đây." Cổ Siêu cười ha ha, "Ta chỉ là một cái bạch ngân cấp môn phái đệ tử nội môn, không đáng giá một đồng. Kinh thành chi dịch cũng coi như là nhân lúc thành thế, cũng không coi là nhiều đáng giá. Nhưng là cùng đường đường hoàng kim cấp môn phái thập đại dự bị thánh nữ so với" còn kém nhiều lắm. Hơn nữa, mặc dù nói dự bị thánh nữ tổng cộng có 10 cái, thế nhưng đáng giá dự bị thánh nữ không có bao nhiêu. Diệp Điên, nữ tử này võ đạo tiên phú tương đối khá, tại thập đại dự bị thánh nữ ở giữa là tuyệt đối ba vị trí đầu thậm chí càng phía trước. Hơn nữa nữ tử này hành sự lòng dạ độc ác, khá đến ma môn trần truyền. Trọng yếu nhất là, nữ tử này tâm cơ thâm trầm, tốc trí đáng nương. Hơn nữa nghe nói nàng tương đương đến Vân Tiên Nguyệt Tông chủ yêu thích, vì vậy nờ. Nờ J là cực khả năng tiếp trưởng tương lai duy nhất thánh nữ trước phụ người, như vậy người quá đáng giá. So với ta thân phận này đáng giá nhiều lắm. Cho nên, đổi không đổi, một câu nói, do ngươi quyết định. Vân Triển Tuyết không khỏi lầm vào trong trầm tư. Cổ Siêu kinh thành gì chiến dịch nhân lúc thành sự, hoàn toàn chính là tại nói Hưu nói vượng. Lúc đó kinh thành ở giữa cục diện, Ma môn cũng hơi có nghe thấy. Tinh Nguyệt công chúa ở vào tuyệt đối hạ phòng, mà thành Tinh công chúa ở vào thượng phòng. Tại như vậy cục diện hạ, xoay tay thành mây phúc tay mưa, liền thi ba bước rượu tuyệt đến cực điểm kỳ thủ, mạnh mẽ đứng rắn thắng được đến, cái kia chiến dịch chi là sắc, đó là cách xa ở Lữ Sơn Vân Triển Nguyệt, cũng là khá dần mình. Còn lần này, lẩn vào Thánh Nữ Tông ở giữa, dùng điệu hổ ly sơn chi sách làm cho trưởng lão gấp hướng bốn phía, hắn thì lại lén vào giam giữ Diệp Điên, hiện tại đối mặt với Vân Truyền Tuyết cũng có thể chậm rãi mà nói, phần này trí tuệ, phần này trấn định, chỉ để Vân Truyền Tuyết cũng đánh trong lòng bội phục không nớt. Vân Truyền Tuyết tại thầm nghĩ trong lòng, được lắm Cổ Siêu, thực sự là một nhân vật. Cổ Siêu nếu như tiếp tục trưởng thành, nhất định là chính đạo một đại nhân vật, mà chính đạo xuất hiện đại nhân vật, đối với ma môn mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu như có khả năng, Vân Truyền Tuyết thật muốn hiện tại lập tức hủy diệt Cổ Siêu. Nhưng lại Tiên không thể, bởi vì Diệp Yên tại cổ siêu trong tay. Diệp Yên hiển nhiên là không thể đổi. Như Cổ Siêu từng nói, Diệp Yên rất trọng yếu, tương đương trọng yếu, cứ có thể là tương lai duy nhất thánh nữ. Vân Triển Tuyết vốn là muốn cố ý nói Diệp Yên không trọng yếu đến tranh thủ thật nhiều lợi thế, thế nhưng phát hiện rõ ràng lựa gạt bất quá cổ siêu này người thông minh. Xem ra không có cách nào lựa. Cổ Siêu mỉm cười nói, làm sao? Đổi không đổi? Vân Triển Tuyết gật đầu, như vậy, ta làm sao khẳng định chúng ta đem ngươi cha mẹ giao cho ngươi? Ngươi liền chịu đem Diệp Yên trao trả chúng ta. Cổ Siêu gật đầu. Rất đơn giản, các ngươi thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm, ta nếu như muốn chơi trò gian, tự chính là ta." Vẫn Triển Tuyết thoáng vừa nghĩ, đến cũng đúng, nàng nhìn về phía Diệp Viên. Diệp Viên đã trầm tường, ánh mắt ở giữa không có bao nhiêu thần thái. Diệp Viên gật đầu, lập tức có ma kiếm vệ đi đem Cổ Siêu đời này cha mẹ dẫn theo đi ra. Cổ Phương Đức cùng Tam phu nhân lập tức bị dẫn theo đi ra, hai người bọn họ đến là không có có chịu cái gì khổ dáng vẻ. Chuẩn xác mà nói, cũng không có cần thiết để hai người bọn họ bị khổ, ma môn nhân muốn đối phó mục tiêu là Cổ Siêu, như Cổ Phương Đức cùng Tam phu nhân như vậy người bình thường. Bọn họ còn khinh thường với như vậy. Cổ Phương Đức cùng Tam phu nhân bị thả lúc đi ra lập tức thấy được cục diện này, Tam phu nhân hiển nhiên có chút kinh hoàng không biết xảy ra chuyện gì, Cổ Phương Đức mặc dù không có trải qua giang hồ mưa gió, nhưng là tại trên thương trường lâu bắc hạ người, nhìn ván cờ này thế cũng đại khái hiểu rõ một chút. Cổ Siêu hô một tiếng cha mẹ về sau, khẽ mỉm cười, "Vân phó tông chủ quả nhiên thủ tín, Diệp đại thánh nữ, cũng thật tiếc tội ngươi không có ngược đãi ta cha mẹ, bằng không thì ta thật sự khó có thể bảo đảm ta đâu." Có thể hay không tại ngỡ như hoa tựa hồ trên khuôn mặt vẽ ra vài đạo vết máu. Lời này nói đến mức Diệp Tiên không khỏi đánh một cái hàn run run. Cổ Siêu cười xong về sau tiếp tục nói, nơi này chính là Ma môn trọng địa. Một đống lớn nguyên thần cảnh thậm chí nguyên anh cảnh Ma môn trưởng lão, tiện tay liền có thể thuần sát ta. Ai, không có cách nào, chỉ có thỉnh Diệp đại thánh nữ hộ tống chúng ta đoạn đường. Đúng phải Cổ Siêu, Diệp Tiên cũng chỉ có bất đắc dĩ. Cứ như vậy, Cổ Siêu, Cổ Phương Đức cùng với Tam Phu nhân ba người bắt đầu không ngừng mà hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, Cổ Phương Đức đỡ Tam Phu nhân hắn dù sao cũng là nam tử, mà Cổ Siêu càng là cẩn trọng, xung quanh chu vi rất sợ có người cứu Diệp Tiên chính mình liền chết không có chỗ chôn. Mà Vân Triển Tuyết cũng một bước không rời theo. Mà môn những người khác cũng không phải là người chết, tại các nơi thuốc nổ vang dữ dội cũng đã tìm rõ không người, như vậy tất nhiên hướng về duy nhất chuyện phát sinh địa phương tụ được. Thánh nữ tông cái khác trưởng lão, cộng thêm bên trên cái khác ở trên núi chín đại thánh nữ đều tụ tập lại đây. Những trưởng lão này đều là một vị một vị mỹ phụ, cực độ đẹp mắt. Mà chín đại thánh nữ, cổ siêu nhận thức trong đó 3 vị, theo thứ tự là Đông Hải người số 1 Kỷ Vân Tú, Mộ Dung Anh muội muội Mộ Dung Tiểu Ý, cùng với đa vánh ba người. Cái khác 6 người cũng không nhận ra, bất quá không nhận ra 6 người ở giữa, mỗi người có các khí chất, đều là bất phàm nữ tử. Đặc biệt là trong đó hai vị, Cổ Siêu cảm giác được hai vị này thiếu nữ thực lực tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí khả năng tại phía trên chính mình, xem ra hai vị này phong thái yêu điệu thiếu nữ phải làm là trong truyền thuyết đệ nhất dự bị thánh nữ cùng đệ nhị dự bị thánh nữ. Người này giam giữ diệp tiền, chúng ta muốn đoạt rất dễ dàng, có thể dùng lão thuật mê hoặc hắn lại đoạt lại diệp. Có một vị mỹ phụ trưởng lão nói rằng, Vân Tiễn Tuyết lắc đầu, tiểu tử này rất tà môn, ngay cả ta hảo thuật cũng không làm gì được hắn. Vân Triển Tuyết Ảo thuật mạnh cỡ bao nhiêu, tất cả mọi người là biết, tại toàn bộ đại tế đế quốc ở giữa, Vân Triển Tuyết Ảo thuật tuyệt đối có thể xếp vào 50 vị trí đầu tên hàng ngũ. Hiện tại, Liên Vân Triển Tuyết Ảo thuật cũng không làm gì được người này, đủ thấy người này lợi hại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh nữ tông trưởng lão, cùng với chín đại thánh nữ, đều ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy, cái này cổ siêu rất lợi hại. Không chỉ có thể lèn vào thánh nữ tông, hơn nữa có thể giả thiết mưu kế khiến thánh nữ tông đại loạn, nhân lúc loạn bắt giặc yên. Hiện tại còn có thể không sợ Vân Triển Tuyết Ảo thuật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh nữ tông trưởng lão cùng với thánh nữ bọn người, đều đối với Cổ Siêu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đa Văn tự nhiên là rõ ràng tất cả những thứ này, trong lòng cũng có hơi tiêu ngạo. Mộ Dung Tiểu Y tại thầm nghĩ trong lòng, ở kinh thành sơn mộ Cổ Siêu thời điểm, đến là không có có phát hiện Cổ Siêu có mạnh như vậy, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, xem ra muốn tìm cơ hội đem hắn kéo vào chính mình này một phương được. Mà Vân Tú trước đó cũng đã gặp Cổ Siêu, nàng cũng là ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy, nàng lần đầu gặp gỡ Cổ Siêu thời điểm, Cổ Siêu chính đang viết xuống thiên cổ câu thơ, lúc đó còn tưởng rằng Cổ Siêu là một cái con mọt sách. Kết quả căn bản không phải sách gì ngốc tử, trái lại lợi hại cực kỳ, Vân Tú chỉ có thể cảm khái lúc đó có mắt không tròng. Đương nhiên, còn có cái ba cùng Diệp Yên tranh được rất mạnh thánh nữ, tại thầm nghĩ trong lòng, nếu như Cổ Siêu đem Diệp Yên giết là tốt rồi, nhưng là xem cục diện này, Cổ Siêu chí tại cứu người không dám giết Diệp Yên. Cứ như vậy, Cổ Siêu kèm hai bên lấy Diệp Yên, cùng Cổ Phương Đức, Tang phu nhân đồng thời quá vạn ma sông, Hạ Lữ Sơn. Tại hơn vạn ma sông thời điểm, Tang phu nhân đều toàn thân như nhũn ra đi bất động đường, nàng dù sao cũng là chưa từng va chạm xã hội nữ tử. Mà Lữ Phương Đức mặc dù không tập quá vũ nhân, lý cũng không lâu là thương hại ở giữa kinh nghiệm lâu năm tôi luyện nhân vật, mặc dù bắp chân run, nhưng mạnh mẽ cứng rắn đỡ Tam Phu nhân một đường mà xuống. Cứ như vậy hạ Lữ Sơn, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Cổ Siêu vẫn kèm hai bên lấy diệp điên một đường trực đi, hiện tại một thả diệp điên, đó là một con đường chết. Cách Lữ Sơn đã đi rồi 30 dặm đường xá. Cổ Siêu vẫn như cũ kèm hai bên lấy diệp điên. Vân truyền tuyết quấn lên, bây giờ rời đi Lữ Sơn đã 30 dặm, Cổ Siêu là thời điểm thả người đi, bằng không ngươi vẫn kèm hai bên xuống chẳng lẽ chúng ta vẫn theo ở phía sau? Nàng Kiên Trì không nhều. Cổ Siêu nhìn một chút chu vi, nơi này là một cái cực hiểm sơn mạch, thế núi đá lởm chởm, Cổ Siêu khẽ mỉm cười, hiện tại sao, làm cho ta ngẫm lại. Mà lúc này vốn là trọng thương Diệp Yên, ánh mắt sáng ngời. Diệp Yên lần này bị Cổ Siêu hoàn toàn tính toán, bất kể là chí lực vẫn là vũ lực mặt trên, nàng đều hoàn toàn không phải đối thủ. Thậm chí nàng mạnh nhất tuyệt chiêu Mộc Chi cái giới, cũng bị Cổ Siêu tuyệt học Thần Phong giống trận cho lập tức phá tan. Cái này đối với Diệp Yên đả kích tương đối lớn, Diệp Yên là một cái lòng dạ độc ác nữ tử. Nàng bây giờ đã rõ ràng, Cổ Siêu nhất định sẽ thả nàng, Cổ Siêu không dám không tha nàng. Diệp Viên đối với lần này bị Cổ Siêu chỉnh đến thảm như vậy xem là là vô cùng đắc nhã, nàng đã kế hoạch được rồi, một khi Cổ Siêu thả nàng, nàng lập tức để Vân Triển Tuyết sư thúc bắt Cổ Siêu, đến thời điểm nàng muốn mọi cách làm nhục Cổ Siêu. Diệp Viên hoán hờ nghĩ, một, muốn do Cổ Siêu trong tay tìm ra nội gián là ai, cái này nội gián lại muốn hại chính mình, nhất định phải giết chết nội gián. Hai, muốn mạnh mẽ hành hạ đến chết Cổ Siêu, muốn tại Cổ Siêu trước mặt, đem Cổ Siêu cha mẹ, từng điểm từng điểm giết chết để cổ siêu vô cùng thống khổ, đau đến không muốn sống. Ba, đối phó cổ siêu bản thân, lại có thiên đao vạn quả chi hình, không ngừng mà làm trị, mua cắt tất cả liền dùng diêm thả tại phía trên, để cổ siêu biết cái gì thống khổ, đúng, còn muốn lột da hắn ra người, để cổ siêu máu thịt bẻ bé bét được. Diệp Viên đã nghĩ kỹ rất nhiều biện pháp, nàng muốn cổ siêu bị chết tương đương khó coi, muốn cho cổ siêu hối hận sinh ra ở trên thế giới này đều là một loại thống khổ. Ma môn 108 hình, nàng muốn từng cái bên trên tại cổ siêu trên người. Diệp Viên chính là như thế một cái hung ác nữ tử. Cũng là thời điểm có thể thả người đi. Vân Triển Tuyết lại hỏi, "Cũng đúng, là thời điểm có thể thả người, dù sao cách Lữ Sơn cũng có lâu như vậy rồi." Cổ Siêu nhàn nhạt nở nụ cười, "Bất quá muốn các ngươi đối với Ma môn tổ sư Khương Tử Nha lập lệ, một khi ta thả nhân trong vòng 1 canh giờ không được đuổi giết ta." "Này?" Vân Triển Tuyết giả dạng làm đang do dự dáng vẻ, cuối cùng nói rằng, "Có thể, chúng ta Ma môn đệ tử ở đây đối với tổ sư Khương Tử Nha lập lệ, một khi Cổ Siêu thả giựt tiền, trong vòng 1 canh giờ không đuổi giết hắn." Vân Triển Tuyết ở trong lòng cười lạnh, người trong Ma môn thủ cái giấm tệ nôn, đến thời điểm nhất định lập tức truy sát. Cổ Siêu cũng là ở trong lòng cười lạnh, muốn chính mình buông tha Diệp Tiên, làm sao có khả năng, hiện tại sao, chỉ là đại gia hố lửa gạt mà thôi. Chương 415, đánh giết Diệp Tiên chẳng khỏi báo thủ. Đây là một ngọn núi thế đá lởm chẩm sân cốc. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Giữa sân cốc, truyền đến Đỗ Quyên điều âm thanh. "Thả ngươi, là thời điểm thả." Cổ Siêu nhún vai. Vân Tiễn Tuyết đang cười, Diệp Tiên khẽ môi mang theo nụ cười. Đào gánh khẽ môi đang cười. Mộ Dung Tiểu Y có chút không rõ, có một vị thánh nữ có chút tiếc hận, Diệp Tiên không cần tự sao, quá là đang tiếp Mặc khác một vị thánh nữ có chút tiếc hận, Cổ Siêu cũng là người thông minh a, hắn như thế một tà dị diện, hắn nhất định phải chết, nhưng đáng tiếc, nam tử này dung mạo không tồi, ngay mắt thủ không sai. Có một vị mỹ phụ trưởng lão ở trong tôi thiếu. Cổ Vương Đức Mơ hồ phát hiện cái gì không đúng. Tam phu nhân đại lão sớm mất đi tự hỏi năng lực. Muốn thả người một khắc, chúng hình chúng tướng, chúng tướng giữ tợn, thiên long bát bộ, Phật chú sinh, hoặc như quỷ trá, tựa như nhập quỷ vực, lại hiện chân thân. Cổ Siêu góc độ vấn đề, có thể nhìn thấy dị diện nấy mắt nơi sâu xa thiếu cùng tán nhẫn, Cổ Siêu cũng là nở nụ cười. Các ngươi nếu lập tệ, ta này liền thả ngươi." Cổ Siêu chắp dáo tay phải hơi hơi động, tựa hồ thoáng rung lòng đối với Diệp Yên kiềm chế, Vân Tiên Tuyết ngón tay hơi hơi động nàng liền muốn đi cứu Diệp Yên. Diệp Yên gáy mắt nơi sâu xa nụ cười cũng thịnh tới cực điểm, nàng nhất định phải báo thù, thù này không báo, không đội trời chung. Nhưng, Diệp Yên chỉ cảm giác mình phía sau lưng làm sao một chút đau nhức truyền đến, đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Yên chỉ cảm giác mình tư duy năng lực tại mấy cái trong phút chốc liền trở nên thật chậm thật chậm. Này là xảy ra chuyện gì? Diệp Yên dùng đăm chiêu không nhiều não dung lượng đi suy tư. Mình bị đâm bên trong chính là trái tim. Trái tim bị đâm phá nhân đương nhiên phải tử, như vậy mình là tử vong sao? Diệp Viễn đại não trong nháy mắt bỗng nhiên phản ứng một thoáng, Cổ Siêu, hắn lại dám giết chính mình? Diệp Viễn chí tử không tin điều này. Nơi này, nhưng là cách Lữ Sơn chỉ có 30 dặm. Nơi này, nhưng là có Vân Tiên Tuyết sư thúc đợi một đám ma môn cao thủ, tiện tay có thể thuần sát Cổ Siêu. Nơi này, không chỉ có riêng là Cổ Siêu một người, vẫn là của hắn cha mẹ, hắn muốn lo lắng một, hai. Mà Diệp Viễn tự thân là hoàng kim cấp môn phái thánh nữ tông đệ tam dự bị thánh nữ Cổ Siêu chỉ là chỉ là Bạch Ngân cấp môn phái đệ tử nội môn, hắn giết chính mình, hậu hoạn vô cùng, hắn dám? Hắn làm sao dám? Diệp Tiên vốn là đều kế hoạch được rồi một khi thoát đến thân được, lại mạnh mẽ hành hạ đến chết Cổ Siêu, thế nhưng hiện tại tử vong đến, nàng nhưng không có cơ hội. Không cam lòng a, thật sự không cam lòng, Diệp Tiên còn muốn hành hạ đến chết Cổ Siêu. Phải làm duy nhất thánh nữ, muốn thống nhất ma môn, muốn quét ngang chính đạo, trận đánh diệt điển thị. Diệp Tiên trong lòng có lấy quá nhiều quá nhiều mộng tưởng, thế nhưng hiện tại những này mộng tưởng nhưng tùy theo sinh mệnh đồng thời tử trận. Diệp Tiên thân thể vô lực ngã, cũng lạc. Liên như cành cây anh đào bỗng nhiên buông xuống, đây là đầu mùa xuân khí trời. Hoa mai nở tại sơn dật trên sơn nham, chẳng biết lúc nào đột nhiên vang lên mãnh lực phong, đem hoa mai cánh hoa thổi lạc. Trong lúc nhất thời bạch mai như mưa, từng mảnh từng mảnh rải rác ở Diệp Tiên bên người, làm cho nàng như khói nhẹ. Chung quy, thiên địa vẫn là cho Diệp Tiên rất kết cục tốt đẹp. Mặc dù nàng lòng dạ độc ác, tâm như rắn rết, thế nhưng nàng tử vong thời điểm, dung nhan như trước mỹ lệ, hơn nữa có hoa mai tương hạng. Những người khác cũng là trong nháy mắt ở lại, sững sờ, các nàng nhìn thấy gì? Tại Cổ Siêu nói muốn phóng thích Diệp Tiên lúc hầu, rõ ràng đã thấy được Cổ Siêu tay phải đao đã rời khỏi Diệp Tiên cái cổ, Vân Triển Tuyết đều dự định hạ trong nháy mắt liền xuất thủ cứu ra Diệp Tiên, thế nhưng lúc này, Cổ Siêu vào đao nhưng bỗng nhiên cắm vào Diệp Tiên trái tim ở giữa. Này, Cổ Siêu, hắn lại dám giết Diệp Tiên? Tội lỗi không thể tha. Hắn đang tìm cái chết. Vân Triển Tuyết hầu như không thể tin tưởng nhìn về phía Cổ Siêu, "Ngươi, ngươi, ngươi?" Cổ Siêu hơi nở nụ cười, thu hồi vào đao, "Làm sao? Này chính là của ta phong cách hành sự, ta không đành lòng nhân thời điểm, hay nhất không muốn nhân ta." bằng không thì lên trời xuống đất, ta đều sẽ đánh giết chọc ta người." Cổ Siêu nói câu nói này thời điểm, cũng là thổ bạo nảy sinh, đao vì làm bách binh chi phách, dùng lâu đao nhân một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra một cỗ thổ bạo. Đương nhiên, càng khó có được hơn thần Cổ Siêu đối mặt với Vân Triển Tuyết như vậy một đại nhân vật cũng dám như thế thổ bạo, thực sự là low god. Giờ này khắc này, đó là mấy vị dự bị thánh nữ cũng vì Cổ Siêu thổ bạo mà hơi trấn thành. Vân Triển Tuyết sợi tóc không ngừng mà biến trưởng, như tuyết kia bình thường, "Cổ Siêu, ta muốn ngươi chết ở chỗ này, còn ngươi nữa cha mẹ cũng chết." Vân Triển Tuyết bây giờ là giận dữ. Chết rồi, Diệp Tiên nàng tại Sư Tỷ Vân Truyền Nguyệt nơi kia chính là làm việc không lệ, dù sao sẽ bị một cái mới ra giang hồ không đến bao lâu tiểu tử cổ siêu ngay mặt giết Diệp Tiên, cái này cần nhiều mất mặt. Hơn nữa, nàng Vân Truyền Tuyết thân là giang hồ tiền bối cao thủ, tự nhiên có tiền bối cao thủ mặt mũi, cổ siêu khi nàng diện giết Diệp Tiên, đây chính là tại đánh nàng mặt. Vì vậy Vân Truyền Tuyết cũng nổi giận, nàng Tuyết phát triển trường đây là muốn dùng ra nàng tuyệt học tóc bạc 3000 trượng. Trong nháy mắt vô số tóc bạc đâm thẳng hướng về cổ siêu. Tóc bạc trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ siêu. Đây chính là Vân Truyền Tuyết thực lực. Có thể trong nháy mắt đánh bại Cổ Siêu. Chờ chút, không đúng a, vì sao Cổ Siêu bị đánh bại, tóc bạc đâm thủng hậu một giọt máu cũng không thấy. Đây là huấn ảnh. Lại nhìn về phía phía trước thời điểm, Cổ Siêu, Cổ Phương Đức cùng với tam phu nhân hình ảnh đã biến mất ở từ nơi sâu xa. Vân Triển Tuyết bỗng nhiên cả kinh, nàng thân hình nhanh chóng tại giữa sơn cốc đá đá, thế nhưng bất kể như thế nào đá đều phát hiện không cách nào xông qua sơn cốc. Vân Triển Tuyết cũng là kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, đây là trận pháp. Cổ Siêu đã sớm ở chỗ này bố trí trận pháp, hơn nữa trận pháp này dựa vào núi thế xây lên. Mượn liên miên thiên núi lực đến áp chế ta, nếu không phải như vậy, lấy hắn công lực tuyệt đối giữ không nổi ta. Được lắm Cổ Siêu, phòng trường đã sớm nghĩ kỹ đường lui, vừa bắt đầu dùng Diệp Tiên làm uy hiếp, sau đó một đường tối lui đến nơi này là đã sớm bố trí hảo, hắn cái gọi là muốn thả Diệp Điên, chỉ là một cái câu nhĩ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền muốn giết Diệp Tiên. Vân Triển Tuyết hiện tại sát thực tương đương sự phẫn nộ, nếu như nói tại Lữ Sơn thời điểm, nàng bị Cổ Siêu tính toán một cái, mạnh mẽ cứng rắn bị Cổ Siêu giam giữ Diệp Tiên, như vậy hiện tại ở chỗ này, nàng lại bị Cổ Siêu tính toán một cái. Để Cổ Siêu giết Diệp Tiên về sau thông dòng thoát thân. Vân Tiễn Tuyết mặt mũi cái gì đều ném đến sắp xỉ rồi, đương nhiên, Vân Tiễn Tuyết cũng kỳ quái, Cổ Siêu làm sao sẽ hiểu trận pháp. Cổ Siêu, ngươi trận pháp này, không vây được ta bao lâu, ta sẽ lại đuổi theo ngươi, ngươi mang theo hai cái không võ công người tuyệt đối đi bất qua ta. Vân Tiễn Tuyết quát lên. Đẹp đẽ. Cổ Siêu ván cờ này cũng thật là đẹp đẽ, đào ánh trong lòng khẽ mỉm cười. Mà có mấy người dự bị thánh nữ đều là sáng mắt lên, Diệp Tiên nữ nhân này chết rồi thực sự là tốt, ít đi một cái cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên là đều theo đổi suy nghĩ riêng của mình, mỗi người có các dự định. Chỉ là, ở đây bất kể là ai cũng tin tưởng một điểm, này chiến dịch hậu, Cổ Siêu muốn danh chấn thiên hạ. Dù sao, có thể do Hoàng Kim cấp môn phái Thánh nữ tông ở giữa cứu ra chính mình cha mẹ, lại đánh giết một cái dự bị Thánh nữ, cuối cùng vẫn bình yên rời đi. Đáng sợ nhất chính là, ván cờ này toàn bộ là một mình hắn thiết, làm, này thì càng thêm đáng sợ, như vậy nhân vật bất danh động thiên hạ mới là quái sự. Không cần nói những người khác, liền tại người ở chỗ này, hiện tại đấy lòng lại có cái nào không bội phục Cổ Siêu. Nhưng việc này, cũng không xong. Cổ Siêu đương nhiên hiểu trận pháp, trận pháp ở cái thế giới này cực hiếm có, yêu thích, nhưng Cổ Siêu đánh giết ma toán tử vị này Bộc Chi Đao Quân hệ thống truyền nhân nơi nào, đạt được không ít trận pháp. Bộc Chi Đao Quân hệ thống dung hợp hậu làm cho Cổ Siêu đối với trận pháp có tương đương hiểu rõ, sau đó Cổ Siêu tiến hành một lần náo vực biến dị về sau học tập độ vật gì đều nhanh, có thể nói, Cổ Siêu hiện tại trận pháp trình độ tuyệt đối không ở Bộc Chi Đao Quân hệ thống ký chủ ma toán tử dưới, mà tại phía trên. Cổ Siêu ở chỗ này bày xuống trận pháp tên gọi Liền Sơn 8 môn ngũ hành kỳ trận, mượn thế núi lực Hóa sinh sinh tử cảnh đổ hư mở kinh thương tám môn trận pháp, truyền động kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực, tám môn ngũ hành qua lại biến hóa, hóa sinh đi ra một cái làm mệt mỏi trận pháp. Cổ Siêu ám đánh giá Lôi Chính mình nội lực không đủ bố trận pháp này, Vân Triển Tuyết thực lực lại cực cường, vì vậy trận pháp này phải làm có thể nhốt lại Vân Triển Tuyết một chừng canh giờ. Đó lấy vấn đề đã tới rồi, Vân Triển Tuyết thực lực cao khinh công cũng mạnh, Cổ Siêu khinh công tuyệt đối không bằng Vân Triển Tuyết, hơn nữa muốn dẫn thượng Cổ Phương Đức cùng Tam Phu nhân hai người, tuyệt đối sẽ bị Vân Triển Tuyết đuổi theo. Cổ Siêu trải qua một lần náo vực dị biến, đối với những này kỳ tình cực kỳ Kỳ Thức cũng đã sớm nghi kĩ đối sách. Ở cái thế giới này có một loại mã gọi Hãn huyết bả mã, VM đút, loại này Hãn huyết bả mã, VM đút, tốc độ thật nhanh, sẽ không so với khinh công cao thủ phải kém, đương nhiên, giá cả quý đắt giá cực điểm, hơn nữa mã tức là mã, so với sự chịu đựng không sánh được khinh công cao thủ. Cổ Siêu ở kinh thành có sảng nghiệp, tại Thái Sơn bên cạnh cũng có sảng nghiệp, tùy thời có quần quần không ngừng bạc tiến vào chướng, đúng là không kém tiền cực kỳ, Hãn huyết bả mã, VM đút, mặc dù giá cả kỳ quý, cổ Siêu nhưng có thể dễ dàng mua được, hơn nữa cổ Siêu cũng quyết tâm lập tức mua 5 con mã. 5 con ngựa này, ven đường sắp đặt tại 5 nơi địa phương. Tại bảy trận pháp nơi này có một tớt Hãn Huyết Bả Mã bị ém đút. Cổ Siêu Cơ một tiếng đem Hãn Huyết Bả Mã bị ém đút kêu lên, "Này Hãn Huyết Bả Mã, bị ém đút, hắn xác như máu, phi thường chói mắt." Cổ Siêu nghiêng người lên ngựa, "Phụ thân, mẫu thân, tới." Lôi kéo tay đem Cổ Phương Đức cùng Tam Phu nhân kéo lên lưng ngựa. "Dã." Cổ Siêu trường quát một tiếng, dã nổi lên Hãn Huyết Bả Mã bị ém đút, bắt đầu không ngừng mà hướng về trước chạy đi. Đương nhiên, Hãn Huyết Bả Mã bị ém đút Tốc độ quá nhanh quá nhanh, sợ Cổ Phương Đức cùng Tam phu nhân không chịu nổi, Cổ Siêu cũng trong vòng hóa khí thành một cái cái lồng khí, làm cho bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách, sẽ không bị như vậy cuốn phăng thổi, này cũng có chút như là kiếp trước ô tô ở giữa. Hãn Huyết bảo mã, BM đút, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Giá, giá, giá. Tại thay đổi đệ nhị thứ Hãn Huyết bảo mã, BM đút, thời điểm, Cổ Phương Đức phát hiện không đúng, Siêu Nhi, ngươi phương hướng này không đúng đi, giống như ngươi đi chính là kinh thành phương hướng. Đương nhiên là kinh thành phương hướng. Cổ Siêu nói rằng Người trong ma môn hành sự không chỗ nào kiêng kỵ, phá hoại giang hồ quỷ cũ, bọn họ có thể bảng các ngươi lần thứ nhất, liền có thể bảng lần thứ hai, vì vậy ta ở kinh thành thu xếp chuyện viện, sau đó chúng ta cổ gia liền ở kinh thành ở giữa an cư. Cổ Siêu trong tay có chính là tiền, thu xếp trách viện đương nhiên không thành vấn đề. Cổ Phương Đức không khỏi mẩn ra, nhưng kinh thành nô sâu. Nay đến không cần gấp gáp, ta cùng Tinh Nguyệt công chúa tương giao cực sâu, chúng ta cổ gia ở kinh thành có Tinh Nguyệt công chúa chống nòng, tự nhiên vô sự, có thể kế tục phát dương con đại. Cổ Siêu nói rằng. Cổ Phương Đức mặc dù đối với chuyện trong giang hồ hiểu rõ không nhiều, Thế nhưng đối với đại tề đế quốc đệ nhất trưởng công chúa tự nhiên đúng rồi giải nghe được có tinh nguyệt công chúa chống non, hắn rốt cục yên lòng. Chương 416, danh chấn đại tề. Vân Triển Tuyết ở phía sau một mực truy đuổi. Nàng không tin chính mình đuổi không kịp Cổ Siêu. Liên tiếp mấy ngày truy đuổi, dùng khinh công chạy gấp, đối với nàng cấp bậc này người mà nói, cũng là cực ly cực lui, nhưng nàng liều mạng như vậy đều đuổi không kịp Cổ Siêu. Vân Triển Tuyết đều cảm giác tàm môn, Vân Triển Tuyết lúc này đã sáng tỏ, Cổ Siêu đối với lần này đường chạy trốn, có tương đương rõ ràng kế hoạch. Cổ Siêu từ lúc tất cả trước khi bắt đầu liền kế hoạch rồi. Vân Triển Tuyết một đường liền đuổi tới ngoài kinh thành, rốt cục dừng lại thế đi, lại đuổi xuống liền muốn vào kinh thành. Kinh thành mảnh đất này giới được xưng ma môn cấm địa, Vân Triển Tuyết còn không muốn chết, cho nên kinh thành này không thể vào, nàng chỉ có trơ mắt nhìn Cổ Siêu tiến vào kinh thành địa giới. Vân Triển Tuyết ở trong lòng oán hận thầm nghĩ, Cổ Siêu, chúng ta vẫn chưa xong. Người này động tác này, rành trấn thiên hạ. Vân Triển Tuyết không thừa nhận cũng không được điểm này. Cổ Siêu lúc này thở hổn hển, gối hàn huyết bả mã, bị ém nút, bằng cao tốc trừ tiêu, để Cổ Siêu cũng hơi có chút lùi. Đặc biệt là vẫn muốn dùng cái lồng khí bảo hộ cổ phương đức cùng tam phu nhân, nội lực tiêu hao càng lớn chút. Bất quá, thành công. Có thể tại thánh nữ tông nơi như thế này sông vừa đưa ra về, cứu lại chính mình cha mẹ, vẫn giết đệ tam dự bị thánh nữ, chuyện như vậy tình, trẻ tuổi lại có ai có thể làm ra được. Cổ Siêu hiện tại cũng cảm giác mình giấu uy vũ. Ha ha ha ha, sảng khoái. Cư đệ ngũ thoát han huyết bả mã, bị em đuốt, chậm lại tốc độ, tiến vào kinh thành ở giữa. Rất nhanh đi tới mình mua trạch phủ ở giữa, đây là một gian ngũ tiến vào chế sân, diện tích tương đương khoảng 3 Cổ Phương Đức cũng là từng làm chuyện làm ăn người. Biết kinh thành giá đất quý, đơn này ngũ tiến vào chế sân giá cả cũng quý vô cùng, chính hắn một nhi tử thật là không tầm thường. Đang nói chuyện này tệ, Cổ phủ ở giữa những người khác liền ra đón, Cổ Siêu sớm trước một bước đã đem Cổ gia người do Đào Phương huyện tiến đến gần, Đào Phương huyện sản nghiệp đến còn chưa bán, nhưng sớm muộn muốn bán đi. Đón lấy Cổ gia tử trên xuống dưới người một nhà đoàn tụ, nhiệt nhiệt náo náo. Hoan hoan hỉ hỉ. Đón lấy Cổ Siêu liền đi tinh nguyệt công chúa quý phủ bái phỏng, thuận tiện gọi nàng chiếu cố hạ Cổ gia. Cổ Siêu đi tới công chúa phủ thời điểm, Thần hoàng điện ở giữa chính đang nghị sự, thấy rõ Cổ Siêu trở về, Tinh Nguyệt công chúa lập tức hỏi, "Sự làm được thế nào rồi?" "Đương nhiên giải quyết, giết giặc điên, cứu ra ta cha mẹ." Cổ Siêu không để ý lắm hồi đáp, mà hắn cái này trả lời, lại làm cho Tinh Nguyệt công chúa lâm vào dại ra ở giữa. Không hạnh nhìn nó ra, Từ Huyền nó ra, Tư Đẩu Ngọc nó ra, Cốc Xích Hồn nó ra, Đơn Tác nó ra, Đoan Mục Văn nó ra. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Cổ Siêu thành công. Đây chính là hoàng kim cấp môn phái Thánh Nữ tông. Nơi nào cao thủ như mây Nơi nào còn có vạn ma sông. Cổ Siêu, như thế một người tuổi còn trẻ, xông vào Thánh nữ tông ở giữa, giết kẻ thù cứu cha mẹ, cái này độ khó nhưng lạng lực tiến cấp. Cổ Siêu làm sao có khả năng làm được ra loại chuyện này? Tinh Nguyệt công chúa lập tức hỏi sự tình tỉ mỉ quá trình, Cổ Siêu cũng liền bắt đầu nói về, còn làm sao lẫn vào Thánh nữ tông này một tiết không nói, sau đó mặt sau nói về. Luyện Tuyệt Chiêu thần phong giống giận, chờ đợi Vân Tiền Nguyệt tông chủ rời khỏi đi mở ma môn đại hội thời cơ. Chế tạo một loại tên là thuốc nổ đồ vật, đưa tới những người khác chú ý làm cho toàn bộ Thánh nữ tông đại loạn đã lúc giết lung tung bên trên đệ tam dự bị thành nữ phủ, bắt diệp Ilie. N, cuối cùng cùng Vân Triển Tuyết đàm phán, kèm hai bên Constantin, đến sớm bố trí hảo trận pháp địa phương, dùng trận pháp nút lại kẻ địch. Dung đã sớm lưu hảo Hãn huyết mã mã, bị em đuốt, một đường lao nhanh, trên đường vị trí cũng bày Hãn huyết mã mã, bị em đuốt, một đường thay ngựa mà đi, rốt cục thành công. Toàn bộ quá trình, coi là thật có thể xưng tụng đặc sắc lộ ra, quá trình thoải mái tập trung. Cổ siêu kế hoạch, vừa thành, một thành trụ vừa thành, một thành quả thực là đặc sắc tiền quân. Lấy như vậy bố cục, không trách được có thể đánh giết kẻ thù. Cứa gia cha mẹ. Lợi hại. Chư vị ở đây đều là trong lòng âm thầm bội phục một cái, đều ở trong lòng thầm nghĩ nếu như đội thành chính mình đi, chỉ sợ liền tra cũng không còn lại. Cổ Siêu cũng không hề ở kinh thành ở lâu thêm, bởi vì lần này đánh giết Diệp Tiên hậu quả tương đương phiến phức, một cái bạch ngân cấp môn phái đệ tử giết một cái hoàng kim cấp môn phái thiếu trưởng môn vị trí tại hữu người, vậy làm phiền đương nhiên không nhỏ. Thái nữ tông sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì vậy Cổ Siêu đi trước thấy hai người, một người là Viêm Vương, một người là U Vương, lại phát tài rồi một phong thư cho sáu quốc quân đoàn bên kia, sau đó liền mang một cái đấu lại. Cứ một thất phổ thông cũng không thấy được hàm mã, nhắm Thái Sơn phái chạy đi. Cỗ siêu đoạn đường này chạy về Thái Sơn đường xã ở giữa, có đôi khi tại quán trà tựu điểm loại hình tạm thời ngang nghỉ ngơi, cũng nghe được đủ loại kiểu dáng nghị luận. Các ngươi a, có biết gần nhất đại đế đế quốc trên giang hồ sốt dẻo nhất tin tức sao? Một cái giữ lại Lạc Ti hồ giang hồ hảo khách nói rằng, là cái gì? Gần nhất tin tức nhiều lắm, hiện tại 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên sắp tới. Tại Tiêm Long bảng bên trên những thiên tài này bọn người, cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng chứng minh thực lực, các nơi đều bạo đến những thiên tài này tin tức. Nơi nào phân không rõ người nào là nóng nhất tin tức. Đây chính là ngươi không biết đi, kha kha, cái kia Thần Cơ Quỷ Tàng Cổ Siêu, có từng nghe chưa? Đúng, chính là hắn, hắn tại trước đây không lâu chiếm được âm bên trong đàn, kết quả Ma môn Thánh nữ tông đệ Tam dự bị Thánh nữ Diệp Tiên bắt cha mẹ của hắn đến Thánh nữ sơn, muốn hắn dùng âm bên trong đàn đến trao đổi. Kết quả Cổ Siêu mạnh mẽ cứng rắn dùng kỳ pháp lẫn vào Thánh nữ tông ở giữa, lại dùng các loại thủ đoạn cùng hắn cha mẹ giết chết Diệp Tiên. Này, không thể nào đâu, một người xông Thánh nữ tông. Đúng vậy, không cần nói một cái hộ bối. Đó là một cái thành dành tiền bối sông Thánh nữ tông, chỉ sợ cũng muốn bị sóng sợ sợ tiêu diệt. Thánh nữ tông tùy tiện ra một trưởng lão, cũng có thể tiêu diệt Cổ Siêu đi. Thật có việc này, từng cái từng cái đều không tin. Cái kia bắt đầu nói chuyện giang hồ hào khách ha nở nụ cười, các ngươi không tin, chờ tin tức chính là, ngược lại tin tức này sẽ lập tức truyền đến. Có thể nói, hiện tại thần cơ quỷ tàng Cổ Siêu, có thể nói là tiềm long bảng lục bên trong chói mắt nhất một cái tân tinh. Sáu quốc quân đoàn truyện đột nhiên, vẫn đúng là sẽ có hắn một góc. Cổ Siêu nghe đến mấy cái này nghị luận, đến cũng không để ý lắm mà là tiếp tục hướng về Thái Sơn phái chạy đi. Thái Sơn, nguy nga mà đứng. Thái Sơn, bàng bàng đà đà. Thái Sơn, hùng vĩ cực kỳ. Rốt cục về Thái Sơn phái, đem ngựa giao cho bên dưới ngọn núi rương mã chàng, cổ siêu lên Thái Sơn, lúc này mới bên trên Thái Sơn không lâu Đông Vương chân nhân liền tìm tới cửa. Đông Vương chân nhân vô vẻ trọng dâu, hắn cũng là tương đương khái ý. Cổ siêu rời khỏi Thái Sơn phái về sau, đi trước chính là Đông Hải Sả trên đảo, cùng Mao tội cùng ngồi đàm đạo. Có người nói đang cùng Mao tội cùng ngồi đàm đạo thời điểm Liên đệ đại Tề đế quốc tứ đại tân vương một trong mao tội rất là khiếp sợ, mao tội đối với Cổ Siêu đánh giá tương đương cao. Nay đã để Đông Vương chân nhân kiếm được rất nhiều màn mũi, dù sao có thể làm cho đại Tề đế quốc tứ đại tân vương một trong mao tội đánh giá rất cao, đây cũng là một cái không chuyện dễ dàng. Lại sau đó, Cổ Siêu đi tới kinh thành ở giữa. Kinh thành ở giữa cục diện càng là hiểm ác, chỉ là Cổ Siêu ở kinh thành ở giữa, càng là làm một phen sự tích lớn, phen này sự tích lớn là thật lòng ghê gớm, đầu tiên là phá Khương Tử Nha tử nha tử nha công lưu lại 16.000050 người có thể phá ghiệp. Tiếp theo là mạnh mẽ cứng rắn giúp Tinh Nguyệt công chúa đánh bại thành Tinh công chúa, chiếm được thần cơ quỷ tầng tên, lúc này, cổ siêu chính thức danh chấn thiên hạ. Lại sau đó, cổ siêu tác khử Lữ Sơn Thánh nữ tông, mạnh mẽ cứng rắn giơ lấy một cái hoàng kim cấp môn phái ở giữa, cứu ra chính mình cha mẹ, đánh chết giặc điên. Nay ba quặp sự tích chi hùng tráng, quả thực lệnh Đông Vương chân nhân cũng bội phục cực kỳ, Đông Vương chân nhân tự nghĩ có một số việc, tỉ như độc thân sông Thánh nữ tông giết người cứu cha mẹ việc này, Đông Vương chân nhân tự nghĩ chính mình cũng không làm được. Thái Sơn phái trước đó vẫn không có làm sao ra nhân tài. Đời trước người lợi hại nhất mới là Tiên Dương nhưng làm phản, cái này đối với Thái Sơn phái mà nói là một cái to lớn cực kỳ đặc kích, thậm chí tại trẻ tuổi ở giữa, ta bất đồng cùng Trác Duệ vẫn không bằng Nha Sơn phái Mặc Kỳ Sấu, mà bởi vì điểm này lúc bị công kích, mà bây giờ, Mặc Kỳ Sấu toán cái dám, hắn cùng Cổ Siêu so sánh kém xa. Cổ Siêu nhưng là chính diện đã đánh bại sếp hạng 81 vị dị vi. Thái Sơn phái, gia nhân tài a. Đông Vương chân nhân vỗ râu, Cổ Siêu, ngươi do Thái Sơn phái đi ra ngoài quang thời gian này, làm tốt lắm. Làm tốt lắm là được, bất quá cũng có chút phiền phức. Có chút tay vi cần xử lý. Cổ Siêu nói rằng, "Ngươi nói chính là, Đông Vương chân nhân cũng không phải là đệ nhất chuyến đến người trên giang hồ vật, tự nhiên là biết rất nhiều chuyện. Đúng, Thánh nữ tông tuyệt đối sẽ trả thù, hiện tại ta đã đem cổ gia chuyển tới kinh thành đi, kinh thành là ma môn cấm địa, ma môn không có cách nào trả thù cổ gia." Cổ Siêu nói rằng, "Thế nhưng, Thái Sơn phái, nhưng tại Đông Hải chi tần, rời kinh thành cư viễn, hơn nữa chúng ta Thái Sơn phái căn cứ ở đây, không thể nào chuyển qua kinh thành đi, mà hết lần này tới lần khác Thánh nữ tông lực lượng cũng tại chúng ta Thái Sơn phái bên trên." Thánh nữ tông chỉ sợ muốn đối với chúng ta Thái Sơn phái tiến hành trả thù. Đông Vương chân nhân gật đầu, chỉ sợ sẽ là như thế. Nay đến cũng không cần gấp gáp. Cổ Siêu nói rằng, ta đối với tất cả những thứ này cũng sớm dự tính được rồi, sớm lưu lại bước kế tiếp quân cờ, Ma Môn nếu là tới quy mô lớn trả thù, nhất định phải gọi hắn tay trắng trở về. Cổ Siêu trầm giọng, ta phân tích quá Ma Môn thánh nữ tông tông chủ Vân Tiễn Nguyệt tính cách cùng năm xưa làm việc thủ pháp, nữ tử này tính cách như Kiêu Hùng bình thường quá cảm, quyết nghị, vì vậy nàng nhất định sẽ đến trả thù, thắng ngày phải làm là tại 20 ngày đến 30 ngày trong lúc đó. Cổ Diêu lập tức đem chính mình muốn ứng phó Vân Triển Nguyệt biện pháp nói chuyện, nghe xong cái biện pháp này, Đông Vương chân nhân đại điểm hắn đầu, "Chú ý này không sai, có món này, Ma Môn Thánh nữ tông tới đây, cũng chỉ có tay trắng trở về dáng vẻ. Bất quá ta đến là có thể cho cái kế hoạch này hơn nữa một ít bước hoa, làm cho cái kế hoạch này càng thêm lợi hại, để Ma Môn Thánh nữ tông đàng hoàng trở lại Lữ Sơn đi, không dám tới chúng ta Thái Sơn." Một cái lão, một cái thiếu. Cao giả, thiếu quân sư. Hai người đang không ngừng mà thương lượng chi tiết nhỏ. Quá một chút Đông Vương chân nhân liền rời đi. Ma Cổ Siêu cũng lập tức đánh về phía tấm kia giường lớn. Rời khỏi thái xuất phái, rời khỏi mình bình thường ngủ nải cái giường lớn đã rất lâu rồi. Hiện tại một lần nữa trở lại nải cái giường lớn bên trên, cảm giác thực sự là cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Nghe giường lớn cái kia quen thuộc mùi vị, cái kia quen thuộc xúc cảm, thoải mái a. Chương 417, Cổ Siêu mặt núi. Hai sau 10 ngày, Thái Sơn dưới trấn núi, vốn là xuân ý dần nùng. Thế nhưng, đột nhiên một cỗ hắc khí bắt đầu bốc lên, cái kia một cỗ hắc khí chạm đến cái gì thực vật, cái gì thực vật liền hủy diệt. Cỗ khói đen kia chạm tới mặt đất mặt đất cũng trở nên đen kịt cực kỳ. Loại này hắc cũng không phải là đất đen nhuyễn bùn đen ba hắc, mà là một loại tà ác đến cực điểm màu đen, dụ dỗ lòng người màu đen. Tại màu đen bùn đất phía trên, đột nhiên hạ xuống rồi mấy người. Này mấy người ở giữa, có một vị ung dung hảo hoa phú quý người mỹ phụ, chính là Thánh nữ Tông Tông chủ Vân Tiên Nguyệt. Trừ thứ này ra, còn có hai vị phó tông chủ, Vân Tiên Tuyết đó là trong đó một vị phó tông chủ, còn có rất nhiều hộ pháp trưởng lão. Tại đệ tử phương diện, chín đại thánh nữ cũng cùng nhau đúng chỗ. Đây chính là thánh nữ tông hơn nửa lực lượng. Cố lực lượng này có thể đem Thái Sơn phái ép giết chết. Dù sao, Hoàng Kim cấp môn phái lực lượng cùng Bạch Ngân cấp môn phái lực lượng cách biệt quá xa. Không nói những cái khác, riêng là Phó tông chủ Vân Triển Tuyết thực lực chỉ sợ không ở Đông Vương chân nhân dưới, thậm chí có thể sẽ tại Đông Vương chân nhân bên trên. Còn tông chủ Vân Triển Nguyệt, thực lực đó càng là tuyệt đối vượt lên tại Đông Vương chân nhân bên trên. Bị chém giết đệ tam dự bị thánh nữ, làm như thánh nữ tông làm sao có khả năng sẽ không đến đòi lại mặt mũi. Đương nhiên, Vân Triển Nguyệt cũng không phải là vô trí người, nàng tự nhiên là rõ ràng Thánh nữ tông lớn như vậy, bộ phận cao thủ đều xuất động đi Thái Sơn phái tương đương nguy hiểm, dù sao vạn nhất bị người bao sủi cạo liền xong đời. Chính đạo môn phái đối với ma môn nhưng là nơi trốn gọi đánh. Cho nên Vân Triển Nguyệt tìm Thái tử tông mượn một cái trấn tông chi bảo. Thái tử tông có một việc tên là Di Thiên Đồ pháp bảo. Ở cái thế giới này, pháp bảo rất hiếm có, yêu thích. Thực dụng tính cường pháp bảo càng thêm hiếm có, yêu thích. Có người nói tại 16.00005 trước đây thế giới pháp bảo rất nhiều, thế nhưng từng chiếm được một lần pháp bảo chi kiếp, nhiều nhất rất nhiều pháp bảo bao bọc bao bọc, thủy diệt hủy diệt. Di thế pháp bảo liền cực nhỏ cực nhỏ, mà cái này gọi Di thiên đồ pháp bảo, hắn tác dụng rất đơn giản, có thể đem 20 người vài dưới người, do một địa điểm truyền qua một cái khác địa điểm. Cái này pháp bảo kỳ thực có thể di động khoảng cách không tính là quá lâu, hơn nữa chuyện quan trọng trước tiên giả thiết địa điểm tốt, vẫn có một tháng chỉ có thể sử dụng một lần hạn định. Nhưng tuy là như vậy, này Di thiên đồ cũng là tương đương cường lực pháp bảo. Người suy nghĩ một chút, bên này người đang bị truy sát, kẻ địch bày ra 10 diện mai phục, kết quả ngươi lập tức rời đi rồi. Đối phương 10 diện mai phục vô hụt, đây là cỡ nào uy lực? Di thiên độ như vậy pháp bảo, tương đương nặng, có thể nói, đó là đại Tề Đế quốc hoàng thất điển thị cũng đấu kỵ cái này pháp bảo, nhưng đáng tiếc pháp bảo này một mực Thái Tử Tông Tông chủ trong tay. Vân Truyền Nguyệt cũng là rõ ràng chính mình dẫn theo hơn 10 cái thánh nữ tông cao thủ đi tiến công Thái Sơn phái, cũng có tương đương nguy hiểm, dù sao sợ chính đạo bá bánh trôi. Vân Truyền Nguyệt làm việc cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một, vì vậy phí đi cực đại công phu do lấy Thái Tử Tông Tông chủ nơi nào mượn tới cái này Di thiên độ pháp bảo. Lúc này, Vân Truyền Nguyệt loại hơn 10 cái thánh nữ tông cao thủ đứng ở Thái Sơn phái dưới chân. Vân Triển ngửa tay nhỏ giương lên. Một tiếng vang ầm ầm, Thái Sơn phái ngọn núi kia môn ầm ầm nứt tan. Mà Thái Sơn phái Sơn môn nơi thủ vệ, cũng sớm từng chiếm được Đông Vương chân nhân giao cho, vừa thấy đối thủ đến công lập tức rút vào Thái Sơn phái bên trong. Rất nhanh Đông Vương chân nhân đi ra, Âu Nguyên Lai là Thánh nữ tông Vân tông chủ, cùng với quý tông các vị cao thủ, không biết tới đây để làm gì. Tại Đông Vương chân nhân bên cạnh, cũng có Thái Sơn phái nhất hệ cao thủ, Tỷ Như Linh Kiên, Tỷ Như Dịch Vân, Tỷ Như Tá Trạm, Tỷ Như Lôi Độc Tiên. Thế nhưng, Thái Sơn phái những cao thủ này so sánh với Thánh nữ tông người mà nói, yếu đi rất nhiều. Hoàng Kim cấp môn phái Thánh Nữ tông cao thủ, đối mặt với Bạch Ngân cấp môn phái Thái Sơn phái cao thủ, hai phe chính đang giằng co, cao thấp lập phản, mạnh yếu định địa ra. Vân Tiên Nguyệt chắp tay, nàng một đôi đôi mắt đẹp ở giữa tựa hồ có vô tận uy nghiêm, nàng hai mắt đưa mắt nhìn một phen Cổ Siêu, Cổ Siêu, đến là một cái thú vị nhân vật, nho nhỏ tuổi liền đem võ đạo luyện đến không xấu cảnh 6 tầng mức độ, lợi hại. Hơn nữa là gan cực đại, lại dám đến ta Thánh Nữ tông đến làm cản, hết lần này tới lần khác cũng có đầu óc, làm cản thành công. Kỳ thực ta rất thượng tức ngươi. Vân Tiên Nguyệt mỉm cười, chỉ là Ngươi không nên khi dễ chết giặc điền, nàng là đệ tử của ta, không phải ngươi chỉ là một cái bạch ngân cấp môn phái đệ tử có thể bính. Vân Triền Nguyệt nhìn về phía Đông Vương chân nhân, Đông Vương lão đạo, bản tọa cũng không quá quá làm khó dễ ngươi, cũng coi như là cho chính đạo một bộ mặt. Giao ra cổ siêu, ta tha cho các ngươi Thái Sơn một phái. Nếu như không giao ra cổ siêu, ta muốn các ngươi Thái Sơn phái hôm nay máu chảy thành sông, tử thương vô số, thậm chí diệt phái. Đây là một cái cực nghiêm trọng uy nghiêm. Kỳ thực Vân Triền Nguyệt loại này giang hồ địa vị, căn bản không cần cho Đông Vương chân nhân mà nủi. Loạn Giang Hồ địa vị Đông Vương Chân Nhân so với nàng kém xa lắm. Nàng sợ dĩ như thế thà lòng được xưng phải cho Đông Vương Chân Nhân một bộ mặt, cũng là bởi vì nàng dù sao cũng là bị chính đạo chèn ép mà môn, có một số việc cũng muốn tại mức độ trong phạm vi, nếu quả thật diện một cái bạn. Cấp thờ ngân cấp môn phái, nàng cũng rất phiền phức, vướng tay chân cực điểm, trong đó có các loại nhân quả. Đông Vương Chân Nhân khẽ mỉm cười, giao ra Cổ Siêu, Cổ Siêu là ta Thái Sơn phái đệ tử, nếu như hắn làm sai sự dưới tình huống, ta sẽ giao cho các ngươi nhận sai. Thế nhưng việc này nhưng là quý phái Diệp Tiên trước tiên gây ra, phá hỏng giang hồ quy củ. Bắt người cha mẹ, mới làm cho cổ siêu phát uy. Nếu thật sự giao cho các ngươi, chúng ta Thái Sơn phái còn có gì mặt đặt chân, ta Đông Vương cũng không mặt mũi nào thấy rõ Thái Sơn một môn môn nhân cùng với giang hồ đồng đạo. Cho nên, người này chúng ta sẽ không giao. Vân Tiên Nguyệt nhìn về phía Đông Vương chân nhân, nàng mi vậy một cái, nàng mi gây xích mích thời gian rất có khí thế, bay thẳng trong mây, ngươi thật sự không giao, liền không sợ hôm nay máu chảy thành sông. Đông Vương chân nhân cũng là nhìn về phía Vân Tiên Nguyệt, thề sống chết không giao, Thái Sơn phái lập phái hơn 2000 năm, mặc dù chưa bao giờ chân chính đại huy hoàng quá. Thế nhưng giao gia không sai môn nhân nhận nhận lấy cái chết chuyện như vậy, Thái Sơn phái 2000 vị trí đầu năm 0 có từng làm, sau đó thời đại cũng sẽ không làm. Chúng ta Thái Sơn, không làm loại này không có xương khí loại nhu nhược. Sự. Được. Đông Vương chân nhân như thế mấy câu nói nói ra, nhất thời một đống lớn Thái Sơn phái môn nhân bất kể là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều âm thầm khẽ hay. Đại gia muốn cùng tùy theo môn phái tự nhiên là chiếu cố bản phái người môn phái, Thái Sơn phái tại trong lúc nguy cấp biểu hiện như thế, trưởng môn như vậy khí khái, tại sao có thể gọi nhân không gọi một tiếng hào? Mặc dù hiện tại đối mặt với Thánh nữ tông là tuyệt đối như thế, nhưng có như vậy khí thế mới đúng, cùng lắm thì cùng đối diện ma nhái con liều mạng. Đương nhiên, sẽ có như vậy phản ứng, cũng là bởi vì Thái Sơn phái trước đây không lâu đại thanh tẩy quá, như chấp duyệt, Tương Nguyệt Huyền bọn người đã bị bài xích đến phương xa, căn bản không ở bản bộ. Lúc này, Thái Sơn phái chí khí ngút trời, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Dù chết cũng chiến. Ta Thái Sơn phái từ trên xuống dưới, tuyệt đối không nạn chí môn nhân. Vân Triển Nguyệt thấy được cố khí thế này hẳn a. Ma môn ít nhất đó là cố khí thế này. Người trong ma môn một khi gặp được đại nạn cực nhỏ đoàn kết mà là từ người phi. Vân Triển Nguyệt hít sâu một hơi, nàng độ ngực mềm hơi rung lên, đã như vậy cũng là không trách được bản tọa, hôm nay bản tọa liền muốn Thái Sơn phái máu chảy thành sông, cổ siêu ngươi cũng chết chắc rồi. Vân Triển Nguyệt toàn thân ma khí không ngừng mà bốc lên lấy, trực xông lên tận trời, nàng ma khí tựa hồ hóa thành một cái ma long, vừa tựa hồ trên không trung hóa thành một nửa hình tròn chi nguyệt. Ma chi nguyệt. Vân Triển Nguyệt chắp tay, nàng mười cái ngón tay nhỏ bé đều trắng bệnh, óng ánh, trong suốt. Nàng một khi ra tay, đó là lôi đỉnh tư thế mà bây giờ có thể ngăn đạn được nạng công kích người giữa trường không có, Đông Vương chân nhân cũng kém đến qua xa. Hoàng kim cấp môn phái trưởng môn cùng Bạch Ngân cấp môn phái trưởng môn, bản thân còn kém cự cực đại. Tiếp đó, sẽ là tử vong hay là cái khác? Một mảnh trầm mặc, hoàn toàn tĩnh mịch. Vân Tông chủ, cổ siêu đột nhiên mở âm thanh, phá vỡ này tĩnh mịch. Vân Tiền Nguyệt Mi hơi vậy một cái. Cổ siêu không để ý lắm nói rằng, "Vân Tông chủ, ngươi vì sao cho rằng nhất định có thể thắng chúng ta Thái Sơn phái?" Ồ. Vân Tiền Nguyệt không rõ, muốn nói cái gì liền nói, bất quá không cần chơi ngươi những này tiểu hoa dạ. Ngươi những này tiểu hoa dạng tại tuyệt đối thực lực trước mặt một điểm dùng cũng không có. Ta không đùa tiểu hoa dạng ý tứ." Cổ Siêu hơi nở nụ cười, "Viêm Vương đại nhân, liền xin ngươi hiện thân làm sao?" "Viêm Vương? Tại Đại Tề Đế quốc chỉ có một cái Viêm Vương. Đó chính là một chữ Tịnh Thiên Vương, Đại Tề Đế quốc hoàng kim cấp môn phái đứng đầu tất hạ học cùng công chủ, Đại Tề Đế quốc tam đại quyền lực nhân vật một trong. Viêm Vương hắn ở nơi này." Theo Cổ Siêu ánh mắt, chỉ thấy tại Thái Sơn phía sau núi, đi ra một cái ứng thị chó sói cố nhân vật. Đây là một cái xem ra ước 40 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên. Nam tử trung niên mi như ưng, trên người mặc một long chi bào, hắn ngón tay trong lúc đó, tựa hồ có vô cùng uy lực. Hắn chỉ trưởng vậy một cái, đó là vô cùng thiên hạ. Hắn bước đi, hộ bộ long hành, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có vô tận uy phong. Viêm Vung tới. Viêm Vương đi ra, cười cười, "Cổ tiểu tử tìm ta, không, có cái nào, ta liền đến bên trên như thế một chuyến." Viêm Vương không để ý lắm lui bài, ngựa khí ở giữa tiết lộ cùng cổ siêu quan hệ vô cùng tốt, trực tiếp gọi cổ siêu cổ tiểu tử. Sau đó, Viêm Vương lại nhìn về phía cái kia bị Vân Triển Nguyệt một trưởng đánh nát sân môn, đáng tiếc Thái Sơn phái lập phái 2000 năm, cái sơn môn này cũng ở nơi đây lập 2000 năm, lại bị đánh nát, nhưng đáng tiếc đáng tiếc, Vân tông chủ, ngươi cũng quá cuồng lên chút. Viêm Vương không nhanh không chậm đứng ở đi tới Vân Truyền Nguyệt trước người, "Vân tông chủ, xin kính chào, Vân tông chủ những này năm không có gặp, vẫn là như vậy khuôn mặt đẹp như hoa." Cố gắng nữ tử, khi cái gì ma môn cái gì lão tử tông chủ, không bằng về nhà cho ta đi làm tiểu thếp đi, bảo đảm ngươi khi chi thứ hai, phòng lớn dưới to lớn nhất chính là ngươi." Viêm Vương tùy theo miệng miệng ba hoa đùa giỡn Vân Truyền Nguyệt, hắn có như vậy tư cách, bởi vì hắn là Viêm Vương ại đế đế cố toàn. Bộ Giang Hồ ở giữa, thực lực xếp vào 10 vị trí đầu cao thủ, hắn địa vị còn so với Vân Tiền Nguyệt muốn cao cái cấp nữa. Vân Tiền Nguyệt khẽ mỉm cười, Viêm Vương không cần đùa giỡn bản tọa, Viêm Vương là điển tính, bản tọa là họ Khương đời sau, chúng ta trời sinh liền là kẻ thù số mái. Chỉ là muốn không tới, Viêm Vương lại có thể sẵn sàng vì làm cổ siêu tới rồi, cổ siêu người này lại có to lớn như vậy mặt mũi, đến là không có nghĩ đến. Chương 418, mặt mũi. Cổ siêu dự định kỳ thực cũng rất đơn giản. Vân Tiền Nguyệt nhất định sẽ đột kích đánh Mà Cổ Siêu thông qua hắn qua lại phong cách làm việc phân tích ra Vân Triền Nguyệt khả năng đột kích thắng này, sớm dùng chính mình mặt mũi mời tới cao thủ trợ trận. Vân Triền Nguyệt thực lực quá mạnh mẽ, nàng chính diện đè xuống không cách nào có thể địch, lại dùng cái gì trí kế cũng vô ích. Vì vậy, chỉ có thể dùng một tấm mặt, mặt, thông qua tự thân mặt mũi kéo chút cấp độ tông sư nhân vật đến trợ trận. Viêm Vương hiện tại cùng Cổ Siêu quan hệ rất tốt, vì vậy bị Cổ Siêu mời lại đây. Nay kỳ thực chính là vấn đề mặt mũi. Viêm Vương đứng ở này, trong lúc nhất thời thánh nữ tông hết thảy uy hiếp đều tiêu tán. Chỉ ít lần này Thánh nữ tông không cách nào làm cho Thái Sơn phái máu chảy thành sông, để rất nhiều Thái Sơn phái môn nhân lòng ra một cái báo. Viêm Vương quay về Vân Triều Nguyệt. Vân Triều Nguyệt lạnh giọng, "Viêm Vương, ngươi lần này ở chỗ này, ta Thánh nữ tông cao thủ sát thực không, có cách nào tiến công Thái Sơn sao? Thế nhưng ngươi cũng không làm gì được bản tọa, bản tọa mang theo Di Thiên Đồ bất cứ lúc nào có thể đi đi. Lần này không làm gì được Thái Sơn phái, bản tọa tiếp theo có thể trở lại. Ngươi Viêm Vương trọng tâm ở kinh thành, ngươi không thể nào vĩnh viễn lấy Thái Sơn phái." Viêm Vương thở dài một hơi, "Ai Ít nhiều gì cho bạn Vương một bộ mặt làm sao, cùng Thái Sơn phái chuyện này liền quên đi như thế, đại gia cũng đỡ phải làm khó dễ. Không được. Vân Tiên Nguyệt cười lạnh, ta nhưng là chết rồi một đệ tử, chỉ dựa vào ngươi Viêm Vương một người mà mũi, để bản tọa an tử một đệ tử như vậy thiệt lớn mà không trả thù, tuyệt đối không thể. Viêm Vương lại thở dài một hơi. Cái kia hơn nữa bạn Vương làm sao? Một thanh âm tại Thái Sơn ở giữa vang lên. Một vị đứng chắp tay, sâu thẳm khó dò nam tử trung niên, cứ như vậy đứng ở đó. Hắn người đứng ở đó, nhưng cảm giác hắn tựa hồ xa cuối chân trời. Hắn tựa hồ hóa thành một đoàn hắc quang, đây là một đoàn u ám khó dò hắc quang. U Vương, tại Đại Tề Đế quốc hoàng thất ở giữa, xếp hạng gần như chỉ ở Viêm Vương dưới U Vương. Hắn cũng tới. Nếu như nói Viêm Vương tới, vẫn tại tình lý ở giữa, dù sao, Cổ Siêu bây giờ là Tinh Nguyệt công chúa môn khách. Hơn nữa còn là Tinh Nguyệt công chúa môn khách ở giữa một người lợi hại nhất. Viêm Vương là Tinh Nguyệt công chúa phụ thân, ít nhiều gì cũng muốn bán Tinh Nguyệt công chúa một ít bản vui, cho nên hắn này đi tới là hợp lý. Thế nhưng, U Vương đây, U Vương cùng Viêm Vương có thể tính là chính địch. Cổ Siêu lúc nào có thể cùng Viêm Vương tạo nên quan hệ, cũng thật là quái dị. Hoặc giả nói, Cổ Siêu mặt mũi, cũng thật là đại a, liền Ú Vương cũng mời tới. Ú Vương tùy ý đi tới, dường như đi dạo trong sân vắng bình thường, cái kia Vân tông chủ, hơn nữa bạn Vương làm sao? Cái này mặt mũi, Vân tông chủ có cho hay không? Ú Vương dưới tay cũng không hề cái gì hoàng kim cấp môn phái, chỉ có một cái dự và hỏi thăm tin tức làm chủ thiên cơ các. Thế nhưng, rất nhiều người đều nói thiên cơ các sức chiến đấu tuyệt đối không ở hoàng kim cấp môn phái dưới, hơn nữa trong thiên hạ, tin tức rộng lớn nhất người, tuyệt đối là Ú Vương. Vân Triển Nguyệt tiểu nhan cũng là hơi đổi, không nghĩ tới U Vương cũng vị biết cái này cổ tiểu tử ra mặt. Đến thật ngoài ý muốn, chẳng lẽ U Vương vẫn cùng tiểu tử này có cái gì giao tình hay sao? Nên vì cổ tiểu tử ra mặt, Vân Triển Nguyệt đến thăm một thoáng U Vương đệ. U Vương thở dài một tiếng, bạn vương cùng cổ tiểu tử đến không có bao nhiêu giao tình, bất quá, bạn vương tương đương xem trọng cổ tiểu tử tương lai, cho nên xem như là sớm lôi kéo tình cảm. Dù sao, tương lai đại đế đế quốc, hay là bọn hắn thế hệ này nhân? Một câu nói kia nói đến mức người chung quanh đều không khỏi chấn động. U Vương như vậy xem trọng Cổ Siêu tương lai, sớm lôi kéo tình cảm. Tại U Vương xem ra, Cổ Siêu tương lai sẽ trở thành đại tệ đế quốc bá chủ một trong. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Cổ Siêu hiện tại sức chiến đấu tại Tiềm Long bảng bên trên tương đương đáng sợ. Mới 16 tuổi thôi, chờ hắn chân chính trưởng thành, sẽ trưởng thành thành trẻ tuổi xếp hạng trước mấy nhân vật, đến cũng bình thường. Vân Truyền Nguyệt không khỏi có chút hết chỗ nói rồi, kỳ thực tại nội tâm, nàng cũng là biết Cổ Siêu là trận đầy uy hiếp người, cho nên muốn nhân lúc hắn không có trưởng thành chính đạo bá chủ trước đó bốc chết, bằng không thì sau đó ma môn có như thế đối thủ, tuyệt đối không ổn. Mà những người bên cạnh cũng đều kinh sợ run rập, không nghĩ tới Hạ Siêu sẽ có như vậy màn mũi, liền U Vương cũng có thể tỉnh tới. Đại Tề Đế quốc Viêm Vương cùng U Vương đều đến, xem ra không cần lao phu ra tay, nhưng nếu tới, liền cũng đi ra đi một chút đi, nhìn hiện tại Tử Nha công tử tôn có bao nhiêu thành khí hầu. Một đạo nhàn nhạt lời nói truyền ra. Ma Tiêu này đạo lời nói vang lên, Viêm Vương cùng U Vương hai vị vương giả đều ôm quyền vì làm lễ. Có thể làm cho Viêm Vương cùng U Vương hai vị vương giả đều ôm quyền vì làm lễ, người tới đến tụt cùng là ai? Một cái tử bào nam tử trung niên đi ra, Cái này tự bảo nam tử trung niên, tựa hồ có khí thế vô tận, đây mới thực là ngông nghênh với bên trong. Một vị này đại tế đế quốc người còn có chút ấn tượng, bởi vì một vị này không phải người bên ngoài, chính là lúc đó 6 quốc quân đoàn đi sứ thời gian vị kia tự bảo sứ giả, có người nói họ Yến, tiên thiết Ilya. Tiên thiết Ilya. Trong đám người không khỏi nghị luận sôi nổi, làm sao lúc này 6 quốc quân đoàn sứ giả đi ra? Theo, đệ bình thường đạo lý, 6 quốc quân đoàn không thể đối với 6 quốc nội bộ sự vật can thiệp quá nhiều, hơn nữa, 6 quốc quân đoàn người làm sao sẽ có lòng thanh thản đi tới Thái Sơn phải đến? cũng thật là quỷ dị cực kỳ. Tiếng nghị luận càng ngày càng to lớn. Vân Triển Nguyệt nhìn về phía áo tím sứ giả Yến Tiết Y, sáu quốc quân đoàn sứ giả, không biết quý khiến đến đó như thế nào. Yến Tiết ý nhàn nhạt nở nụ cười, nghe nói cổ tiểu tử có chút phiền phức, mời ta đến giúp đỡ giúp đỡ đỡ giúp đỡ, cho nên ta đã tới rồi, ít nhiều gì cũng muốn bắn cổ tiểu tử một ít mặt mũi đi. Yến Tiết ý kỳ thực cũng có Yến Tiết ý dự định. Lần này cổ siêu giết dị điền, cũng biết rõ việc này hậu hoạn vô cùng, phiền phức cực điểm, vì vậy mời Viêm Vương cùng U Vương được. Thế nhưng Vân Triển Nguyệt luôn luôn cùng hai vị này vương giả không đối phó. Vì vậy vẫn ký một phong thư đi 6 quốc quân đoàn. Lúc đó Cổ Siêu cùng Sau Quốc quân đoàn quân đoàn thứ 12 Yến Lục hai người liệu mạng một cái hòa nhau về sau, hai người không đánh nhau thì không quen biết quan hệ vô cùng tốt. Mà Yến Lục lúc đó giới thiệu muốn Cổ Siêu nếu như có cơ hội đi 6 quốc quân đe, hoàn, liền đi quân đoàn thứ 12. Dù sao quân đoàn thứ 12 tại 12 cái quân đoàn ở giữa thực lực yếu nhất, cần gấp hảo thủ, Cổ Siêu nghe sau khi xong cũng cảm giác cái khác quân đoàn đều có chính mình hỏa phái, tư tưởng. Như chính mình loại này đi quân đoàn thứ 12 đến cũng đến được, mặc dù không có lập tức trả lời chắc chắn Yến Lục. Nhưng hai người về sau có lúc cũng sẽ tâm sự, này toán tích lui giao thiệp. Sau đó một kiện sự này xảy ra, Cổ Siêu liền ký một phong thư cho Yến Lục. Kết quả Yến Lục không biết dùng thủ đoạn gì, thuyết phục Tiên Thiết Y đi, làm cho Yến Thiết Y đến đây nơi này. Tiên Thiết Y tại quân đoàn thứ 12 cũng có chút thân phận địa vị, bỏ vào đại tế đế quốc đến, càng là uy thế vô song. Hắn đến, so với Viêm Vương cùng U Vương đến, chấn động đến còn to lớn hơn một ít. Tiên Thiết Y kỳ thực cũng khá nhìn chúng Cổ Siêu, lợi hại người trẻ tuổi không ít, có võ đạo tiềm lực người trẻ tuổi không ít. Nhưng có đầu góc lại có vũ lực người trẻ tuổi thật sự không nhiều, đó là tại sáu quốc quân đoàn loại người này cũng không nhiều, nhìn chúng, Cổ Siêu tiềm lực để Cổ Siêu sớm nợ một thân tình, cũng là Yến Thiết Ý này đến một cái nguyên nhân. Đương nhiên, Yến Thiết Ý một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, liền đưa tới một mảnh chấn động. Yến Thiết Ý là người nào? Hắn nhưng là sáu quốc quân đoàn người. Tại đại đế đế quốc ở giữa, có thể mời tới viêm vương cùng u vương, tự nhiên là rất có mặt mũi, rất có biện pháp người. Thế nhưng, có thể mời tới sáu quốc quân đoàn nhân người, liền cực nhỏ. Không nghĩ tới Cổ Siêu lại có như vậy mặt mũi kiến người ta không thể không đối phục. Tiên Tiết Ý nhìn về phía Vân Triển Nguyệt, Vân tông chủ đúng không? Không bằng cho hiến mộ một bộ mặt làm sao? Cổ Siêu giết Diệp Tiên chuyện này liền như vậy bỏ qua không đệ. Dù sao tất cả mọi người là thảo một cái sinh hoạt người. Tiên Tiết Ý hiển nhiên cũng làm mà nói cùng. Vân Triển Nguyệt hiện tại thật khó khăn, cũng rất phiền muộn. Được lắm Cổ Siêu, mời tới chính là cỡ nào ba cái đại nhân vật, Viêm Vương, Tu Vương, cùng với hiến Tiết ý, ý, ba người này vật trước hai cái là bạn Diệu Long, hậu một cái nhưng là Qua Long Long, đều là Long, không, có một người là dễ trọng. Hiện tại cổ siêu kéo tới này ba cái cường viện, Vân Triển Nguyệt có thể lại làm gì được hắn sao? Vân Triển Nguyệt cũng không nghĩ thông, rõ ràng chỉ là một cái 16 tuổi hầu bối, tại sao có thể có to lớn như vậy mặt mũi, mạnh như vậy giao thiệp, thực sự là tà môn. Đối mặt với loại cục diện này, Vân Triển Nguyệt rõ ràng mình cũng chỉ có thể tỉnh từ bọn này một cái. Chính mình lần này không cho ba vị này mặt mũi, coi như mình có di thiên độ tại người, vậy sau này ba vị này muốn đối phó Vân Triển Nguyệt, Vân Triển Nguyệt cũng sẽ khó chịu vô cùng, tương lai tổn thất to lớn, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, xem ra muốn hợp hiệp. Có Viêm Vương, Ú Vương, Tiến thiết ý hiện tại, lão phu có tới hay không, kỳ thực cũng không hề khác gì nhau. Một cái thật cao gầy teo có vô tận cô đơn nam tử trung niên vác lấy nhị hổ, đi ra. Không đại tiên sinh. Không đại tiên sinh cũng tới sao? Không đại tiên sinh một thủ ngư tiểu vấn đáp, nhưng là tương đương nổi danh. Một vị này quốc đại tiên sinh, chính là vô thanh vô sắc kiếm phái trưởng môn. Tại đại Tề đế quốc, ngoại trừ Vũ Vương quản lý thiên cơ các, cùng với Ma môn thái tử tông, Thánh nữ tông này ba thế lực lớn ở ngoài, chỉ có tám đại hoàng kim cấp môn phái. Mà tám đại hoàng kim cấp môn phái ở giữa có một nhánh chính là vô thanh vô sắc kiếm phái. Cái kia vô thanh vô sắc kiếm phái rất có đặc điểm, kiếm pháp quỷ dị khó dò. Không đại tiên sinh này, người trong giang hồ bên trên luôn luôn quấy gợn cực điểm, thiếu bán mặt mũi người. Mà khúc đại tiên sinh thân phận cũng sẽ không so với vi vương, Vũ vương môn thấp, dù sao tất cả mọi người là hoàng kim cấp môn phái chuẩn môn. Khúc đại tiên sinh có thể tới để mọi người nghị luận sôi nổi đổi. Cổ Siêu sẽ không to lớn như vậy mặt mũi đi. Liên khúc đại tiên sinh cũng khó thỉnh tới sao? Thế nhưng tại trong trí nhớ, Cổ Siêu cùng vô thanh vô sắc kiếm phái cũng không hề bất kỳ gặp nhau. Đúng vậy, Cổ siêu mặt mũi quá lớn đi. Nay đến là các ngươi lầm, thỉnh tới Khúc Đại Tiên Sinh cũng không phải là cổ siêu mặt mũi, chỉ sợ là Đông Vương Chân Nhân mặt mũi. Có một cái áo xám bạch hồ khách nói rằng, Đông Vương Chân Nhân vẫn cùng Khúc Đại Tiên Sinh có giao tình sao? Có người hỏi. Khúc Đại Tiên Sinh tuổi trẻ thời điểm sông Sáo Giang Hồ, khi đó Đông Vương Chân Nhân cũng tại sông Sáo Giang Hồ, từ khi đó hai người đã từng có một quãng thời gian đồng thời sóng vai sông Sáo Giang Hồ, mặc dù mặt sau bởi vì có chút nguyên nhân mỗi người đi một ngả, ai đi đường nấy, thế nhưng một khi đụng tới Thái Sơn phái khả năng bị giết đến máu chảy thành sông đại sự. Cốc đại tiên sinh vẫn là sẽ nhúng tay. Chương 419, cuối cùng hòa giải. Nay chiến dịch, nhưng thật ra là so với mặt mũi so với giao thiệp. Cổ Siêu mời tới Viêm Vương, Hưu Vương cùng với 6 đoàn yến thiết Yiye. Đông Vương chân nhân mời tới Vô Thanh Vô Sắc kiếm phái trưởng môn Cốc đại tiên sinh. Nếu như nói Vân Tiên Nguyệt không có cho tới pháp bảo gì tiên đồ, chỉ sợ hiện tại đều cũng bị đánh giết ở chỗ này. Mà dáng vẻ hiện tại là có thể đàm phán. Vân Tiên Nguyệt cười khổ một tiếng, nàng cũng là biết cái này mặt mũi không cho không được rồi, nếu Viêm Vương, Hưu Vương, Yến Thiết Y yến huynh Cùng với quốc đại tiên sinh các người bốn vị đứng ra, ta Thánh Nữ Tông có thể cùng Thái Sơn phái, cũng có thể cùng Cổ Siêu mà giải. Thế nhưng, Cổ Siêu lần này tại Thánh Nữ Tông đại náo một phen, thậm chí tập cho ta phái tuyệt kỹ thần phong giống giận, tất nhiên là có nội gián ở trong đó, khai ra lần này nội gián là ai, việc này liền quên đi như thế, sau đó không ra chuyện khác, ta Thánh Nữ Tông tuyệt đối không lại tìm Thái Sơn phái cùng Cổ Siêu phiền phức. Cổ Siêu nhún vai, có thể a. Vân truyền nguyệt đang chờ. Cổ Siêu nói rằng, này nội gián sao? Liên đến đệ nhất dự bị Thánh Nữ Bạch Thu Nguyệt Cổ Siêu tùy ý báo một nhân vật. Sau đó mọi ánh mắt nhìn về phía đệ nhất dự bị thánh nữ Bạch Thu Nguyệt, Bạch Thu Nguyệt là một cái tương đương cao gầy mỹ nhân, cong lấy một thanh trường kiếm, mi rất dài, hơi có chút quyến rũ nhưng là có chút sắc khí. Bạch Thu Nguyệt vốn là ở một bên xem cuộc vui nhìn ra cố gắng, nàng phát hiện mình vẫn càng ngày càng tưởng tức Cổ Siêu, Cổ Siêu người này võ đạo tiên phú được, làm việc có can đảm, tương đương thông minh, hơn nữa có người mạch, quả thực chính là hoàn mỹ. Đương nhiên, Dết Diệp Diệp Tiên đối với Bạch Thu Nguyệt cũng là vô cùng tốt sự tình, dù sao Diệp Tiên cũng là một cái cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Kết quả phát hiện của Cổ Siêu tùy ý một câu gắp lựa bỏ tay người, đem sự dẫn tới chính mình trên người, Bạch Thu Nguyệt không khỏi ngẩn ra, "Sư phụ, ta không phải." "Ta biết ngươi không phải." Vân Triền Nguyệt nói rằng, "Đây chỉ là tiểu tử kia thuận miệng nói bậy." Vân Triền Nguyệt nhìn về phía Cổ Siêu, "Được, cổ tiểu tử, hôm nay việc này liền quên đi như thế hi vọng hắn nhặt ngươi không muốn rơi xuống trong tay của ta." Núi xanh con đó, nước biếc chảy dài. "Đi." Vân Triền Nguyệt thân hình một đuổi, mang theo Thánh nữ tông không tới 20 người về phía sau trên ngồi. Vân Triền Nguyệt vĩnh viễn nhớ tới cái này thật lớn lại ở một cái lông biết tiểu tử trên người ăn to lớn như vậy thiệt thòi vẫn chưa thể trả thù, thật là khiến Nhân Viễn Muộn các nàng thân hình lập tức liền biến mất ở sâu xa thăm thẳm thanh minh trong lúc đó. Mà Cổ Siêu cũng là chắp tay nở nụ cười, hôm nay thật thiệt thòi Viêm Vương, Vũ Vương, hiến tiền bối cùng với quốc đại tiên sinh bốn vị tiền bối tông sư đại giá quang lâm, bằng không thì Thái Sơn phái tiếp nạn này khó tránh khỏi có bao nhiêu tử thương, mà cổ mỗi nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Đa tạ, đa tạ hôm nay chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, thỉnh các vị tiến vào bên trong nhấp vọng. Viêm Vương cười ha ha, liền tính chúng ta bốn người không đến, Dương Nhiều Thái Sơn phái tổn hại một phen, ngươi này tiểu hoặc đầu sẽ chết mới là quái sự." Úng Vương gật đầu, "Ngươi tiểu tử này Mưu Kế Tôn gia, muốn giết ngươi vẫn thật không dễ dàng." "Mời." "Tượng." Viêm Vương, Úng Vương kỳ thực hiện tại cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ lần này tới là giúp Đỡ Cổ Siêu, xem như là cho Cổ Siêu chút mặt, giao hạ một phần ân tình. Kết quả ở chỗ này lại đụng phải Khúc Đại Tiên Sinh. Khúc Đại Tiên Sinh người này luôn luôn quái gở, cùng Khúc Đại Tiên Sinh có chút giao tình cũng không tồi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đụng phải Yến Thiết Ili có thể cùng sáu đoàn đỏ dạ bên trên chút quan hệ, đối với bọn hắn hai vị vương giả mà nói, cũng là tương đương chuyện không tồi. Lập tức đoàn người tại Đông Vương chân nhân, tá trạm, Cổ Siêu đám người cùng đi hạ bắt đầu uống rượu. Tại uống rượu thời điểm, Cổ Siêu tự nhiên là mấy người đề tài, sau đó mấy vị cấp độ tông sư nhân vật đều cùng nhau gật đầu tán thưởng Cổ Siêu gần nhất mấy lần hành động làm được là sáng. Sau đó, tại tương lai không xa sắp đi tới sáu đoàn tuyển đột nhiên, cũng muốn Cổ Siêu cố gắng biểu hiện một phen, có thể đi vào hành sáu đoàn đào tạo sâu. Đương nhiên, dựa vào mấy vị này tông sư bọn người nói đến, Cú siêu sát thực rất lợi hại, thế nhưng hiện tại cái khác tân tinh, một cái tái một cái lợi hại, Tiềm Long bảng khi đó chân chân chính chính cao thủ như mây. Cứ như vậy cuối cùng đem chớp mắt này uống rượu xong, Viêm Vương cùng Vũ Vương hai người đều trở về kinh thành, bất quá không có một đường, này quan hệ của hai người bình thường vô cùng. Hơn nữa hai người cũng muốn tỉ hiệp, dù sao hiện nay Tam đại quyền thần là Viêm Vương, Vũ Vương cùng điển đơn, nếu như phía trước hai vương đi cùng một chỗ quan hệ rất tốt, liền muốn đến phiên hiện nay Tề U Đế đau đầu. Đương nhiên, Tề U Đế vốn là ngu ngốc cực kỳ. Không đại tiên sinh cũng lôi kéo nhị hồ rời khỏi. Tiên Thiết Ý cùng Cổ Siêu dặn dò vài câu rồi khỏi. Trong lúc nhất thời, Thái Sơn bên trên bèo dạt mây trôi, các đại tông dùng tán đi. Bất quá, Thái Sơn bên trong hiện tại nhưng là từ đầu đến đuôi dao động. Lần này Cổ Siêu cùng Đông Vương chân nhân mật lưu, chỉ có cực nhỏ bộ phận như tá trạng, đính kiến đám người biết, cái khác người phía dưới cũng không biết, nghị sự cần mật để ngửa tiết lộ. Cho nên khi thánh nữ tông quy mô lớn đột kích thời điểm, rất nhiều người đều rất lo lắng, sợ sẽ muốn gãy tại cái kia chiến dịch ở giữa. Kết quả cuối cùng tới một cái kinh thiên đại mê chuyện. Cổ siêu giao thiệp rộng như vậy, cũng tức là nói Thái Sơn Phái cùng viêm vương, tu vương, cùng với sáu đoàn bên trong người kết thiện duyên, hơn nữa đông vương chân nhân cùng khúc đại tiên sinh quan hệ, lúc này Thái Sơn Phái, toán là chân chân chính chính hậu trường đại nghiêu, rất nhiều Thái Sơn Phái người cũng không nghĩ đến như vậy kết cục, trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Sơn Phái nở gờ hở. Ý luận sôi nổi, đều là nghị luận cổ siêu, mà ở trên giang hồ, cũng đưa tới tương đương thánh nữ tông quyết đấu Thái Sơn Phái, như vậy chiến đấu làm sao có thể không thu hút sự chú ý. Cuối cùng Thái Sơn phái cổ siêu đưa tới nhiều chỗ cường viện, làm cho thánh nữ tông như vậy hoàng kim cấp môn phái, hành sự không chỗ nào kiêng kỵ ma môn, cuối cùng đều buông tay, cuối cùng người trong giang hồ đều không phải không thừa nhận, cổ siêu người này mạnh, mặt mũi triều rộng lô cốt. Trong chốn giang hồ đã là mấy lần lại nghị luận nổi lên cổ siêu. Bất quá không có nghị luận bao lâu, liền bị cái khác sự tình cho che lại đi tới. Dù sao, đây là một cái tân tinh liền bước lên 5 tháng, tại Tiềm Long bảng bên trên rất nhiều người cũng không cam tâm để không bên trên Tiềm Long bảng cổ siêu phăng quang, những người khác cũng tạo ra được cái này tiếp theo cái kia mới mẹ sự kiện. Những này Tiềm Long bảng bên trên các cao thủ đều đang không ngừng mà tranh đấu đối lập, đồng thời không ngừng mà tăng lên tự thân, tất cả mọi người đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ lấy. Càng đổi càng mạnh. Lúc này, tại Thánh nữ tông mặt trên, các vị cao thủ cũng đã trở về vị trí cũ. Mã Dao Văn cũng là đã trở lại chính mình để thập thập dự bị Thánh nữ phụ ở giữa. Hiện tại Thánh nữ tông có nội gian cung giả, thế nhưng thập đại dự bị Thánh nữ hô đấu, bất luận người nào đều có khả năng, thậm chí cái Khắc trưởng lão đều có khả năng. Dao Văn mới tiến vào Thánh nữ tông hơn 3 năm, đến là không có có người nghĩ đến nàng gan to như vậy. Vì vậy không có ai nghĩ đến chuyện của nàng. Đào Bánh tiến vào chính mình gian phòng, đi chân đất tại đá của ở bên trên dẫm lấy, thoải mái cực kỳ. Cái này cổ siêu, thực sự là hảo một phen liên hoàn thủ đoạn, làm cho sư phụ Vân Tiên Nguyệt đều muốn đàng hoàng ăn cái này trầm thiệt thòi. Đào Bánh mở ra chính mình tầm thường son hộp. Son trong hộp có một gương soi mặt nhỏ. Đào Bánh yêu thích dùng cái kia gương soi mặt nhỏ đánh giá chính mình. Không nghi ngờ chút nào, Đào Bánh là một cái ưa trang phục chính mình người, đương nhiên, Đào Bánh xưa nay đều chỉ dùng đậm trang, không cần nú trang. Đào Bánh mở ra son hộp về sau không khỏi mở ra. Tại son hộp ở giữa bảy đặt một cái nơ nhỏ nội đan, nội đan hiện lên nhàn nhạt màu đen. Đây là âm bên trong đan. Đao đánh không khỏi ngẩn ra, về sau khóe môi rắc một đạo ý cười. Thằng lốc này qua, cũng coi như là có lương tâm, biết âm bên trong đan ở chỗ này. Đao đánh tại trừng âm, hiện tại có phục hay không dùng cái này âm bên trong đan, bất quá mặt sau nghĩ lại, thánh nữ tâm pháp này chuẩn độ vật chỉ cần không chính mình chủ động điều độ, không người nào biết ngươi đến cùng ở đâu một tầng thánh nữ tâm pháp. Cho nên dùng vật ấy thánh nữ tông những người khác cũng xem cũng không được gì. Đao đánh núi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lập tức liền đem điều này âm bên trong đan dùng đến trong bụng đi. Một hạt một hạt đậu tương đại mồ hôi hột tại nàng cái trán bay lên, đao đánh bộ ngực mềm không ngừng mà trên dưới chập trùng, đao đánh cũng là biết mình hiện tại đến thời điểm mấu chốt, não bộ tiến hóa tới. Hai thành ngũ âm bên trong đan cung cấp não bộ tiến hóa tự nhiên không cách nào cùng cổ siêu lần thứ nhất não vực dị biến so với, nhưng là tương đương hữu dụng. Đồng thời, đao đánh cũng là dũng nhiên vận chuyển lên Thánh nữ tâm pháp. Thời gian đang thong thả qua cứ lấy, một lúc lâu về sau, đao đánh chậm rãi thu công. Rốt cục thành. Thánh nữ tâm pháp cái thứ 3 cấp độ, khuynh thành chi tâm. Đạt tới cấp bậc này về sau, đạo huynh chỉ cảm giác mình đối với thánh nữ Tâm Pháp lý giải lên chưa cái cấp độ, hơn nữa, tự thân trí tuệ đã gia tăng rồi, trước đây rất nhiều xem không thông cái nhìn, hiện tại có thể kiểm tra đến thật sự, rất rõ ràng, hiểu rõ không có lầm. Năng âm bên trong đan hiệu quả, quả nhiên là thần kỳ. Đồng thời, tại Thái Sơn phái, Cổ Siêu Dốt cục nhìn thấy Dịch Thủy Vũ. Cổ Siêu gần nhất rất bận, từ khi cùng Dịch Thủy Vũ đính hôn hậu, đầu tiên là cùng ma toán tử sinh tử chiến giết, cùng xác duyệt tranh đấu, lại là đến Đông Hải gặp Mao Thoại, lại đi kinh thành đấu thành tình công chúa lại là đi mà muốn cứu cha mẹ cộng thêm đại náo thánh nữ tông, thực sự là vội đến rối tinh rối mù, quả thực không rảnh rỗi thời gian. Dịch Thủy Vũ gần nhất cũng rất vội, chuyện của nàng không nhiều, thế nhưng nàng muốn thức tỉnh Dịch Vũ huyết mạch, Dịch Vũ huyết mạch là thượng cổ vũ thần huyết mạch chi nhánh, một khi thức tỉnh, lợi hại cực kỳ, mà trải qua những thời giờ này tu hành, Dịch Thủy Vũ cũng sắp tới đem Dịch Mưa máu mạch thức tỉnh bên dưới. Sau đó, bởi vì hai người đều bận rộn, cho nên hai vị chưa kết hôn nam nữ trái lại không có bao nhiêu thời gian gặp mặt. Hiện tại hai người đều gặp mặt, bất quá gặp mặt cũng rất vội, không có bao nhiêu tình thơ ý họa. Cổ Siêu xuất ra cuối cùng còn lại đến hai thành ngũ âm bên trong đan, đây là âm bên trong đan, chỉ có thể nữ tử sử dụng, hiện tại giao cho ngươi, phải làm, có thể giúp ngươi tu hành. Dịch Thủy Vũ nhìn thoáng qua nải âm bên trong đan, liếc mắt một cái Cổ Siêu, đây là không chọn vẹn, ngươi đưa cho cái khác nữ tử. Dịch Thủy Vũ oán trách nhìn Cổ Siêu một chút, bất quá vẫn chưa trách cứu, dù sao ở cái thế giới này, nam tử tam thê tứ thiếp cũng là tầm thường, Dịch Thủy Vũ chỉ cần vững vàng đem định chính thê vị trí liền hành. Dịch Thủy Vũ nhận lấy Cổ Siêu trong tay âm bên trong đan, lập tức nuốt vào trong bụng. Đồng thời vận lên nàng gần nhất một mực tu hành dịch vũ tâm pháp, bắt đầu tu hành. Một tầng một tầng to như đậu nành đại hãn, xuất hiện ở dịch thủy vụ cái trán, nàng độ ngực mềm cũng là chập trùng lên. Cổ Siêu lúc này mới phát hiện, nguyên lai dịch thủy vụ độ ngực mềm cũng giấu đại sao. Chương 421, đạt được bảo tàng. Muốn đánh mở cái này bảo tàng, kỳ thực đến cũng chưa chắc nhiều khó. Chỉ tu muốn chiếm được âm dương nội đang ngợi, dựa theo âm dương nội đan bản thân hình thức đánh đi vào lực liền có thể. Đơn giản mà nói, Cổ Siêu một người quay về cái kia âm dương ngư dương ngư đánh nhập bao trùng bên trên nội lực. Cái khác bốn vị thiếu nữ thì lại một người lấy âm chi ngư hai thành ngũ địa tích, đánh nhập tương đồng nội lực liền có thể. Cổ siêu bên này dễ làm, chỗ khó ngay tại ở bốn thiếu nữ chặn đánh ra tương đồng nội lực. Tinh Nguyệt công chúa, Từ Huyên, Dịch Thủy Vũ, cùng với Đào Anh bốn vị thiếu nữ, nguyên lai Dịch Thủy Vũ không coi là nhiều khôn khéo, cái khác ba người đều là người tinh. Thế nhưng Dịch Thủy Vũ ẩn âm bên trong đan hầu, thức tỉnh rồi Dịch Vũ huyết mạch. Dịch Vũ huyết mạch bản thân là thiên hướng về ảo thuật huyết mạch, ảo thuật là lừa rối nhân nô vật, muốn lừa rối nhân tự thân tinh thần lực muốn đủ mạnh. Vì vậy sau lần đó dịch thủy vụ cũng trở nên so với trước đây thông minh rất nhiều. Bốn người này nếu như muốn chân chính liên thủ, mỗi người lấy tương đồng diện tích, đưa vào tương đồng nội lực, cũng không phải là việc khó. Nhưng lại thiên bốn người này ở giữa, ngoại trừ Từ Viên xem cuộc vui ở ngoài, cái khác ba người tỷ như dịch thủy vụ, Tinh Nguyệt công chúa cùng với Đả Đoánh ba người này, nhưng là lẫn nhau đấu đến đấu đi, trong lúc nhất thời căn bản phối hợp không tốt, không phải nàng thua nhiều nội lực đó là nàng thua ít đi nội lực. Thật lâu bốn vị thiếu nữ mới đem nội lực thua được rồi. Nam Cố nội lực tiến vào cái này, Tiểu Âm Dương Nư tiêu chí ở giữa, bộp một tiếng, tựa hồ đổ vật gì giải khoá. Cái kia âm dương ngư hình linh biển lớn hơn không ít, càng ngày càng lớn lên. Hơn nữa cái kia lớn lên âm dương ngư vẫn bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, sau đó ầm một tiếng, đột nhiên âm dương ngư trong lúc đó mở rộng một cái cửa. Cổ Siêu phóng tầm mắt hướng về môn bên trong nhìn lại, chỉ thấy môn bên trong có vô tận màu đen kịt. Cái kia màu đen kịt bắt đầu biến ảo, xuất hiện năm cái đường. Cổ Siêu từng cái đánh giá qua khứ, con đường thứ nhất là võ đạo chi lộ, con đường thứ hai là ma tính chi lộ, con đường thứ ba là huyền thuật chi lộ. Con đường thứ tư là vọng tâm chi lộ. Cái thứ năm đường là loạn tâm chi lộ. Nay tức là xuất hiện 5 cái đường. Năm xưa Cửu Vĩ Bạch Hồ Tô Đất đã, cũng là Thiên Hạ Thành danh Đại Yêu Vương. Vị này Đại Yêu Vương có mấy cái chỗ lợi hại. Một trong số đó, vị này nữ yêu vương võ đạo thông chắc, vũ khí cao minh. Thứ hai, vị này nữ yêu vương yêu ma khí tức rất nặng, chỉ bằng vào yêu ma khí có thể kinh sợ Hàn Vương. Đệ tam, vị này nữ yêu vương sợ trưởng về với ảo thuật, nàng ảo thuật tại lúc đó tuyệt đối không ở khương tử nhà dưới. Đệ tứ, vị này nữ yêu vương tinh thông với vọng tâm thuật. Cái gọi là vọng tâm thuật, đó là chỉ xem thông lòng người tư pháp thuật. Đệ ngũ, vị này nữ yêu vương vẫn tinh thông loạn tâm thuật. Có người nói vị này nữ yêu vương bị Khương Tử Nha bắt hộ muốn giam trạng, phái rất nhiều nhân đi giam chằm nàng, kết quả giam trạng người đều không đản. Hắt lòng chằm nàng, bị nàng rối loạn tâm trí, Khương Tử Nha liên tiếp phái ra nhiều viên đại tướng đi trảm này yêu, nàng yêu tại không có năng lực phản kháng dưới tình huống trị bằng vào loạn tâm thuật, cũng có thể để người ta nâng không nổi cái tia đao chằm nàng. Cuối cùng không có cách nào, Khương Tử Nha tự mình giam trạng, lúc này mới bắt nàng cho chém. Ma cựu vĩ bạch hồ nửa cái đuôi, kỳ thực cũng mang vào lấy này ngũ đại năng lực. Cảm ứng được người tiến vào là năm người. Này nửa cái đuôi tự động biến ảo thành năm cái đường, cung cấp năm người lựa chọn. Này năm cái đường từng người đang làm gì? Dịch Thủy Vũ hỏi, nàng mặc dù thức tỉnh rồi Dịch Vũ huyết mạch, nhưng thực tế năm người ở giữa, còn lấy nàng yếu nhất. Cổ siêu giải thích một trận về sau trầm ngâm, ta muốn trở nên mạnh hơn chính là võ đạo. Cho nên ta tiến vào con đường thứ nhất. Ma tính chi lộ thích hợp đào gái ngươi đi, ngươi muốn tu luyện ma khí vô tận. Huyền thuật chi lộ thích hợp Dịch Thủy Vũ ngươi. Dù sao ngươi bây giờ thức tỉnh rồi dịch vũ huyết mạch, dịch vũ huyết mạch liền chủ đại ngạo thuật. Con đường thứ tư thì lại do tinh nguyệt công chúa ngươi đi, ngươi lâu ở trên vị, muốn quan sát đó là dưới đáy lòng ngươi. Này vọng tâm chi lộ chính thích hợp ngươi. Còn một điều cuối cùng đường loạn tâm thuật, loạn lòng người thuật, này chính thích hợp ngươi từ huyền, tung hành gia giả, khéo miệng lưỡi trong lúc đó, hùng biện quần quật, lấy miệng lưỡi đánh động lòng người, tại thời khắc mấu chốt nếu có thể lo. Nở đối phương tâm trí, đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Cổ siêu như vậy sắp xếp hợp tình hợp lý, vì vậy mấy vương đều là đồng ý như vậy sắp xếp. Kết quả là, từng người bắt đầu tiến vào từng người con đường. Cổ Siêu cũng tiến vào cái thứ nhất võ đạo chi lộ ở giữa. Lập tức tại võ đạo chi lộ ở giữa, xuất hiện hồ ly. Một con tiếp một con hồ ly, có cáo trắng ly, có hồ ly đen, có lam hồ ly, có tử hồ ly, có thanh hồ ly. Đủ loại kiểu dáng, hình dạng khác nhau, thần tình khác nhau. Cổ Siêu tùy ý đếm đếm, phát hiện những hồ ly này đủ có tới 100 chỉ. Đồng thời, ở trên hư không ở giữa truyền đến một đạo tin tức, võ đạo chi lộ, muốn chính là tuyệt cường võ đạo, nơi này 100 con hồ ly Có 2 con là không xấu cảnh 7 tầng nội lực, có 10 con là không xấu cảnh 6 tầng nội lực, có 88 chỉ là không xấu cảnh 5 tầng nội lực, nếu là có thể đánh bại liền coi như thông qua thử thách, đạt tiêu chuẩn đánh giá, nếu là có thể tại tam trụ hương thời điểm đánh bại, xem như là hài lòng đánh giá, như tại hai nén hương thời điểm hoàn thành, xem như là ưu tú đánh giá, nếu là ở một nén hương trong thời gian hoàn thành, xem như là hoàn mỹ đánh giá, bốn loại đánh giá đạt được kết quả cũng từng người không giống, cuối cùng đạt được khen thưởng cũng từng người không giống. Tính giờ bắt đầu. Chẳng đánh bại 100 con hồ ly sao? Vẫn tất cả đều là không xấu cảnh 6 tầng. Cổ Siêu tại thầm nghĩ trong lòng, chính mình phải nhanh chút giải quyết, không thể càng kéo dài. Dù sao, mình cũng muốn càng nhiều khen thưởng. Cổ Siêu chân phải nghiêng về phía trước, chân trái nghiêng về sau, sau đó bỗng nhiên rút đao, giơ tay. Chỉ thấy một tia đao quang trong nháy mắt vẽ ra, này rõ ràng là nhanh chóng bạc đao thuật, Cổ Siêu hiện tại xuất đao tốc độ không hề tầm thường, một đao quá khứ chỉ cảm thấy ánh đao như luyện, ánh dao như ảnh. Cổ Siêu một đao kia rất nhanh pháp, con kia màu xanh hổ ly là 10 con không xấu cảnh 6 tầng nội lực một trong, phản ứng cũng là cực nhanh. Hai chảo bỗng nhiên chặn lại, ầm. Dao cùng móng nuốt mãnh liệt đụng vào nhau, này con thanh hổ cũng rất lợi hại, trong lúc nhất thời ánh lửa bừng bĩnh, lấp bắt tứ phương. Mà Cổ Siêu vào đao, nhưng bỗng nhiên một thống, đâm vào này con thanh hổ trong cơ thể, đây chính là song đao thuật vận dụng chi diệu, tại đối thủ cho rằng ngăn trở thời. Điểm đột ngột bất ngờ dùng vỏ đao, đương nhiên, song đao lưu tại vừa bắt đầu lưu dụng, tại đối phương có phòng bị cũng không coi là nhiều dùng tốt. Cổ Siêu cười cười, hiện tại còn giữ hạ hai con không xấu cảnh 7 tầng, chín con không xấu cảnh 6 tầng, cùng với 88 chỉ không xấu cảnh 5 tầng. Cổ Siêu bỗng nhiên giương tay một cái, ánh đao kế tụ phản chạm, này một trạm trực chạm mà đi, nhưng là mang theo kinh hoàng đao ý cuốn thẳng mà đi, một đao kia mang theo 3 phần kinh hoàng, 3 phần cô độc, 3 phần ngạo nghệ, cùng với một phần ngông cuồng tự đại, một đao lấy khuynh thế phong thái bỗng nhiên mà chém, bổ lên đem hai con không xấu cảnh 5 tầng hồ ly cho chầm giết, hiển nhiên, không xấu cảnh 5 tầng đối thủ hảo chém giết đến so với, hiện tại còn giữ hạ 97 chỉ. Cái kia hai con không xấu cảnh 7 tầng hồ ly cũng không phải là người yếu, thấy rõ tình huống như vậy, lập tức hai con hồ ly cùng nhau xuất động, hướng về cổ Siêu tấn công tới. Hiển nhiên muốn đem Cổ Siêu kiềm chế lại, áp chế lại. Cổ Siêu cười cợt nở nụ cười, này hai con không xấu cảnh bảy tầng hồ ly mặc dù có như vậy nội lực, liền cảm giác so với không xấu cảnh bảy tầng Diệp Tiên nhỏ yếu, nếu muốn kiềm chế lại Cổ Siêu nói nghe thì dễ. Cổ Siêu đánh đao trừ vũ. Nơi này là ta sân khấu. Ta sân khấu, ta làm chủ. Ta đao, ta theo gió. Ta đao, dò ta chạm. Cổ Siêu không ngừng mà thi triển lấy rất nhiều tuyệt kỹ. Ầm. Đây là tầng ba nửa đao thế bỗng nhiên thi triển, mang theo kinh người công kích, trừ binh mã bên trên đánh chết một con không xấu cảnh 6 tầng hồ ly. Ầm. Đây là đại thành cấp 4 đao pháp hoàn toàn thi triển ra, to lớn sấm sét thẳng tắp đem ba con không xấu cảnh 5 tầng hồ ly cho tứ tứ điện đến sợ hãi, lại bị vọt đao lập tức tịch thu ba cái tính mạng. Ầm. Đây là nhanh đến cực điểm kinh công, làm cho một con không xấu cảnh 6 tầng hồ ly căn bản nhiều không tới, cuối cùng bị như vậy lại giết. Ầm. Đây là độc giết, cổ siêu bên người kỳ thực cũng dẫn theo chút độc, mặc dù rất ít dùng, cổ siêu học được đông dược chân kinh đương nhiên sẽ chế độc, đương nhiên, cổ siêu nguyên tắc luôn luôn là như vậy, tận lực dùng một phần nhỏ độc dược Dù sao như vậy sẽ làm chính mình đối với độc dược ỉ lại, mà bất lợi với chính mình võ đạo tăng lên, hiện tại ở chỗ này sao, vì đạt được hoàn mỹ đánh giá đạt được càng nhiều khen thưởng, cũng liền dùng tới dùng một lát. Ẩm. Đây là cổ siêu đạo pháp, đạo thế, kinh nghiệm chiến đấu, khinh công các loại nhân tố hợp lại cùng nhau, đánh chết một con không xấu cảnh bảy tầng hồ ly. Biểu diễn, đó là như thế sảng khoái. Đương nhiên, nội lực tiêu hao cũng là nhanh chóng. Cũng may hồ ly số lượng vẫn đang không ngừng mà giảm thiểu. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết những hồ ly này, cổ siêu một đao tiếp một đao vung ra. Thời gian cũng tại từng phần từng phần quá khứ lấy. Cong, đã đến giờ một nén hương. Cổ Siêu nhìn cuối cùng lưu lại 10 con hồ ly, không khỏi muốn giơ chân, chính mình vốn là muốn hoàn mỹ đánh giá, xem ra chưa hoàn toàn đánh giá chỉ có ưu tú đánh giá. Bất quá cũng có thể nghiệm chứng, tại 16.00005 trước thời đại, khi đó được xưng là võ đạo thịnh thế quả nhân danh bất hư truyền, chính mình cũng chỉ có thể đạt được ưu tú đánh giá. Cong, rốt cục, cuối cùng một con hồ ly bị chém giết. Một nén hương hơi nhiều đánh giết 100 con hồ ly, trong đó có hai con không xấu cảnh bảy tầng. 10 con không xấu cảnh 6 tầng, 88 chỉ không xấu cảnh 5 tầng. Yếu tố đánh giá. Ở trên hư không ở giữa truyền đến một thanh âm, có thể đạt được yếu tố đánh giá khác biệt khen thưởng. Yếu tố đánh giá là hai loại khen thưởng sao? Đến cùng là cái nào hai loại? Cổ Siêu cũng hơi có chút mong đợi. Cổ Siêu xưa nay là rất muốn đến mở người, nếu không phải hoàn mỹ đánh giá cũng sẽ không cư cầu. Đệ nhất dạng khen thưởng lập tức ở trên hư không ở giữa xuất hiện, đây là Niêm Phong ở một cái phong nguyên hộp ở giữa, Cổ Siêu mở ra phong nguyên hộp vừa nhìn, chỉ thấy ở bên trong bên trong có một cái màu vàng nhạt đang lượn ở bên cạnh còn có một tờ giấy chú thích, cựu vĩ hồ luyện hoàn, có thể tăng cường nội lực. Dụ tiểu vĩ hồ giấu đầu lòi đuôi luyện thành đan dược sao? Này có thể là không như bình thường. Long ở trên thế giới này là tương đương chân quý thần thú. Hồ ly tự nhiên là hơn nhiều không lên long. Thế nhưng, một khi sản sinh cựu vĩ hồ ly, liền có thể cùng long sánh vai cùng nhau, hoặc giả so với bình thường long còn cao hơn một cái cấp bậc. Được xưng cựu vĩ thiên hồ, lấy tiểu vĩ chi hồ vị chế thuốc đan dược, hắn dược lực tuyệt đối tương đương cường đại. Cổ Siêu cũng nghiêm túc, lập tức đem đan dược này nuốt vào trong bụng. Chương 422, lên cấp bất phôi cảnh bảy tầng. Cổ Siêu nuốt gan cái này đan dược về sau, chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực dược lực ở trong người nổ tung. Này một cỗ dược lực, không lộ cấp điểm, âm ầm nổ tại phủ phổi trong lúc đó. Cổ Siêu lúc này tựa hồ đến vạn ngàn nữ tử, mỗi người có nhu mịn. Cửu vị hồ này luyện hoàn, chính là cửu vị chi hồ luyện hóa, cửu vị chi hồ tự mang vạn ngàn ảo thuật, vì vậy sẽ sản sinh như vậy hiệu quả. Cổ Siêu trầm giọng hét một tiếng, vạn ngàn ảo thuật, phá. Nhất thời ảo thuật tự tiêu, mà Cổ Siêu cũng bắt đầu chân chính cắn nuốt cỗ dược lực này. Một cú một cú dược lực, tán hướng về tứ chi bách hội ở giữa, tán hướng về các nơi lỗ chân lông, bắt đầu lỗ chân lông cải tạo, Cổ Siêu lấy tâm nhãn đánh giá mà đi, phát hiện tự thân lỗ chân lông đã đã biến thành vòng xoáy hình, tựa hồ đang không ngừng mà cổ động tự quay, đang hút thu lấy chu vi quần quần không ngừng tiên địa nguyên khí. Hào một cú dược lực. Cổ Siêu dõng nhiên vận lên linh phong tâm pháp, càng to lớn hơn hấp thu lấy cố dược lực này. Cố dược lực này đang không ngừng mà cải tạo lấy cổ Siêu các nơi thân thể. Tay bộ phương diện, phần đùi phương diện, thân thể phương diện các loại, mà trải qua lâu dài cải tạo. Cổ Siêu rốt cục thư thở ra một hơi. Rốt cục, rốt cục, cũng rốt cục làm cho mình đạt tới bất phôi cảnh 7 tầng. Bất phôi cảnh 7 tầng cảnh tức là không xấu lỗ chân lông, tại cảnh giới này, có thể lỗ chân lông hô hấp tự động hấp thu bên cạnh khí thể, cùng với nguyên khí, khiến người ta có thể thời gian dài ở bên trong nước bơi lội mà không cần nổi lên để thở, cũng có thể tại bầu trời ở giữa bay, đều là tầng này công hiệu. Cổ Siêu lên cấp bất phôi cảnh 7 tầng về sau đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại bất phôi cảnh 6 tầng tạm hồi lâu, cũng rốt cục tăng lên tới bất phôi cảnh 7 tầng. Đối với cái thứ nhất khen thưởng cổ Siêu tương đương thỏa mãn. Sau đó đi mở ra cái thứ hai khen thưởng, hy vọng cái thứ hai khen thưởng cũng làm cho chính mình thỏa mãn. Cổ Siêu mở ra cái thứ hai hộp, vốn là cho rằng cũng là dược liệu gì, kết quả mở ra về sau bên trong cất giấu một quyển sách, tại thư bìa ngoài bên trên viết Đại Phong Lôi Đao Pháp, Đại Phong Lôi Đao Pháp. Đây là cái gì vũ khí? Cổ Siêu mở ra vừa nhìn nhưng không khỏi giật mình. Nay Đại Phong Lôi Đao Pháp thần linh chính là vũ khí cấp 5. Cấp 5. Cổ Siêu không dọa cũng không được. Vũ khí cấp 5 nhưng là tương đương thiếu. Bất kỳ một môn vũ khí cấp 5 Ở một cái bạch ngân cấp môn phái đều có thể khi trấn phái chi học, tại đại tề đế quốc, cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là vũ khí cấp 6 thôi. Thái Sơn phái lịch sử lâu đời, bản thân có 3 môn vũ khí cấp 5, bá đạo hệ một môn, linh xảo hệ một môn, cùng với điều tra hệ một môn. Kết quả linh xảo hệ cuốn kia vũ khí cấp 5 thất lạc, cứ như vậy nhiều năm như vậy đều không có vũ khí cấp 5 bổ sung. Có thể nói, vũ khí cấp 5 đối với một môn phái chân quý, không nói tự dụ. Thái Sơn phái linh xảo hệ sợ dĩ thế nhược cũng là bởi vì không có linh xảo hệ vũ khí cấp 5. Mà bây giờ Cổ Siêu tìm tới chính là một quyển vũ khí cấp 5, Đại Phong Lôi Đao Pháp. Này, Cổ Siêu kích động a. Cổ Siêu bây giờ là bất phôi cảnh bảy tầng, hiện tại nhiều nhất có thể học cấp 4 đao pháp, một khi đạt tới hạ một cảnh giới lớn nguyên thần cảnh mới có thể học vũ khí cấp 5. Nhưng đều tại khổ não đến thời điểm không có vũ khí cấp 5 có thể học, hiện tại rốt cục ra một quyển vũ khí cấp 5, Cổ Siêu có thể không kích động một cái, lần này khác biệt khen thưởng, đều là không phải bình thường giá trị. Đáng tiếc, không có được Hoàn Mỹ đánh giá, bằng không thì có thể lại đến như thế khen thưởng. Nhưng chuyện thế gian, vốn là không Hoàn Mỹ cũng không có thể một kính theo đuổi hoàn mỹ. Cổ Siêu thản nhiên cười cười, cứ như vậy đi. Nơi này đã là nải có đường, Cổ Siêu tả hữu thử một chút phát hiện phía trước không có đường, liền dọc theo đường cũ trở về. Sau khi quay về phát hiện tại bắt đầu ngũ đường phân xóa điểm cũng không một người. Cổ Siêu cũng không đợi, liền ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, chờ cái khác bốn nữ. Sau một chốc, Tinh Nguyệt công chúa tiểu bộ trở về. Kết quả làm sao? Cổ Siêu hỏi. Ta chiếm được một cái vọng tâm chi thuận, có thể vọng thanh người này đối với ta là thiện ý vẫn là ác ý. Tinh Nguyệt công chúa mỉm cười nói: Nàng đạt được cái này vọng tâm chi thuật, Nghịch Thiên. Nàng ở trên vị, tự nhiên có đủ loại kiểu dáng người tiếp cận, có nội gian có mưu thần hữu tâm phúc thâm trầm giả, có thể kiểm tra những người khác đối với nàng là thiện ý vẫn là ác ý, đây tuyệt đối là lĩnh nghịch thiên cấp năng lực. Tại quyền lực tranh đấu ở giữa, chỉ sợ rất khó có người có thể bàn thắng nàng cổ tay. Sau một chốc, Dịch Thủy Vũ đi ra, khi Cổ Siêu hỏi có gì thu hoạch thời điểm, Dịch Thủy Vũ trầm giọng, ta bây giờ càng chắc chắn mở ra Vũ Thần huyết mạch, trở lại tổ nguyên. Đây chính là nàng đạt được to lớn nhất thu hoạch, hơn nữa nàng khí chất cũng càng ngày càng mờ ảo. Lại quá chút thời gian, Đào Đoánh đi ra, nàng tựa hồ chính là một cái tầm tầm thường thường nữ tử, thế nhưng nàng bỗng nhiên một phóng thích ma khí, bỗng nhiên ma khí trùng mã lên đến, ma khí kia tựa hồ hóa thành một con ma chi phượng hoàng giống như vậy, ở sau người nàng dương cánh mà bay. Đào Đoánh hừ lạnh một tiếng, ta nhất định sẽ trở thành duy nhất thánh nữ. Đào Đoánh lần này tiền lợi hiển nhiên cũng là cực đại, không có, phải không có, phải như vậy tràn đầy tự tin, muốn trở thành duy nhất thánh nữ. Phải biết duy nhất thánh nữ chính đoán, đó là kịch liệt vô cùng, người nào dự bị thánh nữ đều không phải dịch trêu chọc. Cuối cùng đi ra chính là Từ Huên. Tư Huân hơi mà cười, hiển nhiên trí tuệ vững vàng dáng vẻ, mượn lần này cơ hội, ta tung hoành tâm kinh nâng cao một bước, đa tạ, Cổ Siêu, ta nợ ngươi hai cái ân huệ lớn. Tư Huân cùng Cổ Siêu quan hệ vẻn vẹn chỉ là bằng hữu, vì vậy nói chuyện muốn khách khí chút. Cổ Siêu gật đầu. Năm người đã đem nơi này bảo tàng cho hết, cái kia nửa cái cáo trắng đuôi liền phân tán tại năm cái đường bị năm người đoạt. Lập tức năm người mỗi chuyến xuất ra cái này tàng bảo nơi. Đa vánh không thể lưu lâu lắm để tránh khỏi sinh nghi, nàng dù sao cũng là ma môn dự bị thành nữ. Tinh Nguyệt công chúa càng là ngày đi vận dặm, cho nên Tinh Nguyệt công chúa Đào Vĩnh hai người đều không có ở lâu liền lập tức phải đi về, mà Từ Huyên càng là sợ bị thay vạ tới cá chống chậu, không, có chuyện gì chú đạn, thẳng thắn cùng Tinh Nguyệt công chúa cùng đi. Mà Cổ Siêu liền cùng Từ Huyên đồng thời về Thái Sơn phái đi. Trở lại Thái Sơn phái về sau, Cổ Siêu trước tiên tìm được Đinh Tiên. "Sư phụ, chỗ này của ta có một quyển sách xin ngài nhìn." Cổ Siêu đem cuốn sách đưa tới, Cổ Siêu xưa nay đều không phải hơn một cái người hẻm hỏi. Hiện tại đạt được cấp 5 đao pháp Đại Phong Lôi đao pháp, Thái Sơn phái bên này lại thiếu hụt vũ khí cấp 5, vì vậy đem việc này cống hiến đi ra. Dù sao Đinh Kiên đối với mình không sai, trước đây chính mình không có quật khởi thời điểm nhờ có Đinh Kiên giúp, ngược lại đêm nay một bộ đao pháp cống hiến đi ra, mình cũng còn có thể luyện. Đinh Kiên đầu tiên là không để ý lắm, một bộ đao pháp thôi, thế nhưng khi mở ra này một bộ đao pháp thời điểm, nhưng bỗng nhiên mẩn ra, về sau hai mắt khó có thể kiểm chế kích động, hắn không ngừng mà sau này lật lên, càng lộn càng là kích động, đúng là vũ khí cấp 5, đúng là vũ khí cấp 5, ta Thái Sơn phái đã thiếu mất mấy trăm năm cấp 5 linh xảo hệ vũ khí, linh xảo hệ, có hy vọng rồi. Đinh Kiên một lúc lâu kích động. Hắn cả đời muốn đó là một bộ cấp năm linh xảo hệ vũ khí, nhưng vẫn không có được tay. Bây giờ, nhưng là một quyển linh xảo hệ vũ khí cấp năm đưa đến trước mắt, hắn làm sao có thể không kích động? Đinh Kiên hít sâu một hơi, "Được, được, được, Cổ Siêu, làm tốt lắm. Là ta không hỏi ngươi do nơi nào mà đến, chỉ hỏi ngươi một tiếng, ngươi thật sự dự định đem này một bộ vũ khí giao cho Thái Sơn phái sao?" "Đương nhiên." Cổ Siêu gật đầu. "Vậy ta đại biểu Thái Sơn phái tiền bối, Thái Sơn phái hậu bối cảm tạ ngươi." Đinh Kiên bỗng nhiên hướng về Cổ Siêu cúi cung. Cổ Siêu vội vã nói không dám làm. Đinh Kiên thắc một phần bạn dập, chân mài chân trì, trọng ma trọng chi đem phần này lại phong lôi đao pháp thu vào trong lòng, Cổ Siêu, việc này tạm thời không muốn tuyên bố, vẫn có chút phiền phức tay vĩ, loại qua một thời gian ngắn dò ta tuyên bố. Hành. Cổ Siêu gật đầu, Đinh Kiên vẫn là đáng giá tí tưởng. Cứ như vậy, quá chút thiên, Cổ Siêu nhận được hai cái tin tức. Lần này 6 quốc tuyển đột nhiên đại hội sẽ ở mùa đông bắt đầu. Bây giờ là muộn xuân, cũng tức là nói còn có nửa năm liền muốn bắt đầu 6 quốc tuyển đột nhiên đại hội, nghĩ đến sau nửa năm sắp bắt đầu đại hội, Cổ Siêu liền có chút sục sôi. Đến lúc đó Thiên tài như mây, cao thủ như mưa, lẫn nhau đối đầu, đó là cỡ nào đông trọng, cổ siêu cả người nhiệt huyết cũng bị đốt cháy, hiện tại liền ở chỗ này chờ 6 quốc tuyển đột nhiên đại hội. Đương nhiên, tại 6 quốc tuyển đột nhiên đại hội trước đó, Thái Sơn phái bản thân còn muốn cử hành một hồi đại hội, đó chính là đệ tử ngoại môn đại bỉ. Lần này đệ tử ngoại môn đại bỉ cổ siêu nhàn rỗi thời điểm cũng có thể quan tâm một, hai, dù sao dịch thủy vụ liền muốn tham gia. Hơn nữa cổ siêu còn phải mời khi đặc biệt đệ tử nội môn quan sát trận này đệ tử ngoại môn đại bỉ, xa xa vừa nghĩ quá khứ chính mình vẫn là đệ tử ngoại môn lúc cũng không khỏi có chút căng thái, đón lấy chính là chờ đợi. Đầu tiên là quan sát Thái Sơn phái đệ tử ngoại môn đại bị, lại là 6 quốc tuyển đột nhiên đại hội. Thời gian liền như vậy chậm chậm quá khứ lấy, Cổ Siêu cũng không có chân chính rảnh rỗi. Xuân hạ chi giao thời điểm, Cổ Siêu đang luyện đao, ánh đao như luyện. Ngày mùa hè chói chang thời điểm, Cổ Siêu cũng đang luyện đao, ánh đao như viêm. Do hạ chuyển tu thời điểm, Cổ Siêu vẫn còn đang luyện đao, đao ý như tốc sát tu ý. Như vậy liên tiếp luyện mấy tháng đao, đao pháp phương diện có nhất định tiến bộ. Nguyên lai thời điểm, Cổ Siêu là đao thế tầng 3. Đồng thời, nắm giữ Phách chi Đao Nguyên, Đâm chi Đao Nguyên, Khóa chi Đao Nguyên, Triển chi Đao Nguyên, Liêu chi Đao Nguyên này ngũ đại sơ cấp Đao Nguyên, đồng thời nắm giữ Mạt chi Đao Nguyên cao cấp Đao Nguyên. Mà ở nửa năm này tu hành ở giữa, cổ siêu đem Khóa chi Đao Nguyên cho tăng lên tới cao cấp trạng thái, vẫn đem Phách chi Đao Nguyên tăng lên tới cao cấp trạng thái, cùng với đem Liêu chi Đao Nguyên tăng lên tới cao cấp trạng thái, tăng lên tới cao cấp trạng thái Đao Nguyên thật không đắn dặn, so với sơ cấp Đao Nguyên thời điểm lợi hại đến mức nhiều. Trở với bây giờ còn là 6 đại Đao Nguyên, thế nhưng đã có 4 cái là cao cấp Đao Nguyên chỉ có truyền cùng đâm hai đại dao nguyên là sơ cấp dao nguyên, cổ siêu dao thế, có thể nói là chiếm được cực đại tiến bộ. Về phần nội lực phương diện thì lại kẹt ở bất phôi cảnh bảy tầng đỉnh điểm, không cách nào đi tới. Dù sao, bất phôi cảnh là võ đạo cái thứ 4 đại cảnh giới, muốn tăng lên có thể nói khó khăn cực điểm, ở một cái cảnh giới nhỏ tạp nửa năm không được tiến thêm là tương đương bình thường sự tình. Cứ như vậy, đang đợi ở giữa, Thái Sơn phái đệ tử ngoại môn đại bỉ muốn bắt đầu, Thái Sơn phái náo nhiệt một mảnh. Chương 423, sóng gió nhỏ, sóng gió lớn. Đệ tử ngoại môn đại bỉ rốt cục bắt đầu. Cổ Siêu làm như đặc biệt giai tân, tọa ở trên khán đài. Trước đây mình là ở dưới khán đài, mà hôm nay là ở trên khán đài. Trên dưới khác biệt, có chút cảm khái. Cùng Cổ Siêu cùng đi khi đặc biệt khách quý đến cũng có mấy người, tỉ như ta bất đồng đã tới rồi, còn có lần trước đệ tử ngoại môn người số Mạc Huyền Phong, Mạc Huyền Phong hiện tại tại đệ tử nội môn ở giữa cũng sống đến mức không sai, hắn hình hình đã là cương thể cảnh bảy tầng tu vi, cái này tu vi tại Cổ Siêu xem ra rất kém cỏi, nhưng thực tế tại đệ tử nội môn ở giữa đều có thể xếp vào chư hầu. Mạc Huyền Phong có chút cảm khái nhìn bên cạnh Cổ Siêu, Tiềm Long cấp sức chiến đấu. Đây là mà Huyền Phong Mơ cũng đừng dám nghĩ tới. Ta bất đổng tiện tay cho cổ siêu một ít này một kỳ đệ tử ngoại môn tư liệu. Lần này đệ tử ngoại môn lại bị xem chút, kỳ thực ở chỗ nhiều thế kia nhân. Đệ tử ngoại môn thập đại cao thủ, theo thứ tự là người số 1 Trình Nha, người thứ 2 Tề Trung Nam, người thứ 3 Đỗ Vũ, người thứ 4 Triệu Lệ, người thứ 5 Vân Vũ Tuyên, thứ 6 nhân Âu Dương Cửu, thứ 7 nhân Tống Dương, thứ 8 nhân Dịch Thủy Kính, thứ 9 nhân Triệu Hải, đệ thập nhân Lâm Lánh Minh. Nay thập đại cao thủ là nhất làm người khác chú ý. Trong chuyện này Tề Trung Nam thực lực là mạnh nhất, chỉ là lần trước đệ tử ngoại môn đại bị 12 tiến vào sau lúc bị Cổ Siêu chạm gãy mất cánh tay, lúc này mới không địch lại Trình Nha, xếp hạng đệ nhị. Ma Âu Dương Cửu cũng cùng Cổ Siêu từng giao thủ, lúc đó trả lại cho Cổ Siêu tạo thành tương đối lớn phiến phức, bất quá cuối cùng vẫn là bị Cổ Siêu đánh bại. Sau đó, còn có rất nhiều cao thủ, tỷ như Dịch Thủy Vũ thức tỉnh rồi dịch vũ rất mạnh. Có thể coi nhất tuyệt, tất cả mọi người đang suy nghĩ lần này tiến vào nội môn đệ tử 10 người, chỉ sợ có người này một vị trí. Đương nhiên, còn có mộ Dung Anh, có người nói hiện tại tăng lên tốc độ cực nhanh cũng có tương đương thực lực. Lần này tham gia đệ tử ngoại môn còn có hơn 1000 người. Đương nhiên, trải qua từng tầng chọn lựa về sau, liên không có bao nhiêu người. Lần này chọn lựa, kỳ thực cũng không hề ngoạn bất kỳ trò gian, chính là vẫn hai hai quyết đấu, thua đào thải, do 1500 nhân một đường đào thải hạ xuống, càng đánh càng ít. Tại vòng thứ nhất thời điểm, không có bất kỳ xem chút. Lâu năm đệ tử ngoại môn đều là ung dung thắng lợi. Vòng thứ hai thời điểm, do 700 ngũ tiến vào 375, cũng không có cái gì xem chút. Lâu năm đệ tử ngoại môn dễ dàng thắng lợi. Vòng thứ 3 375 tiến vào 188 thời điểm, như trước không hề xem chút. Đệ tứ luân là 188 tiến vào 90 vị trí đầu chín, không xem chút kế tục bên trong. Sau đó tiếp theo rốt cục xuất hiện xem chút, vòng thứ 5 99 tiến vào 50 vị trí đầu, do đệ thập nhân Lâm Lánh binh đánh với dịch thủy vụ, mặc dù trước đây đều nói dịch thủy vụ mạnh, thế nhưng cũng không hề trừ quan nhận thức. Những người khác cũng không làm sao trị phục. Lâm Lánh binh liền không phục cực kỳ, Lâm Lánh binh bây giờ là tiên tiên cảnh 10 tầng. Thế nhưng hắn lập tức liền thượng tức đến thất bại, dịch thủy vụ một trưởng liền đánh bại hắn. Dịch Thủy Vũ Thình Lình đã đạt tới cương thể cảnh. Cương thể cảnh tại hiện tại Cổ Siêu xem ra, thật sự không có gì, bất quá là một cái cương thể cảnh sao? So với cương thể cảnh càng mạnh hơn bất phôi cảnh Cổ Siêu đều không biết đánh bại bao nhiêu, thế nhưng tại đệ tử ngoại môn ở giữa cương thể cảnh cực độ ít đòi, cho nên Dịch Thủy Vũ lộ ra cương thể cảnh thực lực, giữa trường cổ nào, đều là khá là kinh ngạc. Thứ 6 luân năm 50 vị trí đầu tiến vào top 20 ngũ, song qua chín tử tà quan, đã hai tay khôi phục tệ trung nam, bỗng nhiên giương tay một cái đánh ra một đao, một đao liền đem xếp hạng thứ 9 triệu Hải đánh bay. Tề Trung Nam có lẽ là trước đây liền cùng cổ siêu quyết đấu quá một lần, hắn lần kia liền lộ ra cương thể cảnh 2 tầng tu vi, vì vậy hắn có không cương thể cảnh tu vi, đến không kỳ quái, hiện tại mọi người chỉ muốn xem chính là Tề Trung Nam tu vi đến cùng là bao nhiêu, cương thể cảnh mấy tầng. Thứ 7 luân top 20 ngũ tiến vào trước 13, nhưng là xếp hạng đệ nhất Trịnh Nha cùng bài thứ 7 Tống Dương giao thủ, chúng ta cũng không cam lòng yếu thế, lộ ra cương thể cảnh tu vi, lại một cái cương thể cảnh, lần này cương thể cảnh tựa hồ không cần tiện. Nay một vòng đánh giá nói chuyện chính là, Mộ Dung Anh cũng xông vào trước 13. Mộ Dung Anh hiện tại rất tuyệt vời tu vi. Cuối cùng, trước 13 tiến vào 7 vị trí đầu, lại đào thải 6 người. Đương nhiên, 6 người kia còn muốn tiến hành ra phân tái, cuối cùng đào thải 3 người, cái khác 3 người có thể tiến vào 10 vị trí đầu, tiến vào nội môn. Mộ Dung Anh xếp hạng đệ thập, chính thật hiểm lại càng hiểm tiến vào nội môn. Đối với Mộ Dung Anh năm đó này cái thứ nhất đối thủ cạnh tranh có thể đi vào. 7 vị trí đầu theo thứ tự là Trình Nha, Tề Trung Nam, Đỗ Vũ, Triệu Lệ, Âu Dương Cửu, Dịch Thủy Kính, Dịch Thủy Vũ. Thứ 9 luân, 7 vị trí đầu tiến vào 4 vị trí đầu. Chính Nha đụng phải Tề Trung Nam, đây là hai đại cường thể cảnh chi tranh, Chính Nha Thình Lình đã đạt tới cường thể cảnh một tầng, bất quá Tề Trung Nam càng là tuyệt vời, tại trận chiến này ở giữa hắn cho thấy hắn đã cường thể cảnh bốn tầng tu vi. Cường thể cảnh bốn tầng, đây cũng là phóng tới đệ tử nội môn ở giữa đều tương đương cao trình độ, rất nhiều đệ tử nội môn đều không có như vậy thực lực, trong lúc nhất thời chấn động tứ phương, đến đệ tử nội môn đều có không ít chấn động. Mạc Huyền Phong cũng là thở dài, năm đó Tề Trung Nam liền rất mạnh, trải qua chín tử tạ quan lấy mạng đổi mạng, cửu tử nhất sinh sống sót, hắn mạnh hơn. Con lần này cũng đang tức tuyên cáo tệ Trung Nam vô dê. Y ả trở về, so với lần trước mạc huyền phong còn muốn tô bạo, thật sự không ai có thể ngăn cản. Đệ thập luân, bốn vị trí đầu tiến vào trước hai, lần này tệ Trung Nam đánh dễ dàng đánh bại chưa đến cương thể cảnh Âu Dương Cửu. Ma dịch thủy vụ cùng dịch thủy kính tỷ mỗi quyết đấu, cuối cùng vẫn là dịch thủy vụ càng mạnh hơn, dù sao dịch thủy vụ đã đạt tới cương thể cảnh. Thứ 11 luân, cũng tức là trận chiến cuối cùng, rốt cục đi tới. Trận chiến này, dịch thủy vụ đối với tệ Trung Nam. Hai người đạt tới trên lôi đài. Tệ Trung Nam lạnh giọng nói rằng, Ta bị ngươi vị hôn phu Cổ Siêu đánh bại 2 lần, một lần là tại đệ tử ngoại môn đại bị bên trên, hắn làm cho ta muộn 2 năm tiến vào nội môn. Một lần nhưng là tại ta sông chín tử ta quan về sau, vốn là cho là ta lấy mệnh đi sông chín tử ta quan sẽ có thu hoạch, có thể chiến thắng Cổ Siêu, kết quả vẫn là thua ở Cổ Siêu thủ hạng. Ta thừa nhận, hiện tại Cổ Siêu đã là tiềm long bảng sức chiến đấu, hoàn toàn không phải ta có thể với tới. Thế nhưng, ta không muốn liền hắn vị hôn thê đều thắng không được. Ngươi không thắng được ta." Dịch Thủy Vũ nắm đao nói rằng. Lúc này đứng ở trên đài người Dịch tụy vụ như vậy lại khuôn mặt đẹp thực lực lại mạnh tĩnh mỗi tử tự nhiên là người khí càng cao hơn, nhưng thể trung nam thực lực cường đại tuyệt đối không thể coi thường. Thật sao? Tề Trung Nam cười lạnh một tiếng, không cam lòng đi, cử hủy đao. Hắn ánh đao nhảy lên, giải phóng thành mặt khác một loại đao hình thái, chuôi này đao mang theo sâu sắc quán bại khí, Tề Trung Nam cố nhiên là phá sản chi quyển, thế nhưng hắn không tam lòng, đao cũng là bị ảnh hưởng thành như vậy. Cương thể cảnh 4 tầng đúng lúc là có thể giải phóng thần binh hạ cuối, hắn giải phóng thần binh, lực chiến đấu tăng nhiều. Ta thần binh giải phóng, có thể tuyệt đối vượt qua ngươi. Tề Trung Nam tự tin cực điểm chém về phía Dịch Thủy Vũ, hắn vừa bắt đầu liền đè lên Dịch Thủy Vũ đánh, Dịch Thủy Vũ cũng cho thấy rất thực lực mạnh, đến cương thể cảnh 3 tầng tu vi. Nhưng không thể nghi ngờ lần này là Tề Trung Nam càng mạnh hơn, hai phe không ngừng mà giao thủ. Dao. Tề Trung Nam một đao chém xuống Dịch Thủy Vũ cánh tay trái, như vậy mỹ nhân không còn cánh tay trái rất đáng tiếc, không biết bao nhiêu người tại than tiếc, nhưng Tề Trung Nam lập tức phát hiện không đúng, vừa nãy chém xuống giống như không phải chân thân lại ảo giác, hắn phản ứng trung quy chậm một ít, Dịch Thủy Vũ đao đã đã đâm Tề Trung Nam phía sau lưng. Tề Trung Nam lại phản kích đánh hơn 10 chiêu hậu tựa hồ lại đánh trúng dịch thủy vụ, nhưng lại là hư ảnh. Bất luận tề trung nam làm sao đánh, đánh tới đánh lui, đều căn bản đánh không tới dịch thủy vụ. Tất cả đều là ảo thuật. Loại ảo thuật này tương đại, đó là trang ở ngoài không ít trưởng lão đều gật đầu. Dịch vụ huyết mạch chính là mạnh như vậy một lớn. Mạc Huyền Phong nhìn một lúc lâu rốt cục nói rằng, dịch thủy vụ ảo thuật, ta nhìn không thấu. Liên Mạc Huyền Phong như vậy người đều tự nhận nhìn không thấu dịch thủy vụ ảo thuật, như kết cục Mạc Huyền Phong có thể dễ dàng vượt qua dịch thủy vụ, dù sao nội lực ưu thế quá lớn. Đương nhiên, ta bất đồng đến là nhìn đâu. Dù sao nội lực kém quá nhiều có thể dễ dàng nhìn thấu ảo thuật, ảo thuật loại đồ vật này cũng là cần nội lực làm như trống đỡ. Những trưởng lão kia cũng đều gật đầu chúc mừng Dịch Vân, dịch ra thế hệ này rốt cục thức tỉnh rồi một cái Dịch Vũ huyết mạch. Dịch Vân mỉm cười, nhưng trong lòng cười hẩm, cũng chỉ có bản thân nàng thức tỉnh Dịch Vũ huyết mạch, mới phát hiện con gái Dịch Thủy Vũ khả năng không chỉ có thức tỉnh Dịch Vũ huyết mạch, thậm chí hơi có chút phản tổ vũ thần huyết mạch mùi vị. Đương nhiên, Dịch Vân cũng là biết tất cả những thứ này đều là bởi vì cổ siêu nguyên nhân, bằng không thì con gái tuyệt đối không cách nào như thế thức tỉnh, cổ siêu lợi hại a. Cuối cùng trận chiến này, Dịch Thủy Vũ lấy được thắng lợi. 10 vị trí đầu danh sách theo thứ tự là: Dịch Thủy Vũ, Tề Trung Nam, Âu Dương Cửu, Dịch Thủy Kính, Trình Nha, Triệu Lệ, Đỗ Vũ, Vân Vũ Tuyên, Trần Dương, tiến từng cái, cùng với mộ dung anh 10 người này. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy, hoàn nên lấy 10 người này đạt được 10 người đứng đầu, có thể thuận lợi tiến vào nội môn ở giữa. Cổ Siêu cũng ngồi ở chẳng hạng, cố gắng nhìn một hồi cho hay. Không sai, vẫn rất đẹp đẽ. Cổ Siêu tùy ý nghĩ, có đôi khi, nhân cũng muốn thích hợp buông lỏng một chút, nhìn người khác thi đấu. Xem xong rồi trận này thi đấu hậu, phải làm liền không có bao nhiêu hữu nhàn thời gian, bởi vì thuộc về mình chiến đấu muốn bắt đầu. Sáu quốc quân đoàn truyện đột nhiên, lập tức liền muốn chính thức bắt đầu. Cổ siêu kích độc a. Tiềm Long bảng 108 vị cao thủ, trong đó thực lực tại cổ siêu bên trên thật là có khốc liệt. Hơn nữa, thời đại này không chỉ có riêng có 108 tiềm Long bảng cao thủ, có người nói nhiều lần đều có không ít các môn phái giấu giấu giếm giếm tân tinh muốn tại lần này ra trận, những này tân tinh từng cái từng cái thực lực bất phàm vô cùng. Chưa thứ này ra còn có một chút cao nhân ẩn sĩ mang đồ đệ phòng trường cũng sẽ vào bàn. Ha ha ha ha. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến. Trận đấu chưa bao giờ hưu. Cổ Siêu phát hiện mình toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào. Có thể cùng đại tế đế quốc toàn quốc phạm vi, các góc đi ra cao thủ trẻ tuổi chiến đấu, riêng chỉ là vừa nghĩ, liền sảng khoái tới cực điểm. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ta muốn bốn phía vì làm chiến, bát phương là địch, thập phương vô địch. Sung sướng chưa a. Tháng ngày, cách 6 quốc tuyển đột nhiên tháng ngày càng ngày càng gần. Cổ Siêu đang đợi Thời gian càng gần, liền càng nguồn chiến đấu. Đếm ngược lúc 20 ngày, đếm ngược lúc 10 ngày, đếm ngược lúc cửu thiên, đếm ngược lúc 5 ngày, đếm ngược lúc 3 ngày, một ngày một ngày ở gần, sắp nổ rõ to. Vân đang tung bay. Chương 424, chín ố vương chấp bình. Đếm ngược lúc 2 ngày, đếm ngược lúc 1 ngày. Rốt cục muốn bắt đầu. Tại 6 quốc tuyển đột nhiên chính thức lúc mới bắt đầu, Cổ Siêu vẫn vững vàng ngồi ở Thái Sơn bên trên. 6 quốc tuyển đột nhiên bắt đầu, cũng không phải là nói lập tức bắt đầu đại tái. Đầu tiên, muốn thu được tư cách Muốn tiến vào 6 quốc tuyển đột nhiên quá nhiều người quá nhiều, dù sao tiến vào 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên nhưng là có chỗ tốt cực lớn, có thể kết giao bằng hữu, tăng tăng trưởng thước, tăng lên thực lực. Nếu như may mắn có thể đi vào 6 quốc quân đoàn càng là phát lớn. Kết quả là liền xuất hiện một cái vấn đề, đến cùng do cái nào một số người tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội đây. Từ cái này, cũng là tương đương trọng yếu. Tại đại đế đế quốc, tổng cộng có 8 đại hoàng kim cấp môn phái, 1 cái thiên cơ các, 35 cái bạch ngần cấp môn phái, hơn trăm cái thanh đồng cấp môn phái. Trừ thứ này ra, còn có một chút lãnh đời cổ thế gia. Cổ thế gia cùng hiện thế gia hoàn toàn khác nhau, cổ thế gia nhân số ít đòi, thế nhưng đúng là tương đương cường đại. Cuối cùng, cũng là xuất ra phương diện này quy định. Một cái hoàng kim cấp môn phái, cơ chuẩn có thể phái ra 150 cái người tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội. Một cái bạch ngân cấp môn phái, cơ chuẩn có thể phái ra 30 cái người tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội. Một cái thanh đồng cấp môn phái, cơ chuẩn có thể phái ra 6 người tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội. Ba người tỉ lệ là 30 lục bị lục bị một như vậy làm hạ thấp đi. Còn có một chút lãnh đời cổ thế gia cùng với ẩn sĩ cao độ lệ tử, cũng có nhất định chỉ tiêu tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên. Trừ thứ này ra, còn muốn muốn tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên, hành a xuất ra thực lực được. 6 quốc phương diện làm một cái chắc binh khí, cái này chắc binh khí tổng cộng có 9 ô vông. Có thể đánh đầy 1 ô vông, có thể làm cho một thế lực tăng cường một cái nhân viên. Đánh đầy 2 ô vông, có thể làm cho một thế lực tăng cường 2 cái nhân viên. Đánh đầy 3 ô vông, có thể làm cho một thế lực tăng cường 4 cái nhân viên. Đánh đầy 4 ô vông, có thể làm cho một thế lực tăng cường 8 cái nhân viên. Đánh đầy 9 ô vông Có thể làm cho một thế lực tăng cường 6 cái nhân viên, đánh đầy 6 ô vương, có thể làm cho một thế lực tăng cường 24 cái nhân viên, đánh đầy 7 ô vương, có thể làm cho một thế lực tăng cường 32 cái nhân viên, đánh đầy 8 ô vương, có thể làm cho một thế lực tăng cường 64 cái nhân viên, đánh đầy 9 ô vương. Muốn lấy để một thế lực tăng cường 80 cái nhân viên. Đây chính là 9 ô vương chắc bình khí. Mà 6 quốc quân đoàn phương diện đã sớm phái người đưa nhân viên cùng 9 ô vương chắc bình khí hướng về mỗi cái thế lực. Mỗi cái thế lực chỉ phải ở chỗ kia lẳng lặng ở lại là được. Cho nên Cổ Siêu cũng căn bản không có ra ngoài, cũng là lẳng lặng lặng ở lại. Cổ Siêu phát hiện ngày hôm đó phong đặc biệt miệng lớn chuẩn xác mà nói, là gần nhất phong đặc biệt lớn. Quả nhiên là gió to lên hề vân phi dương a. Cổ Siêu ngồi ở trong gió, tóc dài theo gió mà vũ. Lúc này, Cổ Siêu nghe được có người gọi, lại tỉ mỉ vừa nghe, nguyên lai like là có người muốn tự nói với mình, kinh thành đến chắc bình nhân viên đã đến. Cổ Siêu vô vô tay, khiêng trường đao, nhắm Thái Sơn phái Ngọc Hoàng điện mà đi. Cổ Siêu đi tới Ngọc Hoàng điện thời điểm, phát hiện Ngọc Hoàng điện người đặc biệt nhiều. Quả nhiên là người ta tập hợp mà ở trong đám người có một cái quan viên siêu ý trung niên râu ngắn nam tử, cái này trung niên râu ngắn nam tử uy nghiêm nói rằng, hôm nay, ta là đưa 9 ô vương chắc bình khí mà đến, 9 ô vương chắc bình khí quy tắc tất cả mọi người rõ ràng, tổng cộng 9 ô vương. Mỗi tăng trưởng một ô vương có thể ra một ít nhân viên. Bất quá này 9 ô vương chắc bình khí cũng không phải là dễ dàng đánh đẩy một ô vương. Còn nhớ tới lần trước 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên, cũng không bất luận một hai đánh đẩy 9 ô vương, bao quát hoàng kim cấp môn phái đứng đầu nhất nhân vật, cũng không đánh đẩy 9 ô vương. Hiện tại, do bọn ngươi tới thử thử một lần. Bất quá cũng không tránh khỏi thì quá nhiều người, chỉ có thể để năm người thí. Cái này Trung niên doanh ngắn quan viên nói rằng, năm người. Hiện nay Thái Sơn phái, tổng cộng vậy chính là năm cái bất phôi cảnh thôi. Cái thứ nhất tự nhiên là Cổ Siêu hiện tại bất phôi cảnh 7 tầng, thứ hai là ta bất đồng bất phôi cảnh 3 tầng, cái thứ ba là Trác Duệ vẫn là bất phôi cảnh 3 tầng, Trác Duệ cũng không cam tâm yếu thế, thực lực vẫn dính sát lấy ta bất đồng. Người thứ năm là Lôi Phi, hắn cũng thành công tấn thăng đến bất phôi cảnh 1 tầng, cái thứ năm là Sở Trung Thiên, hắn trong khoảng thời gian này bên trong cũng thành công tấn thăng đến bất phôi cảnh 1 tầng. Đây chính là Thái Sơn phái đệ tử ở giữa, thực lực mạnh nhất năm người. "Ta tới trước đi." Lôi Phi đứng dậy. Trung niên râu ngắn quan viên đem cái kia chín ô vương chắc bình khí đặt ở Lôi Phi phía trước, hắn nói rằng, "Ngươi dùng ngươi to lớn nhất nội lực, to lớn nhất đạo thế, nhanh nhất ra tay, mạnh nhất công kích, toàn bộ ngưng nhập một đao ở giữa chém về phía cái này chín ô vương chắc bình khí." Xem rút cục có thể đánh đẩy mấy ô vương. Lôi Phi gật đầu, hắn lấy ra chính hắn đao, lôi quang nhảy lên đi, lôi quang đao. Hắn trường giống lên một tiếng, chỉ thấy hắn đao lôi quang không ngừng mà nhảy lên. Hắn lôi hệ chi đao tự nhiên không bằng lôi đế đao, nhưng là rất có một tay. Lôi Phi cả người chấp nhất hắn trường đao, tinh khí thần hợp nhất, sau đó đột nhiên hướng về địa chín ô vương chắc bình khí tránh đi. Ầm. Một đao ở giữa. Chín ô vương chắc bình khí dáng vẻ vừa vận hiện lên chín ô vương, mỗi một ô vương có khoảng cách khoảng một thước. Chỉ thấy cái thứ nhất ô vương đột nhiên nhảy lên một đạo màu đỏ nhạt, thế nhưng cách đánh đẩy một ô vương còn sớm. Lôi Phi hiện tại tốt xấu là bất phôi cảnh một tầng lực lượng, liền một ô vương đều đánh bất mãn, xem ra này chín ô vương chắc bình khí thật sự rất khó. Tiếp đó, ta tới đi. Tá Bất Đồng đứng dậy, hắn thô bạo cực kỳ, hiện tại hắn đã là thiếu trưởng môn, cổ siêu lại lâu không ở thái sơn phái, hắn đã dần dần dưỡng thành một cỗ thô bạo. Hắn hướng về nơi nào vừa đứng tựa như lên rừng núi cao sừng sững. Tá Bất Đồng trường quát một tiếng, cùng tiên không giống đi, loạn đế đạo. Tá Bất Đồng giải tha cho hắn đạo, hiện tại tá Bất Đồng so với lúc đó tranh đoạt thiếu trưởng môn thời gian, còn muốn thô bạo bên trên mấy phần. Hắn hành động trong lúc đó, liền có một cỗ nảy sinh hùng tráng. Tá Bất Đồng giữ trữ lực lượng, hướng về cái kia chín ô vương chắc bình khí bỗng nhiên đánh ra một đao. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng, Đệ nhất Ô vương rốt cục bị đánh đầy, đỏ tươi màu sắt trong nháy mắt chợt lịm, thế nhưng đệ nhị Ô vương nhưng chỉ là thoáng nhúc nhích thôi. Tá Bất Đồng như vậy bất phôi cảnh bà tầng lại chỉ có thể đem một Ô vương đánh đầy, xem ra này chín Ô vương chắc bình khí thật sự rất khó. Trên thực tế, tá Bất Đồng thành tích cũng không tính kém, tại Bạch Ngân cấp trong môn phái, có thể đem một Ô vương đánh đầy đã là tương đương xuất sắc tồn tại. Chắc Dụệ cùng tá Bất Đồng thực lực vẫn gần như, tá Bất Đồng nếu là đánh đầy một Ô vương đệ nhị Ô vương cơ bản không cảm giác, chắc Dụệ lên sân khấu cũng không có tác dụng gì. Vì vậy hiện tại liền còn lại cổ siêu một người. Cổ Siêu sắp ra trận, hắn có thể đánh bao nhiêu Ô Long? Trung niên dâu ngắn quan viên có chút chờ mong, vị này trung niên dâu ngắn quan viên là một cái nho kiếm khách, xưa nay dị văn, hắn tự nhiên là cực thượng thức tiên cổ thơ tiên cổ siêu cao thơ. Hơn nữa cổ siêu gần nhất cũng quá nổi danh, ở kinh thành đại náo một trận, hiển nhiên là tiềm long bạo sức chiến đấu, vì vậy hắn có mấy phần chờ mong. Ma Thái Sơn phái phương diện, cũng nửa năm không gặp cổ siêu ra tay, vì vậy cũng có chút kỳ bái cổ siêu ra tay đến cùng có thể có rất mạnh, Thái Sơn từ trên xuống dưới đều nhìn chăm chú vào. Từ khi cùng bốn vị thiếu nữ đồng thời lấy bảo hộ Tại Thái Sơn phải ở lại, sững sờ thời gian nửa năm, đương nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đến là có chút nho nhỏ không quen, bất quá không còn quan trọng, lần này liền miễn cưỡng xem như là 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên trước náo người đi, đây là tích tạm biệt nửa năm một trận chiến, đây là sắp cùng các đường cao thủ chiến đấu một trận chiến. Tại Tiên Kỳ, muốn chiến đại tế đế quốc chư đường cao thủ. Tại Hậu Kỳ, muốn chiến cái khác năm cái quốc gia, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Yên cao thủ trẻ tuổi. Nhất huyết quốc chiến, ở đây thời gian. Cổ Siêu đứng dậy. Tại chúng mắt thấy coi như hạ Cổ Siêu nhẹ nhàng rút đao. Ánh đao một tấc một tấc rút ra. Cổ Siêu ngưng mắt nhìn tự thân lôi đế đao, dường như ngưng mắt nhìn một cái tinh nhân. Vạn tượng đều diệt đi, lôi đế đao. Cổ Siêu trưởng dưỡng lên một tiếng. Sau đó, đao thế, đao pháp, đao tốc, cùng với tất cả tất cả, tinh khí thần toàn bộ đều dung nhập rồi một đao kia ở giữa. Nhưng như vậy, đao nhưng chưa phát. Đao vẫn tại xúc thế. Rốt cục, xúc đủ thế. Một đao kia ầm ầm chém ra thời điểm, dường như thiên nhãn. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được thiên nhãn ám. Không đúng, không phải thiên ám. Mà là bởi vì tại vừa một khắc kia, ánh dao sáng quá. Sáng quá ánh sáng so sánh một phen tiên liền tối sầm. Cổ siêu một đao kia, hảo hùng tráng uy thế. Mà một đao kia kết quả sẽ như thế nào đây? Cái thứ nhất ồ vùng, trong nháy mắt mà đầy, trở nên đỏ chót xí diễm. Cái thứ hai ồ vùng, trong nháy mắt mà đầy, trở nên đỏ chót xí diễm. Cái thứ ba ồ vùng, nháy mắt mà đầy, trở nên đỏ chót xí diễm. Cái thứ bốn ồ vùng, rất nhanh đầy đủ đầy, trở nên đỏ chót xí diễm. Cái thứ năm ồ vùng, vọt lên một thoáng, nhưng không có đầy đủ đầy. Cái thứ năm ô vương liền không cách nào đầy đủ đẩy sao? Nay liền là của mình cuối cùng chiến tích, cổ siêu có chút bất ngờ, nhưng là có chút tiếng lối. Có người nói bên trên một lần thời điểm có người đem tám cái ô vương vọt tới đầy đủ đầy, mà có người nói này chín ô vương chắc binh khí, càng đi về phía sau độ khó càng cao, có thể vọt tới sau cái ô vương đầy đủ đầy đã nguyên thần cảnh, cái kia tám cái ô vương đầy đủ đầy đều không biết nguyên thần cảnh bao nhiêu tầng. Xem ra, chính mình thực lực tại loại này 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên ở giữa, cũng không coi là nhiều cường. Bất quá đến không đáng kể. Sáu quốc quân đoàn tuyển đột nhiên mỗi một lần đều muốn kéo dài tương đối dài thời gian, mà ở chiến đấu ở giữa trở nên mạnh mẽ xem như là chính mình sở trường nhất bản lĩnh. Nhưng trung niên dâu ngắn quan viên nhưng không khỏi cả kinh, bốn ô vung đầy đủ đầy, thật mạnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bốn ô vung đầy đủ đầy phải làm là là bất phôi cảnh cái này đại cảnh giới hộ kỳ thực lực. Cổ siêu thực lực so với trong truyền thuyết mạnh hơn rất nhiều, xem ra lần này sáu quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội, Cổ siêu có thể cố gắng biểu diễn một phen, cũng làm cho khắp thiên hạ biết cũng văn cũng vũ này một số người lợi hại cũng sẽ không so với mấy cái tia không thông thị văn thư nhân vài kém. Trung niên râu ngắn quan viên cười ha ha, chúc mừng chúc mừng, Cổ tiểu Hữu quả nhiên là hảo thực lực, lại có thể để bốn ấu vương đầy đủ đầy, bội phục, bội phục. Dựa theo tiêu chuẩn, Cổ tiểu Hữu đạt được như vậy thành tích, Thái Sơn phái có thể mang tới đầy đủ 30 tám nhân tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội, chúc Thái Sơn phái vượng vận hưng thịnh, chúc Cổ tiểu Hữu vượng vận hưng thịnh. Trung niên râu ngắn quan viên tay một cùng, mặt mang mỉm cười nói rằng, đối với cổ siêu càng ngày càng nhiệt tình, công vụ có hạn, ta muốn lập tức quay lại kinh thành mà các người Thái Sơn phái cũng nhanh có thể lên đường, sau 1 tháng ở kinh thành cử hành chân chính 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội tề quốc khu thi đấu. Chương 425, rốt cục muốn bắt đầu. Vị này trung niên dâu ngắn quan viên cũng không có ở đêm, dù sao công vụ tại người hắn muốn lập tức trở lại. Mà Thái Sơn phái các vị cũng lâm vào kinh ngạc ở giữa. Nay 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đã cử hành rất nhiều năm. Cái kia chín ô vương chắc bình khí cũng dùng rất nhiều năm. Mà ở Thái Sơn phái 1000, 2000 năm qua cũng chỉ có một người công kích chắc bình khí đạt tới đầy ngũ ô vương chẳng thái. Một người khác công kích chắc bình khí lúc đạt tới Đệ 4 Ô Vương trạng thái. Đệ ngũ Ô Vương chính là Thái Sơn phái 2000 năm qua to lớn nhất thiên tài đông dược chân nhân, người sau là Thái Sơn phái 500 năm qua to lớn nhất kẻ phản bội Lạc Thiên Dương. Về sau, lại không một người có thể đến tới Đệ 4 Ô Vương trạng thái. Mà bây giờ, Cổ Siêu đã tới. Mấu chốt nhất chính là, Cổ Siêu hiện tại mới 16 tuổi đem Đệ 17 tuổi thôi, cái tuổi này vẫn tương đương tuổi trẻ. Cổ Siêu, Gê Gơ Ma. Lần này tại 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên ở giữa, cũng có thể rực rỡ hào quang, dương ra ta Thái Sơn phái uy vũ. Ha ha ha ha. Thái Sơn phái cao tần bọn người, hiện tại đều có mấy phần hài lòng cùngắc ý, Thái Sơn phái trầm đễ nhiều năm như vậy, cũng chung vu phi dương một lần không sai. Các ngươi mấy người, chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát, lần này ta tự mình dẫn dắt. Đông Vương chân nhân ha ha mà cười nói, đó lấy chính là chuẩn bị danh sách, có thể đi sau quốc quân đoàn tuyển đột nhiên tổng cộng là 38 nhân. 38 nhân đến là hảo chọn, từ dưới lên trên bài là được rồi, một đường bài xuống. Đáng nhắc tới chính là, Mạc Huyền Phong bởi vì gần nhất thực lực tăng lên cực nhanh cũng có cương thể cảnh bảy tầng, lại cũng may mắn cực điểm đến tiến vào 38 nhân danh sách, điều này làm cho Mạc Huyền Phong cũng vui vẻ cực điểm. Mặc dù hắn rõ ràng lấy hắn thực lực đi sáu quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại bị chỉ là phá hôi, nhưng có thể mở mang cũng tương đối khá. Một chuyến 38 nhân đang định xuất phát. Lúc này, 38 nhân khí thế như cầu vồng. Đông Vương Chân Nhân vuốt râu mà cười, lần này do hắn tự mình dẫn đội, cùng đi còn có đính kiến, tá trạm. Mã Lôi Động Thiên cùng Dịch Vân hai người thì lại tọa trấn đại bản doanh, hiện tại kỳ thực rời đi đến cũng không phải như thế nào, muốn cái gì khẩn. Dù sao không người nào dám tại sáu quốc quân đoàn tuyển đột nhiên thời điểm đảo phong đạo mưa. Đó chính là không cho sáu quốc quân đoàn mặt mũi, cần trọng sáu quốc quân đoàn giết ngươi. Một chuyến hơn 40 nhân liền muốn xuất phát. Chính đang lúc này, Đông Vương chân nhân đem nhãn một mị. Hắn thấy được tại phía trước, xuất hiện một cái chắp tay ở phía sau nam tử trung niên. Tên nam tử trung niên này khí độ bất phàm, tựa hồ vô tận chói mắt. Hắn ở nơi kia, tựa như cùng một cái to lớn mặt trời, tại vững vàng hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người, khiến người ta không tự chủ được nhìn về phía hắn. Thế nhưng một khi nhìn về phía hắn, rồi lại phát hiện nhìn chằm chằm vào người này tương đương gai nhãn, không cách nào thấy rõ người này chân chính dung nhan, chỉ cảm thấy người này cực kỳ quang minh, sáng lạ. Đông Vương chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Lạc Thiên, Dương, người này chính là Thái Sơn phái 500 năm qua to lớn nhất kẻ phản bội Lạc Thiên Dương." Thật mạnh dáng vẻ. Thái Sơn phái từ trên xuống dưới đều không khỏi trong lòng một sợ. Lạc Thiên Dương khẽ mỉm cười, "Yên tâm, bản tọa cũng không phải là tìm đến Thái Sơn phái phiền phức, bản tọa nếu như miễn cưỡng muốn tìm Thái Sơn phái phiền phức, Thái Sơn phái hiện tại không biết thành hình dáng ra sao." chỉ sợ sớm hủy ở bản tọa tay. Đông Vương chân nhân cũng không cam lòng yếu thế, Lạc Thiên Dương, ngươi thực lực mặc dù tại ta bên trên, thế nhưng, ngươi nói muốn hủy diệt Thái Sơn phái, nhưng cũng quá tự đại một chút, Thái Sơn phái có thể có 2000 năm nội tình, trước một lần vân truyền nguyệt như vậy ma đạo đại tông sư tự mình ra tay, cũng không cách nào hủy diệt Thái Sơn phái. Lạc Thiên Dương cười ha ha, Thái Sơn phái 2000 năm nội tình, ha ha ha ha, bản tọa cũng là Thái Sơn phái xuất thân, ngươi mông ai tới lấy, bất quá bản tọa quả thật có chút kiêng kỵ, này đến không, dạ. Dù sao ngươi trước đây cùng Khúc Đại tiên sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, bản tọa hiện tại vẫn không trêu chọc nổi Khúc Đại tiên sinh, hiện tại cổ siêu lại nộp một ít quyền trọng nhân vật, được rồi, bản tọa bây giờ đối với Thái Sơn phái rất bất đắc dĩ. Hắn nói rất bất đắc dĩ thời điểm, lại có một loại lạ kỳ nhân vật mị lực. Đông Vương chân nhân trầm giọng, ngươi nhảy đến có chuyện gì? Lạc Thiên Dương khẽ mỉm cười, không muốn kinh hoàng, kỳ thực không phải ta có việc, là ta Đỗ Nhi Lạc phi có việc. Đỗ Nhi, ra đi. Tại Lạc Thiên Dương phía sau, đi ra khỏi một cái nhỏ yếu tinh tế cực gợi thiếu niên, thiếu niên khẽ mỉm cười. Tựa hồ rất ngượng ngùng dáng vẻ, vị nào là Cổ Siêu? Ta. Cổ Siêu đứng ra. Ồ, là ngươi sao? Một thiếu niên nhỏ yếu mà tinh tế thiếu niên giật đầu, ta gọi là Phi, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Là Phi? Thiêm Long bảng xếp hạng 42 là Phi. Cổ Siêu không khỏi ngừng lại âm thanh. Đúng. Thiếu niên trên mặt tựa hồ có hơi ngượng ngùng, nghe nói ngươi lần này chính Ô Vương chắc bình khí đánh đầy đệ tử Ô Vương. Đúng, xin hỏi ngươi. Cổ Siêu hỏi. Ta đánh đầy đệ ngũ Ô Vương. Thiếu niên mang theo ngượng ngùng nở cười, sư phụ gọi ta tới cho ngươi đánh một tiếng bắt chuyện. Nói ngươi là Thái Sơn phái thế hệ này đệ tử trẻ tuổi ở giữa, duy nhất đáng giá quan tâm lợi, cái khác người đều là phế vật. Lạc Phi đang nói câu nói này thời điểm, con mắt trợn lớn hơn không ít, hắn trong mắt, nơi nào còn có cái gì ngượng ngùng, chỉ có vô tận cuồng ngạo. Cổ Siêu này lúc sâu đã ý thức được, cái này tiềm long bảng xếp hạng thứ 42 Lạc Phi, hắn bản thân chính là một cái cuồng ngạo cực kỳ nhân vật, chỉ là mặt ngoài giả ra ngượng ngùng dáng vẻ. Lạc Phi trong mắt, cũng không dư tử, ta bất đồng trách duyệt đáng người, ở trong mắt hắn thực sự là phế vật. Hắn chỉ nhìn về phía Cổ Siêu. Ngươi có thể đánh bại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 81 Di Vi, có chút liều. Thế nhưng hôm nay ta phải nói cho ngươi chính là, ta càng mạnh hơn. Thái Sơn phái đời trước thế hệ trước, toàn bộ bị sư phụ của ta Lạc Thiên Dương áp chế, mà Thái Sơn phái thế hệ này trẻ tuổi, sẽ bị ta gắt gao áp chế, phiền không được căm thành. Ta tới nơi này, chỉ là sớm nói cho ngươi biết điều mấy, không muốn tại sáu quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đụng tới ta, bằng không thì ngươi sẽ chết đến mức rất thảm." Lạc Phi thâm trầm nói rằng. "Ồ, thật sao? Vậy ta thật muốn chờ mong một phen, hi vọng Lạc Phi ngươi không để cho ta thất vọng." Cổ Siêu đồng dạng không chút nào tránh lui nhìn về phía Lạc Phi, hy vọng ta có thể gặp được ngươi, bất quá đến thời điểm ngươi không muốn trấn nhuyễn. Ha ha ha ha, thật thú vị, lại dám cùng ta đẩy. Ha ha ha ha. Lạc Phi cười giải. Thật không? Cổ Siêu không phản đối nói rằng. Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người đang đối đầu lấy. Lạc Phi khí thế, âm u, hắc nha nha, tựa hồ muốn che kín bầu trời. Cổ Siêu khí thế, hào khí cực kỳ, cứng rắn phá tan cựu trọng tiên tiêu. Hai đại tiềm long cấp cao thủ cứ như vậy rằng co. Được rồi, đi thôi, Lạc Phi Lạc Thiên Dương âm thanh truyền vào giữa trường, cũng là thời điểm đi gặp cái khác thú vị người. Vâng, sư phụ. Lạc Phi lập tức đã biến thành vừa bắt đầu cái kia tinh tế nhỏ yếu dáng vẻ, tựa hồ rất ngượng ngùng dáng vẻ, đi theo Lạc Thiên Dương phía sau rời khỏi. Lạc Thiên Dương này một nhóm nhân mã rất nhanh biến mất ở trên đường chân trời. Ma Thái Sơn phái người tựa hồ vừa bắt đầu liền có chút bị cô khí thế này áp đảo. Cổ Siêu cười một tiếng dài, "Lạc Phi, hắn tại Tiềm Long bảng xếp hạng cận 42 vị, tại hắn mặt trên còn có vô tận cao thủ. Nếu như còn có thể bị hắn dò đến, vậy chúng ta cũng không cần lăn lộn." Chiến chiến, chiến, chiến, chiến không lứt. Lần này, chúng ta liền muốn xung sướng chiến, mặc kệ kết cục, chỉ hỏi chiến. Cổ Siêu Hào khí cảm hóa những người khác, đại gia sĩ khí vì đó một tăng. Mà lúc này, ở kinh thành ở giữa, khuôn mặt Tuấn Tú Hạ Văn hoàng tử, đứng chắp tay, rốt cục muốn đến 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên. Hạ Văn hoàng tử tại Tiềm Long bảng xếp hạng đệ ngũ, hắn có lòng tin tuyệt đối tiến vào sau quốc quân đoàn cuối cùng danh sách, thế nhưng hắn cũng là rõ ràng, hắn có một cái cường địch chặn cái mại, đó chính là Hạ Vũ hoàng tử. Hạ Vũ hoàng tử tại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất. Mình có thể đánh bại hắn sao?" Hạ Văn hoàng tử mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Kinh thành ở giữa, Hạ Vũ hoàng tử cũng là tại lang lang đã tọa, hắn mở mắt, hai mắt như điện. Lần này 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên, hắn có 3 cái mục tiêu. Dễ dàng nhất thực hiện tự nhiên là đánh bại đệ đệ Hạ Văn hoàng tử cái mục tiêu này. Cái thứ hai mục tiêu nhưng là thất bại cùng mình nổi danh ma tội, Diệp Đông Lưu, Hạ Vũ hoàng tử đương nhiên rõ ràng sở dĩ Tiềm Long Bảng sẽ đem mình xếp hạng số 1 là bởi vì mình là hoàng tử, trên thực tế ba người không đánh qua cũng không ai biết hai tối kinh. Hạ Vũ hoàng tử tin tưởng Chính mình lần này nhất định sẽ thất bại bao tội cùng Diệp Đông Lưu. Cái thứ ba mục tiêu, nhưng là dương danh với 6 quốc, đánh bại cái khác ngũ quốc cao thủ trẻ tuổi, như Hàn Quốc Hàn Phi Tử, Sở Quốc Lý Tử những này nhân. Tại ngự thú môn ở giữa, Điền Thất Kinh, cái này tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 7 nam tử, mọc ra một bộ quỷ thần kinh động khuôn mặt, hắn một đôi thật dài mi sâu sắc nhìn lại đến, lần này, ta muốn tranh đoạt đại tế đế quốc Tiềm Long bảng người số 1. Hắn cũng là kiếm chỉ đệ nhất. Điền Thất Kinh cũng là Trầm giọng, cổ siêu gia hòa này, ta sẽ đùa chơi chết hắn. Bởi vì Cổ Siêu dùng lưu kế bãi quá điển trì một đạo, điển riêng là điển thất kinh sợ đến mức phụ thân, vì vậy điển thất kinh đối với Cổ Siêu chỉ có ác cảm. Điển thất kinh dự định tùy tiện đánh cơ hội trọng thương Cổ Siêu, hắn cũng quả thật có lấy như vậy tư cách, thực lực bây giờ của hắn so với Cổ Siêu, thật sự là mạnh đến nỗi nhiều lắm. Mà đồng thời, tại Vô Thanh Vô Sắc kiếm phái ở giữa, một cái nhãn có hai con người tuổi trẻ cực gợi nam tử, nhìn về phía phương xa, "Sư phụ, ta phải lên đường." "Đi thôi, ngươi tại Tiệm Long bảng bên trên, xếp hạng đệ tử, lần này đem đệ nhất lấy ra." Không đại tiên sinh lôi kéo nhị hồ nói rằng, "Vâng, cái này nhãn có hai con ngươi người trẻ tuổi gật đầu, hắn chính là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng đệ tứ nhiếp hai con ngươi, hắn danh tiếng so với tứ đại tân vương nhỏ hơn chút, nhưng người trong ma môn không xếp vào Tiềm Long bảng, vì vậy hắn xếp hạng đệ tứ. Hắn cái kia một đôi trọng đồng có người nói có có thể nhìn thấu bất kỳ chiêu thức cổ quái năng lực, hắn cũng là một cái muốn tranh đoạt đệ nhất cao thủ. Lúc này, tại Đại Tề đế quốc, có Vu Số Sơn, Vu Số Động, Vu Số Phủ, đủ loại kiểu dáng cao thủ trẻ tuổi tại sư trưởng bọn người ánh mắt mong chờ hạ, cũng bắt đầu xuất phát. Những này nhân báo mục tiêu không hề giống nhau, có thực lực mạnh mẽ kiếm chỉ đệ nhất, có thực lực hơi yếu một điểm hy vọng thông qua, có người hy vọng đạt được càng tốt hơn xếp hạng, có thực lực quá yếu chỉ là đến chứng chứng kiến thức, tập hợp tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, đại tệ đế quốc, gió nổi mây phun, các sắc nhân các loại, như nghi mạ giống như vậy, hồi lướng về kinh thành. Tương lai có thể dự kiến, sẽ có một hồi đặc sắc đến cực điểm chiến đấu. Đại tệ quốc đệ nhất việc trọng đại, bắt đầu. Chương 426, cao thủ như mây tiền tải như mưa, lại vào kinh thành, khắp nơi phồn hoa cổ siêu đứng ở kinh thành đầu đường, cũng có chút cảm khái. Lúc này kinh thành cùng thường ngày rất khác nhau, tại đầu đường thường thường có phụ đạo mang kiếm nhân vật, thành đàn thành đàn, thành hỏa thành hỏa xuất hiện, những mấy nhân phần lớn đều là người trẻ tuổi, tiên ý nộ mã, nghĩa khí giang hồ, minh kiếm sáng dao, rất mắt sáng. Mọi người đều chạy về phía kinh thành 6 quốc tính. 6 quốc tính, đây là một cái to lớn to lớn vô cùng tính. Cái này phòng khách là do sau quốc cơ cấu thành lập, bình thường đều là hoàn toàn đóng kín lấy, cho dù là đại đế đế quốc hoàng thất cũng không cách nào tiện nhập nơi tính. Người vi phạm, chém Sáu quốc quân đoàn, bản thân đó là tuyệt đối uy nghiêm, mà bây giờ, sáu quốc thính mở ra. Sáu quốc thính diện tích tương đương to lớn, có thể dung nạp hơn cả người. Thái Sơn phái đoàn người bao quát cổ siêu tiến vào sáu quốc thính ở giữa, chỉ thấy này sáu quốc thính kiến đến cực độ rộng rãi đại khí, cũng không hề bất kỳ tiểu trò gian, là thế nào hào khí làm sao tới? Đứng ở trong đó thậm chí có đứng ở vùng quê bên trong cảm giác. Đồng thời, tiến vào nơi này về sau, cổ siêu mơ hồ cảm giác được tại trong đám người, có rất nhiều cổ cường giả khí tức, những cường giả này khí tức tương đương cường đại có rất nhiều cổ tuyệt đối không ở cổ siêu dưới. Cổ siêu đánh giá, phát hiện những này đối thủ, từng cái từng cái cường đại vô cùng, tựa hồ có vô cùng thô bạo, toàn bộ đều là không người dễ trêu chọc vật. "Ồ, đây không phải là nhà sơn phái người sao?" Nhà sơn phái tại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất bách lệ ba vạn sĩ Sĩu nhìn về phía cổ siêu, sau đó nhanh chân đi lại đây, Vạn sĩ Sĩu sâu sắc nhìn cổ siêu một chút, "Cổ siêu, lần này ta sẽ không lại thua với ngươi. Lần này, ta muốn thắng." Thua một lần Vạn sĩ Sĩu lần thứ hai phát động trở bên. "Ngươi sẽ không thắng, bởi vì ta mạnh hơn ngươi." Cổ Siêu đánh trả càng thêm mạnh mẽ. "A a a, cũng thật là tranh chấp đến hung a." Một cái nho sam người trẻ tuổi chắp tay đi tới, người này khẽ mỉm cười, Lỗ Sơn phái, Nhan Tận Hoan. "Nhan Tận Hoan, rõ ràng là tiềm long bảng xếp hạng đệ 101 nhân vật." Nhan Tận Hoan hơi nở nụ cười, "Trận chiến này, kính xin chỉ giáo." Hắn nói đến mức rất văn nhã dáng vẻ. Nhan Tận Hoan trong lòng nhưng là một điểm không văn nhã, hắn chặn đánh bại Cổ Siêu, thế Lỗ Sơn phái tranh cái này mặt mũi trở về. Lỗ Sơn phái cùng Cổ Siêu tranh chấp đã lâu, tích toán không cạn. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, "Đến thời điểm kính xin chỉ giáo." Trong trong lúc nói chuyện, đoàn người đi tới. Cái kia đoàn người dẫn đầu chính là Tinh Nguyệt công chúa, Tinh Nguyệt công chúa trải qua rất nhiều biến cố, hiện tại cũng có bất phôi cảnh năm tầng nội lực. Nàng cũng tới tham gia 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên. Tinh Nguyệt công chúa một thân nam tử trang phục, da cơ trắng hớn huyết, không phải bình thường đẹp trai. Tại Tinh Nguyệt công chúa phía sau, còn có tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 99 Đơn Tác, thứ 97 Tử Huyền, đệ 95 cốc Xích Hồn, thứ 91 Tư Đồ Ngọc, này bốn vị Tiềm Long bảng bên trên cao thủ cùng nhau hướng về cổ siêu thi lễ. Cổ siêu gần nhất quá hung hãn. Ở kinh thành xếp đặt như vậy một ván, lại đánh rất tiềm lòng bạn xếp hạng thứ 81 Di Vi. Sau đó tại Thánh nữ tông chơi một ván, làm cho nảy nhân đối với cổ siêu tương đương chịu phục. Tư Đồ Ngọc đối với cổ siêu đều như thế chịu phục. Để Vạn Sĩ Sĩ cùng Nhan Tận Hoan hai người đều là kinh ngạc. Hai người bọn họ trước đó đều cùng Tư Đồ Ngọc nhận thức, biết Ngọc Lang quân Tư Đồ Ngọc người này nội tâm là tương đương cuồng ngạo. Như thế một người lại đối với cổ siêu rất chịu phục dáng vẻ. Làm sao có thể làm cho Vạn Sĩ Sĩ cùng Nhan Tận Hoan không kinh ngạc. Tư Đồ Ngọc quét ngang đánh giá một phen Vạn Sĩ Sĩ cùng Nhan Tận Hoan. Các ngươi muốn cùng cổ huynh giao thủ, còn muốn vượt qua cổ huynh, không nên mơ mộng nữa. Có thể đánh thắng ta trước rồi hãy nói. Đây cũng là Trần Trùy đến cổ Siêu. Tư Đồ Ngọc tại Tiềm Long bảng xếp hạng so với Vạn Sĩ Sửu cùng Nhan Tận Hoan hai người cao 10 vị tạp hữu, 10 vị chênh lệch cũng không tính quá to lớn, Vạn Sĩ Sửu cùng Nhan Tận Hoan hai người gần nhất tiến cảnh cũng khá lớn, đến là không chút nào khiếp Tư Đồ Ngọc, Nhan Tận Hoan vừa chấp tay, cái kia Tư Đồ huynh, chúng ta tại chiến đấu lúc gặp mặt. Chính trong lúc nói chuyện, một cái ngoan ngoãn biết điều, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tuổi trẻ nhã nhặn nam tử đi tới, hắn cười cười Cổ huynh gần nhất có mạch vẻ. Một vị này so với lên phía trước những này nhân càng ưu, bởi vì hắn là Tiềm Long bảng xếp hạng đệ 53 Hạ Minh, hắn còn có một cái thân phận là Hạ Văn hoàng tử thủ thủ Hạ quân sư, hắn cùng Cổ Siêu tại đối phó thành tinh công chúa Vãn kia thời điểm liên thủ quá một lần, lần kia Hạ Minh để Hạ Vũ hoàng tử thủ hạ ăn một cái trầm thiệt tỏi, điều này làm cho Hạ Minh cực kỳ sảng khoái, hắn cùng Cổ Siêu quan hệ cũng bởi vậy không sai. Hạ Minh vừa đến, khí chàng liền so với phía trước những này nhân mạnh hơn nhiều, dù sao, hắn tại Tiềm Long bảng bên trong hiện tại thứ 53. Cổ Siêu lập tức chắp tay cười nói, "Nguyên lai like là hạ huynh, thất lễ, hạ huynh gần nhất thần quang nó no đủ, xem ra thực lực lại có tiến cảnh. Nơi nào nơi nào, bình thường thôi." Hạ Minh cười nói, trước một fan kiến thức cổ huynh ngươi bố cục, lần này đại bị xem ra muốn xem thử một fan cổ huynh ngươi sức chiến đấu, hy vọng có thể làm cho ta cố gắng coi trọng một fan. Hạ Minh có chút mong đợi. Cổ Siêu cùng Hạ Minh chính đang lúc khách khí, chỉ thấy phía trước đi tới một nhóm người, một nhóm người này thủ lĩnh là một cái dài đến bình thường, không hề bắt mắt chút nào nam tử. Người này tiếng tăm so với Cổ Siêu phải lớn hơn nhiều. So với hạ mình cũng phải lớn hơn nhiều. Người này chính là Tắc Hạ Học cung người trẻ tuổi ở giữa thủ Linh Vô Hiểu, tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 13. Vốn là Tắc Hạ Học cung lợi hại nhất người trẻ tuổi tự nhiên là xếp hạng thứ 2 Diệp Đông Lưu, nhưng Diệp Đông Lưu từ trước đến giờ cực nhỏ con sự, bình thường quản sự đó là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 13 Ninh Vô Hiểu, lại sưng yên tính tiểu giáo viên. Ninh Vô Hiểu đi tới nơi này về sau, đầu tiên là đối với Tinh Nguyệt công chúa thi cái lễ, theo lý Tinh Nguyệt công chúa là hắn nửa cái thượt cấp. Về sau Ninh Vô Hiểu mới hướng về Cổ Siêu vừa chắp tay, thời gian qua đi hơn nửa năm không gặp. Cổ Vinh đến là vẫn cứ tinh thần, hy vọng lần này đại bị có thể biểu diễn ra đặc sắc biểu hiện. Linh Vô Hiểu đối với Cổ Siêu khắc sâu ấn tượng, dù sao lần kia Phong Vô Tướng chi thạch liên phá thứ 11 tầng, đúng là quá làm người ta chấn động. Cổ Siêu cũng làn nở nụ cười, chữ Vinh phong thái như trước, chữ Vinh lần này khí thế nó no đủ, chỉ sợ là trực lấy đệ nhất đến đi. Linh Vô Hiểu thực lực mặc dù cực cường, nhưng muốn nói trực lấy đệ nhất nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, điều này hiển nhiên chỉ là khách khí thoại. Không dám, không dám. Linh Vô Hiểu tiêu tiêu, ta cũng không có bao lớn mục tiêu giả tầm. Hắn không có bao lớn mục tiêu giá tâm mới là quái sự. Mấy người trò chuyện thoại, Vạn Sĩ Sửu cùng Nhan Tận Hoan cũng nhìn ra trận mắt quái muồm, bọn họ tại một lúc mới bắt đầu gặp Cổ Siêu có thể làm cho Tiềm Long Bảng Sếp hạng thứ 91 Tư Đầu Ngọc trịu phục cũng có chút cổ quái. Sau đó gặp Cổ Siêu cùng Tiềm Long Bảng Sếp hạng thứ 53 Hạ Minh rất thuộc dáng vẻ, trong lòng không khỏi cả kinh. Mà xem dáng vẻ hiện tại, Cổ Siêu đâu chỉ là cùng Hạ Minh quen thuộc, liền Tiềm Long Bảng Sếp hạng thứ 13 Ninh Vô Hiểu cũng rất quen biết dáng vẻ. Cổ Siêu đến cùng nơi nào đến cơ hội nhận thức những này Tiềm Long Bảng Sếp hạng phía trước hùng dạ, phách dạ mà những người bên cạnh cũng hiển nhiên bị nơi này chấn động. Dù sao, nơi này cao thủ quá nhiều quá nhiều. Tiêm Long Bảng bên trên nhân vật, mỗi một cái thả ra đều có thể ba dẫn vô số người trẻ tuổi lực chú ý. Mà trong truyện này, Tiêm Long Bảng xếp hạng thứ nhất Bách Lệ Ba Vạn Sĩ Sửu, bài 101 Nhan tận hoan, bài thứ 99 Đơn Tác, bài thứ 97 Tử Huyền, bài thứ 90 Ngũ Cốc xích Hồn, bài thứ 91 Tư Đầu Ngọc, bài thứ 53 Hà Minh, cùng với bài thứ 13 Ninh Vô Hiểu, này người nào không phải đại nhân vật. Nhiều năm như vậy khinh cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Làm sao có thể không thu hút ánh mắt người ta? Mà càng thêm quỷ dị chính là, nhiều như vậy cao thủ lại đều cùng trong đó một cái thiếu niên áo lam nói chuyện. Cái kia thiếu niên áo lam, giống như không phải Tiềm Long bảng bên trên nhân vật. Cái này thiếu niên áo lam đến cùng là ai? Nhiều như vậy Tiềm Long bảng bên trên đại nhân vật chủ động tìm hắn trò chuyện. Có người không trải qua nghi vấn nói, người không biết sao? Hắn chính là gần nhất danh tiếng táo cổ Diêu, có người nói người này rất là cường đại, sở trường về với bố cục, đã đánh bại Tiềm Long bảng bên trên vạn sĩ xỉu, đánh giết quá Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 81 Hàn Băng kiếm khách Di Vi. Như thế xem ra, vẫn còn có chút liêu sao. Nhưng là không hẳn, hắn cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Có người xem thường hừ lạnh lấy. Tiềm năng cấp sức chiến đấu, ha ha, ta kỳ thực cũng là tiềm năng cấp sức chiến đấu, chỉ là vận hận cư không ra thôi. Một cái khác hoàng y người trẻ tuổi cởi lớn, hiển nhiên đối với tự thân thực lực tương đương có tự tin, cái này hoàng y người trẻ tuổi nếu như không phải người điên, chỉ sợ là cái gì lãnh đời cao thủ chuyên nhân. Tại những này nhân tiếng nghị luận bên trong, lại có cao thủ tiến vào. Đây là một cái tương đương quý dị tướng mạo người, hắn rõ ràng dung mạo rất xấu rất xấu. Mi là người khắc gấp hai trưởng, nhắn là Ta Quang, tỷ sụ nhượng dày, gầy gò đến mức như một cái cột, thế nhưng xem thêm vài lần rồi lại phát hiện người này tướng mạo tương đương tuấn mắt, có một loại hài hòa ở bên trong mùi vị. Mao Thoại, Mao Thoại, Đại Tề Đế quốc tứ đại tân vương Mao Thoại. Đúng vậy, có người nói hắn tại Đông Hải bên trên, đánh bại cùng là Đại Tề Đế quốc tứ đại tân vương một trong điền tam thái tử, thực sự là quá lợi hại. Tiêm Long bảng xếp hạng ba vị trí đầu, Hạ Vũ hoàng tử bởi vì là hoàng tử xếp số 1, Tắc Hạ học cung Diệp Đông Liễu bởi vì là đệ nhất hoàng kim môn phái truyền nhân bài thứ 2, Mao Thoại mới bài đệ tam. Nhưng trên thực tế Ma tội thực lực tuyệt đối không ở đệ nhất cùng đệ nhị dưới. Lần này hắn có tương đối lớn nắm chặt tranh đệ nhất. Đúng vậy, Ma tội lần này nhất định có thể đại phát thân uy. Tại trong đám người hắn miễn không ít, dù sao hắn xem như là nửa cái cây cổ phái, cùng Hạ Vũ hoàng tử như vậy xuất thân cao quý không giống. Ma tội khẽ mỉm cười, tựa hồ thấy được Cổ Siêu, hướng về này chiêu vây vây tay. Điều này làm cho người chung quanh càng lạ cả kinh, cái này thiếu niên áo lam Cổ Siêu nhận thức cao thủ trẻ tuổi thật sự nhiều, liền Ma tội cũng nhận thức. Chính đang lúc này, rồi lại có một người đi vào. Đây là một cái bạch kỳ nhân, nhìn hắn cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Đó là cực độ lạnh giá. Hắn toàn thân tản ra một loại lạnh lẽo. Đây là một loại không phải người cảm giác. Hắn tựa hồ không phải nhân. Hắn tựa hồ chính là một cái sử dụng kiếm cơ khí. Người này chính là Tiêm Long bảng xếp hạng thứ 2 Diệp Đông Lưu. Hắn đứng ở đó, chính là lạnh lẽo cực điểm mùi vị. Diệp Đông Lưu vừa tiến đến liền vọng định mạo tội, hắn không nói gì, thế nhưng trong mắt của hắn đấu chí đã tản mắt ra. Hạo Vũ hoàng tử đến. Tiêm Long bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật, rốt cuộc đã tới. Chương 427 nắm ngành cao thủ trẻ tuổi. Hạ Vũ hoàng tử có thể xếp tại số 1, tất nhiên có đề nghị bại vị giả nhìn hắn hoàng tử mặt mũi bên trên nhân tố. Nhưng trên thực tế, Hạ Vũ hoàng tử thực lực sát sát thực thực không phải bình thường tương đại. Hạ Vũ hoàng tử rốt cục đi vào giữa trường. Hắn là quốc tự hình khuôn mặt, một đôi lông mày rậm, con mắt cực đại như hổ trừng, trong lúc đi giống như long đẳng, người này trên người tràn đầy diệp đông lưu cùng mao tội trên người đều không có dấu bạo. Đây là một vị trời sinh phách giả. Trừ thứ này ra, còn có một cỗ hoàng giả tôn quý khí tức ở trong đó. Phách giả cùng hoàng giả khí tức dần dần dung hợp làm một. Diên hóa hóa sinh xuất ra một loại đặc biệt bị lực. Hắn đi sau khi đi vào, liền lập tức nhìn quét hướng về Mao Thoại cùng Diệp Đông Lưu. Đại Tề Đế Quốc mạnh nhất nổi danh nhất tam lại cao thủ trẻ tuổi tại lẫn nhau giằng co, ba người bọn họ ánh mắt tựa hổ cũng có thể đột phá hư không, đốt cháy và cổ, mỗi một người bọn hắn cũng như cùng thiên địa thần linh hàng thế, cho những người khác cảm giác là cao cao tại thượng, không thể không ngưỡng mộ. Hạ Vũ hoàng tử trầm giọng, "Mao Thoại, Diệp Đông Lưu, lần này ta liền đưa các ngươi toàn bộ thất bại, Đại Tề Đế Quốc, trẻ tuổi, lấy bổn hoàng tử vi tôn." Diệp Đông Lưu hừ lạnh một tiếng, Chờ ngươi có bản lĩnh làm được rồi nói sau." Mao Tuệ đối với Diệp Đông Lưu nói rằng, "Biết vì sao cho tới nay ta nhìn ngươi càng thuận mắt, bởi vì gia hỏa này bản thân liền là một cái khôn tiếp, độ phá hoại cực kỳ, đợt một chút là tỏa ra cái gì bá vương khí, hù dọa ai a?" Mao Tuệ cũng căn bản chưa hề đem Hạ Vũ hoàng tử để vào trong mắt, bọn họ người nào không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm, đều lẫn nhau không phục vô cùng. Tại này tam đại bá chủ quan uy hạn, tại Tiềm Long bảng ở giữa xếp hạng đệ tứ nhiếp hai con người. Xếp hạng đệ ngũ Hạ Vũ hoàng tử, xếp hạng thứ 7 điển tất kinh, xếp hạng thứ 10 Diệp Tẩy Vũ, những cao thủ này đi vào đều có vẻ không quá dễ thấy. Đương nhiên, cũng có này cao thủ trẻ tuổi đều cố ý ẩn giấu khí tức môn nhân. Hạ Vũ hoàng tử này tam đại bá chủ hiện tại muốn hô thả khí thế, liên tùy vào bọn họ đi phóng thích khí thế đi, cái khác xếp hạng hơi thấp cao thủ không dự định phóng thích khí thế. Nhưng đối với với đệ nhất nhưng là muốn tranh được rất. Hiện tại, thực sự là như mây cao thủ. Sau một chốc, xuất hiện một cái hồng bảo tuấn tú nam tử đi ra. Một nam nhân ăn mặc hưng bảo, vốn là phải làm rất thất tâm. Thế nhưng, nam nhân này mặc đồ đỏ bảo nhưng không cảm thấy buồn nôn, trái lại có một loại yêu diễm. Cái này nam tử áo bào đỏ cười cười, "Chào mọi người. Ta đến từ với sáu quốc quân đoàn, các ngươi có thể gọi ta Diệp Hưng Bảo, yêu thích mặc hồng y người đàn ông một viên, lần này sáu quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội, liền do ta khi đệ nhất chủ trì đi." Lập tức xuất hiện người thứ hai, người thứ hai nhưng là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, nhưng thấy nàng trên người mặc cung hoàng thị diện trang hoa văn đường liền bảo, vốn lượng kéo cung điện dưới lòng đất hoàng đế hàng tơ lụa quần, người mặc nguyệt lam sắc lụa hoa xóc cánh ve sa. Trình Tề Tề nhíu tóc ngắn, đầu đoàn phong lưu rất khác biệt tóc trái đào. Khinh Long trầm niệm tóc mây bên trong cắm vào vượng hoàng dương cánh sáu diện nạm ngọc khảm thất bảo minh kim thắng, ra như mỡ đông trên tay mang một cái vàng dòng khảm ngân vòng tay, cả người diễm như đào lý, cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử khẽ mỉm cười, liền có vô hạn phong tình. Nàng âm thanh mềm mại nồng nồng, "Chào mọi người, lần này đệ nhị chủ trì đó là ta." Phía dưới một đám người đều xảo náo luật lên, này đệ nhị chủ trì rõ ràng là đại tệ đế quốc đệ nhất danh kỹ Bạch Tiên Tiên. Này Bạch Tiên Tiên tinh thông cầm kỳ thư họa, có thể nói đệ nhất danh kỹ, hơn nữa bán nghệ không bán thân, luôn luôn đều bị danh gia quyền quý các võ giả phụng ở trong lòng bàn tay thì như ở đây rất nhiều người trẻ tuổi, liên rất nhiều là ngưỡng mộ Bạch Tiên Tiên, không ngờ tới lần này sau cuộc quân đoàn tuyển đột nhiên lại hội tề quốc khu, để nhị người chủ trì là Bạch Tiên Tiên, ngay đến là đề cận chương cực kỳ so với thức, tăng thêm một ít hương diễm bầu không khí, cũng làm cho đại gia buông lòng một thoáng. Lập tức đi ra người thứ ba, này người thứ ba lại có thể là cổ siêu người quen, đây là một cái mỉm cười nam tử trung niên, chính là Thái Sơn phái Bạch Hiểu Sanh, Bạch Hiểu Sanh hiện tại rất kích động dáng vẻ. Nói đến Bạch Hiểu Sanh tại 2 năm trước đã rời khỏi Thái Sơn phái, có người nói Thái Sơn phái địa bàn quá nhỏ, cách cục không lớn không, có quá nhiều bắt quái không, gian, hắn phải đi hướng về cảng Bao La hơn bắt quái biển rộng, sau đó hắn lại tự nghĩ ra một phần giang hồ báo tuần, hắn tự nghĩ ra giang hồ báo tuần bán đến tương đương chi được, bổ khuyết thị trường chỗ trống, tiêu lượng to lớn khó có thể tưởng tượng. Các loại giang hồ bí ẩn, đủ loại giang hồ mỹ nữ đều xuất hiện ở này giang hồ báo tuần mặt trên. Có người nói Bạch Hiểu xanh còn muốn bài giang hồ thế hệ trước cao thủ bảng, giang hồ tuyệt sắc mỹ nữ bảng, giang hồ mỹ nam bảng loại một loạt địa bảng đơn. Có người nói giang hồ đệ nhất mỹ nữ đó là Tiềm Long bảng xếp hạng vị thứ 10 Diệp Tây Vũ mà giang hồ đệ nhất mỹ nam tử nhưng là Hạ Văn Hoàn tử. Không nghĩ tới vị thứ ba người chủ trì là Bạch Hiểu Sanh, đến thật là khiến người ta cảm khái. Đương nhiên, cũng đủ thấy lần này sau quốc quân tráng lệ tuyển đột nhiên đại hội khác với tất cả mọi người, trước đây bất kỳ đại hội, người chủ trì bình thường chỉ có một cái. Mà bây giờ, nhưng tới ba cái người chủ trì. Sáu quốc quân đoàn diệp hưng bảo, đại tê đệ nhất danh kỹ Bạch Tiên Tiên, cùng với giang hồ báo tuần người sáng lập Bạch Hiểu Sanh. Đệ nhất người chủ trì diệp hồng bảo một bộ ta rất lười dáng vẻ. Đệ nhị người chủ trì Bạch Tiên Tiên hơi cười, muốn bảo trì thuộc nữ hình tượng. Kết quả là do đệ tam người chủ trì Bách Hiểu Xanh mở âm thanh, Bách Hiểu Xanh đầy mặt đỏ chót, hắn chính là một cái vì làm bắt quái mà sinh nhân vật, vô đạo cái gì ở trong mắt hắn cái gì cũng không phải là, một chút hứng thú cũng không có. Hắn thích nhất đó là bắt quái đủ loại tin tức. Mà bây giờ, đại tế đế quốc đệ nhất việc trọng đại 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội, lại có thể là do hắn chủ trì, Bách Hiểu Xanh làm sao có khả năng sẽ không kích động đây. Bách Hiểu Xanh ha ha liền cười vài tiếng, sau đó mang theo kích động cực điểm lời nói nói rằng Đón lấy do ba người chúng ta người chủ trì đồng thời chủ trì lần này 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên đại hội tế quốc khu. Đầu tiên giới thiệu một thoáng, lần này chúng ta ba vị người chủ trì, phòng trưng đại gia cũng đều biết ba vị này người chủ trì, rất vinh hạnh do ta bắt đầu chủ trì việc này. Giang giải một chút lần này tham gia nhân viên đi, đầu tiên, 8 cái hoàng kim cấp môn phái, tổng cộng có 1900 người tham gia lần này đại hội, 35 cái bạch ngân cấp môn phái, tổng cộng có 1400 cá nhân tham gia lần này đại hội. 136 cái thanh đồng cấp môn phái, tổng cộng có 921 người tham gia lần này thị hội hơn nữa lãnh đời của người, của gia tộc viên, cùng với một ít lãnh đời cao nhân đệ tử, tổng cộng có 500215 người tham gia lần này 6 quốc tuyển đột nhiên đại hội. Không sai, ngươi không có nghe lầm, 500215 người, đầy đủ nhiều như vậy người. Nay 500215 người, không một người yếu, đều là đặt ở bản môn phái xếp hạng hàng đầu nhân vật, kém cỏi nhất cũng là thiên tài cấp nhân vật. Đầy đủ 500215 cái thiên tài quyết đấu, trong đó còn có trăm năm chi thiên tài, ngàn năm chi thiên tài, này sẽ là kích động đến mức nào lòng người chiến đấu. Không phải không thừa nhận Bạch Hiểu Sanh lời nói, phi thưởng có kích động lực, hơn nữa lần này sự kiện cũng tương đương nhiệt huyết, đại tế đế quốc mạnh nhất năm 1002-1015 cái thiên tài toàn bộ tụ lại một đường, ngoại trừ người của Ma môn cùng cái ba quái gở đến chết nhân vật chuyên nhân, cái khác người trẻ tuổi toàn bộ toàn bộ lên sân khấu. Bạch Hiểu Sanh lần thứ hai truyền đến, lần này chúng ta cũng có thể nhìn đại tế đế quốc người trẻ tuổi ai mạnh nhất, tương lai là thiên hạ của ai. Lần này 6 quốc quân đoàn tuyển đột nhiên sở dĩ trọng yếu như vậy có 3 điểm, bây giờ, số 1, nhìn một chút cái nào người trẻ tuổi mạnh nhất để người trẻ tuổi mở mang kiến thức một chút đại thế đế quốc thậm chí cái khác quốc gia cao thủ. 2. Bên kia người trẻ tuổi cường liền đại biểu tương lai ở đâu một bên, dù sao tương lai là tại người trẻ tuổi trong tay. Đệ Tam, nếu như có thể tiến vào 6 quốc quân đoàn, cái kia đạt được chỗ tốt càng là vô số. Chính vì như thế, cho nên này 6 quốc quân đoàn mới lại như vậy chiến đấu. Nghe Bạch Hiểu xanh rõ rạc lời nói, rất nhiều người đều cảm giác được vô tận nhiệt huyết. Cổ Siêu tự nhiên không ngoại lệ. Thật là khiến nhân nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Cổ siêu tự xuất đạo tới nay cũng trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục trận chiến đấu, thế nhưng là cảm thấy bất luận cái nào một hồi cũng không sánh nổi hiện tại. Hiện tại đây thực sự là sàng khoai ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Bách hiểu sanh truyền đề tài, thế nhưng, 6 quốc quân đoàn mỗi một lần chỉ chiêu cực nhỏ cực nhỏ nhân vật, cho nên muốn đào thải rất nhiều rất nhiều nhân. Mà trước mắt năm 2002 15 người, cũng quá nhiều quá nhiều. Vì vậy, tại chính thức bắt đầu tỉ thí trước đó có đào thải tăng quan, này đào thải tăng quan mỗi một quan cũng phải lớn hơn lượng lớn đào thải nhân. Hiện tại bắt đầu tuyên bố đào thải cửa thứ nhất nội dung. Bất hiểu xanh cười ha ha, cửa thứ nhất chính là lượng lớn đào thải, cửa thứ nhất là khinh công quan, do hiện tại nơi này bắt đầu, dọc theo Vinh Hoa phố lớn con đường này tuyến, lại vòng quanh cả tòa kinh thành tường thành qua lại chạy một vòng chạy nửa trở về, 2000 vị trí đầu cái chạy về đến người thông qua cửa thứ nhất, cái khác 300215 người đào thải. Mắt khác có một chút nhất định phải nhớ kỹ, nếu tưởng thành chạy, giữa đường không thể cùng với nó nhân động thủ, đại gia cắt chạy cắt, cửa ải này thử thách là của các ngươi khinh công mà không phải năng lực chiến đấu. Khinh công tứ tự động thua trận. Cửa hải này đối với linh xảo hệ người mà nói là nhất có lợi. Thế nhưng, dù sao có 2000 cái danh nghịch, vì vậy đối với bá đạo hệ cùng điều tra hệ cao thủ mà nói, đến cũng không coi là nhiều khó, chỉ là không may chính là bá đạo hệ cùng điều tra hệ căn cốt ở giữa người yếu. Thế nhưng người yếu sớm một bước đạo thải cùng mượn một, một bước đạo thải, cũng không có khác nhau quá lớn, ngược lại nhất định phải đạo thải. Lập tức linh xảo hệ rất nhiều người vui vẻ ra mặt, mà bá đạo hệ cùng điều tra hệ người thì lại vẻ mặt đờ đám. Bách Hiểu xanh lấy ra một tấm to lớn địa đồ, tại trên địa đồ đánh dấu lối phải làm chạy con đường chạy sai con đường giả tự động đào thải, này cũng là thử thách nhân trí nhớ, nếu như trí nhớ quá kém nhân quá ngu cũng muốn bị đào thải. Có ba đạo hệ cùng điều tra hệ người còn muốn kháng nghị, kết quả đệ nhất người chủ trì diệp hồng bảo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lần này đại hội tất cả giải thích quyền tại 6 quốc quân đoàn, không được kháng nghị, kháng nghị giả bị đào thải. Lập tức, toàn bộ người đều hách phát hỏa, không lại kháng nghị. 500002 15 người cũng bắt đầu hoạt động lấy thân thể, chuẩn bị bắt đầu chạy, rất nhiều người vẫn cởi xuống binh khí để ở một bên, dù sao không có binh khí chạy sẽ nhanh hơn một ít. Đương nhiên Cổ Siêu cũng không hề thả xuống chính mình binh khí lôi đế đao, bởi vì căn bản không cần thiết. Khinh công, đây chính là cổ siêu cường hạng một trong. Vốn đang không tính quá mạnh mẽ, thế nhưng từ khi phong hệ tiên phú bạo chủng loại về sau, cổ siêu khinh công mạnh đến nỗi rối rối tinh rối mù. Chương 428, khinh công tỷ thí. Sáu quốc tính. Bách Hiểu Sinh còn nói ra một yêu cầu, không cho phép dùng bất kỳ phi hành tính pháp khí, Bách Hiểu Sinh tiếng nói vừa dứt. 5.02 năm một tiên tài cao thủ, hết thảy đã chuẩn bị ký cảng. Cổ Siêu đối với việc này đến không thể nào quan tâm. Dù sao lấy khinh công của mình tiến vào trước 2000 quá dễ dàng. Đúng vào lúc này, tinh tế nhỏ yếu người trẻ tuổi mỉm cười đi tới, này chính là Lạc Thiên Dương đệ tử Lạc Phi. Một cái bề ngoài nhỏ yếu, nhưng thực năng thì lại bên trong chất tương đương tài ác tương đương của ngạo người. Lạc Phi chắp tay mà cười, "Cổ hình, này 5.02 năm tiến vào trước 2000 thi so sánh, độ khó quá thấp, cũng quá mức không thú vị đi. Không bằng như vậy, chúng ta đến đánh bạc một ván làm sao?" Lạc Phi nói rằng. "Cá cược như thế nào?" Cổ siêu hỏi. "Phương pháp đến là đơn giản." Lạc Phi nói rằng, "Lần này thử thách Không phải nói muốn vòng quanh kinh thành chạy một vòng sao? Liên nhìn chúng ta cái nào tới trước đi, đến đánh cuộc gì thật đây? Không bằng liền đánh cược cái 30 vạn lạng bạch ngân đi." Lạc Phi thuận miệng nói rằng. Như vậy, đến cũng không tránh khỏi không thú vị chút, dù sao 30 vạn lạng bạch ngân quá nhỏ. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, "Không bằng liền đánh cược 1 triệu lượng bạc trắng đi." Lạc Phi lối ra này, ký thực đã để người bên cạnh một nhạn. 30 vạn lạng bạch ngân vẫn đúng là không phải số lượng nhỏ, cho dù là đối với những này tiền tài trẻ tuổi tới nói cũng là như thế. Bất quá ngẫm lại Lạc Phi chính là trên bảng tiềm lòng xếp hạng 42 nhân vật, sẽ có lớn như vậy tiền đặt cược đến cũng bình thường vô cùng. Thế nhưng, Cổ Siêu đón lấy tiền đặt cược thì càng lớn hơn, thình lình muốn đánh cược 1.2 triệu bạc ngân. Cổ Siêu là cái não một đường tài thần, có tiền như vậy. 1 triệu lượng bạch ngân cũng quá lớn đi. Lạc Phi bản thân cũng là bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới Cổ Siêu lớn như vậy hào khí, một đánh cuộc thì là 1.2 triệu bạc ngân, thế nhưng Lạc Phi một cái không chịu yếu đi khí thế của mình, thứ hai nhiều người như vậy ở bên canh nhìn. Cái này tiền đặt cược hắn đưa ra kết quả hắn không dám đánh cược chẳng phải là đại đại mất bộ mặt, Lạc Phi cũng là sĩ diện người, lập tức trầm giọng, đánh cược. 1 triệu lượng liền 1,2. Cổ Siêu cười cợt, cá thì cá đi, Cổ Siêu đến không biết Lạc Phi tốc độ nhanh bao nhiêu. Thế nhưng Cổ Siêu cũng không thể gọi là, đây chính là 1,2 bạch ngân sao? Cổ Siêu cùng với nó cao thủ trẻ tuổi có một cái rất rõ rệt không giống, cổ có tiền, phi thường có tiền, cao thủ trẻ tuổi ở trong thật không có mấy cái có hắn có tiền, ở đây 5,02 nhân vật Muốn nói thực lực ở cổ siêu bên trên có ít nhất mười mấy, thế nhưng muốn nói kiếm tiền năng lực ở cổ siêu bên trên, chỉ sợ nửa cái cũng không có. Mà lúc này, Hiển Nhân cũng có cái khác cao thủ cho rằng đào thải cửa thứ nhất quá mức không thú vị, vì vậy cũng dồn dập đánh cược, xem cái nào nhanh nhất đến. Mao tội Quan Thai nói rằng, lần này khinh công tỉ thí, ta không nắm cái đệ nhất đều thật không tiện. Xác thực, Mao tội là Tam đại bá chủ một trong. Mà mặt khác hai đại bá chủ bất kể là Diệp Đông Lưu vẫn là Hạ Vũ hoàng tử, đều là bá đạo hệ căn cốt, không cách nào cùng Linh xảo hệ Mao tội tranh chấp. 5.02 năm người. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu. Chạy. Bát Hiểu sinh trường quát một tiếng, chạy. Hô, theo này một tiếng chạy tự. Vô số người bắn mạnh đi ra ngoài, đều ở so với ai khác càng nhanh hơn. Mao Tuệ xông lên trước, chạy phía trước nhất, hắn tay áo lớn phiêu phiêu, chạy tư thế có không nói ra yêu mị. Hạ Vũ hoàng tử cùng Diệp Đông Lưu hai người sóng vai ở sau đó một điểm, hai người đều muốn so với Vương Mao một chút, thế nhưng đều không thể càng nhanh hơn. Hạ Vũ hoàng tử phi hành thời điểm dường như một con rồng đang bay hành, mà Diệp Đông Lưu phi hành thời điểm dường như một con hạc, lạnh hạ đang không ngừng mà phi hành ở trong, hai người đều càng chạy càng nhanh. Lại sau đó là không hề có một tiếng động vô sắc kiếm phái nhiếp hai con người, cái này gầy yếu mà có hai con người nam tử cũng chạy trốn cực kỳ nhanh chóng, lại theo nhưng là Hạ Văn hoàng tử, Hạ Văn hoàng tử phi hành cũng rường như một con rồng đang bay, thế nhưng hắn long tự hồ khá là nhã nhặn một ít. Còn có vô cực kiếm phái đại sư Vinh Liễu ba tầng, đây là ở trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 6 hào thủ. Mà sau, đều là trên bảng tiềm long hào thủ. Từng cái từng cái phi đến không biết bao nhanh, tốc độ kinh người. Nếu như nói xếp hạng thứ 10 nhân vật là tập đoàn thứ nhất quân Như vậy xếp hàng do 10 đến đệ 108 vị quan trưởng, trái phải đều là đệ nhị tập đoàn quân, chạy khoảng cách tương đương gần, mà lại mặt sau nhưng là tập thứ 3 đoàn quân. Đương nhiên, ở đệ nhị tập đoàn quân ở trong mỗi người đều là cực kỳ nhanh chóng cực kỳ mạnh. Có thể thân liệt phi hành đệ nhị tập đoàn, đều là một cái dịu sự. Cổ Siêu cũng là phi hành ở đệ nhị tập đoàn ở trong. Cổ Siêu hiện tại, thình lình đã có 4 phần 14 tốc độ âm thanh, nhanh đến mức kinh người, lập tức thoát ra không ít tân ảnh. Cổ Siêu cứ do mà đi. Thế nhưng, là phi cũng rất nhanh. Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người đang không ngừng mà phi hành, đều hướng trước mặt song thẳng. Đương nhiên, bởi vì vây thành tưởng, không thể vẫn thẳng tắp về phía trước, có nhiều chỗ cũng cần chuyển hướng, vì lẽ đó điều này cần thử thách khinh công mặt trên một ít kỹ xảo nhỏ, xe dịch rời đi những nải kỹ xảo nhỏ. Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người phi đến cực nhanh, một đường về phía trước, nhanh như chớp. Nhanh, càng nhanh hơn. Vô hạn nhanh. Cổ Siêu lấy ra toàn bộ bản lĩnh, Lạc Phi cũng lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Hai người đều biết nhất định phải càng nhanh hơn. Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người một cái xuất thân Thái Sơn, một cái xuất thân Thái Sơn to lớn nhất kẻ phản bội cái kia, hai người nhất định là tốc địch, tốc độ của hai người đều tiêu đến cực nhanh, hơn nữa trong mắt đều chỉ có đối thủ. Kinh thành tự nhiên là vô cùng to lớn, thế nhưng ở tốc độ như vậy dưới cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu, cao thủ đều ở tốc độ cực nhanh nhanh chóng đi về phía trước, nhất định phải càng nhanh hơn. Điểm cuối, ngay khi phía trước, Cổ Siêu cùng Lạc Phi vẫn cứ là khó phân cao thấp, nếu là ai cũng không so với Vương phải nhanh. Nhưng nhưng vào lúc này, Lạc Phi khẽ quát một tiếng, Tiểu Thiên Ma giải thể, Thiên ma giải thể là ma môn một cái tương đương có tiếng công pháp, một khi vận dụng có thể bỗng nhiên tăng lên rất nhiều công lực, thậm chí gọi tăng vọt công lực, thế nhưng đánh đổi cũng rất kinh người, tăng vọt công lực đánh đổi đó là tự thân trọng thương khó có thể khôi phục, thậm chí tự thân tử vong. Mà Lạc Thiên Dương là một cái yêu thích nghiên cứu người, hắn thông qua một cái kênh đặc thủ chiếm được thiên ma giải thể sau khi cho rằng cái pháp môn này sát thực quá hung tàn, thương thân thậm chí tử vong. Vì vậy hắn cũng làm nghiên cứu một trận, nghiên cứu ra một cái tiểu thiên ma giải trong cơ thể bắn ra đến, cái này tiểu thiên ma giải thể hoàn toàn không có bất kỳ mặt trái thương tổn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng một ít công lực. Thế nhưng có tam đại khuyết điểm, 1, tăng trưởng công lực hoàn toàn không bằng bản thân Thiên Ma giải thể nhiều. 2, có hạn chế, 1 tháng mới có thể dùng một lần. 3, nhất định phải luyện hẳn đặc biệt Thái Dương chân kinh mới có thể sử dụng tới này công. Nhưng dù là có này ba cái hạn chế, này tiểu Thiên Ma giải thể cũng tương đương lợi ngữ ấm, Lạc Thiên Dương có thể nghiên cứu ra này công, cũng xác thực đáng giá xứng đạo. Lạc Phi vừa bắt đầu căn bản không có ý định dùng ra tiểu Thiên Ma giải thể, hắn luôn luôn đều cho là mình chỉ có trách nhiệm trận trung kết thời điểm. Đối tới Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 30 nhân vật mới cần dùng ra Tiểu Thiên Ma giải thể. Nhưng không nghĩ tới hắn luôn luôn dẫn lấy tự đắc khinh công lại bị cổ siêu san bằng, làm cho Lạc Phi không thể không sớm dùng ra này Tiểu Thiên Ma giải thể. Cái này cổ siêu, thật không thể coi thường. Không trách sư phụ Lạc Thiên Dương từng nói, phái Thái Sơn từ trên xuống dưới, bao quát cái gì đông vương chân nhân, cái gì chắc bất phàm, đều là phế vật thêm cấp ba, không thí dụng, chỉ cần cẩn thận một cái cổ siêu là được. Cổ siêu người này, rất là thú vị. Người này phải làm là ngươi đại địch. Ngươi nếu có thể đánh bại hắn, liền coi như chân chính hoàn thành một cái đột phá, tương lai của ngươi không thể số lượng. Từ khi Lạc Thiên Dương nói câu kia lên, Lạc Phi liền rất chú ý cổ Siêu. Mà hiện tại, cổ Siêu khinh công lại có thể cùng Lạc Phi đứng ngang hàng, Lạc Phi trong lòng cả kinh mới dùng ra tiểu thiên ma giải thể. Nhất định phải vượt qua cổ Siêu. Bất kể là bất kỳ phương diện, đều muốn như vậy. Lạc Phi ở thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Lạc Phi cũng có Lạc Phi tự kiêu tư bản, hắn sắc thực rất mạnh, khả năng so với hắn ở trên bảng tiềm long xếp hạng còn càng mạnh hơn. Vèo một tiếng, Lạc Phi vượt quá cổ Siêu, còn vượt quá rất nhiều người. Hắn là tất cả mọi người ở trong thứ 25 cái hạ xuống điểm cuối, hắn nhanh như vậy tốc độ để rất nhiều người tất cả dần mình, hắn đang đợi một lúc mới đợi được Cổ Siêu đến điểm cuối. Lạc Phi nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi vẫn là so với ta chậm a. Đang nói chuyện như vậy ung dung thời điểm, Lạc Phi trong lòng âm thầm cảnh giác, tuyệt đối không thể coi khinh Cổ Siêu. Cổ Siêu gật đầu, thật giống tốc độ trên là ngươi càng nhanh hơn một ít. Cổ Siêu lúc này cũng nén giận, từ khi phong hệ thiên phú tăng cường sau khi, Cổ Siêu tốc độ một tăng lại tăng, tự luận tốc độ không thể so với người khác kém, thế nhưng bây giờ lại bị Lạc Phi mạnh mẽ tỏa một cái cũng thật lạ phi mượn. Đồng thời Cổ Siêu cũng ám sinh cảnh giác, cái này Lạc Phi cũng thật là lợi hại, chính mình phong hệ thiên phú cũng có chút rối trá cảm giác, kết quả còn thắng không được Lạc Phi. Có thể nói, lần này tỉ thí, Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người đều là ám sinh cảnh giác. Lạc Phi nói rằng, người tiền đặt cược. Không thành vấn đề. Cổ Siêu do trong lòng lấy ra 10 tấm ngân phiếu, mỗi một trương đều là 10 vạn 2 đại mặt trắng, nhẹ nhàng cho Lạc Phi, 1 triệu đối với Cổ Siêu tới nói, thật sự không tính cái gì, ta là có tiền, thua được. Cổ Siêu sa xôi hai thái nghi, điều này làm cho Lạc Phi tương đương thất vọng. Lạc Phi vốn đang dự định cố gắng cỗ siêu thu 1 triệu rất không muốn dáng vẻ, kết quả không có, một điểm loại này giống như cũng không có. Cỗ siêu rất thản nhiên dáng vẻ, ung dung khoan thai, điều này làm cho cường phí hết một lần tiểu thiên ma giải thể Lạc Phi rất khó chịu, hắn tính toán lưu đồ toàn thất bại. Mà lập tức, mà sau nhiều người như vậy cũng dồn dập bay xuống hạ xuống, bọn họ từng cái từng cái đều quyết tâm, vượt tới điểm cuối thời điểm toàn bộ không ngừng mà hơi thở thổ khí, một bộ mệt đến rất dáng vẻ. Có thể xếp hạng thứ 2000 người, tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ, trải qua đảo thải cửa thứ nhất, lập tức hạnh phúc. Mà không thể xếp hạng thứ 2000 người nhưng là phi muộn, như thế lập tức liền bị đào thải, thực sự là quá đáng tiếc, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ bị đào thải, hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới lại nhanh như vậy cùng 6 đoàn tuyển đột nhiên phân biệt, thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có bất đắc dĩ. 6 đoàn tuyển đột nhiên, chính là tan khốc như vậy. Cường Gia Lưu, ngươi yếu đi. Không cho phép chút nào lưu tình. Chương 429, đào thải cửa ải thứ hai. Nay đào thải tân quan, cực kỳ tan khốc. Bạch Tiễn Tiễn cười tủm tỉm nói rằng, thiếp thân nếu là lần này thi đấu đệ nhị người chủ trì, Đương nhiên cũng muốn làm một ít người chủ trì công tác. Thanh âm của nàng có một loại lạ kỳ tư lực, loại này tư lực tựa hồ khó có thể hình dung cảm giác. Bạch Thiển Thiện cười khẽ, cửa ải thứ 2 đó là ảo thuật quan, tiếp đó sẽ có một cái ảo thuật con đường, cái kia một cái ảo thuật con đường ở trong có rất nhiều ảo thuật, những này ảo thuật sẽ cho người hành động biến chậm, mà trước 1.500 cái thông qua nhân vật thì lại tiến vào cửa ải tiếp theo. Còn lại 500 người đạo thải. Đạo thải, lại là đạo thải. Hơn nữa, đây là rất hung lệ đạo thải pháp. Trực tiếp lại một thoáng muốn soạt đi một năm người. Tuyệt đối không nên cho rằng loại này đạo thải pháp không có trên một cửa tăng cấp, kỳ thực tính tăng cấp ở sàn sàn với nhau. Dù sao, đạo thải cửa thứ nhất thời điểm, 5.025 cái đối thủ đạo thải 3.025 cái, xem ra tàn cấp hơn, nhưng mà thực tế, cửa thứ nhất thời điểm dù sao thực lực nhược rất nhiều người, vì lẽ đó đạo thải 3.025 người, chỉ là đem thực lực mạnh cho chọn lựa ra thôi. Mà cửa ải này lưu lại 2000 người, đều là có tương đương thực lực, sau đó, còn muốn ở những này tương đương thực lực người ở trong đạo thải 500 cái. Nay liên càng thêm khó khăn, càng thêm tàn cấp. Vừa còn do đạo thải cửa thứ nhất tới được người, vừa mới mới vừa thở hổn hển một hơi, lập tức liền không còn dám thở dốc, bất luận người nào cũng không muốn bị đào thải, chỉ đào thải 500 cái cũng rất nguy hiểm. Vốn là vừa bắt đầu còn đang thưởng thức Bạch Tiễn Tiễn này đãi tề đế quốc người thứ 1 kỹ rất nhiều năm kia người, đều đỗng nhiên ngẩn ra phục hồi tinh thần lại, hiện tại không thể lại mê muội, nhất định phải chăm chú đối phó lần này sự kiện. Bạch Tiễn Tiễn cười khẽ, người của nàng hình nguyện truyện tự kỳ, Anna yêu kiểu, nàng nhẹ nhàng chuyển trong tay cái kia một thanh trúc tán. Vừa nãy thời điểm trên trời rơi xuống chút tinh tế dày đặc hạt mưa, Bạch Thiện Thiện trong tay chớp nhất thanh trúc tán, "Các vị, xin mời đi theo ta đi, phía trước đó là ảo thuật con đường." Bạch Thiện Thiện đi về phía trước. 1.500 người về phía sau theo. Lúc này mới rất nhiều người bỗng nhiên chú ý tới. Nay một vị đại tế đế quốc người thứ 1 ký Bạch Thiện Thiện, lại người mang tuyệt kỹ, không thể so với ở đây rất nhiều người nhược. Xem ra bình thường thời điểm, Bạch Thiện Thiện có thể ở rất nhiều quyền quý ở trong nhân cất bước mà không, vẫn có độc đạo chỗ. Phía trước, xuất hiện một cái tràn ngập hoa tươi con đường. Mạc Tiễn Tiễn cười cợt, "Các vị chuẩn bị ký cảng, nơi này chính là ảo thuật con đường. Rốt cục muốn đến ảo thuật con đường, này nhất định Đào thải 500 người con đường, từng cái từng cái xuất sáng lên." Cổ Siêu cười cợt, quay về ở cách đó không xa Lạc Phi nói rằng, "Lạc Phi, ngươi ở Đào thải cửa thứ nhất thời điểm so với ai khác càng nhanh hơn. Kết quả ngươi nhanh hơn một bậc, ta rất bội phục, thua cái kia 1,2 triệu bạc ngân, ta rất chịu phục, không bằng như vậy, chúng ta ở này ảo thuật trên đường diện lại đánh cược một lần, xem chúng ta ai tới sớm hơn điểm cuối, làm sao?" Cổ Siêu hiếu chiến huyết dịch đã hoàn toàn bị Lạc Phi chống lên ném một chiến. Vậy thì đánh đi." Cổ Siêu ở thầm nghĩ trong lòng. Ma Lạc Phi cũng là hơi nghi hoặc, không ngờ rằng Cổ Siêu lại chủ động khiêu chiến chính mình. Lạc Phi bây giờ đối với Cổ Siêu tương đương cảnh giác, thế nhưng Lạc Phi bản thân từng chiếm được Lạc Thiên Dương ảo thuật huấn luyện, cũng không quá sợ ảo thuật. Đối với chính mình phong ảo thuật năng lực cũng là tự tin tràn đầy, lập tức trầm giọng nói rằng, "Hả? Muốn so với sao? Vậy được, chúng ta lần này lại đánh cổ gì? Còn đánh cược 1.2 triệu bản ngân." Cổ Siêu lắc đầu, người ta là thân phận gì người, lần trước thanh thứ nhất đánh cược đến nhỏ đi một chút. Thằng thắn này một cái đến đánh cược nhiều hơn một chút thôi. Lạc Phi không khỏi nghi hoặc, ngươi nói đánh cược bao nhiêu? Liền đánh cược 3 triệu lượng bạch ngân đi." Cổ Siêu rất tùy ý nói rằng, trước đó 1,2 bạch ngân đã là tương đương khủng bố, mà hiện tại, Cổ Siêu thần linh muốn đánh cược 3 triệu lượng bạch ngân, này nhưng so với vừa nãy càng thêm khủng bố. Vốn là chính đang cất bước đáng người đều ngừng lại, liền đệ nhị người chủ trì Bạch Thiện Thiện cũng không khỏi lấy ý vị sâu xa nụ cười nhìn về phía này một phương, nàng tựa hồ không có kêu dừng đánh cuộc ý tứ. Vốn là, ở như vậy đào thải quan ở trong liền có thể tăng cường một ít tí tí. Bạch Thiện Thiển bản thân cũng yêu thích kích thích. Mà Mao Toại, Diệp Đông Lưu cùng với Hạ Võ Hoàng mấy người này cũng đều không khỏi quay đầu lại, không, có nguyên nhân khác, cái này tiền đặt cược quá to lớn. Cho dù là thân phận của bọn họ, muốn xuất ra này 3 triệu lượng bạc ngân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không ngờ rằng Cổ Siêu như vậy có tiền, có thể một thoáng lấy ra nhiều như vậy bạc ngân, đoán lấy liền xem Lạc Phi ứng chiến không. Lạc Phi cũng thật không nghĩ tới Cổ Siêu có tiền như vậy, mới thua 1 triệu lượng bạc trắng, lập tức liền muốn đánh bạc 3 triệu lượng bạc ngân, cái này tiền đặt cược hắn thật có chút không dám. Lạc tập lập tức trầm giọng quát lên, người muốn đánh cược, trước tiên lấy ra 3 triệu lượng ngân phiếu. Không bỏ ra đội ngân phiếu, tự nhiên không thể đánh cược, như vậy Lạc Phi cũng sẽ không bẻ đi diện. Cổ Siêu cười ha ha, do trong lòng lấy ra ngân phiếu đến, trải ra đến sau khi, đầy đủ 3 triệu lượng ngân phiếu. Cha cha, rất nhiều người mắt điều trử. 3 triệu lượng ngân phiếu a? Muôi a. Cái này Cổ Siêu, làm sao có tiền như vậy? Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Nghe nói hắn người nhà là thương nhân xuất thân, nhưng là chỉ là tiểu thương nhân rồi thôi, căn bản không phải đại thương người. Phái Thái Sơn cũng giống vậy cùng a. Giữa tình huống như vậy, cổ siêu từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lạc Phi là mắt cũng ít, hắn thật không nghĩ tới cổ siêu có tiền như vậy, thế nhưng nhiều người như vậy trước mặt, hắn vẫn đúng là không thể rơi xuống chính mình thế, lập tức hung hăng nói: "Được, đánh cược." Lạc Phi hiện tại chỉ có thể ký kỳ vọng vào hắn lần này có thể đánh cược thắng, nếu như thua, không nói thắng ra bại sản, nhưng là không có kém bao nhiêu. Này một đánh cược rốt cục như thế định. Sau đó, 1.500 người đi vào ảo thuật con đường ở trong. Bạch Tiễn Tiện ở phía trước đi, 1.500 người ở phía sau cùng. Thế nhưng theo theo liền phát hiện phía trước Bạch Thiện Thiện đã biến mất rồi, không biết Hà nơi đi. Tựa hồ hóa thành vạn đạo cầu vồng. Bạch Thiện Thiện liền như thế biến mất rồi, mà 1.500 người đều thấy được vô số ảo thuật. Những kia viên tương đương bên trong, có tiên nữ phi tiền, có tiên hạc múa lên, có lão giả đàm kinh, có linh giả đánh đàn, có ác quỷ xướng nộ, có tuyệt thế mỹ nhân, có nhẹ nhàng độ ngực mềm, chân thành mỹ mông, cùng với rất nhiều tài bảo, các loại võ công, thậm chí còn có rất nhiều người nhìn thấy Bạch Thiện Thiện hướng bọn họ đặt tới, có người nhìn thấy tuyệt thế đại cự nhân, có người nhìn thấy vô địch đại quái thú. Có người nhìn thấy chính mình vẫn hái người, có người nhìn thấy chính mình. Luôn luôn ham muốn đạt được bí tịch võ công, đủ loại kiểu dáng người đều có, đủ loại kiểu dáng ảo cảnh, có người si mê với chúng đó, cũng có người rất nhanh tỉnh lại lại đây, thế nhưng tỉnh lại lại đây thì lại làm sao? Đón lấy lại là một tầng ảo thuật xuất. Hiện, một tầng ảo cảnh tiếp một tầng ảo cảnh, hầu như là vô cùng trùng ảo cảnh. Mỗi một tầng ảo cảnh mỗi người có không giống đặc điểm. Có nhằm vào người tham dục, có nhằm vào người, có người vì lẽ đó có ảo thuật. Đây chính là ảo thuật có đường. Rất nhiều người đều bị vây ở này ảo thuật trên đường, chậm chậm cực điểm đi về phía trước. Đương nhiên, cũng có một chút trâu bò nhân vật, tỉ như ở tiềm long bảng xếp hạng tương đương khá cao nhân vật, như Hạo Võ Hoàng đám người, căn bản không nhìn những cái ảo thuật. Hạo Võ Hoàng trên đầu treo lên một cái màu hoàng kim kim long, những cái ảo thuật căn bản không được hắn. Diệp Đông Lưu đầu trôi hiện lên một thanh lạnh giá đến cực điểm kiếm, đem tất cả hư không ảo thuật đều trò phong ấn lại. Mao tụy trong tay kéo động trắng như tuyết bức tranh, những cái ảo thuật đều không tự chủ được bị hấp dẫn đến bức tranh ở trong, đối với hắn không tạo thành bất kỳ trở ngại. Đương nhiên Những kia xếp hạng ở Tiềm Long bảng người, đều ai nấy dùng tuyệt kỹ, lấy tốc độ cực nhanh phá giải ảo thuật. Bạch Thiển Thiện ở một bên quan sát, Bạch Thiển Thiện cái này đại tệ đế quốc người thứ 1 ký tự nhiên là có khác thân phận. Thú vị a, Bạch Thiển Thiện ở trong lòng cười thầm, lần này Tiềm Long bảng nhân vật thật sự rất mạnh, so với tưởng tượng ở trong mạnh hơn đến rất nhiều, những người này vật thật là có thú, mà lại nhìn một chút Cổ Siêu cùng Lạc Phi bên kia đi, này thực lực của hai người đều kém xa ở trên bảng Tiềm Long xếp hạng cao nhân vật, thế nhưng bọn họ cũng đều rất có thực lực, hơn nữa Bạch Thiện Thiện phát hiện Lạc Phi cùng Cổ Siêu hai người này là hai cái không giống phong cách nam, nàng cũng muốn nhịn. Vừa nhìn như vậy không giống phong cách nam, đến cùng sẽ có cái gì dị dị đồng, thật là khiến người ta chờ mong a. Chỉ thấy Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người đều đang không ngừng mà đi tới, hai người này đi tới tốc độ đều rất nhanh, tựa hồ như vậy ảo thuật đối với bọn hắn đều không tạo được cái gì ảnh hưởng. Ở ven dính trên đường, hai người đi tới tiếp tục tiến lên. Lạc Phi dùng đặc thù thủ pháp, thông qua tầng tầng ảo thuật nhìn thấy Cổ Siêu, trong lòng hắn không khỏi mơ hồ, thật nhanh Cổ Siêu, ở ảo thuật trên đường diện lại nhanh như vậy. Xem ra hắn đối với ảo thuật đề phòng không kém chính mình, hắn nghĩ tới 3 triệu tiền đặt cược không khỏi trong lòng căng thẳng trương. Càng là tăng nhanh mấy phần tốc độ, hắn nhất định phải vượt qua Cổ Siêu, bất luận vì là đúng rồi 3 triệu lựa Bạch Ngân, vẫn là vì sư phụ Lạc Thiên Lên Dương, tốc địch Cổ Siêu. Mà Cổ Siêu cũng là thả ra lần thứ nhất náo vực dị biến sau bộ phận lực lượng tinh thần, thông qua tầm tầm ảo thuật, nhìn thấy Lạc Phi đi tới tốc độ, lại hắn cũng không thể nào sợ này ảo thuật con đường, đến là có chút môn đạo. Đương nhiên, cũng cùng này ảo thuật con đường không tính quá mạnh mẽ có quan hệ. Này ảo thuật con đường đối với ở đây mấy trăm tên cũng có cường đại tác dụng, đối với xếp hạng tiềm long bảng mấy chục tên cao thủ cũng không hề quá to lớn tác dụng, xem ra phải nghĩ biện pháp. Đến áp chế là phi, Cổ Siêu đang trầm tư. Ở trầm ngâm trong lúc đó, cũng đã muốn đúng rồi ứng đối phương pháp. Chương 430, rốt cục thắng về này một hồi. Cổ Siêu nghĩ đến chính là một cái biện pháp. Cổ Siêu là một cái rất yêu thích nghiên cứu người. Ở náo vực tiến hành rồi một lần dị biến sau khi, Cổ Siêu phát hiện mình não bộ xuất hiện một chút năng lực đặc biệt. Tỷ như, hiện tại năng lực tính toán Thật sự không thể so với một đại loại nhỏ máy tính phải kém siêu cấp sinh vật đế quốc trường mới nhất. Tỉ như, quan sát tất cả sự đều tương đương tỉ mỉ, nhìn một khối tấm ván gỗ thời điểm có thể trong nháy mắt hiện lên tấm ván gỗ có bao nhiêu đều ngân, cái nào một thâm, cái nào một đạt tiện, có thể trong nháy mắt ghi nhớ. Nhìn dưới mặt đất mấy ngàn con con kiến thời điểm, có thể trong nháy mắt hiện ra đến cùng có mấy ngàn con con kiến. Đồng thời, còn có mặt khác một hạng năng lực, đây là một hạng tương đương vô nghĩa năng lực, lại là có thể khiến ảo thuật di lực tăng mạnh, này vẫn là cùng dịch thủy vụ thí nghiệm thời điểm phát hiện, dịch thủy vụ không phải thức tỉnh rồi dịch vũ huyết mạch sao? Nếu thức tỉnh rồi đương nhiên muốn cố gắng thí nghiệm một phen, kết quả như thế thử một lần phát hiện vấn đề lớn, cổ siêu đại não tinh thần năng lực có thể để cho một ít ảo thuật trở nên mạnh mẽ, lại có thể tăng cường ảo thuật, đây thực sự là tương đương vô nghĩa năng lực. Lúc đó cổ siêu suýt chút nữa liền quỳ, cổ siêu bản thân lại không cần ảo thuật, muốn tăng cường ảo thuật năng lực có ích lợi gì? Mà sau đến cũng học một ít ảo thuật, thế nhưng dùng những này ảo thuật làm gì? C vẫn không có dùng đao khảm phải mái, lại khác trên linh xảo hệ bản thân luyện ảo thuật luyện được rất kém cỏi, tăng cường cũng không có bao nhiêu dụng, vì lẽ đó liền cắt lại. Mà hiện tại, dưới tình huống này đến là một cơ hội tốt. Cổ Siêu đống nhiên liền phát động tự thân lực lượng tinh thần, phóng đến Lạc Phi quanh người đi. Lạc Phi vốn là muốn so sánh với Cổ Siêu càng nhanh hơn loại bỏ tất cả ảo thuật, nhanh chóng về phía trước. Thế nhưng lúc này quanh thân ảo thuật càng ngày càng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải sử dụng tới Tuyệt Kỹ phá tà chi nhãn sao? Hắn cái này phá tà chi nhãn cũng là Lạc Thiên Dương sáng tạo ra. Lạc Thiên Dương cũng không phải là tà đạo, cũng không phải chính đạo, cũng không phải ma đạo, cũng không phải Phật đạo, hắn luôn luôn tự xưng không phải tà, không phải chính, không phải ma, không phải Phật. Hắn đương nhiên có thể nghiên cứu phá Tà chi nhãn. Hắn này phá Tà chi nhãn, có không phải bình thường công hiệu, có thể phá các loại ảo thuật, Lạc Phi đó là ỷ vào này phá Tà chi nhãn, ở này tầng tầng ảo thuật ở trong hoành hành hành vô kỵ, tốc độ không phải nhanh. Chuyện gì xảy ra? Ảo thuật trở nên mạnh mẽ, lại để cho mình phá Tà chi nhãn tác dụng đều cát giảm. Lạc Phi thông qua tầng tầng ảo thuật nhìn về phía Cổ Siêu. Nay cũng là ở ảo thuật trên đường hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Cổ Siêu. Cổ Siêu khóe môi, khóe mắt, tựa hồ có hơi đáp ý sống lại chính đạo. Lạc Phi cũng không phải cái gì rất buồn người. Hắn lập tức bắt đầu triết tích. Quanh người những người khác tựa hồ không có cảm giác đến ảo thuật trở nên mạnh mẽ. Đi tới vẫn như cũ giống như trước đây nhanh. Cũng tức là nói, chỉ có chính mình cảm giác được. Kết hợp với cổ siêu nét mặt bây giờ, có thể phân tích ra một vấn đề. Vậy thì là, cổ siêu ở dùng đặc thù biện pháp để cho mình quanh người mờ thuật trở nên mạnh mẽ. Này, Lạc Phi không khỏi mẩn ra, hắn là Lạc Tiên Dương đệ tử, cũng đọc nhiều sách vở, tự nhiên là biết rất nhiều chuyện. Thế nhưng loại này để bên cạnh ảo thuật tăng cường năng lực, chưa từng nghe thấy. Cổ Siêu trên người làm sao có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ vật. Có thể nói, nếu như hiện tại Lạc Phi có Tiểu Thiên Ma giải thể đại pháp, đến là có thể phá diệt nhiều như vậy ảo thuật, thế nhưng đáng tiếc, hắn lần trước đã đem cái này dùng. Vì lẽ đó đây, Lạc Phi hiện tại liền đụng phải cục diện lúng túng. Hắn không muốn thua, thế nhưng hắn cũng chỉ có trơ mắt nhìn Cổ Siêu một đường hướng về trước mà đi. Cổ Siêu một đường về phía trước. Ảo thuật con đường, kỳ thực đối với Cổ Siêu cùng Lạc Phi như vậy trình độ tuyển thủ tới nói, thật sự không khó. Quá, thông qua rồi. Cổ Siêu rốt cục đi tới ảo thuật con đường dưới chớp nhất, bởi vì dùng để cản lạc phi dùng chút thời gian, vì lẽ đó thông qua đến hơi trễ. Mà ở tiệm Long bảng hàng đầu những nhân vật kia, Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, Mao Thoại, Nhiếp Hai con người, Điền Thất Kinh, Liễu Ba Tẩm vân vân nhân vật, cũng đã sớm đến nơi này. Bọn họ kỳ thực cũng là đang chờ Cổ Siêu cùng Lạc Phi, muốn nhìn một chút này một đánh cược ai thắng, ai trước hết đi ra. Mà hiện tại, cái thứ nhất đi ra chính là Cổ Siêu. Cũng tức là nói, này một đánh cược Cổ Siêu thắng. Sau một chốc, Lạc Phi đi ra. Hắn thủy thực cũng là xếp hạng thứ trong cái đi ra, thế nhưng hắn mặt tối sầm lại, hắn vừa nãy dùng tiểu thiên ma giải thể đại pháp, thật vất vả mới đạt được một tia cơ hội thắng, kiếm được cổ siêu một lần 1.2 nghìn phiếu vong vũ chi dít gạo tế thị trường 1 nhất. Kết quả hiện tại, lại xuất hiện cái vấn đề này, lại lại, thanh thứ 2 cổ siêu liền thắng hắn 3 triệu lượng bạc. Lạc Phi chỉ có bất đắc dĩ móc ra 2 triệu lượng 40 và lạng, trên người ta chỉ dẫn theo 1.400 ngàn lượng, hơn nữa hồi thứ nhất thắng ngươi, tổng cộng là 2.400 ngàn lượng, cái khắc còn kém 60 và lạng, quay đầu sẽ cho ngươi, sẽ không thiếu ngươi. Lạc Tập thủ hớ ra, đây chính là 3 triệu lượng à, này sắp tiếp cận toàn bộ tài sản của hắn, Cổ Siêu quá ác. Được, dù sao ngươi là Lạc Tiên Dương đệ tử, điểm ấy đánh cược trái còn chưa phải sẽ lại. Cổ Siêu cười nói. Cổ Siêu hiện tại tâm tình đó là tương đương vui vẻ, sảng khoái a. Cổ Siêu yêu thích thắng lợi. Trên một cái bại bởi là phi, kỳ thực trong lòng rất khó chịu. Mà bây giờ, rốt cục thắng trở về, tự nhiên là lập tức sảng liệu. Sau đó, cái khác người cũng trước sau đều bay ra ảo thuật con đường, vừa bắt đầu bay ra ngoài người thực lực phổ biến rất mạnh, thế nhưng càng mật sau bay ra ngoài người thực lực càng kém. Cổ Siêu cũng ở một bên chú ý, ngược lại Nhàn Dỗi cũng là nhàn rỗi, Tiềm Long bản sức chiến đấu người đương nhiên không lại ở chỗ này bị đào thải, cũng là quan tâm dưới phái Thái Sơn người đi, phái Thái Sơn vừa bắt đầu tới đầy đủ 38 người, mà không xấu cảnh có 5 người. Cho đến bây giờ, 5.02 năm người đào thải chỉ có 1.500 người, đào thải hơn 3700 người, mà hiện tại phái Thái Sơn còn lại đến người cũng không nhiều, không nhiều không ít, vừa vặn là năm cái, cũng tức là Cổ Siêu bản thân, cộng thêm trên ta không giống, Chắc Nhưệ, Lôi Phi cùng với Sở Trung Tê. Hiện năm cái, những người khác toàn bộ bị đào thải. Bây giờ nhìn lại, ở lại chỗ này 1.500 người, cơ bản đều là không xấu cảnh trở lên cao thủ. Sau đó cạnh tranh, phải làm sẽ càng ngày càng kịch liệt đi. Đương nhiên, phần lớn đều là không xấu cảnh 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng dáng vẻ. Không xấu cảnh 4 tầng trở lên, chỉ có mấy trăm người thôi. Tiêm Long bảng tổng cộng chỉ có 108 cái không giả thần nông chi yêu nghiệt nhân sinh toàn văn xem. Nhưng kỳ thực đây, bình thường thời điểm, rất nhiều người đều giấu giếm thực lực. Rất nhiều môn phái đều đem cao thủ trẻ tuổi giấu giấu giếm giếm, còn có một chút ẩn sĩ cao nhân cũng là như thế đợi được ở lần này thi đấu thời điểm mới thả ra. Vì lẽ đó, không xấu cảnh bốn tầng chờ lên cao thủ, thật là không chỉ là hơn 100 cái, chỉ sợ có tới 4, 500 cái. Đương nhiên, những này ẩn giấu đi nhân vật ở trong, đến cũng có một chút nhân vật lợi hại, nhưng chân chính hàng đầu nhân vật cũng là mấy cái. Chân chính mạnh nhất một nhóm cao thủ vẫn là ngàn ngao bất luyện, đứng ở trên bảng tiềm lòng đứng đầu nhất những người kia. Cuối cùng, ảo thuật con đường mở ra, còn lại đến ở ảo thuật con đường bên trong có 500 người, trong đó lạc đến là không có cái gì, những kia tiếp cận với ảo thuật con đường điểm cuối người từng cái từng cái phiền muộn đến muốn giơ chân. Những người này đều sắp tiếp cận điểm cuối. Thế nhưng làm sao tiếp cận chính là tiếp cận, không phải chân chính đến, bọn họ những người này vô tình bị đạo thải. Lúc này, Bạch Tiễn Thiện cái này vư vật, nhợt nhạt cười đứng dậy, "Mọi người khỏe, chúc mừng đại gia thông qua đạo thải cửa ải thứ 2 hảo thuật chi quan, cửa thứ nhất thi đại gia khinh công, cửa ải thứ 2 thi đại gia đối với hảo thuật dè xịt sợ tạng sơ, bởi vì bất kể là khinh công vẫn là đối với hảo thuật dè xịt sợ tạng sơ đều là trên giang hồ thường dùng đến, cửa thứ 3 đây, nhưng là thi đại gia chân thực sức chiến đấu." A a a, Diệp Hưng Bảo Bách Hiểu Sinh, hai người các ngươi đến chủ chỉ đi, như vậy đánh. Đánh rất quyết liệt thi sức chiến đấu tình cảnh, không thích hợp thiết thân. Diệp Hồng Bao lườm biển nói rằng, còn chưa tới chính thức so với thức, vẫn là giao cho ngươi đi. Bách Hiểu Sinh nói rằng, ta rất bận, ta chính đang tả, giang hồ bắt quái, hiện tại không tả toàn bộ đại Tề Đế quốc vô số bắt quái chúng đều sẽ thất vọng, ta muốn cho bọn họ cảm nhận được hiện tại đại Tề Đế quốc đệ nhất việc trọng đại bầu không khí, loại này bầu không khí, cái cảm giác này, đúng là không cách nào so sánh được. Ha ha ha ha. Bách Hiểu Sinh một bộ tương đương khoái ý dáng vẻ Điều này làm cho Bạch Thiện Thiện rất bất đắc dĩ, Bạch Thiện Thiện bừng cái trán, thực sự là hai cái số nam nhân a, như vậy rằng vậy, đã như vậy, liền như vậy, cửa thứ 3 vẫn là do ta Bạch Thiện Thiện đến chủ trì, các vị không sẽ quá thất vọng đi." Nàng kiêu mị cực kỳ nói rằng, điều này làm cho rất nhiều nữ đệ tử tương đương bất mãn, không có chuyện gì liền bán cái gì tao, thực sự là tệ nhạt. Thế nhưng rất nhiều nam đệ tử vẫn là rất rất nuốt một hơi, Bạch Thiện Thiện mị lực là không thể ngăn cản đế quốc lại nổi lên chi chiến tranh toàn diện không đạt xong. Bạch Thiện Thiện nói rằng, tiếp đó, chính là cửa thứ 3 nội dung không biết đại gia nghe qua đồng nhân không có, không sai, chính là có chút môn phái có mục nhân muốn cao hơn một đẳng cấp đồng nhân. Ở sau đó, cũng có một cái đồng nhân trận. Đồng nhân trận ở trong tổng cộng có 108 cái đồng nhân. Đến thời điểm sẽ xuất hiện 100 cái đồng nhân, các ngươi càng nhanh đánh bại đồng nhân, liền càng nhanh thông qua thử thách, cuối cùng muốn lưu lại 1000 cái, cái khác 500 cái, đạo thải. Ai a ai a, lại là đạo thải, nói tới người tốt đau lòng a, bất quá không có cái nào. Bạch Thiển Thiển cười cợt. Đồng nhân trận, đồng thời bãi nổi lên 50. Đồng thời, dùng một mảnh vải đen tách ra làm cho người phía sau không cách nào nhìn thấy đồng nhân động tác, không sau đó diện qua ải người thấy rõ đồng nhân động tác, đối với người phía sau tương đương có lợi, này liền không công bình. Chủ trì, do hiện tại bắt đầu. Hiện tại tổng cộng có 1.500 người, một nhóm 50 người đi xung đồng nhân trận, như vậy cứ như vậy, chính là 30 tổ. Cổ Siêu bị phân chia đến thứ 15 tổ ở trong, này vừa vặn là ở trong không còn sớm cũng không muộn, vì lẽ đó cổ Siêu cũng căn bản không đổi, chậm rãi phẩm bên người mang theo kỷủ, tựa hồ rất tự tại dáng vẻ. Trước đây xung qua một nhân trận, bây giờ nhìn xem đồng nhân trận cái gì cảm giác. Ha ha, Bạch Tiễn Tiễn cười duyên, hiện tại cho mời nhóm người thứ nhất, nhóm đầu tiên niệm đến tên Thỉnh theo ta tiến vào miếng vải đen ở trong. Bạch Tiễn Tiễn cười đến như hoa nở giống như vậy, đẹp cực kỳ. Mà lập tức liền có 50 tên bị niệm đến, đi theo nàng đi vào miếng vải đen ở trong. Cổ Siêu liền bắt đầu chờ đợi. Chương 431, thông qua cửa thứ 3. Nay cửa thứ 3 đảo thải, so với trước hai quan còn muốn biến thái. Bây giờ có thể ở lại cửa thứ 3, người nào không phải hảo thủ. Thế nhưng, coi như là như vậy hảo thủ, cũng bị làm cho lại muốn đào thải 500 người. Cái này độ khó thật là không nhỏ. Nhóm đầu tiên đi vào 50 người, tùy theo miếng vải đen mặt sau đi ra. Có người đáp ý, tự nhiên cũng có người thất ý. Người đáp ý cười, thất ý giả có chút hậm hực. Thế nhưng hiện tại, là cùng 1.500 người so với, đến không thể khẳng định biểu hiện này chênh lệch liền nhất định bị đào thải, nói không chắc còn có biểu hiện càng kém người. Đương nhiên, nhóm người thứ nhất tiến vào bên trong, đến cũng sẽ không nói cái gì, không, có cần thiết, cũng sẽ không nói bên trong nội dung, nếu để cho người khác biết, chẳng phải là gây bất lợi cho chính mình, đừng có quên, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, cũng có chút quan hệ tốt người sẽ ngầm nói cái gì. Nhóm thứ hai người đi vào trong đó, sau một chốc nhóm thứ hai người đi ra. Lập tức, nhóm thứ ba người tiến vào bên trong, quá chút thời gian, nhóm thứ ba người đi ra. Lại sau đó, là nhóm thứ tư người tiến vào bên trong đi, này nhóm thứ tư nhân mã ở trong cô tá không giống cùng chấp dựệ, chẳng biết là gì, hai người này tựa hồ là trời sinh đối đầu. Bất kể là làm sao cũng muốn đụng vào nhau đi, thực sự là gọi người bất đắc dĩ tổ hợp. Lần này chắc dựệ cùng tá không giống hai người đối diện một phen, hiển nhiên nổi lên lẫn nhau tỷ thí tranh tài trong lòng. Sau đó, bọn họ đi vào miếng vải đen ở trong. Ở nhóm thứ tư người lúc đi ra, ta không giống sắc mặt có hơi đắc ý, hắn so với Trác Duệ sắp rồi như vậy một tia, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là sắp rồi một tia, thế nhưng này một tia cũng tương đương gay gớm. Trác Duệ cũng là ánh mắt lợi hại nhìn về phía ta không giống, hắn sẽ không chịu thua. Nhóm thứ năm nhân mã tiến vào trong đó, nhóm thứ năm nhân mã ở trong cũng có cao thủ, chính là Sếp hạng Tiềm Long bảng thứ 87 Diệp Lạnh sâu độc, cùng với Tiềm Long bảng Sếp hạng đệ 103 họ Mạc Sĩ Sấu. Diệp Lãnh sâu độc cũng không hề làm sao đem họ Mạc Sĩ xấu để vào trong mắt nhưng họ Mạc Sĩ xấu ở Diệp Lãnh sâu độc thủ hạ tài quá một lần, họ Mạc Sĩ xấu lại hết lần này tới lần khác muốn thắng một lần. Kết quả nhóm thứ 5 nhân mã lúc đi ra. Họ Mạc Sĩ xấu lại thua, họ Mạc Sĩ xấu không cam lòng à, thế nhưng hắn cũng biết, cách xa nhau hơn 10 vị quả thật có chênh lệch nhất định, cái này Diệp Lãnh sâu độc rất mạnh. Nhóm thứ 6 nhân mã bên trong có mạo tội, thế nhưng không có những đối thủ khác, vì lẽ đó lần này là mạo tội quá ngang. Thứ 7 nhóm người mã ở trong có Diệp Đông Lưu. Chính là bởi vì có Diệp Đông Lưu Vì lẽ đó Hạ Văn hoàng tử cũng muốn hơi kém trên một bậc. Thứ 8 nhóm người vật ở trong có Hạ Vũ hoàng tử. Kết quả là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 7 Điền Thất Kinh cũng chỉ có ngạnh tọa trên một đầu. Cổ Siêu nhìn cái kia một nhóm một nhóm nhân vật, tùy ý quét qua, ở thứ 15 phi, lại một cái người quen cũng không có. Không người quen không có khá là lạ chơi không vui. Cổ Siêu quét qua thứ 14 tổ danh sách phát hiện Lạc Phi ở thứ 14 tổ, Cổ Siêu không khỏi lẫm lẫm liệt liệt đi tới Lạc Phi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Phi vai, "Lão Lạc à." Lạc Phi bị sợ hết hồn, hắn đương đương không thích người có đập bờ vai của hắn, "Chuyện gì?" Trả lại đánh cá không?" Cổ Siêu hỏi. Lạc Phi không cam lòng nói rằng, "Cá cược như thế nào? Liền đánh cược chúng ta cái nào đánh bại 108 cái đồng nhân thời gian ngắn nhất đi." Cổ Siêu nhún vai, không để ý lắm nói rằng, "Lạc Phi vốn là muốn đánh cược. Thế nhưng nghĩ đến trước đó đánh cuộc, một tháng một bài, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Cổ Siêu tuyệt đối không phải cái gì nhiều nhân vật dễ đối phó." Lạc Phi nói rằng, "Ngươi muốn cá cược như thế nào?" Cổ Siêu nói rằng, "Còn bài bạc đi, liền đánh cược 8 triệu lượng bạc ngân đi." 8 triệu lượng. Lại là một cái hồ chết người báo giá. Cái này bao giá? Đã vượt qua ở đây rất nhiều đệ tử trẻ tuổi giỏi giỏi. Lạc Phi trực tiếp muốn thổ huyết. Hắn thật sự tranh đấu, hắn tự tin thực lực bản thân có thể vượt lên ở cổ siêu bên trên. Thế nhưng đây, cổ siêu quá có tiền, hơn nữa còn có chút quỷ dị bản lĩnh, vì lẽ đó Lạc Phi rõ ràng cảm thấy tỷ số thắng của mình chiếm hơn 90%, mình tại sao khả năng không có cổ siêu đánh bại 108 cái đồng tốc độ của con người nhanh, đây tuyệt đối không thể. Thế nhưng hắn trong lòng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng tự thân cũng có chút do dự, 8 triệu a, 8 triệu a, hắn thật sự không dám đánh cược. Lúc này Bên cạnh rất nhiều người đều chú ý tới cục diện này, cũng đều chú ý tới. Hai người này hóa, thật giống do Đào thải cửa thứ nhất bắt đầu liền bắt đầu đánh cược, cửa ải thứ hai đánh cược, cửa thứ ba còn muốn đánh cược dáng vẻ. Một ít thực lực của người, đều ở trong lòng thầm nghĩ, này thực lực của hai người quá mạnh mẽ, cho nên mới căn bản không đem Đào thải này tạm quan để vào trong mắt, không ngừng mà đánh cược đến đánh cược đi. Mà một ít thực lực mạnh, cũng không quá quan tâm Đào thải tạm quan độ khó người, thì lại ở thầm nghĩ trong lòng, cái này cổ siêu cũng quá có tiền sao, không biết hắn trố đến tiền. Lạc Phi nói rằng, ta không cá cược, không cá cược. Ta Lạc Phi sẽ cùng ngươi Cổ Siêu đánh cược, ta lạ ngu ngốc." Hắn một bộ muốn điên dáng vẻ, hắn xác xác thực thực phiền muộn, cũng không biết Cổ Siêu là chuyện gì xảy ra, từ đâu tới nhiều tiền như vậy, kết quả là hắn hỏi lên. Cổ Siêu rất đơn giản trả lời, "Làm ăn kiếm a." Hắn câu trả lời này, vô số ở giữa sân người trẻ tuổi sắp thổ huyết. Nếu như nói Cổ Siêu đến gì sản đến, gì bảo đến, đến không có gì. Làm ăn kiếm, giữa trường ít năm như vậy khinh, sẽ làm ăn không có mấy cái, cho dù số ít sẽ làm ăn, có thể kiếm cái mấy trăm ngàn liền tổ tiên cao thơm. Dù sao người trẻ tuổi ở chuyện làm ăn trên sân kinh nghiệm ít, chính là bị giết hóa. Mà Cổ Siêu đây, hắn đến được, hắn làm đến thú vị à, mình làm chuyện làm ăn cũng có thể tiện tay đánh cược 8 triệu, hắn phòng trường kiếm được hơn 10 triệu, bằng không thì không như vậy hào khí, Cổ Siêu quả thực chính là tiểu Titan a, không trách ở trên giang hồ, Cổ Siêu ngoại trừ nắm giữ thần khí quỷ tàng biệt hiệu ở ngoài, còn có một cái tiểu tài thần biệt hiệu, lợi hại. Lúc này rất nhiều người đều là triệt để trị phục. Lạc Phi đã vô lực, hắn đi được rất xa, hắn thật sự hắn muốn đem Cổ Siêu trực tiếp đánh giết, thực sự là thật là làm cho người ta tức giận. Giữa trường những người khác, cũng phần lớn hiếu kỳ nhìn về phía Cổ Siêu, đối với Cổ Siêu hiếu kỳ cảm tăng nhiều. Mà sau một chốc, rốt cục đến thứ 14 tổ, vốn là ở thứ 14 tổ không có bao nhiêu người mạnh mẽ, Lạc Phi thật sự một bĩnh, có thể bĩnh đến cái tốc độ nhanh nhất đánh bại 108 cái đồng nhân. Thế nhưng Lạc Phi ngày hôm nay cảm giác, nhưng có chút hoảng, hoảng hốt hốt dáng vẻ, tựa hồ bị Cổ Siêu đả kích quá mạnh liệt, sát thực, ngày hôm nay hai chàng hoàn thành đánh cược, cùng với một hồi chưa hoàn thành đánh cược, đối với Lạc Phi đả kích quá tốt đẹp luôn hơn, Lạc Phi một bên đánh bại 108 cái đồng nhân, một bên cũng ở thầm nghĩ trong lòng. Cổ Siêu a, Cổ Siêu, ngươi hiện tại đắc ý sao? Ngươi chung quy khỏe mạnh lực không bằng ta, nhất định có cơ hội cho ngươi đánh bại, Cổ Siêu, đừng tưởng rằng ngươi có tiền thì ngon. Lạc Phi hoán hận thầm nghĩ, lần này hát, án bị triệt để thương tự tôn. Sảng khoái a. Cổ Siêu hiện tại tâm tình khoái trá cực kỳ, đã kích người, cũng không phải là liền muốn chính diện đả kích, có lúc lợi dụng những này thú vị thủ đoạn tiến hành đả kích, cũng là tương đương vui vẻ sự tình. Sau đó, tự nhiên là đến phiên thứ 15 tổ. Thứ 15 tổ cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ, Cổ Siêu cũng không có quá để ý. Đi vào thứ 15 tổ ở trong, phát hiện Bạch Tiễn Tiễn chính đang bên trong, Bạch Tiễn Tiễn cười đối với Cổ Siêu nói rằng, "Tại thần, ngày nào đó đến đến thăm ta, ta phi hiền lâu một lần cũng là 12 thôi, tin tưởng tiểu Tại thần ngươi là đến thăm nội." Cổ Siêu khẽ mỉm cười, "Cơ hội liền đi, Bạch cô nương đến thời điểm không nếu không gặp ta." Bạch Tiễn Tiễn nói rằng, "Lần này đã nói rõ, ở ta nói sau khi bắt đầu, các ngươi 50 người lập tức bắt đầu công kích, sau đó, tính toán thời gian, thời gian càng ngắn càng tốt, mỗi người đối với 108 cái đồng nhân, toàn bộ đánh bại cho dù thành công." Cùng Bạch Thiện Thiện miệng ba hoa sau khi, Cổ Siêu đi vào một cái trong đó đồng nhân trận ở trong. Bốn phương tám hướng, 108 cái đồng nhân. Tiến vào đồng nhân trận sau khi, Cổ Siêu tâm trầm đắm hạ xuống. Vừa nãy đánh được, vừa nãy vui lùa, toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Hiện tại sao, liền đang hoàng đối địch. Lúc đối địch, không cho phép mảy may phân tâm. Cổ Siêu nắm chặt đao trong tay. Theo Bạch Thiện Thiện một tiếng bắt đầu, mà 108 cái đồng nhân cũng trong nháy mắt vọt tới, chúng nó tương đương có tổ chức giống như vậy, cũng không phải là cùng nhau tiến lên, mà là có trận pháp cẩm giáp. Cổ Siêu manh thân nhảy một cái, một đao chém hành, cùng một cái đồng nhân chạm vào nhau, có một tiếng, Cổ Siêu lập tức phát hiện này đồng nhân cường độ, này đồng nhân thực lực phải làm là không xấu cảnh 1 tầng dáng vẻ, mà Cổ Siêu hiện tại là không xấu cảnh 7 tầng nội lực, vì lẽ đó, đối mặt với này đồng nhân, quá đơn giản. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng phát hiện này đồng nhân sức phòng ngự cao một chút, nhưng Cổ Siêu đao vẫn là tương đối nhanh cắt vào đồng nhân ở trong phôi đồng nhân bối đồng nhân không có phản ứng, chẳng lẽ đồng nhân là muốn phá hoại? Ai náo bộ sao? Cổ Siêu ở thầm nghĩ trong lòng, cũng đã một đao phiến tiết cắt về phía náo bộ, quả nhiên chính là ở nó bộ, Cổ Siêu đánh bại cái thứ nhất đồng nhân, tham dò trong đó quy luật liền dễ nói, Cổ Siêu dao đồng nhân vung lên trực chém về phía một cái khác đồng nhân đầu, lại một cái ngã, cũng người ngã xuống đất, những này đồng nhân còn muốn cùng đánh Cổ Siêu, thế nhưng, tốc độ của những người này so với Cổ Siêu kém xa, căn bản không phải ở một cấp bậc trên, vì lẽ đó loại này cùng đánh, cũng hoàn toàn là vô nghĩa. Cổ Siêu một người nhanh chóng đi khắp, cho rằng dùng đao tốc đầu còn chưa đủ nhanh, Cổ Siêu còn thanh đao sao cũng dùng tới, vọt đao ở bề ngoài xem rất đột, thế nhưng thêm vào phong chi cắt rời đao pháp nhưng là không đột. Phong chi cắt rời đệ. Ao pháp loại này đối với hệ kim loại lực sát thương rất lớn đạo pháp, ở bây giờ đụng tới đồng nhân cũng là tương đương hữu dụng. Cổ Siêu một đường khảm quá khứ, nhanh đến mức kinh người. Đồng nhân ngã xuống đất, ngã xuống đất, rớp nửa điệp. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Đồng nhân, kỳ thực cũng không phải rất kinh đánh. Cổ Siêu ở nhanh như vậy tốc cắt qua này sau, không quá mấy lần, đồng nhân liền toàn bộ ngã xuống đất. 108 cái đồng nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản sao? Vất quá, nghe nói đồng nhân bên trên có người sắt, người sắt bên trên có kim nhân. Cái kia Kim Nhân mới là chí đại đến uy mãnh độ vật, cũng không biết sẽ làm sao cường đại, thật muốn một trận chiến. Cổ Siêu hiện tại là đụng tới ai cũng muốn chiến, hoàn toàn bị 6 đoàn tuyển đột nhiên cho bốc cháy lên nhiệt tình, chiến đấu, sẵn khoái thai. Cổ Siêu cười ha ha, khiêng dao đến Bạch Tiễn Tiễn cái kia, Bạch Cô Lương, làm sao? Các ngươi tổ này 50 người, ngươi là nhanh nhất. Phong tâm mắt trước đó rất nhiều tổ, ngươi đều là tương đương nhanh. Thế nhưng, đứng đầu nhất đám kia người, nhưng là nhanh hơn ngươi nhiều lắm. Bạch Tiễn Tiễn cười mê mê, dùng tương đương ôn nhu ngữ khí nói trở lên lời nói. Ta biết Vì lẽ đó ta mới càng muốn chiến. Như vậy, sớm chúc mừng ngươi thông qua đảo thải cửa tử ba đi." Bạch Tiễn Tiễn cười nói, "Càng nhiều tiểu tuyết là sắc, hoang lên phòng vấn khói sóng tiểu tuyết vổng ve vút vút." Ít sợ ở. Con. Chương 432, chân chính bắt đầu. Bạch Tiễn Tiễn cười duyên. Một lát sau, thứ 15 tổ 50 người toàn bộ hoàn thành, cổ siêu các loại, chờ 50 người ra miếng vải đèn sau khi, có mấy người ủ rũ, có mấy người vui vẻ, có mấy người không chút biến sắc. Tất cả cùng với trước hoàn toàn tương tự. Lập tức thứ 16 tổ người bắt đầu rồi. Thứ 17 tổ, thứ 18 tổ. Một tổ một tổ người đi vào, một tổ một tổ người đi ra. Rốt cục, đến thứ 30 tổ, thứ 30 tổ đến là có xem chút, đây là đại tề đế quốc đệ nhất mỹ nhân, cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10 Diệp Tẩy Vũ lên sàn. Thủ pháp cổ siêu trước đó còn thật không có cố gắng đánh giá quá Diệp Tẩy Vũ, hiện tại rốt cục đánh giá một phen. Phát hiện Diệp Tẩy Vũ nữ nhân này đúng là lạ kỳ đẹp đẽ, luận sắc đẹp kỳ thực đến chỉ là cùng tinh nguyệt công chúa đám người gần như, thế nhưng ở đây nữ trên người nhưng có một luồng tiên khí. Trợ hồ nàng là tiên tử hạng phàm trần. Cái cố này tiên khí, làm cho trên người nàng tràn ngập thần bí khí tức. Diệp Tẩy Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, liền tràn ngập một loại thanh thuần đến cực điểm điểm, dường như hoa bạch hợp mở cảm giác. Hiện tại Diệp Tẩy Vũ thật sự không là bình thường đẹp đẽ. Vô số người bởi vì Diệp Tẩy Vũ mà triệt để lạc lối. Lúc này, đó là được xưng đại tế đế quốc người thứ 1 kĩ bạch thiên thiện, cũng muốn hơi kém sắc một bậc. Diệp Tẩy Vũ nhẹ nhàng di động bước chân, đi tới miếng vải đèn sau khi, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Có người dám khai nói rằng, người nói càng nữ nổi tiếng tiên hạ, quả thế Lạ a, càng nữ nổi tiếng thiên hạ. Tên còn lại nói rằng: "Các ngươi thật sự cho rằng càng nữ thuần là dựa vào tướng mạo? Các nàng tu hành một loại tiên tử chân kinh, loại này tiên tử chân kinh là một loại có thể cùng ma giáo thánh nữ tâm pháp sánh vai, thậm chí so với thánh nữ tâm pháp cao hơn một bậc tâm pháp. Loại này tâm pháp có thể để người ta có vẻ cực kỳ thần bí, mê người." Năm đó tu hành tiên tử chân kinh xuất sắc nhất người, tên là Tây Thi. Cái kia Tây Thi thật đúng là mê đạo vô số người, tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành, năm xưa đại nô quốc vốn nhờ vì thế nữ nhi vong quốc. Từng cái từng cái đều bắt đầu bàn luận. Cổ Siêu nghe được như vậy nghị luận, cũng không khỏi gật gật đầu, như bây giờ mới đúng sao, vừa nãy Diệp Tẩy Vũ sức hấp dẫn hoàn toàn khác nhau tầm thường, quả nhiên là có võ học ở làm quái. C. Siêu ở thầm nghĩ trong lòng, nếu như loại này tâm kỳ rơi xuống trên địa cầu, phòng trường chỉ sợ cũng bị nữ nhân cho thưởng phong. Cổ Siêu cũng đang chờ thứ 30 tổ kết quả, chỉ chốc lát sau thứ 30 tổ đi ra. Thứ 30 tổ kỳ thực cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cuối cùng tuyên bố. Bạch Thiển Thiển cười tủm tỉm tùy theo miếng vải đen mặt sau đi ra. Nàng khẽ môi chán phóng mỉm cười mê người, các vị 1.500 người tham gia tỉ thí. Số liệu những này đã toàn bộ ở trong tay ta. Bất quá thống kê còn phải tốn một ít thời gian, đại gia chờ. Cái này Bạch Thiển Thiển lấy ra bản tính, ngón tay ở bản tính mặt trên nhẹ nhàng lướt đi, đồng thời, trong lòng nhanh chóng tính nhẩm, tay trái viết xuống từng cái từng cái xinh đẹp số liệu. Mà lúc này, 1.500 người ở trong văn lớn, đều vô cùng sốt sắng. Có thể không sốt sắng sao được? Hiện tại ở Bạch Thiển Thiển trong tay tính toán độ vặn, nhưng là quan hộ 1.500 người. Đến cùng cái nào 1.000 người lưu, như 500 người đi. Một lúc lâu Mạch Tiễn Tiễn buông xuống bút, cuối cùng thống kê đã đến đi ra, thấp thân làm như đại nghị người chủ trì, hiện tại liền biên bố cuối cùng thống kê kết quả. Ta tùy theo đến ngược bắt đầu niệm, niệm 500 cái bị đảo thải tên, cùng với các ngươi thời gian sử dụng, có thể đối chiếu, thời gian lợi dụng nén hương đến tính toán đi. Đệ 1.500 tên, Triệu Đảo, thời gian sử dụng, không đánh thắng. Liên 108 đồng nhân đều không có đánh thắng, loại này tự nhiên là trực tiếp đạt đại. Đệ 1.499 tên, Vương Khởi, thời gian sử dụng, không đánh thắng. Lại làm một cái không đánh thắng. Vương Khải tựa hồ cũng sớm biết hiện tại kết quả này, vì lẽ đó bất đắc giật thở dài một hơi, nhưng đáng tiếc gã đáng tiếc, kỳ thực cỡ nào muốn tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí, nhưng đáng tiếc, không cách nào tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí. Đệ 1.498 tên, đệ 1.118 tên, Trương Minh, thời gian sử dụng, không đánh thắng lại là một cái không đánh thắng, cái kia 108 đồng nhân, so với bình thường bất phôi cảnh một tầng nhỏ yếu chút, nhưng có 100 tầng cái, vì lẽ đó đây, bất phôi cảnh một tầng bất phôi cảnh hai tầng người đánh không thắng, đây thật sự là chuyện rất bình thường, đến bất phôi cảnh ba tầng là tốt rồi đối phó rồi để 1.017 tên, Trương Phong, thời gian sử dụng, bốn nén hương. Rốt cục, này một vị là đánh thắng, tuy rằng thời gian sử dụng bốn nén hương tương đương khá đa, nhưng tốt xấu là đánh thắng. Bất quá hiển nhiên, hắn cũng bị đào thải. Nghe được niệm tên của chính mình, Trương Phong hồi à, tại sao? Tại sao không có thông qua? Hắn hiện tại cách trước 1000 tên rất gần, chỉ cần tiếp tục tiến lên 18 vị là tốt rồi, nhưng đáng tiếc, hắn bị đào thải. Sau đó chỉ có 16 cái tiêu chuẩn, muốn đào thải 16 người. Thế nhưng, đào thải ai đó? Đây là một vấn đề chỉ cần không bị nảy 16 cái danh sách nghiệm bên trong là được công. Bạch Tiễn Tiễn ở ghi nhớ, Giang Phong. Một cái tiểu bạch kiểm bị niệm đến, phiền muộn vô cùng. Trăng lạnh. Một người dáng dấp cực cô gái xinh đẹp tên bị niệm đến, cô bé này một bộ hiển nhiên muốn khóc ánh mắt, kỳ thực là chàng, có thể xông tới nơi này cao thủ trẻ tuổi, người nào không phải cường đại đến rất, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng không đây. Nói trắng ra, cái này cũng là nàng giả dạng làm một loại bản năng. Cái này tiếp theo cái kia tên bị nói ra. Đệ nhất lệ một cái, lạc trầm lại là không nhận ra người nào hết người, đây là cái cuối cùng người bị loại thải, không có bị niệm đến tên người, hiện tại đều là cực kỳ hơn hoàn, không cần bị loại thải. Mà Cổ Siêu cũng là hơi gật gật đầu, ta không giống cùng Trác Phạm hai người, đều không có bị loại thải, thẳng tiến trước 1000 mạnh, nói đến trước 1000 cường không đáng chú ý, thế nhưng cũng cũng không dễ dàng, lần này Tiềm Long bảng tham gia ẩn giấu cao thủ trẻ tuổi quá nhiều. Bạch Tiễn Tiễn cười duyên một tiếng, "Các vị, các người đi vào trước 1000 tên, ở đây trước tiên muốn chúc mừng các người một tiếng, cũng tức là nói, các ngươi trải qua cuộc thi vòng loại." chính thức xông vào sáu quốc tuyển đột nhiên quân đoàn tử thí, thực sự là đáng giá đại hỉ đạt hỉ. Đương nhiên, Thiếp đang ở nơi này chủ trì lâu như vậy, cũng mệt mỏi chút, vì lẽ đó đón lấy tử thí, tạm thời không khỏi tiếp thân chủ trì. Bạch Tiễn Tiễn quăng một cái mỹ nhãn cho mọi người, sau đó quay về bên kia hồ, Diệp Hồng Bảo, Bách Hiểu Sinh, hai người các ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi rất lâu, không ngại ngủ xem ta một người ở đây chủ trì, ở đây lui. Bách Hiểu Sinh trở về một tiếng, tại sao thật không tiện, ta đối với nội danh nữ nhân không có hứng thú. Diệp Hồng Bảo lười biếng nở nụ cười, ai Ta cái này đệ nhất người chủ trì ở đây nghỉ ngơi hồi lâu, cũng là thời điểm hoạt động một chút thân thể." Diệp Hồng Bao đứng vậy, sau đó đi tới 1000 người trước mặt, cái này yêu diễm nam tử áo bào đỏ cười cười, "Yêu, này một lần đại tế đế quốc cao thủ trẻ tuổi, còn có chút liêu sao, xem ra so với lần trước mạnh hơn một ít." Hắn nhưng là chủ trì trải qua một lần 6 đám tuyển đột nhiên đại hội người, lý do sẽ như vậy nói. Diệp Hồng Bao nhẹ nhàng triển khai một bên tay, "Đầu tiên, trước tiên muốn chúc mừng các ngươi một câu, các ngươi trải qua kịch liệt đạo thải tăng quan, chính thức tiến vào sau đám tuyển đột nhiên tế quốc khu thị thí." Đương nhiên, Sau khi nói đến đây, Diệp Hồng bào khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ hung hăng, ngông cuồng, lấy vô tận khí thế hướng về đông đảo cao thủ trẻ tuổi dâng lên đến, nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi rất nhiều bị khí thế của hắn ép một chút liền bị ép vỡ, thế nhưng như là Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, Bao Thoại, cùng với nhất hai con người những này tiềm năng bảng xếp hạng thứ 20 nhân vật, cùng với mấy cái lãnh đời cao thủ chuyên nhân, những người này vật đều có dâng lên khí thế của tự thân, mạnh mẽ đánh trả Diệp Hồng. Bao khí thế, những này cao thủ trẻ tuổi, từng cái từng cái khí thế của tự Đó là Diệp Hồng Bảo cũng không quá để vào trong mắt. Được, rất tốt, liền muốn như vậy khí thế. Diệp Hồng Bảo cười ha ha, có chút điên cuồng, có chút hung hăng. Diệp Hồng Bảo cười sau khi xong nói rằng, các ngươi có biết, chính thức thi đấu có thể so với trước đó càng thêm tàn nhẫn, đào thải tàn quan, là đem các ngươi đào thải đến chỉ còn lại dưới 1000 người. Bất quá ta cảm giác, 1000 người, quá nhiều. Đón lấy tỉ thí, sẽ làm các ngươi chỉ để lại cuối cùng 50 người. 50 người? Ít như vậy. Hiện nay lưu lại 1000 người, người nào không phải cao thủ, yếu nhất cũng có bất phôi cảnh bà tầm thực lực mạnh nhất là thỏa thỏa nguyên thần cảnh thực lực. Mà dưới tình huống như vậy, chỉ để lại 50 người. Lần này, nguy hiểm. Không cần nói người bình thường, đó là Tiêm Long nhân vật trên bảng, đều là trong lòng thất kinh. Thời điểm trước kia, bất luận cái nào một cửa, Tiêm Long nhân vật trên bảng đều an tâm cực kỳ, còn có thể dư 1000 người sợ cái gì? Tiêm Long nhân vật trên bảng, hiện tại yếu nhất thực lực cũng có bất phôi cảnh 5 tầng thực lực, thật sự không sợ cái gì, còn có mấy trăm bất phôi cảnh 3 tầng cùng mấy trăm bất phôi cảnh 4 tầng ở nơi đó kéo, trước tiên đào thải bọn họ lên. Mà hiện tại, nhưng chỉ để lại 50 biểu thị trên bảng tiềm long xếp hạng một nửa trở lên cũng bị đập bại. Lần này, tiềm long bảng xếp hạng hơn 40 tên nhân vật cũng không nhịn được hoảng sợ, bọn họ tuy rằng có thể xếp hạng bốn mươi mấy, thế nhưng tiềm long bảng người phía sau không thể coi thường, sẽ có tăng lên. Còn có một chút gần nhất dương danh nhân vật, tỉ như cổ siêu này, cũng không thể coi thường. Còn có một chút căn bản không từng ra tên lãnh đời cao thủ, có mấy cái cũng hiện lộ ra cường đại cực điểm thực lực. Bây giờ có thể định ra tâm cho rằng nhất định đi tới, cũng chỉ có trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 20 nhân vật tôi. Đó là cổ siêu, cũng biết chân chính khiêu chiến tới. Cổ Siêu thực lực bây giờ phải làm cùng tiềm long bảng xếp hạng 60 vài tên gần như, mà hiện tại chỉ còn lại dưới 50, cạnh tranh thực sự là kịch liệt à, thế nhưng, cũng thực sự là sảng khoái ai trước đây đảo thải tam quan chỉ tính đào thải quan, hiện tại chính thức thi đấu muốn bắt đầu rồi. Nhiệt huyết sục sôi. Chiến đấu đi. Cổ Siêu hiện tại chỉ muốn xung sướng chiến đấu. Diệp Hồng Bang nói rằng, mà trong các ngươi thành công 50 người, có thể do thể quốc khu tỷ thí bên trong thắng được, chân chính tiến vào 6 quốc khu, cùng với nó năm cái quốc gia thiên tài tranh đấu, cuối cùng thành công tiến vào 6 đám. Này chính là các ngươi tương lai con đường. Hiện tại liền xem các ngươi là bị đạo thải, vẫn là gặp mạnh càng mạnh, giết ra khỏi chúng đây, trở thành chân chính đăng linh thiên tài chi vương tọa nhân vật, ta đang mong đợi. Được. Chương 433, chân chính bắt đầu khán giả trận đích. 1000 cái lưu lại người trẻ tuổi, khí khí cực cao, chiến ý ngang nhiên. Không sai, tuy rằng chỉ có thể lưu lại 50 người. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Hiện tại lưu lại người, người nào không phải một môn phái trăm năm chi thiên tài hàng ngũ nhân vật, từng cái từng cái nắm giữ no đủ tự tin, đó là lần này khó hơn nữa, cũng muốn gặp nạn mà lên, theo gió vừa sóng chém giết cương địch. Đối thủ mạnh, nhưng mình càng mạnh hơn. Nay liền trăm năm chi thiên tài, ngàn năm chi thiên tài lòng tự tin. Diệp Hồng bao thỏa mãn gật gật đầu, đón lấy chúng ta tỷ thí, cũng không ở sáu quốc phòng khách, mà là kinh thành Vũ Trưởng. Kinh thành Vũ Trưởng, đây là một cái lớn đến cực điểm Vũ Trưởng. Cái này Vũ Trưởng, diện tích to lớn, khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ có mấy chục mẫu địa chi rộng rãi, mà ở một bên địa hình trên thì lại có rất rất nhiều vị trí, có thể để người ta ở một bên vây xem. Diệp Hồng bao nói rằng, không sai, đó lấy là tề quốc khu chính thức thi đấu. Vì lẽ đó cũng làm cho Đại Tề Đế Quốc đám người một nhìn, Đại Tề Đế Quốc các thiên tài mạnh như thế nào, các ngươi biểu hiện, đem ở nhiều người như vậy trước mặt biểu diễn ra. Diệp Hồng bao chấp tay nở nụ cười, "Mắt ta. 1000 cái thiên tài trẻ tuổi, đi theo Diệp Hồng bảo nhắm hướng về kinh thành Vũ Trạng. Rốt cục, đến kinh thành Vũ Trạng. Kinh thành Vũ Trạng ở trong phía ngoài cùng có một tấm lớn vô cùng võ đài, bên trong nhưng là mấy cái không giống tử thi sân bãi. Ở phía ngoài cùng trên võ đài có rất nhiều vị trí. Vô số khán giả ngồi ở bên trên, ở trung tâm nhất một đống lớn cao thủ võ đạo hộ vệ bảo vệ. Những kia cao thủ võ đạo, từng cái từng cái triển như điện, hình như lôi, đều là hiếm thấy hảo thủ, mà ở ngay chính giữa, ở cái kia chói mắt cực kỳ chỗ, thì lại ngồi một vị mẫu trắng trắng bệnh, hai mắt tối tăm, trên người mặc năm long chi bào, đầu đội đế vương chi miện người đàn ông trung niên. Này một vị, đó là đại Tề đế quốc quân vương, hiện nay hoàng đế Tề Úy Đế. Có người nói vị này Tề Úy Đế ngu ngốc vô năng, không có bản lĩnh gì. Hơn nữa vị này Tề Úy Đế bình thường cũng không thế nào quản sự. Hắn cơ bản chỉ nhìn thấy nơi đó có mỹ nữ liền mộ binh vào cùng đến, thuận tiện nói một tiếng, Này một vị đại tề đế quốc hoàng đế thích nhất chính là nghề mộc. Yêu thích mình làm chút cái bàn gỗ ghế gỗ tự loại hình, vì lẽ đó cũng bị sưng là thợ mộc hoàng đế. Lúc này, vị này thợ mộc hoàng đế lười biếng ngáp một cái, một bộ sơ sắc vờ phở dáng vẻ. Kỳ thực hắn thật sự lười đến, chỉ là này chính là đại tề đế quốc đệ nhất việc trọng đại, hắn không đến cũng không được. Vì lẽ đó Tù Đế mới đến. Sau đó, ở Tù Đế bên người, hai bên trái phải, ngồi hai vị vương giả. Tô Bạo tự sinh, long bàn nhìn thèm thuồng Viêm vương. U ám có rõ. Giảo quyết cực điểm Vũ vương. Tiêu Lý Vương cùng đế không thể đồng nhất cái tự, thế nhưng U Vương nhưng bởi vì một số đặc tú môn nhân, cùng Tề U đế cũng tự. Xa hơn chút nữa, nhưng là ngồi một vị chắp tay mà cười, tóc bạc ngân cần lão giả. Vị lão giả này tự có một luồng khí phách người thần thái, này cũng là đại Tề đế quốc quyền to thần một trong điền đan. Đại Tề đế quốc tam đại trọng thần, Viêm Vương, Ú Vương cùng với điền đan, lẫn nhau chống lại. Sau đó, ở bên cạnh ngồi rất nhiều rất nhiều nhân vật. Có hoàng tộc, có đại thần, có quân quý, có phú thương vân vân, các sắc nhân các loại, đều đến tham quan này đại Tề đế quốc đệ nhất việc trọng đại. Loại này việc trọng đại một khi bỏ qua, nhưng là đáng tiếc vô cùng. Đương nhiên, còn có 8 đại hoàng kim cấp môn phái, 35 bạch ngân cấp môn phái, hơn 100 cái thanh đồng cấp môn phái người. Mỗi cái môn phái đều có rất nhiều người đến kinh thành. Hiện tại, tự nhiên là gào thét môn chống đỡ thời điểm. Nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Hoa phái, nỗ lực lên. Lỗ sắt phái, nỗ lực lên. Sâu độc môn tiểu tử, nỗ lực lên a, không phải cho lão phu mất mặt. Một cái ông lao tóc trắng ở nơi đó gào thét. Đại sư huynh, nỗ lực lên. Đây là lá chúc môn một đám đệ tử, quay về lá chúc môn đại sư huynh gọi nỗ lực lên, cái kia lá chúc môn là Bạch Ngân cấp môn phái, to lớn sư huynh cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 82 và thành. Lá chúc môn là một cái tương đương thú vị môn phái, võ công của bọn họ có chút không giống với cái khác võ công, bọn họ công pháp võ kỹ có chút tương tự với cổ siêu kiếp trước ở điện cầu trên nhìn thấy phép thuật, hóa sinh ra phép thuật công kích kẻ địch, tương đương thú vị. Đương nhiên, ở dùng hệ một phép thuật thời điểm cũng sẽ phối hợp kiếm pháp tiến công, dù sao bọn họ phép thuật cũng là tương đương yếu, chỉ có thể phụ trợ thôi. Một tiếng một tiếng nỗ lực lên thanh không ngừng mà vang lên, uống lên, âm thanh giống như là thủy triều. Bầu không khí đã nhiệt liệt đến cực hạn. Ở như vậy nhiệt liệt cực điểm bầu không khí ở trong, 1000 cái thiên tài trẻ tuổi cũng cảm giác được, thật sảng khoái. Bọn họ những này thiên tài trẻ tuổi, người nào không phải rèn luyện vô số rèn luyện đến, thế nhưng hiện tại đứng ở đại tế đế quốc đệ nhất việc trọng đại trên sân khấu, nhưng không khỏi đều cảm giác được trong lòng ở rầm rầm lúc đích. 1000 cái thiên tài trẻ tuổi, đều nhìn đối thủ. Đánh bại đối thủ, hướng về càng phía trước tiến lên. Ta trước đó phương, tuyệt không đối thủ. Đối thủ mạnh hơn, cũng muốn đánh bại từng bước từng bước đạp về thành Vương con đường. Ầm. Diệp Hồng Bao đứng dậy, "Chư vị, hiện tại các ngươi đã tới cái này tối long trọng sân khấu, rít gào đi, điên cuồng hét lên đi, phát tiết đi, ở cái này đại tế đế quốc tối long trọng trên sàn nhảy, biểu diễn ra các ngươi cường đại, đem các ngươi phong hoa bày ra, để đại tế đế quốc người xem năm điểm, các ngươi đến cùng người nào, mới thật sự là tương lai vương giả." Ai, ai, ai. Đến cùng là hoàng khí trùng thiên hạ vũ hoàng tử, vẫn là Diệp Đông Lưu cái này cao ngạo lạnh kiếm khách vấn đỉnh, hoặc là là Mao tội cái này ngang dọc gia kiếm sĩ vấn đỉnh, hoặc là Còn có cái khác người, ai lại chịu thua, ai chịu nhận bại, chiến đấu đi, trắng đêm chiến đấu đi. Vốn là nhiệt liệt bầu không khí, theo Diệp Hồng Bảo lời nói triệt để đốt cháy. Mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Chiến, chiến, chiến. Chiến không nớt, mỗi người đều muốn chiến. Diệp Hồng Bảo tiếp tục nói, lần này quy tắc rất đơn giản, các ngươi 1.000 người sẽ bị chia làm 200 cái tổ. Trên căn bản tiềm long bảng 108 người một người phân ở một cái tổ, cộng thêm trên cái khác tiềm lực hình nổi danh 98 người hoa ở 98 cái tổ. Tạo thành này 200 tổ. Cuối cùng, mỗi một cái tổ gia biên chỉ có một người, cái khác bốn người, toàn bộ đạo thải. Cái này phân pháp, tương đương tăng cấp. Kế tiếp đó là phân tổ vấn đề, nếu như phân đến cùng hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông lưu các loại, chờ, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu 20 vị trí đầu tổ đồng nhất cái tổ, vậy chỉ sợ là Khốc cũng sẽ mớn. Diệp Hồng bào cười cợt, phân tổ vấn đề, ta phòng trường hiện tại đại gia liền quan tâm cái này đi, rất đáng tiếc, phân tổ vấn đề sẽ không sớm công bố, chỉ có gọi vào tên ngươi thời điểm mới có thể đến phiên các ngươi lên sân khấu. Hiện tại ta tuyên bố tổ thứ nhất danh sách, Hạ Vũ hoàng tử Phạm Vĩ, Vương Kỷ, Nguyễn Dung, Vương Cương. Nghe được tên danh tự như vậy, Hạ Vũ hoàng tử người đầu tiên đứng lên đến, đứng ở giữa trường, hắn đứng ở nơi đó liền có vô tận uy thế, hắn uy thế so với bây giờ Tề Vũ đế còn muốn long trên rất nhiều, rất nhiều người đều đang hoài nghi, Tề Vũ đế như thế một cái ngu ngốc vô năng chủ, làm sao sinh Hạ Vũ hoàng tử cùng Hạ Văn hoàng tử hai người này lợi hại cực điểm như tử, thực sự là kỳ thai kỳ thai, quái thai quái thai. Cái khác bốn người đều là túi đầu vũ vũ đứng lên trên, bốn người bọn họ đều là bất phôi cảnh bả đẳng, mà Hạ Vũ hoàng tử ít nhất cũng là nguyên thần cảnh. Thực lực trên lệch đại tới cực điểm, chuyện này làm sao đánh? Hạ Vũ hoàng tử nhẹ nhàng gạt gạt ngón tay, các ngươi cùng lên đi, nếu như bốn người các ngươi có thể làm cho ta di động một thoáng bước chân, ta liền chịu thua. Điều này làm cho Phạm Vĩ, Vương Kỷ, Nguyệt Dung, Vương Cương bốn người đều là không khỏi ngẩn ra, nếu như có thể để Hạ Vũ hoàng tử di động một bước, liều mạng. Dù sao có thể ở lại chỗ này đều là người trẻ tuổi ở trong cao thủ, làm sao cũng có một chút nạo khí. Ầm. Bốn người này công đi tới, ai nấy dùng tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm, khá là khả quan. Mà lúc này Hạ Vũ hoàng tử nhẹ nhàng gảy gảy đầu ngón tay, sau đó, bốn người này liền bay ra cực xa, bốn người ở giữa hư không đều phun ra huyết. Không sai, tất cả mọi người là trẻ tuổi cao thủ, nhưng cao thủ cùng cao thủ trong lúc đó chênh lệch liền có lớn như vậy. Hạ Vũ hoàng tử thắng. Hạ Vũ hoàng tử không để ý lắm cởi cợt, chấn chấn ống tay áo, đi xuống đài, đối với hắn mà nói, lại như là hoàn thành một lần tương đương chuyện đơn giản. Mà dưới đài cũng là một mảnh khen hai tiếng, "Hạ Vũ hoàng tử a, đây là bao nhiêu quyền quý thiếu nữ rất mơ." Một đoàn quyền quý thiếu nữ rít gào lên, "Hạ Vũ hoàng tử thật đẹp trai." Trận thứ hai, Diệp Đông Lưu, Trương Phương, Lưu Quá, Dương Hư, Trác Dụy. Nga, phái Thái Sơn Trác Dụy cũng là ở này ở trong, Cổ Siêu không khỏi nhìn sang, rất là chú ý này một hồi, trận chiến này không nghi ngờ chút nào lại là Diệp Đông Lưu biểu hiện tái, Trác Dụy ở phái Thái Sơn rất mạnh, cái khác mấy người cũng đều là bên trong môn phái Sư Vương Sưng Bá nhân vật, thế nhưng ở bên trong môn phái Sư Vương Sưng Bá vô dụng, Diệp Đông Lưu loại nhân vật này là ở toàn bộ đại tề đế quốc Sưng Vương Sưng Bá, hai người chênh lệch to lớn khó có thể tưởng tượng. Bạch Hiểu Sinh ở nơi đó gào thét, Diệp Đông Lưu thắng. Này một hồi thắng đệ rất nhiều thiếu nữ rít gào, không thể nghi ngờ, Lãnh Khốc anh tuấn diệp Đông Lưu, ở thiếu nữ ở trong độ hot so với Hạ Vũ hoàng tử còn ca. O hơn. Một đoàn thiếu nữ kêu, Diệp Đông Lưu, Diệp Đông Lưu ta yêu ngươi, quá tuấn tú. Không hổ là đại tề đế quốc đệ nhất soái. Nghe được như vậy ca ngợi khen hay, Diệp Đông Lưu lông mày cũng không hề nhíu một lần, hắn chính là lãnh khốc như vậy. Thế cục bây giờ cũng rất rõ ràng, 200 cái tổ, một tổ một tổ cơ bản là do Tiềm Long bảng xếp hạng bài hạ xuống, sau đó ở đồng nhất bảng danh sách phối hợp trên cái khác người yếu. Tiềm Long nhân vật trên bảng cơ bản là bị các lộ cao thủ khiêu chiến thuận. Trận thứ 3, thắng chính là Mao Toại, Mao Toại tiện tay giật giật liền thắng rồi, thắng đến hời hợt. Đương nhiên, bởi Mao Toại tướng mạo kỳ quái, hẹp dài con mắt sụp núi vân vân, vì lẽ đó làm cho hắn độ hoạt căn bản không cao, cùng hai vị trí đầu không sánh được. Đệ tứ chàng, thắng chính là Nhiếp hai con người. Đệ ngũ chàng, thắng chính là Hạo Văn hoàng tử. Thứ 6 chàng, thắng chính là Liễu Ba Tầng. Thứ 7 chàng, thắng chính là Điển Thất Kinh. Thứ 8 chàng, vẫn như cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8 người thắng. Thứ 9 chàng Vẫn như cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 9 người thắng. Đệ tập chàng, vẫn như cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10 Diệp Tẩy Vũ thắng. Tiềm Long bảng cao thủ, lấy thực lực tuyệt đối chứng minh bọn họ cường đại, những người này đều là dễ dàng lấy một tháng năm, tháng đến đơn giản. Chương 434, Hắc Mã thị ra cổ siêu gia trận. Thứ 11 chàng, vẫn như cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 11 nhân vật thắng. Thứ 12 chàng rốt cục đi tới. Đệ tam người chủ trì bách hiệu sinh ghi nhớ này một hồi danh sách, Đàm Không Hòa thượng, Trương Thiết, Vạn Mã, Trần Bất Tri, Mộ Dung Ngũ Phong. Đàm Không Hòa thượng cũng là một vị tương đương nhân vật xuất sắc. Thế giới này vốn là cùng cổ siêu kiếp trước trên địa cầu chiến quốc thời đại rất tương đồng, thế nhưng có thêm một cái nghề nghiệp hòa thượng. Hơn nữa, ở Đại Tề Đế quốc tám đại hoàng kim cấp môn phái ở trong, liền có một người gọi là Lạn Đạt tự. Cái kia Lạn Đạt tự, câu văn có 36 giống như tuyệt kỹ, 36 giống như cấp 6 công pháp, thuần luận cấp 6 công pháp cơ bản xem như là ở hoàng kim cấp môn phái ở trong thấp nhất. Quả thực có thể cùng tất hạ học cung so với. Nhưng Lạn Đạt tự công pháp cũng rất quái. Cần phần học tu vi đến nhất định mới có thể học tập, làm cho Lạn Đả tự thực lực ở tám đại hoàng kim cấp môn sao ở trong xem như là trung đẳng tiên trên, không bằng tất hạ học cùng, cùng ngự thú môn gần như, so với nhân số ít đòi càng nữa kiếm tông phải mạnh hơn một ít. Nại Đàm Không Hòa thượng, cũng là nát viện tự đời này cao thủ trẻ tuổi, thực lực thâm hậu. Chỉ thấy Nại Đàm Không Hòa thượng, giai đến tương lục tấn giật, trên đầu có chín cái hươu ba, xem ra đến là một vị tương đương thuận mắt hòa thượng, hắn tay cầm một thanh thiên trượng, trong miệng ghi nhớ Phật hiệu, A Di Đà Phật, Thiện Thai Thiện Hải, xem ra đến phiên bẩn tăng gia tay rồi. Hắn ngữ khí bình thản cực điểm, nhưng tụi hồ đang này bình thản ngữ khí ở trong, có một loại hờ hững kiêu ngạo. Có thể ở trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 12, Đàm Không Hỏa Thượng tự nhiên có Đàm Không Hỏa Thượng tự kiêu. Hắn căn bản không đem này bốn cái đối thủ để vào trong mắt. Bần tăng ngày hôm nay liền muốn đấu một trận các ngươi, các ngươi bốn người cùng lên đi. Được. Trương Thiết, Vạn Mã, cùng với Trần Bất Chi ba người cũng biết có thể ở tiềm long bảng xếp hạng thứ 12 cao thủ tuyệt đối lợi hại, vì vậy ba người cùng nhau công đi tới, hy vọng có thể tùy theo Đàm Không Hỏa Thượng trong tay tìm chút cơ hội. Thế nhưng Đàm Không Hòa thượng vật châu hớ động, rầm rầm rầm ba đạo kình phong tập chúng rồi ba người, ba người này đều hạ bay ra trên lôi đài. Đàm Không Hòa thượng lúc này mới chú ý tới, ở trên đài còn có một người, cái kia gọi Mạc Dung Ngũ Phong. Người này tương đương gầy yếu, giống như một cái sấu cây gãy chúc như thế. Đàm Không Hòa thượng nhìn về phía Mộ Dung Ngũ Phong người này, ngươi có thể ra tay rồi. Thật muốn ta ra tay. Mộ Dung Ngũ Phong nhìn về phía Đàm Không Hòa thượng. Đương nhiên. Đàm Không Hòa thượng gật đầu. Để ta suy nghĩ thêm đi. Mộ Dung Ngũ Phong nói rằng. Muốn cái gì? Đàng Không Hòa thượng hỏi: "Muốn dùng mấy phong tới đối phó ngươi?" Mộ Dung Ngũ Phong nói rằng: "Tên ta gọi Mộ Dung Ngũ Phong. Ta kỳ thực có 5 loại điên cuồng, phân biệt là Phong Huyết phong, Mắt phong, Đao điên cuồng, Phong triều. Nay 5 phong một khi cùng xuất hiện, liền không thể ngăn cản. Ta nghĩ đến, đối mặt với trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 12 nhân vật, cũng coi như là một nhân vật sao? Dùng tới 5 phong ở trong một phong, chỉ sợ là khó có thể đối phó đi, quyết định, dùng 2 phong đi, hay dùng 2 phong đánh bạn ngươi. Cũng không dùng ra toàn bộ thực lực, bằng không thì quá nhanh là có thể đánh bạn ngươi." Cái này mộ dung ngũ phong trước đây tên điều chưa biết, căn bản không có ai nghe được tên của hắn. Mà hiện tại, hắn nhưng khẩu khí lớn như vậy. Được xưng không cần toàn bộ thực lực cũng có thể đánh bại Đàm Không Hỏa thượng, cái này khẩu khí lớn đến mức quá mức chút. Đàm Không Hỏa thượng tuy rằng Phật tâm tu vị tự cao, thế nhưng nghe được vừa nói như thế, cũng thiếu chút nữa sắc khí xóa, hắn không khỏi cười giận giữ, "Được, hay, hay, không ngờ rằng thí chủ khẩu khí lớn như vậy, đã như vậy, thí chủ liền động thủ đi, để ta nhìn một chút thí chủ nam phong đến cùng là ra sao tuyệt kỹ." Cũng làm cho tiểu tăng mở mang tầm mắt. Không phải nam phong Là hai phong, đối phó ngươi, hai phong phải làm được rồi. Ta muốn dùng phong đao cùng phong chiêu." Mộ Dung Ngũ Phong tương đương nói thật. Sau đó, hắn ra chiêu. Đột nhiên một rút, đó là một đao. Binh khí của hắn, không phải đao không phải kiếm, tự đao tự kiếm. Loạn Trán Phong đang đi, phong đao kiếm. Binh khí của hắn tên cũng tương đương cổ hận, lại có đao lại có kiếm sưng. Sau đó, Mộ Dung Ngũ Phong phát động công kích. Thật quỷ dị công kích. Đàng Không Hòa Thượng lập tức tế lên Lạn Đà tự đại thủ ấn lên lĩnh, hắn này Lạn Đà tự tuyệt chiêu đại thủ ấn, lấy tay vì là binh khí có thể biến ảo ra một bản tay lớn, cái bản tay lớn này sức mạnh càng hơn bản thân, tương đương lợi hại. Dưới chân dùng nát hành bộ pháp, bộ pháp này lợi cho công kích cùng phòng ngự. Đồng thời, còn tế lên kim trung cháo thần công đến phòng ngự. Lạ đa tự tuyệt kỹ tương lục nhiều lắm, tỉ như cấp 5 võ kỹ đại thủ ấn nếu như kế tục tiếp tục tăng lên, có thể biến thành cấp 6 võ kỹ Phật thủ ấn. Cấp 5 võ kỹ kim trung cháo có thể tăng lên thành cấp 6 võ kỹ kim cương bất phôi thần công. Cong, cong, một chiêu một chiêu vây tay, đang điên cuồng triển khai. Mộ Dung Ngũ Phong binh khí đúng là tương đương quỷ dị. Thanh này giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, binh khí tựa hồ bất cứ lúc nào có thể chuyển hướng, thay đổi phương hướng, có lúc thậm chí có thể phân xóa, một thanh biến hai thanh, đao loại này quái sự cũng xuất hiện, thậm chí biến ba chôi. Đây là một thanh hoàn toàn không pháp cân nhắc quái mã, không trách sẽ bị gọi thành phong đao kiếm. Mà chiêu thức của hắn càng thêm quỷ dị, chiêu thức của hắn hoàn toàn không phù hợp bình thường chơi pháp, hắn căn bản không có chiêu thức, tựa hồ hoàn toàn là múa tung giống như vậy, điên cuồng đến cực điểm. Đây chính là hắn phong đao cùng phong chiêu, quả nhiên rất khủng. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, hắn dựa vào như vậy chiêu thức lại có thể đè lên Đàm Không Hòa Thượng ở đánh, Đàm Không Hòa Thượng là ai? Hắn nhưng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 12 nhân vật. Thiên, cái này Mộ Dung Ngũ Phong quả nhiên cũng là nguyên thần cảnh cao thủ, lại trước đó như vậy vô danh, hơn nữa một khi khởi sướng phong đến, như vậy lợi hại. Kinh khủng hơn chính là, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, hắn được xưng có 5 phong, hiện tại chỉ là dùng ra chỉ là 2 phong, liền ngăn chặn Tiềm Long bảng thứ 12 nhân vật, nếu như hắn 5 phong bảng ra, sẽ có rất mạnh. Vào giờ phút này, đó là Hạo Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, cùng với mao tội này mấy cái thực lực kinh người nhân vật cũng đều ngưng mắt nhìn trận chiến này, bọn họ đều cảm giác được cái này hạng người vô danh mộ dung ngũ phong cường đại. Trận đấu cuối cùng kết thúc. Đàng không hỏa thượng chịu đựng trăm chiêu nhưng vẫn thua ở mộ dung ngũ phong trong tay. Mộ dung ngũ phong cười ha ha, đem hắn phong đao kiếm thu về trong vỏ, ha ha, vừa nãy đánh cho có chút tiểu đã nghiền, không tồi không tồi. Ta trước đó nghe nói ở đại đế đế quốc gần nhất mấy năm qua nổi danh nhất hắc mã là Cổ Siêu, ta lúc đó rất khó chịu, thế nhưng không thèm để ý, hôm nay sáu đoàn tuyển đột nhiên, ta phải nói cho hết thảy đại đế đế quốc người, đại đế đế quốc to lớn nhất hắc mã không phải Cổ Siêu. Mà là ta, Cổ Siêu hắn so với ta yếu nhiều lắm. Mộ Dung Ngũ Phong con mắt nhìn về phía Cổ Siêu, mang theo tương đương tà tính ngửi vị, chọn bên ý vị 10 phần. Hiện tại Mộ Dung Ngũ Phong liền tiềm Long bảng xếp hạng 12 đều đã xuống, hắn là thỏa thỏa nguyên thần cảnh, thực lực tuyệt đối ở Cổ Siêu bên trên. Nhưng Cổ Siêu cũng không chút nào yếu thế nhìn về phía Mộ Dung Ngũ Phong, Mộ Dung Ngũ Phong, đợi lát nữa thấy. Được. Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, to lớn nhất hắc mã liền ở chỗ này chờ khiêu chiến của ngươi, Cổ Siêu, chờ nên mạnh mẽ đi, ngươi hiện tại có thể không đủ ta xem. Mộ Dung Ngũ Phong chọn bên song trước to lớn nhất hắc mã Cổ Siêu sau khi, lại nhìn về phía Hạ Vũ hoàng tử, Diệp W, cùng với Mao Thoại, các người ba người rất mạnh. Thế nhưng, ta càng mạnh hơn. Ta Nam Phong cùng xuất hiện, liền muốn đem toàn bộ các ngươi áp đảo. Ha ha ha ha, ta sẽ tranh cướp đệ nhất. Hắn cẩu bị tuyệt đối hung hăng xuống lôi đài, mà Mộ Dung Ngũ Phong cũng coi như là một lần thành danh đại thế biết, danh tiếng của hắn lập tức sao đến so với Cổ Siêu muốn được nhiều. Cổ Siêu đến rất bình tĩnh, chính mình hiện tại sát thực không bằng Mộ Dung Ngũ Phong, thế nhưng tương lai chính mình sẽ không thua. Tỷ thí, kế tục tiếp tục tiến hành một tổ một tổ tiến hành. Ở phía sau tỉ thí ở trong, cơ bản là Tiềm Long nhân vật trên bảng chiếm cứ ưu thế, đạt được 5 người chiến số 1, đào thải những người khác. Thế nhưng tình cờ cũng có một chút hắc mã xuất hiện, những này hắc mã tuy rằng không có mộ dung ngũ phong náo động, thế nhưng từng cái từng cái cũng là muốn lực ép Cổ Siêu rung cảm dáng vẻ, Cổ Siêu trước đây được xưng đại Tề đế quốc đệ nhất hắc mã, cái tên này hấp dẫn quá nhiều hỏa lực, cao thủ rất nhiều a. Thứ 80 tổ, Diệp Lão, Tá Bất Đồng, Cổ Siêu, Phương Đức, Phương Minh. Tổ này tình thế tương đương thú vị. Phái Thái Sơn Tà Bất Đồng cùng Cổ Siêu hai người cùng nhau ở tổ này xuất hiện. Mà Diệp Ngạo người này, nhưng là tiềm long bảng xếp hạng thứ 80 cao thủ. Cái này Diệp Ngạo xuất thân từ Ngạo Kiếm môn. Ngạo Kiếm môn là Bạch Ngân cấp môn phái một trong, này Ngạo Kiếm môn người từng cái từng cái ngạo nghệ dị thường, đều là cho là mình là đệ nhất thiên hạ. Ngạo Kiếm môn Diệp Ngạo người này cũng là như thế, hắn là Ngạo Kiếm môn cao thủ, hiện tại càng thêm ngạo nghệ. Còn Phương Minh cùng Phương Đức hai người, hai người này là một cái thanh đồng cấp môn phái ngay ngắn môn người, ngay ngắn môn làm việc ngay ngắn chỉnh tề, cố gắng bướng bạn. Năm người toàn bộ đều đến giữa trường. Mà phía dưới cũng truyền tới một chuỗi lớn nỗ lực lên thanh. Diệp Nạo, nỗ lực lên. Diệp Nạo sư huynh, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, nỗ lực lên, đem những người này toàn bộ thất bại. Nạo kiếm môn từng cái từng cái ở phía dưới gào thét, cho Diệp Nạo nỗ lực lên. Diệp Nạo uy phong lẫm lẫm đứng ở giữa trường. Mà phía dưới cũng truyền tới một chuỗi lớn nỗ lực lên thanh. Cổ sư huynh nỗ lực lên. Cổ sư huynh nguy vũ, lần này nhất định phải thất bại Tiềm Long bảng 80 vị. Ha ha, chúng ta Cổ sư huynh nhưng là lợi hại cực điểm, chỉ là Tiềm Long bảng 80 vị làm sao sẽ thả ở cổ sư huynh trong mắt. Phái Thái Sơn một đám đệ tử cũng thêm dầu, ở tại bọn hắn nghĩ đến, cổ siêu trước đó đã đánh bại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 81 hàn bằng kiếm khách Di Vi, hiện tại trận đánh bại xếp hạng người thứ 80 Diệm Nạo, cũng không phải nhiều khó sự tình, hiện tại phái Thái Sơn rất nhiều đệ tử tương đương sủng bãi cổ siêu. Tá sư huynh nỗ lực lên, tá sư huynh vì vũ. Tá bất đồng tốt xấu cũng là thiếu trưởng môn, đại gia cũng đều biết sau đó muốn ở tá bất đồng thủ hạ kiếm cơm ăn, vì lẽ đó cũng không có thiếu phái Thái Sơn đệ tử cho bọn họ nỗ lực lên. Phương Minh sư huynh nỗ lực lên. Phương Minh sư huynh, ngươi nhưng cũng là rất có thực lực. Phương Đức sư huynh nỗ lực lên, ha ha. Phương Minh Vương Đức hai vị sư huynh phân ở đồng nhất cái tổ ở trong, thực sự là vui mừng a. Lạ a, hai người bọn họ ở một cái tổ, đó là tiềm long bảng người thứ 80 diệp nào, nói không chắc cũng có thể lãnh bại. Đây là ngay ngắn môn người ở cho Phương Minh Phương Đức nỗ lực lên, tựa hồ cái này gọi là Phương Minh Phương Đức người cũng rất có thực lực. Lập tức, nhiệt nhiệt nháo nháo nỗ lực lên thanh nổi lên bốn phía, thêm thanh một mạnh. Bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Chương 435, cổ siêu chiến diệp ngạo 10 chiêu bạn ngươi. Cổ Siêu chiến Diệp Nạo, mười chiêu bạn ngươi. Năm người đứng ở trên đài cao. Diệp Nạo mi rứt nạo, môi rứt nạo, pháp rứt nạo. Cả người của hắn đều mang một loại nạo khí. Diệp Nạo căn bản xem thường cái khác bốn người. Không sai, không ở Tiềm Long nhân vật trên bảng, hắn làm sao sẽ xem thường. Lúc trước Cổ Siêu ở trên giang hồ hiếu chiến nhất tích là đánh giết Tiềm Long bảng xếp hạng người thứ 81 Diệp Vi, nhưng Diệp Nạo cũng không nhận ra cái kia có thể tính gì chứ. Cổ Siêu là quỷ khôn khéo thôi, bố trí xong đại cục đáp lại đại thế, ở dưới tình huống như vậy chiến thắng Diệp Vi. Diệp Vi chỉ sợ lúc đó ở đại thế bên dưới căn bản không thể dùng ra toàn bộ thực lực. Không phải Tiềm Long bảng, chung quy không phải Tiềm Long bảng. Chỉ có trên bảng Tiềm Long nhân tài là mạnh nhất. Diệp Ngạo nghe Chu Vi tiếng tiêu gào, hơi cười gằn, "Bốn người các ngươi, cùng lên đi." Cổ Siêu nhìn về phía Diệp Ngạo, một bộ xem kẻ ngu si dáng vẻ, "Ngươi có phải là có tật xấu hay không?" Diệp Ngạo không khỏi mẩn ra, "Ngươi mới có thói xấu." "Hả? Nguyên lai ngươi không có thói xấu." Cổ Siêu lười biếng ở một bên đứng, đến cũng không vội tiến công. "Cổ Siêu sao, đến không nhất định phải chú ý một mình đấu cái gì?" Thế nhưng đây, cùng cái khác ba người liên thủ, cái khác ba người thực lực không mạnh, chính mình thắng rồi đạt được một cái lấy 4 thắng 1 danh tiếng. Thất bại thì càng mất mặt, vì lẽ đó không có gì liên thủ đấu, thằng thắng trước tiên đứng ở một bên cố gắng xới một xới thái dương đi. Ta bất đồng thấy rõ cổ siêu không có động thủ, cũng tạm thời không vội động thủ. Cho tới Phương Minh cùng Phương Đức hai người, nhưng bình tĩnh sắc mặt nhìn về phía Diệp Ngạo. Phương Minh nói rằng, Diệp Ngạo, lần trước ngươi đến chúng ta ngay ngắn môn đá bãi. Khiêu chiến hết thảy cao thủ trẻ tuổi sự, ta còn nhớ. Diệp Ngạo cười lạnh một tiếng, "Hả, có việc này sao?" Thật không tiện, ta đá bại quá nhiều, vì lẽ đó không quá nhớ tới. Ngược lại đã liền đá đi, món nợ này ta cũng nhận, chẳng lẽ các ngươi như thế một cái chỉ là thanh đồng cấp môn phái, cũng có thể có cái gì cao thủ trẻ tuổi vượt qua ta không được." Diệp Ngạo cung ngạo cực điểm nói rằng, hắn căn bản không đem Phương Minh cùng Phương Đức để ở trong lòng, Phương Minh cùng Phương Đức hai người cũng là ở đáy lòng giận dữ. Phương Minh nói rằng, "Liên thủ." "Được." Phương Đức gật đầu. Thanh đồng cấp môn phái ngay ngắn môn. Kỳ thực cũng là có chút liều, tỷ như cái cửa này sao vẫn truyền thừa một môn Đạo sư ngay ngắn. Này ngay ngắn cần hai người hợp luyện, một cái luyện vương, một cái luân chính. Cuối cùng tạo thành ngay ngắn, kỳ thực ở này một bộ ở trong có không ít trận pháp mùi vị. Đương nhiên, này một bộ ngay ngắn cũng không dễ dàng luyện thành, ở ngay ngắn môn ở trong cũng rất ít người luyện thành. Khi thì Diệp Ngạo đi khiêu chiến thành đồng cấp môn phái ngay ngắn môn thời điểm, luyện thành công ngay ngắn Phương Minh cùng Phương Đức hai người cũng không ở ngay ngắn trong môn phái, ra ngoài rèn luyện đi tới. Kết quả lúc đó, ngay ngắn môn người trẻ tuổi bị Diệp Ngạo một người quét ngang. Phương Minh cùng Phương Đức sau khi trở về nghe được việc này cũng là giận dữ, vẫn muốn báo đến tù này. Bây giờ, ở đại đài đế quốc đệ nhất trên sân khấu. Rốt cục muốn báo thủ. Phương Minh tay giương lên, đâm ra một chiêu kiếm, hắn chiêu kiếm này chính chính trực trước. Phương Đức tay cũng là giương lên, đâm ra một chiêu kiếm, hắn chiêu kiếm này thoải mái. Một người kiếm pháp là chính, một người kiếm pháp là phương. Ngay ngắn chỉnh tề, chính phương phương. Hai người kiếm pháp, tựa hồ hóa thành một cái ngay ngắn lao tụ, khiến người ta không cách nào nhảy ra. Diệp Ngạo cười lạnh một tiếng, phá cho ta. Kiếm của hắn xông vào ngay ngắn chỉnh tề kiếm chi lao ở trong. Kỳ thực ngay ngắn chỉnh tề kiếm lao rất mạnh, thế nhưng Diệp Ngạo mạnh mẽ cứng rắn dùng chính mình cái kia bất phôi cảnh 6 tầng nội lực đánh tan. Hắn trưởng chính là hắn nội lực so với Phương Minh cùng Phương Đức cao minh hơn trên rất nhiều. Phương Minh cùng Phương Đức ngay ngắn kiếm lao còn đang ủng hộ, thế nhưng căn bản không chống đỡ nổi. Ầm. Kiếm lao phán nát, Phương Minh cùng Phương Đức hai người sắc mặt như tuyết, mà Diệp Ngạo cười dài một tiếng, hai người các ngươi phế vật cũng dám cùng ta đấu, ta nhưng là trên bảng tiềm long thứ 80. Hắn tự tin cực điểm nói rằng, các ngươi ngay ngắn môn, không nên nghĩ ra cùng ta ngang hàng nhân vật. Diệp Ngạo tự tin mà hung hăng Đánh bại Phương Minh cùng Phương Đức sau khi, hắn tiện tay một chiêu kiếm đâm thẳng hướng về Tá Bất Đồng, Tá Bất Đồng chỉ là bất phôi cảnh 3 tầng, mà Diệp Ngạo là bất phôi cảnh 6 tầng, này trung gian chênh lệch nhưng là rất lớn. Khi, làm, một chiêu kiếm liền đè Tá Bất Đồng tương đối khó chịu, mà Diệp Ngạo một chiêu kiếm truy một chiêu kiếm đuổi sát hướng về Tá Bất Đồng, vẻn vẹn chỉ là mấy kiếm Tá Bất Đồng liền phát hiện cơ bản không cách nào phản kích. Mắt thấy Tá Bất Đồng tương đương nguy hiểm, có một tiếng một thanh trường đao vọ đao dông nhiên xuất hiện. Diệp Ngạo kiếm cùng cổ siêu vọ đao mạnh mẽ đụng vào nhau, hai người đều hơi lùi về sau. Diệp Ngạo nở nụ cười, "Hả?" Ngươi rốt cục chịu ra tay. Cổ Siêu gật đầu, "Ai, cũng là thời điểm ra tay rồi, không, có cái nào, không ra tay nữa ngươi cái này hàng lợm muốn quá được ý." Diệp Nạo lông mày mù trầm, "Ta hàng lợm, ha ha ha ha, ha ha ha ha, cũng không biết ai là hàng lợm. Đương nhiên là ngươi." Cổ Siêu rất bình tĩnh nói rằng, "Hy vọng thực lực của ngươi có miệng của ngươi nạnh." Diệp Nạo cười lạnh một tiếng, "Nói như vậy, một môn phái mạnh nhất một người trẻ tuổi là thiếu trưởng môn, mà ta vừa nãy cũng từng thử, phái Thái Sơn thiếu trưởng môn, rất yếu rất yếu, căn bản không đáng nhắc tới." Hy vọng ngươi cái này phải Thái Sơn môn nhân có thể cường một ít. Ta đương nhiên sẽ mạnh, so với ngươi tưởng tượng cường rất nhiều, không nhạt nhão, lộng thủ đi, để ta đem ngươi cái này trên bảng tiểm long hàng lượm triệt để đánh bại. Cổ Siêu cười dài một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Vạn tượng câu diệt đi, lôi đế đao. Cổ Siêu hét dài một tiếng, trong lúc nhất thời sấm sét mua tung. Nạo khí lăng vân đi, Nạo vương kiếm. Diệp Nạo rốt cục cũng giải phóng hắn binh khí của chính mình, trước hắn vẫn không có giải phóng binh khí, bởi vì trước đó đối thủ không có cần thiết, hắn cho rằng Cổ Siêu đáng giá giải phóng binh khí nhưng là vẹn vẹn như vậy thôi. Hắn đối với Cổ Siêu cũng không tính nhìn đến mức quá nhiều cao. Kiếm của hắn cũng là có vương giả tên, so với Cổ Siêu nắm giữ đế giả tên đao cũng không kém. Cổ Siêu bỗng nhiên hét một tiếng, một đao trực chém mà ra. Diệp Ngạo cũng là một chiêu kiếm trực vung mà ra. Đao kiếm ở giữa hư không mạnh mẽ đụng vào nhau. Cổ Siêu chấp đao tay bỗng nhiên phát lực, bắp thịt xả lên. Diệp Ngạo cầm kiếm tay cũng là bỗng nhiên phát lực, bắp thịt liền ý. Ầm. Diệp Ngạo chỉ cảm thấy tùy theo Cổ Siêu trên đao dâng lên tới một lực lượng mạnh mẽ, này cố đại lực là cỡ nào cùng đại. Diệp Ngạo vận lên tự thân nội lực mạnh mẽ va đập tới, thế nhưng lại bị mạnh mẽ va trở về, hắn thu thế không được, nhưng không khỏi rất xa lùi lại mấy bước, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Siêu, "Ngươi, ngươi nội lực còn mạnh hơn ta, bất phôi cảnh bảy tầng." Cổ Siêu gật đầu, "Không sai, chính là bất phôi cảnh bảy tầng, đương nhiên, không phải ta nội lực cường vấn đề, mà là người nào đó khá là hàng lượm vấn đề." Cổ Siêu đánh một trận tương đương công dụng, thẳng thắn nhàn đến nắm Diệp Ngạo mở xoạc. Diệp Ngạo trên mặt thanh khí di động, hắn là một cái rất ngạo khí cũng rất muốn thể diện người, lập tức giận dữ, tưởng tượng rằng nội lực quyết định tất cả. Hôm nay ta muốn cảm một cái cảnh giới nhỏ khiêu chướng ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Diệp Ngạo nói như vậy, cũng là có nguyên nhân, Diệp Ngạo bản thân đối với các loại chiêu thức kỹ xảo những này, tương đương lợi hại, hơn nữa Diệp Ngạo từng có một lần kinh điển chiến tích, lấy bất phôi cảnh 6 tầng nội lực mạnh mẽ cứng rắn đánh bại một cái bất phôi cảnh 7 tầng đối thủ, vậy còn là trước đây không lâu sự, một cái mới ra ngoài không lâu ẩn thế cao nhân đệ tử có bất phôi cảnh 7 tầng. Vì lẽ đó, Diệp Ngạo hiện tại cũng có tự tin như vậy. Cổ Siêu suýt chút nữa thì gãy ngã, cổ Siêu có thể không cười sao, luôn luôn tới nay đều chỉ có chính mình càng nhỏ cảnh giới thắng đối thủ phần, chưa từng có đối thủ càng nhỏ cảnh giới vượt qua chính mình, hắn cũng thực sự là ở ý nghĩ kỳ lạ. Cổ Siêu cười cợt, "Được rồi, liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực, tiếp ta đao thứ nhất." Cổ Siêu này một đao, lấy cực kỳ hung hãn phong thái chém xuống. Một đao dưới, liền thấy là tốt. Diệp Ngạo đống nhiên phụ ra tự thân đến tầng ba kiếm thế đi chặn. Ầm. Diệp Ngạo phát hiện tự thân kiếm thế ở đụng tới Cổ Siêu đao thế dưới, lại bắt đầu rồi tan tác. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Ngạo đắc ý nhất kiếm thế a, chẳng lẽ Cổ Siêu đao thế cao hơn? Diệp Ngạo ở phát hiện không đúng thời điểm, lập tức bắt đầu vận lên kiếm pháp, hắn có tương đương đẹp đẽ cấp 4 kiếm pháp Nạo Nghệ 6 quyết kiếm pháp, Nạo Nghệ 6 quyết kiếm pháp có thể mang theo vô tận hàn băng khí, thế nhưng là dễ dàng bị nổ nát đi, bởi vì cổ siêu càng mạnh hơn a. Chiêu thứ 3. Cổ siêu nói rằng, nhìn ngươi có thể hay không ở đao của ta dưới đi 10 chiêu. Cổ siêu tiêu hắn cực điểm nói rằng, mà Diệp Ngạo cảm giác mình hứng chịu rất lớn ô nhục, chính mình nhưng là tiềm long bảng xếp hạng thứ 80 nhân vật, cổ siêu lại cho rằng không thể ở hắn dưới đao đi 10 chiêu, đây là vô cùng độc nhã. Diệp Ngạo vận lên toàn bộ tinh thần đi đối mặt với Cổ Siêu triều thức, hắn nhất định phải chống đỡ mới chịu, kỳ thực Diệp Ngạo cái này rất nạo người, ở bất tri bất giác thời điểm người đã đi niềm tin của chính mình, hắn không tin mình có thể đánh bại Cổ Siêu, tự nhận so với Cổ Siêu yếu đi. Kỳ thực hắn như vậy cũng là lâm vào Cổ Siêu cạm bẫy ở trong. Cổ Siêu hiểu được rất đa tình báo, Nạo kiếm môn môn phái này tình báo cũng là thu thập quá, biết môn phái này công pháp muốn chính là một luồng nạo khí, mà do khai chiến ban đầu, Cổ Siêu liền vẫn bỏ đi Diệp Ngạo nạo khí. Cổ Siêu vẫn muốn để Diệp Ngạo rõ ràng, Cổ Siêu so với Diệp Ngạo mạnh hơn. Diệp ngạo ngạo tâm vừa đi, náo khí vừa đi, công pháp vi lực yếu bớt, một cách tự nhiên lại càng không là cổ siêu đối thủ. Cổ siêu tay cầm trường đao, chân đạp thất tinh, từng đao từng đao chém đánh mà ra. Chiêu thứ 4, đao như trời cao phá nguyệt. Chiêu thứ 5, cổ siêu đao như cầu vồng nối tới mặt trời. Chiêu thứ 6, cổ siêu đao rườm như thiên lôi đánh xuống đầu. Chiêu thứ 7, cổ siêu đao như thiên hàng thần lôi. Chiêu thứ 8, cổ siêu đao như thiên thần phúc thể. Chiêu thứ 9, cổ siêu đao mang theo không hướng về hào khí. Cổ siêu hiện tại là càng đánh khí thế càng đủ, càng đánh càng hùng tráng thực kỳ dũng mãnh tư thế. Mà so sánh với nhau, Diệp Ngạo nhưng là càng đánh càng hủ dũ, càng đánh khí thế càng là bị nốt, hiện tại ở trong mắt hắn, Cổ Siêu đã dường như một vị ma thần giống như vậy, không gì để nổi. Diệp Ngạo chỉ là không có hiểu rõ, Cổ Siêu làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như là trước đây hắn vượt qua Tiềm Long bảng thứ 81 dị vị, cũng vẹn vẹn chỉ là hơn một chút thôi, hiện tại làm sao như vậy há người? Diệp Ngạo lâm vào sâu sắc không rõ ở trong, hắn hiện tại liền một ý nghĩ, sống quá 10 triệu, không đến nỗi quá mất mặt, thắng hắn là cũng không còn nghĩ tới. Chương 436 10 chiêu bại địch cổ siêu Dương Ai. Tít tít tít tít. Chương 436, 10 chiêu bại địch, cổ siêu Dương Ai. Cổ siêu cùng Diệp Ngạo giao thủ đã đạt được 9 chiêu. Diệp Ngạo thở hổn hển khí tức, mồ hôi chảy rắc rối, hắn thật không có nghĩ đến cổ siêu sẽ có mạnh như vậy. Nhưng Diệp Ngạo tự nghĩ đã chống đỡ 9 chiêu, hắn cũng đại khái thăm dò cổ siêu thực lực, cổ siêu chặn đánh bại hắn cũng muốn ở 10 chiêu sau khi, mà hiện tại chỉ còn lại một chiêu thôi, cổ siêu tuyệt không bại hắn khả năng. Chiêu thứ 10. Cổ siêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn đao như trường đao truy điện, trực chém mà tới. Này một đao, mang theo đại khủng bố. Này một đao, mang theo đại tuyệt diệt. Này một đao, mang theo đại hùng phách. Này một đao, mang theo không hướng về tư thế. Này một đao, tựa hổ thiên vì đó mở. To lớn ánh đao mang theo vô tận xâm xét, dâm dâm ầm ầm chư canh mà xuống, này một đao tựa hổ là thiên oai, địa chi đỉnh. Diệp Ngạo dã nổi lên tự thân còn lại đến cuối cùng nội lực mạnh nhất, kiếm thế mạnh nhất, kiếm pháp hết thệ bính đi tới. Ầm. Đao kiếm tương giao. Diệp Ngạo đã dùng hết bên trong thân thể cuối cùng một tia kính nhất định phải ngăn trở này một đao đến siêu cấp sinh vật đế quốc không đạt xong. Hắn đã chặn lại rồi cổ siêu này một đao, ở hắn tự cho là tránh được 10 chiêu câu chuyền sau, đã thấy cổ siêu tay trái một đạo đao ảnh trực vung mà tới, này một đạo đao ảnh như thần như ma, trực vung trực chém, làm sao còn có thể có một thanh đao, xưa nay chưa từng nghe tới cổ siêu dùng chính là song đao a, cũng chỉ thấy hắn phụ một thanh chiến đao. Đáng chết, đó là vào đao. Diệp Ngạo thân hình đến là muốn phản ứng, thế nhưng hai tay hắn cầm kiếm ở giang cổ siêu ngay mặt một đao, nếu như hiện tại lui hắn thế một tiết liền lập tức cũng bị cổ siêu ngay mặt một đao chém chết, vì vậy Diệp Ngạo cũng cờ hở muốn không núp ních mặc cho cái kia một cái vỏ đao tầng tầng đánh vào sườn phải bên trên, một ngụm máu phi thổ mà ra. Hắn này thế vừa rơi xuống, cổ siêu đao chính diện trực chém mà xuống, Diệp Ngạo cũng đã sớm chuẩn bị thân hình một bên, này một đao trực tiếp chém trúng vai phải, lập tức ồ lên một ngụm máu trực tiêu mà ra, Diệp Ngạo cả người bị này một đao cho quét bay mở ra, hắn đứng ở võ đài bên bờ trên, muốn nỗ lực làm sao lên, thế nhưng cổ siêu cái kia bá đạo đao khí ở trong cơ thể hắn bạo hiếu. Rốt cục một tiếng vang ầm ầm, hắn đột nhiên rơi xuống, phun ra một cái huyết. Việc đã đến nước này, Diệp Nạo đương nhiên đã thua. Cổ Siêu hừ lạnh một tiếng, "Nói 10 chiêu, liền 10 chiêu, lại há có thể cho phép ngươi sống đến chiêu thứ 11 đi." Hắn cơn giận này ở trong, có vô tận thô bạo. Mà chu vi khán giả cũng đều là ngẩn ra. "Thật bá đạo Cổ Siêu, thật bá đạo nữ." Liền ngay cả trên bảng tiềm long xếp hạng 80 vị Diệp Nạo, đều chỉ có thể ở dưới tay hắn đi 10 chiêu thì bại. Đây đối với ngạo kiếm muôn người tới nói là một cái đả kích thật lớn. Phương Minh cùng Phương Đức hai người đều cảm kích nhìn về phía Cổ Siêu, bọn họ cảm tạ Cổ Siêu thế bọn họ tiểu báo một cửu. Đương nhiên chân chính, cựu chính bọn hắn sẽ báo. Mà giữa trường những người kia, kỳ thực đại thể đều biết Cổ Siêu tên, dù sao Cổ Siêu trước đó tiếng tăm khá lớn. Thế nhưng đối với Cổ Siêu mạnh như thế nào, nhưng không có bao nhiêu người biết, dù sao Cổ Siêu xem như là tân tinh. Cái gọi là tân tinh đó là tất cả mọi người vẫn không tính là nhiều nhận thức ngươi. Dù mà trước đó có người đối với Cổ Siêu khá là hoài nghi. Cổ Siêu thật sự có rất mạnh thực lực sao? Mà hiện tại, Cổ Siêu một trận chiến thành danh, có thể mười chiêu chém bại Diệp Nạo, cũng coi như là rất có thực lực sống lại chính đạo phong lưu không đã xong. Phái Thái Sơn Vĩ Vũ, Cổ Sư Minh, Vĩ Vũ, Cổ Sư Minh lợi hại, Tiêm Long bảng 80 lại đáng là gì? Ha ha, Cổ Sư Minh quả nhiên là lợi hại. Một đám phái Thái Sơn người đều đang gọi thật hoan hô Cổ Vũ, này một ván có thể thắng đối với bọn hắn tới nói đây là cực trướng mặt mũi sự, sau đó nói tới phái Thái Sơn đến, người nha Sơn phái xếp hạng Tiêm Long bảng 103 họ Mạc Sĩ xấu là cái rắm gì? Chúng ta phái Thái Sơn Cổ Sư Minh nhưng là 10 chiêu đánh bại xếp hạng thứ 80 giượm nào. Họ Mạc Sĩ xấu cùng Nhan tận Hoan hai người vẻ mặt âm u, hai người bọn họ đã sớm biết có Cổ siêu đối thủ này. Trong khoảng thời gian này bên trong, thực lực của bọn họ đều tăng lên không ít. Thế nhưng bây giờ nhìn Cổ Siêu như vậy thực lực, mới phát hiện Cổ Siêu thực lực cao đến làm người dự vọng, họ Mạc Sĩ xấu cùng Nhàn tận Hoan là thật không có tự tin vượt qua lúc này Cổ Siêu. Cổ Siêu lúc này nhìn về phía Mộ Dung Ngũ Phong. Cổ Siêu là trước to lớn nhất hắc mã to lớn nhất Tân Đình. Mộ Dung Ngũ Phong là hiện tại to lớn nhất hắc mã to lớn nhất Tân Đình. Đương nhiên, hiện tại Cổ Siêu tuyệt đối không có Mộ Dung Ngũ Phong cường. Thế nhưng trước khí thế mặt trên, Cổ Siêu nhưng một điểm không kém. Cổ Siêu trong ánh mắt toát ra tới là chọn bên ý tứ. Mộ Dung Ngũ phong cười ha ha. Trận chiến này cũng không hề xong, thứ 80 tổ còn lại đến người còn có cổ siêu cùng Tà Bất Động. Tà Bất Động cười cợt, "Ta không phải là đối thủ của ngươi, điểm ấy tự biết tên ta vẫn phải có, ta tự động chịu thua." Chúc Cổ Sư đệ quyết vào 50 vị trí đầu mạnh, chân chính đại biểu chúng ta phái Thái Sơn cùng những quốc gia khác thiên tài đi tranh đấu. Tà Bất Động thản, thản nhiên chịu thua sau khi trọng tài Bạch Hiểu Sinh tuyên bố, cổ siêu thắng. Bạch Hiểu Sinh lần này là trọng tài, nhưng là có chút tiểu kích động, hắn dù sao cũng là phái Thái Sơn đi ra, nhìn thấy phái Thái Sơn hiện tại tân tinh như vậy gay gớm, cũng không khỏi cảm khái một phen. Sau đó là thứ 81 tổ chiến đấu, thứ 81 tổ vốn là cường giả Diệp Vi chết ở cổ siêu trong tay, vì lẽ đó do mặt sau chọn một cường giả tiến vào tổ này, chiến đấu võng du chi rít gào thế ti toàn văn xem. Thứ 91 tổ, Ngọc Lang quân tư Đậu Ngọc đánh nhau trăm chiêu mới gian nan thắng lợi, đối thủ của hắn cũng là có một cái tương đương tuyệt vời hảo thủ. Thứ 93 tổ, đã từng là thành tinh công chúa thủ hạ Tạ Linh bị đánh bại, ẩn dấu cao thủ cực trúng. Thứ 95 tổ, Cốc Xích hồn bị đánh bại, lại làm một cái ẩn dấu cao thủ ra tay. Thứ 97 tổ Từ bên thắng lợi, nàng tổ này vui mừng không có cường lực gần dấu cao thủ. Thứ 99 tổ, đan tác thất bại, lại có cao thủ lần hiện. Đệ 101 tổ, Nhan tận Hoan thắng lợi, vận khí của hắn tốt hơn, thực lực bản thân cũng khá mạnh. Đệ 103 tổ, họ Mạc Sĩ xấu thắng lợi. Đệ 106 tổ, trên bảng tiềm long xếp hạng thứ nhất Bách Lệ 6 Lý Thanh Tùng thắng lợi. Một tổ một tổ chiến đấu quá khứ, kỳ thực phía trước tổ chiến đấu không bị liệt, dù sao mỗi một tổ cách cục đều là một cường giả đối đầu bốn cái người yếu, như là Hạ Vũ hoàng tử những này chỉ tay liền đánh bại đối thủ. Từng cỡ có hắc mã như mộ dung ngũ phong những người này rớt ra đến, mới phải xuất hiện một hồi chiến đấu kịch liệt, cái khác chiến đấu cơ bản là nghiêng về một bên. Tới 100 tổ khoảng chừng, trái phải thời điểm, đại gia thực lực liền không có chênh lệch bao lớn, cơ bản đều là bất phôi cảnh ba tầng, bốn tầng, năm tầng khoảng chừng, trái phải trình độ. Đại gia chiến đấu cực kỳ kịch liệt, ai đều có khả năng sở bản, ai đều có khả năng vua, như vậy một hồi một hồi chiến đấu vô cùng đặc sắc, càng là nhìn giá những dê người kia từng cái từng cái kêu kích thích, sảng khoái. Đương nhiên, ở như vậy kịch liệt cực kỳ trong chiến đấu cũng kèm theo một tiếng một tiếng hô to, kêu to. Nỗ lực lên, nỗ lực lên. Không khí của hiện trường nhiệt liệt đến cực hạn. Rốt cục, đến thứ 200 chàng chiến đấu. Nay thứ 200 chàng chiến đấu, cực kỳ chi kịch liệt, năm người thực lực đều là bất phôi cảnh bốn tầng, năm người không ngừng mà hóa cũng, đủ loại kiểu dáng chiêu thức bắn cho đánh ra đến, trong lúc nhất thời ánh đao như luyện, ánh kiếm như mưa, nội lực bốc lên, nhiều lần trầm trọng, đao qua kiếm lại, rất kịch liệt, cuối cùng do một vị bạch diện người trẻ tuổi đạt được trận chiến này thắng lợi, cái này bạch diện người trẻ tuổi âm một ít, vừa bắt đầu vì vậy có vẻ rất yếu. Nhưng trên thực tế, thực lực của hắn nhưng là 5 người mạnh nhất thần nông chi yêu nhiệt nhân sinh tê lịch sỉ tê đạo loạt. Các loại, chờ, cái khác 4 người bình đến gần như hắn mới âm đi ra thu thập tàng cục, đến là một vị thực lực cao cường tâm tư thận mật hào thủ. Rốt cục, 1.000 cái tiến vào trước 200 cường rốt cục quyết ra tới. Này 200 người, càng là cao thủ ở trong cao thủ, tinh anh ở trong tinh anh. Phái Thái Sơn có thể đi vào trước 200 cường chỉ có cổ siêu một cái. Đương nhiên, cho dù là như vậy, Phái Thái Sơn cũng tương đương tỏa mãn. Dù sao phái Thái Sơn đã rất nhiều giới không có người tiến vào 6 quốc quân tráng lệ đột nhiên tuyển tỷ thí tệ quốc khu trước 200 mạnh, mà hiện tại cổ siêu rốt cũng làm, làm sao không là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Đương nhiên, phía dưới cũng là một mảnh cái khác tiếng bàn luận, hiện tại nghị luận cái gì đều có, đến cũng có 800 người vẽ mặt tân u, bọn họ nhưng là bị đào thải 800 người, do người dự thi chuyển hóa trở thành người đứng xem cảm giác thật sự không dễ chịu. Tá bất đồng cùng Trác Duệ hai người cũng hướng đi phái Thái Sơn bên kia ghế, đón lấy liền xem cổ siêu. Mà Đông Vương chân nhân cũng huốt dâu mà cười, không cần để ý. Các ngươi biểu hiện bây giờ đã rất tốt, tiến vào trước 1000 cường. Thế nhưng trước 200 cường thật sự quá mạnh mẽ, hiện tại trước 200 cường cơ bản có tiềm năng nâng cấp sức chiến đấu trình độ, không phải là các ngươi hai người có thể so với. Cổ Siêu hiện tại cũng đã cảm giác được một luồng hừng hực nội lực ở trong người nổ tung. Cổ Siêu đối với này không có bất kỳ bất ngờ. Cổ Siêu trước đó nội lực cảnh giới, từ khi nửa năm trước thù bảo sau khi liền lên cấp đến bất phôi cảnh 7 tầng, mà qua đi này thời gian nửa năm, nội lực vẫn không hề tăng lên, nhưng cũng đem nội lực trở nên cực kỳ chân thật, ngưng tụ. Nguyên lai like Cổ Siêu tăng lên tốc độ quá nhanh. Loại này tăng lên tình cỡ cũng muốn đạt hoàng chân thật một phen cơ sở. Trong nửa năm này, Cổ Siêu nội lực tuy rằng chưa tăng lên, nhưng tự mình cảm giác thu hoạch rất lớn. Kế tiếp, Cổ Siêu cũng cảm giác được chính mình bản thân thực lực đã dần dần hướng về bất phôi cảnh 8 tầng xung kích. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng không vội vượt cửa ải, mà là tất cả dường như thủy đạo cử thành bình thường, chậm rãi tăng lên thực lực. Mà bây giờ, ở tỷ thí tiến hành đến hiện tại thời điểm, Cổ Siêu cảm giác được thực lực của mình sắp tăng lên. Cổ Siêu hiện tại cảm giác được thân thể của chính mình mỗi một cái bộ phận, thân, vị, thận, bắp thịt, lỗ lô chân lông trái tim vân vân, cũng bắt đầu không ngừng mà biến hóa, nguyên lai like những này bộ phận đều hóa thành không số thân thể, thế nhưng những này không số thân thể nhưng không có liên tiếp lại, mà bây giờ những này không số thân thể lại bắt đầu mở rộng, từng cái từng cái liên tiếp lại. Vị, thật, trái tim ba cái làm trung tâm, tỏa ra một đạo một đạo năng lượng sóng xung kích, hướng về bên ngoài bắt đầu xung kích. Ba người này tựa hồ đã liền ở cùng nhau. Sau đó, lại là bát thịt, lại là lỗ chân lông, cùng với ngoại giới thân hơn. Đủ loại đều nối liền cùng một chỗ. Thân thể bên trong tựa hồ hóa thành một thể thống nhất. Cái cảm giác này Kỳ diệu đến cực điểm. Cổ Siêu chỉ cảm thấy những này đều hóa thành một cái lò lớn, đang chậm chậm dung luyện, chỉ cần đem những này dung luyện hoàn thành, liền có thể chân chính đến bất phôi cảnh 8 tầng. Kiên trì, kiên trì, cái đột phá chỉ kém bước cuối cùng. Cổ Siêu ngưng tụ lại tinh thần, hướng về cửa hải cuối cùng qua thứ. Chương 437, lên cấp bất phôi cảnh 8 tầng. Cổ Siêu chỉ cảm thấy hiện tại thân thể bên trong, vô số can phủ phụ huyết mao khủng vân vân, đều hóa thành một thể thống nhất. Cái này chỉnh thể, dường như kim thân giống như vậy, không lại mà phôi. Ẩm. Rốt cuộc, vào thời điểm mấu chốt này, khi thể dung hợp xong xuôi, mà Cổ Siêu bản thân cũng cảm giác nội lực tăng lên, thực lực tăng lên. Đây chính là bất phôi cảnh 8 tầng không số thân thể, cảnh giới này nhưng là đem bên trong thân thể mỗi một cái liên kết cùng nhau, hóa thành một cái hoàn mỹ mà hữu cơ hài hòa chỉnh thể, mỗi cái cơ năng phối hợp. Lúc này Cổ Siêu cảm giác, đó là đối thủ nội lực đánh vào trong cơ thể của mình, chính mình cũng có thể rất dễ dàng phòng ngự trụ, trừ phi đối thủ nội lực quá mạnh mẽ. Cổ Siêu cũng là cảm giác, thân thể của chính mình bộ phận, vốn là phải tùy thời dại yếu mà dại yếu, thế nhưng hiện tại dại yếu tốc độ nhưng không tự chủ được chậm lại. Này cũng là có thể để ra tăng tuổi thọ, tuy rằng tăng cường tuổi thọ vẹn vẹn chỉ là 50 năm, nhưng là xem như là đáng quý, ở trên thế giới này đại gia tuổi thọ đều không tính là quá lâu quá dài, rất khó có thọ ngàn năm quái vật xuất hiện. Lên cấp bất phôi cảnh 8 tầng sau khi, cổ Siêu là tinh thần sảng khoái, cảm giác không phải bình thường. Đương nhiên, này một cái lên cấp đến cũng không có quá nhiều người chú ý tới, bởi vì lên cấp vốn là chính là mình trong cơ thể sự tình, người khác rất khó phát hiện. Lại nói hiện tại Diệp Hồng Bảo giải thích đã đến tương đương thời điểm mấu chốt. Chỉ thấy Diệp Hồng Bảo trầm giọng nói rằng, ta trước đó liền từng nói cuối cùng có thể thắng được người chỉ có 50, cái khác người toàn bộ đạo thải, hiện tại các ngươi còn có 200 người, cũng tức là nói muốn đào thải 150 cái. Đầu tiên, Nguyên Thần cảnh toàn bộ ra khỏi hàng. Ở Diệp Hồng Bao sau khi nói xong, Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đồng lưu, bao thoại các loại, chờ, tổng cộng 40 người, không đúng, có tới 42 người ra khỏi hàng. Nguyên Lai, like, lần này đại thể quốc người trẻ tuổi ở trong, Nguyên Thần cảnh liền có tới 42 người. Diệp Hồng Bao cười nói, các ngươi 42 người trực tiếp thông qua tỷ thí, có thể tiến vào sau cuộc đại chiến. 6 quốc đại chiến, đương nhiên là chỉ để quốc khu chọn lựa sau khi, 6 cái quốc gia người trẻ tuổi đại chiến, đây mới thực sự là chiến trường. Nay 42 người, tuy rằng đều có lòng tin thông qua cuối cùng tỷ thí, thí, thế nhưng nghe được Diệp Hồng Bảo vừa nói như thế, bọn họ trực tiếp tăng lên. Cũng không khỏi mượn ra, bọn họ liền trực tiếp thành công. Cảnh này khiến bọn họ không khỏi kỳ quái. Diệp Hồng Bảo trầm giọng nói rằng, muốn chọn do tệ quốc khu tiến vào 6 quốc đại chiến nhân vật. Tự nhiên đầu tiên nếu như cường giả, không phải cường giả không muốn, sau đó, bất phôi cảnh người tuyệt đối không cách nào chiến thắng nguyên thần cảnh người. Huân 10000 năm qua đến đều chưa từng xuất hiện bất ngờ, cái khác 158 người, làm sao cũng sẽ không là các ngươi 42 người đối thủ, vì lẽ đó do các ngươi 42 cái trực tiếp thắng lợi. Đây chính là giải thích. Đương nhiên, nếu như còn lại đến 158 người ở trong, có người nào có tự tin vượt qua Nguyên Thần cảnh người, có thể tới thử một lần. Đáp lại Diệp Hưng Bảo, la không hề có một tiếng động trầm mặc. Xét thực, còn lại đến 158 người, có thể không có bất kỳ người nào có lòng tin vượt qua Nguyên Thần cảnh. Nguyên Thần cảnh, đó là Nguyên Thần cảnh. Nguyên Thần cảnh cường đại, xa không phải bất phôi cảnh có thể so với. Ngày sau cảnh, tiên thiên cảnh luyện khí, cương thể cảnh, bất phôi cảnh luyện thể, nguyên thần cảnh, nguyên anh cảnh luyện thần. Khí, thể, thần, một tầng so với một tầng muốn cao. Luyện thần mạnh mẽ so với luyện thể càng muốn việt rất. Diệp Hồng Bảo gật gật đầu, không người không phục đây mới là chính đạo lý. Diệp Hồng Bảo nhìn về phía còn lại đến 158 người, thật bất hạnh, bởi cái kia 42 cái nguyên thần cảnh trực tiếp qua cửa, vì lẽ đó để cho các ngươi tình thế liền tương đương nghiêm túc, các ngươi 158 người chỉ có tám cái có thể thông qua tỉ thí. Đi vào sáu quốc đại chiến, tới để là cái nào tám người đây? Bất phôi cảnh thực lực trên lệnh không tính quá to lớn, không có bất phôi cảnh cùng nguyên thần cảnh loại này đại cảnh giới trên lệnh lớn, vì lẽ đó không thể trực tiếp tỉ thí nội lực ai nội lực cường liền ai đi. Phương pháp đã quyết định, chờ một lúc các ngươi muốn đi vào ở mặt sau này Hè Sển Lâm ở trong, cái kia Hè Sển Lâm diện tích có tới mấy chục mẫu to lớn, phạm vi tương đối rộng, mà các ngươi ở trong đó, mỗi người trời sinh có 3 điểm, cùng. Ngươi chiến đấu, thua một lần muốn khấu trừ 1 điểm, thắng một lần kiếm được 1 điểm. Nếu như điểm là linh, trực tiếp sẽ bị đào thải đi. Diệp Hồng Bào nói rằng, cuối cùng, điểm cao nhất tám người liền đạt được cơ hội thành công thăng cấp, cái khác 150 người, đương nhiên là đạo thải. Đương nhiên, ở hệ Tiên Lâm ở trong, không thể giết chết đối phương, đây là quy tắc, làm trái quy tắc dạ tự động đạo thải. Lại là thật nghiêm khắc quy tắc a. Thế nhưng, này dù sao cũng là cửa ải cuối cùng. Thành công, liền thật sự thành công có thể đi tham gia sáu quốc đại chiến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tương đương căng thẳng, thế nhưng là lại từng cái từng cái ma quyền sắt trưởng. Nỗ lực lên, Diệp vô song. Nỗ lực lên, họ Mạc Sĩ xấu Đây là nha sơn phải gọi. Nỗ lực lên, Cổ Siêu. Đây là phái Thái Sơn gọi. Nỗ lực lên, Diệp Lạnh sâu độc. Đây là sâu độc muốn gọi. Nỗ lực lên, nhất định phải thắng a. Lại có người hô, đủ loại kiểu dáng kêu gào thanh nỗ lực lên thanh đang vang lên lên, mỗi cái môn phái đều ở cho mình môn phái người nỗ lực lên. Lại sau đó, 158 người bị sắp xếp ở 158 cái đường lối, tiến vào hệ xẻn lâm ở trong. Đây chính là hệ xẻn lâm sao? Cổ Siêu không khỏi quan sát bên cạnh hoàn cảnh. Đây là đen kịt một màu cực điểm rừng rậm, tiến vào bên trong phát hiện thiên đô là đen, cũng tức là nói ở cái này hệ sảnh lâm ở trong tầm mắt có thể tầm nhìn rất thấp, tựa hồ vượt quá 30m liền xem không rõ lắm phương xa khoảng cách, chỉnh thể là hôn ám tối tăm, dưới tình huống như vậy, kính viễn vọng cũng không có tác dụng gì. Hoàn cảnh này phải làm là để chiến đấu càng là tràn ngập các loại biến số đi, Cổ Siêu ở trong lòng trầm ngâm. Cổ Siêu cũng là đang suy tư cục diện bây giờ, hiện tại 158 cá nhân ở trong này, một người có 3 điểm, cũng tức là nói, tổng cộng có 474 cái điểm ở trong này. Cổ Siêu chính đang trầm ngâm trong lúc đó, lại nghe được một thanh âm ha ha cười vang lên, "Yêu, này không phải Tân Đình, cổ Siêu sao?" Ồ, như thế bất ngờ liền đụng vào một người sao? Cổ Siêu không khỏi bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở phía sau của mình cách đó không xa, xuất hiện một cái tự ý người trẻ tuổi, cái này tự ý người trẻ tuổi khẽ miệng mang theo ngạo nghệ chi cười, xem ra vận khí của ta rất tốt đụng vào ngươi, cổ Siêu. Ngươi là? Cổ Siêu không khỏi một kinh ngạc, cái này tự ý người trẻ tuổi ở lúc nói chuyện, tựa hồ đối với chính mình tương đương có hoàn khí. Thế nhưng Cổ Siêu căn bản không quen biết người trẻ tuổi này a, vì lẽ đó Cổ Siêu mới kỳ quái. Từ Y người trẻ tuổi hơi cười ngượng ngẽ, "Ta họ Điển." Hắn lúc nói chuyện, tựa hồ đối với hắn tính tương đương đã ý. Điển tính đương nhiên là đại tính, quốc tính. Từ Y người trẻ tuổi trầm giọng, "Tả tên Điển Tín." "Điển Tín?" Danh tự này là cái gì? Từ Y người trẻ tuổi lần thứ hai kiêu ngạo nói, "Ta là Ngự thú môn người." "Ngự thú môn?" Cổ Siêu xem như là rõ ràng, hóa ra là Ngự thú môn người. Cổ Siêu kết quá cũ mấy cái môn phái phân biệt là Ngự thú môn, vô cực kiếm phái. Nhạ sơn phái, Lỗ sơn phái này tứ lại phái, kết thủ cũng không coi là nhiều, Cổ Siêu cũng không phải không có chuyện gì liền đến nhận người chọc người người. Từ ý người trẻ tuổi nếu là ngự thú môn người, liền có lý do tương đương cửu thị chính mình, dù sao mình nguyên lai xếp đặt ngự thú môn một đạo. Đương nhiên, Cổ Siêu trước đó cẩn thận để phòng cái kia trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 7 điện thất kinh đi tới, cũng không hề quá để ý những người khác. Thế nhưng ngự thú môn nếu là hoàng kim cấp môn phái tất nhiên cũng có cái khác cao thủ rết tới lúc này, vì lẽ đó hiện tại xuất hiện một cái ngự thú môn cao thủ, quá bình tê. Thường Từ y người trẻ tuổi điền chín nói rằng, "Cổ Siêu, ngươi nguyên lai dùng đặc thù thủ pháp xếp đặt chúng ta ngự thú môn một đạo, hôm nay ta muốn đem thú này cho báo trở về, nói cho ngươi một tiếng, ta hiện tại ở trên bảng tiềm long xếp hạng là 65 tên, cùng trước ngươi từng giao thủ những kia hàng lượm không, rống, cái gì tiềm long bảng xếp hạng thứ 80 diễm đạo, cái gì tiềm long bảng thứ 81 diệp vi, thực lực đều quá yếu, ta cùng bọn họ có thể hoàn toàn khác nhau. Ngươi cũng rất ngược." Cổ Siêu nhàn nhạt, nhạt, không để ý lắm nói rằng, "Tất nhiên so với ta nhỏ yếu." Cổ Siêu trầm giọng, Vốn là trước đó Cổ Siêu cũng có thể đánh bại tiềm long bảng xếp hạng 60 mấy nhân vật, chớ đừng nói chi là vừa nãy tăng lên một cảnh giới sau khi, càng là không thế nào đem tiềm long bảng xếp hạng 65 vị điển chín để vào trong mắt. Kỳ thực Cổ Siêu chỉ là đang suy nghĩ, mình mới tiến vào hẻo xẻn lâm tại sao lại bị phát hiện hình tung, điển chín chẳng lẽ có cái gì lần theo chi đạo, nếu như là vậy thì thật nguy hiểm. Cổ Siêu ở trầm ngâm, ngự thú môn người sẽ ngự thú, dã thú ở trong có một ít đối với mùi khá là mẫn cảm, chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Cổ Siêu vẫn đúng là cổ đúng rồi, cái này điển chín sớm đem Cổ Siêu cho rằng là c. Yêu thị đối tượng, hắn ngự thú ở trong có một con gọi Liệp Thiên Huệ, này con Liệp Thiên Huệ sức chiến đấu không được thế nhưng văn vị năng lực tuyệt. Hắn vừa bắt đầu liền đem Cổ Siêu xem là đối thủ, vì lẽ đó ở tiến vào hệ sảnh lâm sau khi liền gọi ra hắn Liệp Thiên Huệ, mà bởi đúng dịp nguyên nhân, bản thân hắn vị trí cách Cổ Siêu tương đương gần, vì vậy rất nhanh sẽ tìm tới Cổ Siêu. Từ y người trẻ tuổi điên chín ở trong lòng khà khà cười gằn, xem ra lần này chính mình có thể lập xuống đại công, đánh bại Cổ Siêu. Hắn cho là mình thắng định, chính mình nhưng là tiềm long bảng xếp hạng 65 nhân vật. Mà lúc này, ở trên tinh phòng cũng xuất hiện một tấm một tấm màn hình. Nay một tấm một tấm trên màn ảnh diện xuất hiện đủ loại khung cảnh chiến đấu. Những này khung cảnh chiến đấu đều là hệ Sảng Lâm ở trong hiện tại xuất hiện khung cảnh chiến đấu. Tỷ như này một hồi, là Lạc Phi chiến đấu chẳng cảnh, Lạc Phi ở trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 43, bản thân nội lực càng là bất phôi cảnh 10 tầng thực lực, thực lực của hắn có thể nói là hệ Sảng Lâm ở trong đứng đầu nhất tồn tại, hắn rất nhanh tìm tới một cái bất phôi cảnh 6 tầng đối thủ, dễ dàng liền đánh bại đối thủ này, đạt được này một hồi thắng lợi, kiếm được một phần. Tỷ như cái kia một hồi, là Hạ Minh khung cảnh chiến đấu. Hạ Minh là Hạo Vân hoàng tử con sư, bản thân ở trên bảng tiềm long xếp hạng là 53, cũng coi như là tương đương, có thực lực, hắn cũng dễ dàng thắng rồi một lần, dễ dàng đạt được một phần. Tỷ như cái kia một hồi, là họ Mạc Sĩ xấu không cảnh chiến đấu, họ Mạc Sĩ xấu thực lực so với Vương muốn cao hơn một chút xíu, thật vất vả chiến thắng đối phương sau khi đối phương bỏ chạy, họ Mạc Sĩ xấu vốn là dự định đuổi theo, thế nhưng phát hiện đối phương trốn thời điểm tiếng vang hơi lớn, vì vậy kiềm chế lại không truy. Họ Mạc Sĩ xấu cũng là biết thực lực của tự thân ở 158 người ở trong xem như là trung đẳng tiên nhân dưới, thật sự gia động tĩnh bị những người khác phát hiện rất khả năng thua trận, hiện tại vẫn là vững vàng ẩn nấp thân hình, đợi thêm cơ hội. Thì như này một hồi, nhưng là cổ siêu đối với điển 9 chiến đấu. Chương 438, kiếm lấy điểm. Hắc Sâm Lâm ở trong, đen kịt đen thiên, đen tụi địa, đen thủi thụ lâm siêu cấp dị tay che trời toàn văn xem. Toàn bộ hoàn cảnh, hôn ám tối tăm. Cổ siêu cùng điển 9 đôi trì mà đứng. Điển 9 ở trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 60 năm, tự nhiên có độc đạo chỗ. Điền Chín cười ha ha, "Cổ Siêu, hôm nay liền cho ngươi mở mang chúng ta ngự thú môn thủ đoạn." Cả người hắn tựa hồ hóa thành một con hổ hướng về Cổ Siêu tầng tầng oanh kích lại đây, ở trên người hắn có hổ tinh thần, hổ cốt khí, hổ ngạo nghệ. Tần tầng một đòn trực tiếp mà đến. Cổ Siêu cũng là trợ tay xuất đao, đương nhiên một đao mà chém siêu cấp sinh vật đế quốc không đã xong. "Giảo!" Đao cùng đao tương bình, mang theo vô tận lôi hỏa. Điền Chín cùng Cổ Siêu hai người đều thoái lui chừng 10 bước khoảng cách. Nay một đôi kích để Điền Chín cùng Cổ Siêu đều hiểu, hai người nội lực gần như không phân cao thấp. Cổ Siêu tự tin vô cùng quyết tâm, nếu đối thủ nội lực không khác mình là mấy, đối thủ đương nhiên chỉ có bại phần. Điền Cửu cũng là tự tin vô cùng quyết tâm, nếu đối thủ nội lực không khác mình là mấy, đối thủ chỉ có bại phần. Điền Cửu cười lạnh một tiếng, bất phôi cảnh 8 tầng nội lực, thực là không tồi a, Cổ Siêu, ngươi xác định rất mạnh. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi đụng phải ta. Ta mạnh hơn ngươi. Điền Cửu quát lạnh một tiếng, xuất hiện đi, ta muốn thú. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, ở Điền Cửu phía sau xuất hiện lớn vô cùng tiếng bước chân. Đó là một con lớn vô cùng thanh lang, phục hiện tại Điền Cửu phía sau. Thanh lang cái kia xanh thâm thẳm con mắt sâu sắc nhìn về phía Cổ Siêu, tựa hồ muốn đem Cổ Siêu cắn nuốt mất. Không, vẻn vẹn là là một con thanh lang, còn có một con hổ như cùng bóng đêm hòa làm một thể u linh báo, xuất hiện ở Cổ Siêu phía sau cách đó không xa, chỉ cần Cổ Siêu hơi không cẩn thận liền muốn nuốt chửng Cổ Siêu. Cổ Siêu lúc này đột nhiên mơ hồ cảm giác được không đúng, rồi đột nhiên bước chân mở ra gì, bay vút lên trời, mà Cổ Siêu vừa nãy đứng thẳng địa phương bỗng nhiên rỗi ra hai cái đen kịt cực kỳ móng vuốt, nếu như Cổ Siêu mới vừa rồi còn ở lại nơi đó chỉ sợ đã bị này hai cái đen kịt cực kỳ móng vuốt trực tiếp đâm trúng. Suabori, mà ở mặt đất bên dưới đã dò ra một con đen kịt cực kỳ bò cánh cứng. Cổ Siêu Đại náo nhanh chóng chuyển động dở trong đầu tư liệu, rốt cuộc biết đây là sinh vật gì. Loại sinh vật này gọi địa huệt bò cánh cứng, am hiểu với con đất. Trên mặt đất bên dưới vô thanh vô tức tương đương quỷ dị, làm cho người ta đã kích khó lòng phòng bị. Mà ở trên bầu trời, một tiếng điều khiếu. Nay một tiếng điều khiếu dường như trùng kích cực lớn ba mà đến. Mà ở bầu trời phương xa trên sóng lại chính đạo phong lưu không đã xong. Một con to lớn đen kịt chim lớn trực hàng mà xuống. Này đen kịt chim lớn lao xuống lấy ra hai cái cực lợi móng vuốt, một chảo liền có thể đâm thủng tất cả cảm giác. Đây là hung lưng, một loại yêu thú mạnh mẽ. Cổ Siêu lại đánh giá bốn phía, không có phát hiện tân yêu thú, chỉ có thanh lang, u linh hắc báo, địa huyết bọ cánh cứng, cùng với hung lưng này bốn con. Cổ Siêu phản ứng cũng là cực nhanh, lôi đế đao trong nháy mắt ra tay, vạn tượng câu giật đi, lôi đế đao. Giải sau khi thả một đao trực chém về phía trên bầu trời đen kịt chim lớn. Cong. Ở giữa hư không, Cổ Siêu cùng con kia đen kịt chim lớn bỗng nhiên nổ một phen tay. Nhưng chỉ cảm thấy này hung hứng nội lực lại cùng mình tương đương, đều là bất phôi cảnh 8 tầng dáng vẻ. Cổ Siêu lại một quay người sẽ không tiếp tục cùng này hung hứng dây dưa, mà đem mình 4 phần 14 tốc độ âm thanh phát huy đến mức tận cùng. Hướng về con kia thanh lang chém tới, cái kia thanh lang đỗng nhiên hướng về Cổ Siêu lao thẳng tới, ầm. Một người một thú ở giữa hư không giao thủ, lại làm một cái bất phôi cảnh 8 tầng nội lực. Cổ Siêu liên tiếp chém ra này hai đao tự nhiên là có mục đích, muốn nhìn rõ này bốn con yêu thú thực lực, hiện tại cũng cơ bản thăm dò. Điền Chính vẫn như cũng là chắp tay mà cười, nha. Cổ Siêu Bây giờ nhìn lại ngươi đã rõ ràng, đây chính là thực lực của ta, chúng ta ngự thú môn người, mặc dù mình cũng sẽ ra tay, thế nhưng công kích chủ lực tự nhiên là chúng ta ngự yêu thú. Ta này ngự tứ đại yêu thú, Thanh Lang, Hưu Lừng, Tú Linh Hắc Báo, cùng với địa huyết bộ cánh cứng này tứ đại yêu thú, đều là ta yêu thú ở trong mạnh nhất, đều là bất phôi cảnh 8 tầng nội lực, cùng ta bản thân tương đồng. Cũng tức là nói, ngươi hiện tại muốn đồng thời đối mặt với 5 cái bất phôi cảnh 8 tầng cao thủ đối với ngươi vây công, dưới tình huống như vậy, ngươi căn bản không thể thủ thắng. Điền Chính manh liệt mà cười, có không nói ra được khoái ý, ngươi nhất định phải bại ở trong tay ta. Điền Chíng bỗng nhiên hé giải, sảng khoái loạn kiếm đi, chằm mã đao. Hắn đao bỗng nhiên trở nên tương đương trượng, hơn nữa mang theo một vẻ sắc bén đến cực điểm hà quang. Điền Chíng giải phóng đao của mình sau cờ giải, "Cổ Siêu, ta tứ đại yêu thú, có đánh chính diện chi vương Thanh Lang, có tốc độ nhanh công kích cũng cường U Linh Hắc Báo, có giẫến lên đất công kích địa huyết bỏ canh cứng, có bầu trời công kích hung lương, bất luận ngươi do chỗ khiêu, đều đánh không lại này tứ đại yêu thú Vong Du chi rít gào thế ti toàn văn xem." Thanh Lang, U Linh Hắc Báo, địa huyết bỏ canh cứng, hung lương, cùng lên đi. Điền 9 bỗng nhiên tiếng rít một tiếng, ngay một tiếng tiếng rít sau khi, tứ đại yêu thú cùng nhau hướng về cổ siêu nhanh bổ tới, này tứ đại yêu thú tốc độ có sắp có trưởng, công kích độ cao có cao có thấp, thế nhưng là tạo thành một cái hoàn mỹ phối hợp. Mà Điền 9 cũng trong nháy mắt triển khai công kích, sự công kích của hắn càng thêm chí mạng. Đây chính là ngự thú môn phương thức chiến đấu, cùng những môn phái khác tuyệt nhiên không giống, ít yêu thú làm chiến. Đây chính là Điền 9 tự tin. Điền 9 ở Tiềm Long bảng đúng là xếp hạng thứ 60 năm, nhưng trên thực tế hắn tự tin có thể xếp hạng thứ 62 vị. Thứ 61 vị sâu độc môn cái kia hắn thật có chút không chịu nổi, hắn đối với sâu độc vẫn là tương đối kiêng kỵ. Mà Cổ Siêu sao? Nhân vật như vậy chỉ có bại phần. Điền Chính lòng tự tin nùng tới cực điểm. Liên ở hắn công kích thời điểm, hắn nhìn thấy vẫn tối đầu Cổ Siêu ngẩng đầu. Cổ Siêu nhướng mày nở nụ cười, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Điền Chính không khỏi kinh ngạc, đây là ý gì? Cổ Siêu khẽ môi dương lên cười gằn, riêng là những thủ đoạn này, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Cổ Siêu trường đao trong nháy mắt ra tay, trong lúc nhất thời ánh chớp lóe loé. Loại này ánh chớp không phải vẻn vẹn chỉ là trên đao mang vào ánh chớp, mà là đem cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp dùng đến cực hạn, chỉ thấy ánh đao mang vào ánh chớp càng lúc càng lớn, ánh đao như lôi như điện, trực tiếp đem tấn công tới nhanh nhất thanh lang gắn vào đao ảnh phạm vi bên dưới, tương tự là bất phôi cảnh tám tầng, thế nhưng thanh lang con yêu thú này đối mặt với cổ siêu thời điểm, hoàn toàn ở. Vào hạ phong. Điện chín đến không để ý lắm, có thể áp chế một con thanh lang, có thể áp chế càng nhiều sao? Vũ linh hắc báo xông vào vòng chiến ở trong, nhưng cổ siêu ánh đao như luyện nhưng cũng đem vũ linh hắc báo cho cháo vào ánh đao ở trong một đạo áp chế hai đại yêu thú thần nông chi yêu nghiệt nhân sinh T X C T đạo loạn. Điên Trí tiếp tục chỉ huy hung ứng cùng điệu hệt bọ cánh cứng xung kích nhập vòng chiến ở trong, thế nhưng hung ứng cùng điệu hệt bọ cánh cứng tiến vào vòng chiến sau khi, lại còn bị hoàn toàn áp chế lại. Điên Trí kinh ngạc cực điểm, làm sao chính mình tứ đại yêu thú đều là bất phôi cảnh tám tầng, muốn địch một cái cổ siêu cũng đánh không lại, chuyện gì thế này? Điên Trí đang kinh ngạc ngạc thời điểm nghĩ, bất quá nhưng cũng không có cách nào, hắn chính suy nghĩ bước kế tiếp xử lý như thế nào, cổ siêu đánh đao cuốn một cái, nhưng cũng đem hắn cuốn vào chiến đoàn ở trong. Cổ siêu lấy một địch năm Đem năm cái đối thủ toàn bộ quấn vào chiến đoàn ở trong. Mà lúc này, Điền 9 mới chính thức phát hiện cổ siêu đáng sợ. Cổ siêu vẹn vẹn chỉ là một thanh gao, liên hóa sinh ra vô số biến hóa. Thanh lang tàn nhẫn, ú linh hắc báo ẩn, địa huyết bọ cánh cứng đột nhiên, hung lưng nhanh, Điền 9 bản thân hành, năm cái cao thủ đều có từng người đặc điểm, từng người thực lực. Thế nhưng hiện tại này, năm đại cao thủ đều bị cổ siêu thôn bạo chi đao cho ba phủ, ánh gao kia có vô tận nghiền mịn phong thái, vô tận biến hóa, vô tận thôn bạo, lấy một địch năm, ổn chiếm tự phong. Thậm chí Điên Trính đều không nhìn thấy cái gì trở mình cơ hội. Điên Trính hiện tại chỉ có một loại cảm giác, thần mạnh. Cổ Siêu thật sự thật mạnh. Không trách hắn một lúc mới bắt đầu nói riêng là những thủ đoạn này còn thiếu rất nhiều. Bất quá Cổ Siêu làm sao sẽ mạnh như vậy? Ở Điên Trính suy nghĩ trong lúc đó, Thanh Lang đã bị Cổ Siêu một đao chém trúng, thanh huyết báo tác. Mà Cổ Siêu dao khí hợp lại, hóa sinh ra thiên điệu một đao chém bỗng nhiên chém ra đi, này một chém chém trúng điệu huyết bọ cánh cứng, đem đen đen kịt thật dày khô giáp bỗng nhiên chém trúng, đó là cách đó không xa U Linh Hắc Báo cũng bị này một đao dao khí lan đến, bị thương không nhẹ vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, điện chính thủ hạ tứ đại yêu thú liền hai tầng thương nhẹ đi thương đế quốc lại nổi lên chi chiến tranh toàn diện không đặng xong. Mà Cổ Siêu phản ứng vẫn chưa hết, Cổ Siêu đao pháp kỳ thực lúc này đã tới cực hạn, đem Chu Vi lôi nguyên tố toàn bộ dẫn lại đây, Cổ Siêu hét dài một tiếng, sấm nổ cửu thiên. Đây là nhanh điện đao pháp vận dụng đến cực điểm sau khi, có khả năng sản sinh chiêu thức. Này một chiêu chính là một cái lớn vô cùng lôi bạo. Cái này lôi bạo sản sinh sau khi, người khó chặn. Vốn là bị thương nhẹ U Linh Hắc báo trong lúc nhất thời bị to lớn đại lôi bạo cho điện đến chết đi sống lại. Hồ Lăng cũng bị tòa lớn đại lôi tấn công giữ rọi bên trong không ngừng mà từ từ mà gọi, hầu như cũng bị nổ chín. Còn không vẻn vẹn như vậy, đó là điển chín bản người cũng bị này xâm xét cuồng khảo, bản thân của hắn lôi phòng so với yêu thú muốn cao một chút, thế nhưng khi, làm, cổ siêu lôi đế đao dỗng nhiên chém đến thời điểm hai tay của hắn ma nhuyễn vô lực, bị cổ siêu này một đao tầng tầng bắn chúng phá vỡ, huyết quang tung tóe. Điển chín thất bại. Cổ siêu tùy ý cời cận, Tiêm Long bảng thứ 60 năm nhân vật thì lại làm sao, như thế là bại tướng dưới tay chính mình. Ở tiến vào Hắc Sâm Lâm thời điểm, mỗi người đạt được 3 tấm thẻ. Những tạm phía này mặt trên ấn một cái to lớn sấm sét đụ chú, Cổ Siêu giơ tay tùy theo điện chín nơi đó đạt được một cái thẻ, một cái thẻ đại biểu một phần, chính mình hiện tại 4 phần. Ma điện chín mất đi một cái thẻ sau khi, cả người tựa hồ lập tức biến mất không còn tâm hơi, đây là thẻ mang vào công hiệu, mua thất lạc một tấm sẽ biến mất một quãng thời gian, để tránh khỏi bị người truy cầm lại lập tức bị truy chém lần thứ hai. Cổ Siêu cũng sớm biết những này, vì vậy đang chờ từ, chính mình hiện nay điểm là 4 điểm, 4 giờ. Thế nhưng ở cái này Hắc Sâm Lâm ở trong tổng cộng 150 tám người, một người 3 cái điểm. Tổng cộng có 374 cái điểm, chính mình hiện tại mới 4 điểm còn còn thiếu rất nhiều, nghĩ biện pháp tìm chút đối thủ kiếm lại chút điểm đi. Không đúng, chính mình muốn trước tiên tăng lên chút thực lực mới đúng. Nếu như thực lực của mình có thể tăng lên tới bất phôi cảnh chín tầng, như vậy Hắc Sâm Lâm ở trong, không có người nào là đối thủ của mình, đến thời điểm muốn làm sao kiếm điểm liền làm sao kiếm điểm. Chương 440, lên cấp bất phôi cảnh chín tầng. Hắc Sâm Lâm ở trong. Ngoại giới bao nhiêu điểm, cùng cổ siêu có quan hệ gì đâu? Ngược lại lần này Hắc Sâm Lâm ở trong thường điểm, tổng cộng muốn tiến hành 10 ngày. Hiện tại mới ngày thứ nhất buổi sáng, hết thảy đều còn sớm, đem thực lực của tự thân tăng lên mới là chuyện đừng đắn. Hạ Minh ở một bên nhìn, hắn thật sự rất kinh ngạc cổ siêu thủ đoạn. Cổ siêu đem lưu ly bình lấy ra, nơi này chính là phương mai hoa rồng máu. Không có kính hiển vi tình huống dưới, cổ siêu cũng chỉ có dụng tầm mắt, đem một chút xíu rồng máu đặt ở lát cắt mặt trên, sau đó nuốt vào trong miệng đến không vội đi tiêu hóa, mở ra tâm nhãn bắt đầu quan sát những này vết dịch, tâm nhãn tỉ mỉ vừa nhìn, phát hiện trong máu tế bào, cùng cổ siêu tế bào có tương đối lớn không giống. Cổ siêu tỉ mỉ nhìn. Sau đó khởi động nội lực chém phá một tế bào, tiếp theo kế tụ xem. Nay phải làm là sự phân bào nhiễm sắc thể. Cổ siêu lập tức liền nhớ lại sự phân bào nhiễm sắc thể nội dung, dù sao hiện tại đầu óc trải qua biến dị trí nhớ quá tốt rồi. Sự phân bào nhiễm sắc thể còn gọi là gián tiếp phân liệt, nó là một loại phổ biến nhất, là thông thường phân liệt phương thức. Sự phân bào nhiễm sắc thể vì là liên tục phân liệt, bình thường chưa làm hạch phân liệt cùng bào chất phân liệt. Chỉ thấy này tế bào vừa bắt đầu phân liệt thời điểm, đầu tiên là hạch phân liệt, hạch phân liệt tương đương dễ giản xem, phân biệt là kỳ, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thời kỳ cuối này năm, cái thời kỳ Kỳ Lazerna phụ chế, tương quan Anbu min hoàn thành, hạch mô hạch nhân tử tử biến mất. Tiên kỳ, hạch bên trong nhuộm màu chất ngưng tụ thành nhiễm sắc thể, hạch nhân giải thể hoàn toàn biến mất, hạ. Cơ thermovetan cùng với con toy thể bắt đầu hình thành. Trung kỳ, trung kỳ là nhiễm sắc thể sắp xếp đến sích đạo bản trên, con toy thể hoàn toàn hình thành thời kỳ. Hậu kỳ, hậu kỳ là mỗi cái nhiễm sắc thể hai cái nhuộm màu đơn thể tách ra. Ở con toy kia dẫn rất dưới, phân biệt do sích đạo rời về phía tế bào hai cực thời kỳ. Thời kỳ cuối Vì là hình thành con trai thứ hai hạch cùng bảo chất phân liệt thời kỳ. Nhiễm sát thể phân giải, hạt nhân, hạch mô xuất hiện, xin đạo bạn vị trí hình thành tế ba bản, tương lai hình thành tân thành tế bào. Xin đạo bạn trên chồng chất con con kia, xưng là thành mô thể. Sau đó liền bắt đầu tế bào chất phân liệt, hãy phân liệt hậu kỳ. Nhiễm sát thể tiếp cận hai cực thì, tế bào chất phân liệt bắt đầu. Sau đó trải qua một loạt biến hóa, hóa thành hai cái tỉ mị bào. Thì như huyết dịch trải qua như vậy dị biến, chỉ cần có thể lượng cung cấp đầy đủ, liền có thể không ngừng mà tiến hành tái tạo huyết dịch. Cổ Siêu lấy ra một cái khắc lưu ly bình, ở trong này chứa phương mai hoa một điểm lục tiết. Đồng dạng lấy tâm nhãn đi quan sát, lại khởi động nội lực phá hoại tế bào, quan sát trong đó phương thức. Vẫn như cũng là sự phân bào nhiễm sắc thể, trải qua một loạt phân liệt sau khi, liền biến thành hai cái tế bào. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần cung cấp có thể số lượng lớn đủ, có thể một lần nữa mọc ra nhũ. Đương nhiên, còn có xương. Trong máu tế bào, lục bên trong tế bào, cốt tủy ở trong tế bào. Cổ Siêu hắn tích này ba cái tế ngữ đặc điểm, đến cùng là ra chỉ cái gì? Để chúng nó có thể sự phân bào nhiễm sắc thể hoặc là ra sao hình thức. Cổ Siêu ở trong ngầm, lấy tâm nhãn bỏ qua, khá là Cổ Siêu tự thân tế bào. Như vậy liên tục khá lạ, cũng rốt cục phát hiện trong đó gì động. Nguyên lai like ở như vậy tế bào ở trong có một cái năm giác hình đồ vật, cái này năm giác hình đồ vật phải làm chính là quan hộ sự phân bào nhiễm sắc thể tồn tại. Cổ Siêu bắt đầu nghiên cứu cái này năm giác hình đồ vật. Đang nghiên cứu thời điểm, Cổ Siêu phát hiện, vũ lực tăng lên, nói trắng ra cũng chỉ là sinh mệnh hình thức tăng lên, chính mình như bây giờ nghiên cứu, tựa hồ cũng đang nghiên cứu sinh mệnh hình thức trung cực cao thước. Tựa hồ có một loại thần cảm giác Thu hồi trong đầu phong ngĩ, Cổ Siêu cũng là biết, sắp tức thì, làm, đứng ở nhất định độ cao sẽ coi chính mình là thần ảo giác, nhưng người trung quy không phải thần. Cổ Siêu kéo dài nghiên cứu cái này năm giác hình đồ vật, thời gian đang không ngừng mà qua thứ. Đầy đủ quá 2 ngày thời gian, Cổ Siêu cuối cùng đem cái này năm giác hình đồ vật cho nghiên cứu ra cụ thể bên trong. Lại dùng 2 ngày thời gian, Cổ Siêu cũng cuối cùng đem cái này năm giác hình đồ vật cho nghiên cứu ra làm sao chế tạo, làm sao ở tế bào ở trong tăng thêm, điều này cần tương đương phiền phức công trình. 4 ngày, đầy đủ dùng 4 ngày. Sau đó liền dễ làm, Cổ Siêu bắt đầu đưa cái này năm giác hình đồ vật, cái này bị Cổ Siêu mệnh danh là phân liệt nguyên thể đồ vật, gia nhập vào huyết dịch đỏ như máu tế bào các loại, chờ, tế bào ở trong đi, tuyến dịch lympha tế bào loại hình, đồng thời còn đem này phân liệt nguyên thể gia nhập vào nhũ tế bào, cốt tế bào ở trong đi, làm cho những này tế bào nắm giữ phân liệt năng lực. Đoạn chi xuống lại, nói trắng ra chính là tế bào phân liệt. Đương nhiên, điều này cần khá nhiều năng lượng. Cổ Siêu từng bước từng bước bắt đầu đem phân liệt nguyên thể để vào mỗi cái tế bào ở trong, đương nhiên để tốt một loại sau khi lại thúc đẩy loại này tách ra. Từng bước từng bước khởi công, từng bước từng bước hoàn thành. Rốt cục, quá một lúc lâu, cổ siêu thở phào nhẹ nhõm. Đoạn chi sống lại có mấy nơi là tuyệt đối không thể sống lại, đại não, tiết hầu, cùng với trái tim, này ba cái địa phương căn bản thả không được phân liệt nguyên thể. Những địa phương khác tế bào đều bị đặt phân liệt nguyên thể. Khi làm cái cuối cùng phân liệt nguyên thể đặt sau khi xong, cổ siêu chỉ cảm giác mình toàn thân chính đang chịu đựng một loại biến hóa, tựa hồ có đùng đùng đùng tiếng vang ở toàn thân các nơi hiện ra đến. Đồng thời một luồng nội lực cũng tùy theo thân thể ở trung tâm nhất bên trong truyền tới. Đây là bất phôi cảnh 9 tầng đoạn kỹ xuống lại. Ha ha ha ha. Cổ Siêu coi là thật là cười dài một tiếng, lần này Cổ Siêu là lợi dụng tiếp trước trên địa cầu lý luận, ngự tâm nhãn sức mạnh, lại dùng một chút thủ xảo biện pháp, mạnh mẽ từng dần tăng lên tới bất phôi cảnh 9 tầng cảnh giới. Lúc này Cổ Siêu coi là thật là vui sướng cực kỳ, đến bất phôi cảnh sau khi, Cổ Siêu tăng lên liền chậm, mà gần nhất mấy ngày nay tới nay, đầu tiên là tăng lên tới bất phôi cảnh 8 tầng, lại là tăng lên tới bất phôi cảnh 9 tầng, luôn phiên tăng lên. Làm sao không vui sướng? Cổ Siêu mở mắt ra, bắt đầu thí nghiệm, tay trái chập ngón tay lại như dao hướng về tay phải chập tới, nhất thời tay phải bị vẽ ra một cái miệng máu tử. Ồ, tại sao không có lập tức hồi phục? Cổ Siêu có chút kỳ quái. Chờ các loại, nguyên lai loại này hồi phục muốn chính mình khống chế, lập tức Cổ Siêu vận lên ý thức, bắt đầu khống chế nguồn năng lượng này, rất nhanh cái kia miệng máu hồi phục. Đây chính là đoạn chi sống lại uy lực. Chính đang Cổ Siêu trầm ngâm thời khắc, nhưng có người xông vào, chính là Hạ Minh. Hạ Minh này 4 ngày thời điểm cũng đi hắc sơn lâm ở trong đi cướp một chút điểm. Hắn hiện tại điểm đã là 14 phân. Hạ Minh đi vào thụ động thời điểm đúng dịp thấy cổ siêu vết thương hồi phục, hắn cũng là bất phôi cảnh 9 tầng người, không khỏi bỗng nhiên cả kinh, ngươi thật làm được. Nghiên cứu phương mai hoa dòng máu, liền lên cấp đến bất phôi cảnh 9 tầng. Cổ siêu gật gật đầu, "Khích, làm được." Hạ Minh lúc này vẻ mặt không biết nhiều đặc sắc, một lúc mới bắt đầu, cổ siêu nói hắn muốn đến bất phôi cảnh 9 tầng, Hạ Minh đều cho rằng đùa giỡn, từ xưa đến nay chưa từng có như vậy lên cấp bất phôi cảnh 9 tầng pháp. Thế nhưng hiện tại, cổ siêu mạnh mẽ từng rắn chứng minh cho hắn xem, vẫn đúng là có thể như vậy chơi. Hạ Minh có chút há hốc mồm, "Này, này, cái này cũng được." Hạ Minh nhưng là biết Cổ Diêu nội lực, hắn lên cấp bất phôi cảnh 8 tầng chỉ sợ mới 4 ngày đi, hiện tại liền lên cấp bất phôi cảnh 9 tầng, nội lực tăng lên nhanh chóng, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Hạ Minh chỉ có trưởng thổ khí phần, "Cổ Diêu, ta hiện tại là phục rồi ngươi, liền tăng lên nội lực cảnh giới ngươi đều có thể dễ u tượng khai thiên, phục, ta chịu phục." Hạ Minh nói tiếp, "Bất quá, ở Hắc Sâm Lâm ở trong tổng cộng cũng chính là thời gian 10 ngày, hiện tại là ngày thứ tư buổi tối, còn lại đến chỉ có 6 ngày, ngươi tới được cấp thưởng điểm sao?" Ngươi hiện tại điểm rất thấp, mới 5 phần." Cổ Siêu gật đầu, "Ta hiện tại lên cấp bất phôi cảnh chín tầng, ở bất phôi cảnh ở trong khó có thể có người là đối thủ của ta, ta hiện tại muốn cấp điểm so với trước đó dễ dàng hơn nhiều, này bốn cái cả ngày không hề vi phạm." Cổ Siêu tự tin tự điểm. Hạ Minh nghe xong cũng không khỏi một đầu, "Nói như vậy cũng với, lúc đó ở liền điều động sao?" Cổ Siêu lắc đầu, "Hiện tại không sử dụng, hôm nay đã là bữa tối, ta này 4 ngày vẫn ở chủ trước, bất kể là tinh thần vẫn là khắp mọi mặt đều tương đương ngoài bại, có ăn gì không có." Hạ Minh cười cười, chỉ chỉ phía sau. Ở phía sau hắn khiêng hai con chết đi hắt ọ, này hắc sâm lâm ở trong cũng có chút đồ ăn, loại này gọi tối tam tọ, hương vị không sai, không độc, có thể ăn, bất quá ta tay nghề không thế nào tốt. Vẫn là ta đến đây đi." Cổ Siêu nói rằng. "Ngươi?" Hạ Minh Hoài nghi nói. "Này này này, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta nhưng là chủ nghệ cao thủ." Cổ Siêu nói rằng, giương tay một cái đem hai con tối tam tọ nhận vào tay, hiện tại nơi này không giem không vị tinh chỉ có thể như thế ăn, đầu tiên là một phen một đạo dao khí ác liệt mà ra. Trong chốc lát đã đem này hai con thỏ cho Túc Bỉ trừ nội tặng cái gì đều làm tốt, sau đó sẽ lấy tay phải giấy lên nhiệt độ cao, trung gian có rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng đem này hai con thỏ cho thu gọn tốt. Hạ Minh ăn một miếng, cha cha, quả thật không tệ, tuy rằng không diễm, cái gì đều không có, thế nhưng ngươi này thiêu đốt thủ đoạn, nhưng là cao hơn ta hơn nhiều. Đó là, Cổ Siêu cười nói, ta nhưng là đạo này cao thủ. Hạ Minh nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ phải làm rất mạnh, thế nhưng phải làm vẫn phải cẩn thận mấy nhân vật, mạnh nhất tự nhiên là là Phi. Khán giả còn đang nhìn điểm bảng xếp hạng. Ở điểm trên bảng xếp hạng hiện diện, Lạc Phi xếp hạng số 1, đầy đủ tích 41 phân. Xếp hạng đệ nhị chính là trên bảng tiềm long xếp hạng thứ 44 vị với niên, cái này với niên cũng là bất phôi cảnh 10 tầng cao thủ, hơn nữa mạnh nhất chính là hắn chính là sâu độc môn xuất thân. Hắn điểm đầy đủ là 37 phân, tuy rằng so với không được Lạc Phi, nhưng là tương đương tiếp cận. Sau đó, xếp hạng thứ 3 vị đến xếp hạng người thứ 7, năm người này phân biệt gọi là Nhạc Siêu Phi, Nhạc Siêu Bằng, Nhạc Siêu Côn, Nhạc Siêu Minh, Nhạc Siêu Mạnh. Năm người này có người thực lực là ở bất phôi cảnh 10 tầng. Có người thực lực là ở bất phôi cảnh chín tầng. Năm người này liên thủ sau khi, còn có một cái lợi hại ngũ hành trận pháp tướng phụ, thực lực mạnh đến rối tinh rối mù, ngoại trừ Lạc Phi cùng với Nhiên, những người khác đều không phải bọn họ năng đối thủ của người. Năm người này điểm cũng rất cao, có 20, 30 phân. Hiện tại điểm trên bảng xếp hạng liền này tám cái đạt được cao nhất, mà hết lần này tới lần khác lần này hắc sơn lâm cuộc chiến, chỉ thủ tám người đứng đầu, những người khác đào thải, vì lẽ đó tám người này cũng là được quan tâm nhất. Chương 441, cổ siêu xuất quan điểm cùng tăng. Mà người phía sau phân chỉ thì càng thấp chút. Hạ Minh 14 phần. Cổ siêu 5 phần. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn là linh phần, này đều là đã thua 3 lần, cuối cùng bị đào thải mặt hàng. Mà cổ siêu 5 phần cũng đưa tới một mảnh tiếng bàn luận. Cổ siêu cái này trước to lớn nhất áp mã, cũng không nghĩ tượng ở trong cường đi. Là à, này đều qua 4 ngày, ngày thứ 5 cũng bắt đầu, hắn mới vẹn vẹn 5 phần. Xem ra cổ siêu thần thoại kết thúc. Cũng không muốn muốn lấy trước cổ siêu là đối thủ như thế nào, trước đây cổ siêu đối thủ, phần lớn đều là tiềm long bảng nhân vật phía dưới. Tỉnh cơ cũng chỉ là cùng một ít Tiềm Long bảng xếp hạng người phía sau giao thủ thôi. Cổ Siêu trước đó mạnh nhất chiến tích cũng chỉ là chiến thắng Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 80 nhân vật, hắn ở Tiềm Long bảng ở trong thật sự không mạnh. Bây giờ cùng Tiềm Long bảng xếp hạng 40 mấy, 50 mấy cạnh tranh, đương nhiên không có bất kỳ ưu thế. Hắn có thể hiện tại không bị đào thải còn duy trì năm phần, đã là tương đối khá. Mặt khác có một người nói rằng, người này là Lô Sơn phái người, thao thao bất tuyệt giải thích, hắn đã sớm xem Cổ Siêu khó chịu, bất quá trước đây không có bắt được Cổ Siêu제. Thế dù do cơ hội Zo theo đường đi đến cổ siêu đều là ven váo tự đắc, mà hiện tại cổ siêu rốt cục rơi xuống nước một cái, cái này lỗ sơn phái người đương nhiên muốn đánh kẻ sa cơ. Thất, cổ siêu con đường, chấm dứt ở đây. Đúng, cổ siêu lần này nhất định phải bị đào thải. Nói chuyện chính là nha sơn phái người, nha sơn phái hiện tại mạnh mẽ từng rắn bị phái Thái Sơn để ép một đầu, đều là bởi vì cổ siêu nguyên nhân. Hiện tại cổ siêu như vậy, bọn họ đương nhiên cũng muốn thêm vào một thoáng. Cổ siêu chỗ lợi hại, ở chỗ hắn thần kỳ quỷ tàng, hắn bố cục, trí tuệ của hắn, mà không phải là hắn vũ lực. Hắn vũ lực sắc thử so với Tiềm Long bảng xếp hạng phía trước nhỏ yếu chút, cái này cũng là bất đắc dĩ việc, cho hắn phát triển thời gian quá ngắn. Một người khác khá là trung lập nói rằng, Ma phái Thái Sơn người không có cái lại, bọn họ chỉ là đang yên lặng chịu đựng cổ siêu. Cổ siêu, hiện tại là ngày thứ 5, nhưng tổng cộng có 10 ngày. Ngươi nhất định phải nỗ lực lên a. Kỳ thực đến bước đi này, có thể xông vào trước 200 mạnh, đối với phái Thái Sơn tới nói đã rất hài lòng. Nay so với lần trước thành tích thực sự tốt hơn nhiều. Thế nhưng, nhưng không tự nhiên hy vọng cổ siêu có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Mà lúc này, bắt hiểu sinh chủ trì thanh đang vang lên lên, hiện tại 8 vị trí đầu cường tranh chấp tái, vẫn còn tiếp tục, mà 8 vị trí đầu cường vẫn như cũ là là phi, với nhiên, cùng với nhạc môn Ngưu huynh đệ, này cơ bản xem như là Hắc Sâm Lâm ở trong ba mạnh. Nếu như này ba cường gặp phải, sẽ có ra sao cục diện? Với nhiên bại bởi Lạc Phi một lần, Lạc Phi phải làm là Hắc Sâm Lâm ở trong một người mạnh nhất. Lúc này, ở Hắc Sâm Lâm ở trong, Cổ Siêu đã lên cấp bất phôi cảnh chín tầng, cũng liền ra thủ động ở trong. Bên ngoài chiều dương đã bay lên, bất quá bởi thân ở Hắc Sâm Lâm quan hệ, Trưa sáng vẫn là tương đối ảm đạm. Cổ Siêu nắm thật chặt trên lưng đao, bắt đầu chạy đi. Hiện tại muốn đó là nhanh nhất tìm tới đối thủ, sau đó đạt được trên người bọn họ điểm. Cổ Siêu một đường trực tiêu, đang nhanh chóng di động. Lần này nhưng không che giấu thân hình, hiện tại ta ở Hắc Sâm Lâm ở trong là vô địch, quẳng hắn là ai, thì gia động đưa tới cửa đó là đưa phần đến. Lúc này một bóng người trực tốc mà trực, trực diện hướng về Cổ Siêu. Đây là một cái không ở trên bảng tiềm long diện, nhưng thực lực nhưng tương đương mạnh mẽ người, hắn là tới lấy phần. Người kia một chiêu kiếm đến thẳng, mà Cổ Siêu một đao chém ngược. Trong nháy mắt liền đem người này cho chém rơi xuống đất tới, thực lực chênh lệch to lớn như thế, mà Cổ Siêu tay giương lên, một cái thẻ tới tay, tích 6 phần. Thực lực tăng lên, ở Hắc Sâm Lâm ở trong vô định rồi, tăng cường điểm liền như thế sảng khoái. Cổ Siêu tiếp tục hướng về một hướng khác mà đi, chỉ chốc lát sau, lại có một người tập đến, người này nhưng là trên bảng tiềm long xếp hạng thứ nhất Bạch Lệ Lý Thanh Tùng. Cái này Lý Thanh Tùng kỳ thực còn rất có thú, dù sao Cổ Siêu lúc đó chưa đến tiềm long bảng thời điểm, tất cả lấy người này làm như tiềm long bảng tiêu chuẩn, mà hiện tại, nhưng là Cổ Siêu đụng phải Lý Thanh Tùng. Lý Thanh Tùng một chiêu kiếm nhanh thủ, Cổ Siêu một đao phản tập. Trong chớp mắt, liền phân thắng bại. Cổ Siêu thắng, Lý Thanh Tùng phụ. Cổ Siêu lại đạt được một cái điểm. Lúc này Cổ Siêu cũng hơi xúc động, nhớ năm đó chính mình nắm Lý Thanh Tùng khi, làm tấm gương, thật vất vả trải qua tu luyện mới đến đạt Lý Thanh Tùng tiêu chuẩn. Mà hiện tại nhưng có thể trong chớp mắt vượt qua Lý Thanh Tùng. Lý Thanh Tùng ở mất đi thẻ sau khi cũng thấy rõ Cổ Siêu mặt, đáng chết, cái này Cổ Siêu lợi hại như vậy, Cổ Siêu hiện tại điểm bỗng nhiên khiêu đến bảy phần. Mà Cổ Siêu ánh mắt quét qua, thần thức một thả. Lập tức phát hiện ở cách đó không xa phía đông nam còn có kẻ địch, lập tức thân hình hơi động, dõng nhiên mà truy. Ồ, oh, cái này kẻ địch không sai, lại là Nhan Tận Hoan, ha ha ha ha, ha ha ha ha, Cổ Siêu hiện tại sẵn khoai a, ở Hắc Sâm Lâm ở trong, Nhan Tận Hoan tuyệt đối có thể xếp vào Cổ Siêu muốn đánh bại năm vị trí đầu người hàng ngũ. Đương nhiên, Cổ Siêu muốn đánh nhất bại chính là Lạc Phi người này. Nhan Tận Hoan người này xuất thân từ Lỗ Sơn phái, Cổ Siêu cùng Lỗ Sơn phái ân oán cũng là mọi người đều biết. Nhan Tận Hoan cũng dõng nhiên nhìn thấy Cổ Siêu, là ngươi. Đúng, là ta. Cổ Siêu khiêng trường đao trên vai trên, không cần nghĩ đánh qua ta, thực lực của ngươi ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý. Nhan Tận Hoan không khỏi mỉm ra, thực lực của ta. Đúng, chỉ là bất phôi cảnh năm tầng, còn có thể do trong tay ta phiến đến ra đặc sắc hay sao? Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, cũng không cần muốn chạy trốn, tốc độ của ngươi không bằng ta. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, Nhan Tận Hoan cười khổ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không ta đàng hoàng đem một cái thẻ giao ra đây hay không? Nhan Tận Hoan cũng rõ ràng Cổ Siêu chưa hề nói hoảng. Kỳ thực lúc trước Nhan Tận Hoan là rất muốn khiêu chiến Cổ Siêu, nhưng nhìn đến Cổ Siêu 10 chiêu đánh bại tiềm long bảng xếp hạng thứ 80 Diệp Ngạo sau khi, càng là không có loại ý nghĩ này. Không được, Cổ Siêu thô bạo nói rằng, Nhan Tận Hoan thật sự bất đắc dĩ, hắn hiện tại liền đàng hoàng chịu thua cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là để ta đánh cho nhừ đòn, để ta thử một lần lỗ sơn phái thư bên trong tàng kiếm, kiếm bên trong tàng thư. Cổ Siêu nhún vai nói rằng. Nhan Tận Hoan cũng bất đắc dĩ, thế nhưng gọi nói tới chỗ này, hắn thành thật chịu thua cũng không được, cũng chỉ có cầm kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nếu muốn ra tay liền chăm chú ra tay. Nhất thời chỉ thấy hắn lấy ra một quyển sách đến, thư bên trong tàng kiếm, kiếm bên trong tàng thư, thư chuyển động thời gian, kiếm ảnh như xà bình thường ở bên trong luân thoan. Kiếm động, thư động. Thư kiếm song truyện. Thư quỷ kiếm trá. Đây chính là nhàn tận hoàn phong cách. Cổ Siêu cười ha ha, xem ta một đao. Nhưng là một đao như luyện trực chém mà xuống, Cổ Siêu hiện tại có tới bất phôi cảnh 9 tầng nội lực, căn bản bất hòa những người này chơi hư, một đao trực chém mà ra liền hành. Trong nháy mắt một đạo to lớn ánh đao trực chém trúng thư cùng kiếm, quản nguyên là thư vẫn là kiếm quả ngươi có bao nhiêu giả quyệt, đao của ta quang bá đạo đến mức tận cùng, phá hết tất cả. Khi, làm, một đao xuống, thư phá kiếm tán, Nhan tận Hoan nhất thời chịu đến sự đả kích không nhỏ. Đây là bất phôi cảnh 9 tầng đối với bất phôi cảnh 5 tầng, nội lực đầy đủ trên lệch 4 cái cảnh giới nhỏ, đưa tới chênh lệch tự nhiên là rất lớn rất lớn. Đan này một đao Nhan tận Hoan tinh lực buộc lên lập tức một ngụm máu phun ra ngoài, mà cổ siêu đau tê. Thứ hai lại đến, tôi lên một đao đem Nhan tận Hoan chém thành trọng thương. Nhan tận Hoan lại phun một đốm máu. Cổ siêu lúc này mới ung dung đem Nhan tận Hoan thẻ cho lĩnh đi lại làm một cái thẻ tới tay, hiện tại cổ siêu tích tám phần. Thất Lạc Khệ Nhan tận hoan cũng là trong lòng ngạc nhiên, hắn tự nhiên là biết cổ siêu thực lực so với hắn mạnh hơn, thế nhưng tự nhận ở cổ siêu thủ hạng, không nói đi 10 chiêu, nhưng ít nhiều gì 5 chiêu 6 chiêu vẫn là đi được đến. Kết quả chân chính cùng cổ siêu giao thủ một cái, mới phát hiện cổ siêu thực lực so với hắn tưởng tượng ở trong mạnh hơn nhiều, hắn hai chiêu liền trọng thương, cổ siêu thực lực làm sao mạnh như vậy? So với lúc đó chiến diệp ngạo thì còn mạnh hơn, chẳng lẽ cổ siêu lại tăng cao thực lực. Nhan tận hoan lập tức khẳng định cái này suy đoán, hắn nghiên cứu qua cổ siêu Phát hiện Cổ Siêu tăng cao thực lực tốc độ nhanh thái quá, mà hiện tại, Cổ Siêu lại tăng lên thực lực thực sự là nghịch thiên a. Nhan tận Hoan có chút buồn bực muốn, mà Cổ Siêu chiếm được 8 điểm sau khi, kha kha nở nụ cười, trường đao giang ở đầu vài mặt trên. Đến nơi kim, ta đại sát thập phương, đại khảm tám diện. Hắc Sâm Lâm ở trong, ta vô địch. Điểm thứ này, liền quần quật mà đến đi, ha ha ha ha. Ai tối vô địch, ta tối vô địch. Ai tiêu giao nhất, ta tiêu giao nhất. Cổ Siêu nơi lại hát lên nhì, hiện tại ở Hắc Sâm Lâm ở trong tiêu giao nhất tối tự tại không thể nghi ngờ là Cổ Siêu. Cổ siêu đến cũng không sợ gây nên người chú ý, thật có người chú ý chính là đưa điểm tới cửa. Trên thính phòng, hiện tại tất cả mọi người chú ý điểm bảng xếp hạng. Hơn 100 người, chỉ có 8 vị trí đầu có thể tiến vào dưới một tái. Vì lẽ đó phần lớn người đều nhìn chằm chằm 8 vị trí đầu. 8 vị trí đầu vẫn là là phi, với nhiên, nhạc gia Ngũ huynh đệ cộng thêm trên một người. Liền như thế 8 người thôi. Lúc này, đột nhiên có người kêu sợ hãi, xem. Nhìn cái gì? Có người hỏi, người kia ở thêm điểm. Mà lúc này phái Thái Sơn người cũng có người phát hiện, cổ siêu ở thêm điểm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện cổ siêu cái kia vốn là 4, năm thiên đô bất động năm điểm lại bắt đầu chuyển động. 6 điểm. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là thêm một điểm, cũng đủ để cho người ước ao. 7 điểm. Lập tức, lại là 7 điểm. 8 điểm. 9 điểm. 10 điểm. 11 điểm. 12 điểm. Thập tam điểm. Phái Thái Sơn rất nhiều người, chỉ nhìn thấy cổ siêu điểm không ngừng mà hướng về trên hiêu, tùy theo 7 điểm dọc theo đường đi nhảy đến hiện tại thập tam điểm. Thực sự là làm người kinh ngạc khiêu phách, vẫn không có trở bọn hắn phản ứng lại, đó là 14 điểm. Nay khiến cho phái Thái Sơn rất nhiều nhân mã đều là trợn to mắt. A, cổ siêu rốt cục bắt đầu mạnh mẽ lên. Ha ha, cổ sư huynh bắt đầu chém phân. Ta liền nói sao, lấy cổ sư huynh thực lực, làm sao có khả năng sẽ chỉ có 5 điểm. Ha ha, cổ sư huynh nguy vũ. Cổ sư huynh, nhất định phải tám vị trí đầu. Phái Thái Sơn người trầm mặc quá lâu quá lâu, mà hiện tại, rốt cục bắt đầu lâm vào cuồng hân ở trong, đây là đột như mà đến cuồng hân, mừng rỡ trong nháy mắt nhảy vào đầu góc. Chương 442, lấy một đôi 5 điểm lại tăng 14 điểm rồi. Cổ Siêu tay trái nhẹ nhàng quăng trong tay 14 tấm thẻ. Cổ Siêu ở trầm ngâm, chính mình 14 điểm so với vừa bắt đầu có thêm chút, thế nhưng phải làm còn còn thiếu rất nhiều đi, dù sao ở cái này Hắc Sâm Lâm ở trong tổng cộng có 474 phần. Cổ Siêu dưới chân bỗng nhiên một buồn, về phía trước một thoăn. Đứng vào lúc này, Cổ Siêu hơi nhíu nh mày, hắn phát hiện mình bị theo dõi, đối thủ phải làm là năm người. Cổ Siêu bỗng nhiên dừng chân, đi ra đi. Ở phía sau xuất hiện năm cỗ gió xoáy, xuất hiện năm người. Năm người này dài đến hầu như giống nhau như lúc, mỗi người đều là ngay ngắn chỉnh tề mặt, ngay ngắn chỉnh tề mắt, ngay ngắn chỉnh tề miệng, ngay ngắn chỉnh tề mũi. Ngay ngắn chỉnh tề bốn chữ này dùng để hình dung mắt, tỉ, miệng quả thật có chút quái, nhưng sự thực làm cho người ta cảm giác nhưng là như vậy. Thật có tự tin a, cảm giác được chúng ta năm người cũng dám không đi, thật có dũng khí a. Một người trong đó nói rằng, ta tên nhạc siêu phi, ở nhạc gia Ngũ huynh đệ ở trong đứng hàng thứ lão đại. Đó là bởi vì lão đại thanh danh của ngươi dọa không được hắn, thanh danh của ta mới sợ đến chủ hắn. Người thứ hai nói rằng, ta tên nhạc siêu bảnh Ở nhạc gia Ngũ huynh đệ ở trong đứng hàng thứ lão nhị, thân danh của ta cũng là Ngũ huynh đệ ở trong to lớn nhất. Không, ta cảm giác hắn không phải có dũng khí không đi, mà là bởi vì muốn lưu lại nhìn ta này anh tuấn khuôn mặt. Người thứ ba nói rằng, tà tên nhạc siêu côn, ở nhạc gia Ngũ huynh đệ ở trong đứng hàng thứ lão tam, thế nhưng ta Ngũ huynh đệ ở trong đẹp trai nhất. Ngươi không biết xấu hổ lão tam, ta mới là Ngũ huynh đệ ở trong đẹp trai nhất. Một cái khác ngay ngắn chỉnh tề người vội vàng kêu lên, tà tên nhạc siêu minh, ta là nhất định anh tuấn tiêu sái nam nhân. Lão tam hắn cũng dám so với ta soái, thực sự là buồn cười. Các ngươi tranh cái gì tranh, không phát hiện tiểu huynh đệ này đã đỡ ra sao? Hắn là quay về ai đỡ ra? Không sai, chính là quay về ta đỡ ra. Cái cuối cùng ngay ngắn chỉnh tề mặt người nói rằng, ta mới là anh tuấn cùng tiêu sái cùng tồn tại, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng, nhân sương một đóa hoa lê ép hải đường tồn tại. Thủ phát bốn người các ngươi người như thế nào đi nữa cũng không có ta soái, lại nói bốn người các ngươi mọi người già rồi, bốn cái người lớn tuổi cùng ta tranh cái gì soái làm gì? Đúng rồi. Tà tiên nhạc siêu mãnh. Lao tứ, ta mới 20 tuổi, mới lớn hơn ngươi nửa tuổi hay không? Lão tứ Nhạc Siêu Minh lập tức bất mãn kêu lên. "Vĩ lời, hơn nửa tuổi cũng là lớn, ngươi 20 tuổi, ngươi chính là hơn 20 tuổi lão nam nhân, ta 19 tuổi, ta chính là chừng 10 tuổi thiếu niên, có hiểu hay không? Có hiểu hay không? Đây là lớn vô cùng chênh lệch." Lão Ngũ Nhạc Siêu mãnh lập tức nói. Năm người này lập tức liền ai hơn anh tuấn điểm này, sản sinh to lớn tranh chấp. Mà Cổ Siêu bản thân thì lại ở tàn niệm ở trong. Cổ Siêu trước đó điều tra trên bảng tiềm long bất luận một hai tư liệu. Lúc đó cũng tra được này Nhạc gia Ngũ huynh đệ. Nhạc gia Ngũ huynh đệ tư liệu là như vậy. Này năm người thực lực mạnh mẽ, thiên phú cực cao, đều có thể nói ngàn năm chi thiên tài, xuất thân từ lãnh đợi cổ gia tộc ở trong, hơn nữa am hiểu cùng đánh ngũ hành trận pháp. Nam dự không phải bình thường ý lực, tính cách kỳ hoa. Khi thì cổ siêu cũng chú ý tới tính cách kỳ hoa điểm này, bất quá không để ý lắm, cho rằng là rất khó ở chung loại hình. Hiện tại mới phát hiện, căn bản không phải rất khó ở chung. Năm người này quả thực chính là năm cái vại hề. Bọn họ làm sao có chút giống là kiếp trước trên địa cầu cái kia thiếu ngạo giang hồ, ở trong đào cấp 6 tiên, này nói chuyện ngữ khí. Làm việc phương thức đều thật sự rất giống. Thế nhưng, Cổ Siêu cũng là biết rõ, tuyệt đối không thể bởi vì năm người này tính cách kỳ hoa như vai hề, liền coi khinh bọn họ. Bọn họ năm người có thể ở Tiềm Long bảng xếp hạng 40 mấy tên, 50 mấy người, liền có tương đương thực lực cường đại. Huống chi, năm người này còn có liên thủ trận pháp, liền lại không dám coi thường. Cổ Siêu tùy ý hỏi, "Hả, năm vị đến đây, có gì vấn đề?" Năm cái mặt ngay ngắn chỉnh tề người ở trong lão đại nhạc siêu phi nói rằng, "Ở này Hắc Sâm Lâm ở trong điểm rất trọng yếu." Lão nhị nhạc siêu bằng nói rằng, "Chúng ta năm cái ở kiếm điểm." Lão tam nhạc siêu côn nói rằng, Vì lẽ đó, ngươi điểm chúng ta muốn." Lão tứ Nhạc Siêu Minh nói rằng, không cần nghĩ cùng chúng ta đấu thủ, chúng ta năng thực lực cá nhân rất mạnh." Lão Ngũ Nhạc Siêu Minh nói rằng, rất đúng, đặc biệt ta, càng là năm người ở trong mạnh nhất." Cổ Siêu thản nhiên nói, vậy thì đánh đi, đến, chiến đấu, lấy đao trong tay nói chuyện." Cổ Siêu lưỡi cùng năm người này nói chuyện, Cổ Siêu ở đấu võ mồm trên xưa nay không sợ bất luận người nào, thế nhưng xưa nay không nghĩ quá cùng tương tự với Đào cấp 6 tiên người như thế đấu võ mồm, cùng hai hóa đấu võ mồm bản thân liền là hai hóa, Cổ Siêu tự nhận vẫn không có hai đến cái mức kia. Nhạc Siêu Phi nói rằng: "Đánh." Nhạc Siêu Bằng nói rằng: "Chúng ta." Nhạc Siêu Côn nói rằng: "Nhất định." Nhạc Siêu Minh nói rằng: "Sẽ thắng." Nhạc Siêu Mạnh nói rằng: "Nói xong câu nói này sau khi, nhạc gia Ngũ huynh đệ khí thế lập tức thay đổi, bọn họ 5 người là chân thật cường giả, một khi chăm chú lên sao lại có chuyện đơn giản. Ở Hắc Sơn Lâm ở trong 5 người này liên thủ cơ bản là vô địch. Đương nhiên, cũng muốn diệt trừ Lạc Phi, dù sao này Ngũ huynh đệ không cùng Lạc Phi từng giao thủ, không biết hai mạnh ai yếu. Nhạc Siêu Phi quát lạnh một tiếng, múa tung đi. Kim Hầu đao. Nhạc Siêu bằng hét dài một tiếng, bay lượn đi, một Hầu đao. Nhạc Siêu côn hét lớn một tiếng, múa tung đi, thủy Hầu đao. Nhạc Siêu minh tiểu quát một tiếng, cấp vũ đi, hỏa Hầu đao. Nhạc Siêu mãnh chi một tiếng, phong vũ đi, thổ Hầu đao. Năm người lấy ra chính bọn hắn đao, năm người này thần binh vừa vận trình kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành biến hóa, mà năm người này đao lập tức không ngừng mà múa, bọn họ người cũng là không ngừng mà chuyển động, phân đạp ngũ hành phương vị. Năm người này mặc dù có chút phong phong điên điên, thế nhưng ở sử dụng đao thời điểm cũng sẽ không phong phong điên điên, bọn họ lúc này đều tương đương chăm chú. Năm chùy đao chực quét về phía Cổ Siêu. Nay năm chùy đao ở trong, có hai thanh bám vào bất phôi cảnh 10 tầng nội lực, ba chùy bám vào bất phôi cảnh 9 tầng nội lực. Như vậy năm cái đối thủ, tuyệt đối khó đối phó. Nếu là cái khác đối phương đụng phải nhạc gia ngũ hĩnh lệ, chỉ sợ sẽ luôn cuống tay chân. Thế nhưng đây là Cổ Siêu, Cổ Siêu bản thân liền sở trường về với trận pháp, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, ngự trị ở năm người này bên trên. Cổ Siêu thân hình hơi động, lập tức bước vào ngũ hành trận một cái điểm ở trong. Cái này điểm tương đương với là, này ngũ hành trận pháp vốn là là ngũ hành lẫn nhau cân bằng. Thế nhưng Cổ Siêu chạm trên cái điểm kia hơn nữa, Cổ Siêu bản thân là thuộc tính gió, lôi đao, sấm gió hai đại thuộc tính thuộc về một cái này đại phân loại, tương đương với lập tức đánh vỡ ngũ hành cân bằng, làm cho ngũ hành ở trong một đặc biệt nhiều lắm. Mà Cổ Siêu ánh đao như luyện, nhanh chóng chém ra bốn đao, này bốn đao phân biệt đối mặt với Nhạc Si, Ư Phi, Nhạc Siêu Côn, Nhạc Siêu Minh, cùng với Nhạc Siêu Mạnh bốn người, Nhạc Siêu Phi nội lực là bất phôi cảnh 10 tầng, vì vậy cùng Cổ Siêu đối đầu một cái cũng không ở vào hạ phòng, đao thế nhưng tiến vào. Mà Nhạc Siêu Côn cùng Nhạc Siêu Minh Nhà siêu mạnh ba người nỗ lực nhưng là bất phôi cảnh chí tầng, bị Cổ Siêu một đao ôm theo tuyệt đối bá đạo đao thế trực kích mà đến, không khỏi ba người đều lùi hai, ba bước. Ma phụ trách một vị trí nhà siêu bằng cũng là phát hiện điểm này, hắn một đao trực kích, Cổ Siêu tay trái giương lên, a khó vọ đao bỗng nhiên ra khỏi vọ bỗng nhiên đón đỡ trụ đòn đánh này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa vặn đón đỡ đòn đánh này, có một tiếng, Cổ Siêu một bước chưa lùi. Tập vị thành công, phân cách thành công. Cổ Siêu vừa nãy một loạt động tác, đầu tiên là thông qua tự thân quen thuộc ngũ hành trận pháp điểm này, Phá hoại ngũ hành trận ở trong rất trọng yếu ngũ hành cân bằng tư thế, lại là sẵn cân bằng tư thế bị phá hỏng thì bỗng nhiên xuất đạo, tam đao đẩy lui ba người, làm cho ngũ hành trận bị chân chính cắt rời mở, lúc này, ngũ hành trận pháp đã phá. Phá hỏng ngũ hành trận pháp sau khi, cổ siêu đao nhanh chóng mà liên tục chém ra, đồng thời tay trái vỏ đao cũng là chém ra. Song đao lưu bỗng nhiên xuất hiện, tay phải đao như rồng giương trảo, tay trái vỏ đao như phượng tiêu đốt. Song đao mỗi người có các hung mãnh, mơ hồ phối hợp còn mới long phượng tư thế. Mà Nhạc gia ngũ huynh đệ cũng đang cật lực phản kích, thế nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện Cái này cổ siêu rất lợi hại, một mình hắn lấy một địch năm nếu còn có thể chiếm tốt nhất phong. Kỳ thực cổ siêu hiện tại cũng không phải mãi, dù sao cũng là này năm cái đối thủ như vậy, thế nhưng đến còn đứng phó chiếm được. Từng đao từng đao vung chém đồng thời, cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp rút cục xúc đủ thế. Đại lôi bạo. Đây là nhanh điện đao pháp xúc đủ thế cuối cùng chiêu. Trong vòng một chiêu, vô cùng lôi bạo. Trong chớp mắt, nhạc gia Ngũ huynh đệ tất cả đều bị này đại lôi bạo ảnh hưởng, nhạc siêu phi, nhạc siêu bằng, nhạc siêu côn, nhạc siêu minh, nhạc siêu mạnh năm người cũng không tốt được. Toàn bộ bị to lớn lôi bạo tứ đến không cách nào nhúc nhích, mà cổ Siêu bỗng nhiên lại triển khai một chiêu thiên địa một đao chém, trong chớp mắt, một đao như luyện mã xuống trực chém về phía bất phôi cảnh 10 tầng nhạc siêu bằng, nếu như là bình thường nhạc siêu bằng đến là còn có thể tiếp được đòn đánh này, thế nhưng vừa bắt đầu bị cổ Siêu áp chế hồi lâu, hiện tại lại bị đại lôi bạo gây thương tích, nơi nào còn phản ứng từng chiếm được đến, chỉ thấy cổ Siêu này một đạo bá đạo ánh đao chém đúng ra. Nhạc siêu bằng phòng ngự, trong nháy mắt một đạo to lớn sóng máu nổi lên. Lên. Nhạc gia Ngũ huynh đệ đã có một cái trọng thương đánh mất sức chiến đấu cái khác bốn người rốt cục do đại lôi bạo ở trong phản ứng lại, thế nhưng đã chậm, còn lại đến chỉ là một cái bất phôi cảnh 10 tầng cộng thêm trên ba cái bất phôi cảnh 9 tầng thôi, thực lực như vậy lại càng không là cổ siêu đối thủ. Cổ siêu cũng thả ra đến đánh, ánh đao không ngừng mà xoay ngược lại ép chuyển đánh, đánh ra, lần này có thể một hơi kiếm năm điểm, cổ siêu làm sao có thể không nỗ lực, phải biết ở Hắc Sâm Lâm ở trong một lần đụng vào năm người cơ hội cũng không nhiều. Cổ siêu ánh đao một chém, Nhạc Siêu mạnh muốn chặn kết quả lúc này cổ siêu tốc độ một nhanh một thác, Nhạc Siêu mạnh còn chưa kịp phản ứng liền bị cổ siêu bắn trúng, một đạo sóng máu nổi lên, lại ngã một cái. Cổ Siêu thân hình loạng một cái, ánh đao liên chuyển, lúc này Nhạc Siêu Minh Nhân thấy trước mắt ánh đao vô số, không nhận rõ cái nào là thật cái nào là giả, giao lại bị cổ Siêu bắn trúng. Cổ Siêu thân hình nhiều lần biến hóa, Nhạc Siêu Côn bỗng nhiên đi trận, nhưng nơi nào đoán đến hắn mới cản đao, nhưng không có chặn đến vào đao, ầm lại chúng rồi cổ Siêu vào đao một đòn, đòn đánh này kỳ trùng tự kỳ, hắn lại ngã xuống. Hiện tại Nhạc gia ngũ huynh đệ, ngoại trừ lão đại Nhạc Siêu Phi, cái khác bốn người, tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Mới vừa rồi còn là năm đối với một, lập tức đã biến thành một chọi một. Chương 443 lấy 1 tháng năm, Hắc Sâm Lâm ở trong. Cổ Siêu đối với Nhạc Siêu Phi. Sau đó, đột nhiên, Cổ Siêu DAO xẻo một đao trực chém mà ra. Nhạc Siêu Phi hoảnh đao chặn lại. Khi hai đao ở giữa hư không mạnh mẽ đụng vào nhau. Cổ Siêu là bất phôi cảnh 9 tầng, Nhạc Siêu Phi là bất phôi cảnh 10 tầng. Theo lý mà nói Nhạc Siêu Phi nội lực muốn chiếm trên một ít ưu thế, thế nhưng Cổ Siêu này, một đao phụ trên đao thế Cổ Siêu đao thế quá mạnh mẽ, làm cho trái lại là Cổ Siêu hơi chiếm chút ưu thế. Nhưng Nhạc Siêu Phi này, một đao cũng sát thực chặn lại rồi Cổ Siêu này một đao. Ở song đao giao kích cho mắt Cổ Siêu người hướng về phía phải, lôi đế đao cũng theo đối phương hướng hữu thiết, trong nháy mắt đột phá nhả siêu phi đao phòng ngự trực chém về phía nhả siêu phi. Nhả siêu phi nhân bỗng nhiên sau này lùi lại, đang lùi lại thì đao cũng đang lùi lại, hắn kim hầu đao cùng cổ Siêu lôi đế đao vẫn dựng đứng đan sen thời gian phát hiện chít chít chít chít chi tiếng vang, điện quang hỏa thạch ở song đao đan sen trong lúc đó đối kích. Cổ Siêu chân bỗng nhiên một cái trước đá, đến thẳng nhả siêu phi nửa phần sau. Nhả siêu phi đao bỗng nhiên muốn chượt chém về phía cổ Siêu chân, nhưng cổ Siêu vào đao bỗng nhiên mà trực, chặn lại rồi nhả siêu phi thân đạo. Nhạc Siêu Phi bất đắc dĩ chỉ có ra chân, lấy chân đối với chân. Mã Cổ Siêu ở hai chân đối kích một sát na bỗng nhiên tay phải đao càng nhanh hơn. Nhạc Siêu Phi đao thành thủ, muốn cùng thì ngăn trở Cổ Siêu đao cùng vào đao. Nhưng Cổ Siêu đao cùng vào đao đồng thời hóa thành song giết, nhiều kim hầu đao mà qua, hóa thành song giết chết thế, này đôi giết chết thế cực hiểm. Nhạc Siêu Phi đao muốn thu về, thế nhưng loại này song giết chết thế thành xoay hình, chặn lại rồi hắn đao thu về. Song giết chết thế càng ngày càng nhanh. Nhạc Siêu Phi cũng chỉ có khí đao người sau này tránh lại tả tránh. Thế nhưng hắn nhanh, Cổ Siêu càng nhanh hơn. Trong khi khí đao sau khi hắn tay không vũ khí, cổ siêu tấn kích, đao ra, vọ đao ra, dưới, trên, trung, hoàn mỹ phối hợp, nhạc siêu phi muốn chặn không kịp, muốn chạy trốn tốc độ không kịp, cuối cùng bất đắc dĩ một tài quá cổ siêu đao chực chém, thế nhưng bị cổ siêu đẩy phải tầng tầng bắn trúng, đồng thời cổ siêu vọ đao trở tay xoay một cái cũng bắn trúng phía sau lưng của hắn. Một tiếng vang ầm, ầm ầm hắn phun ra một cái huyết đến, trong phút chốc chịu đến hai kích hắn cũng không dễ chịu, đã mất đi sức chiến đấu. Trận đấu đến tận đây đã kết thúc. Cổ siêu lấy vậy một cái năm, toàn thắng. Đã thân một điểm thương cũng không có được. Nhạc Siêu phi phun một ngụm máu, quá biến thái. Nhạc Siêu bằng gật đầu, chúng ta năm người liên thủ cũng thua. Nhạc Siêu côn đồng ý, ngươi là không phải gọi cổ Siêu. Nhạc Siêu Minh nói rằng, ta nhớ kỹ ngươi. Lạ a, so với chúng ta năm người cao như vậy một chút xíu một chút xíu nhân vật. Nhạc Siêu Mánh nói rằng, hắn là một cái vô cùng tốt mặt mũi người. Tuy rằng bại bởi cổ Siêu, thế nhưng hắn còn muốn nói cổ Siêu vẹn vẹn mạnh hơn bọn họ như vậy một chút xíu. Nhạc Siêu Phi nói rằng, thích, cũng còn tốt chúng ta còn có một chiêu đại sát khí. Nhạc Siêu bằng đồng ý. Đó là đương nhiên, cổ siêu hắn không có chúng ta soái. Này, liền rất làm người thẹn thùng, cổ siêu dung mạo, không coi là nhiều quá anh tuấn. Thế nhưng mày kiếm mắt sáng bốn chữ là chạy không được, này nhạc gia Ngũ huynh đệ. Mặt dài đến ngay ngắn chỉnh tề, muốn cùng cổ siêu so với dung mạo đó là kém đến quá xa. Cổ siêu nghe được câu này đều thẹn thùng, thế nhưng nghĩ đến Nhạc gia Ngũ huynh đệ đều là như thế phong phong vui vẻ tỉnh tỉnh, cũng cảm giác bình thường. Nhạc siêu côn nói rằng, hiển nhiên vẫn là ta càng soái. Nhạc siêu minh nói rằng, các ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Lão nhị, lão tam các ngươi làm sao có khả năng có ta soái, chưa từng nghe tới một câu nói, dần càng bắt đến mặt sau càng nột. Nhà Siêu Mạnh nói rằng, các ngươi à, không chú ý vừa bắt đầu cổ siêu chính là xem ta dung nhan xấu hổ sao? Ta anh tuấn như vậy cùng trí tuệ đều xem trọng nhân vật, lại nơi nào tìm a? Hắn khá là cảm khái nói rằng, hiển nhiên, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa cũng thật là cho là như vậy. Đúng phải này năm cái vai hề, nghe bọn họ tiếng bàn luận, cổ siêu cũng chỉ có rất bất ghì. Cổ siêu cũng không cùng bọn họ xạo, cùng những người này cái vã sẽ hạ thấp thông minh. Cổ Siêu trở tay dương lên đã đem 5 người này thẻ một người thập quá một tấm, lập tức 5 người này trình nhận hình trạng thái. Lại nhiều 5 tấm thẻ, Cổ Siêu lập tức tích đến 19 điểm. Cổ Siêu cùng Nhạc Gia Ngũ huynh đệ trận chiến này, đánh một quãng thời gian, đến cũng hấp dẫn một chút người chú ý lực. Những người này vừa bắt đầu thấy rõ Cổ Siêu đụng vào Nhạc Gia Ngũ huynh đệ, đều cho rằng Nhạc Gia Ngũ huynh đệ sẽ thắng, dù sao Nhạc Gia Ngũ huynh đệ 5 người liên thủ tương đương có uy lực, này năm ngày đến vậy đã xuống hiển hách danh tiếng, mà trước đó Cổ Siêu danh tiếng tuy rằng rất lớn, thế nhưng không có chân thật nặng chiến tích, vì vậy không được coi trọng. Kết quả nơi nào đoán này chiến cuộc vừa bắt đầu, Cổ Siêu liền bắt đầu rồi quét ngang, dễ dàng phá hỏng nhạc gia Ngũ huynh đệ Ngũ hành trận pháp, lại lấy một đôi năm, mạnh mẽ từng rắn giết bại năm người này, trong đó chiêu thức tương đương lợi hại, biểu hiện Cổ Siêu cực C. Tương thực lực. Cổ Siêu lại mạnh như vậy. Từng cái từng cái trốn ở cách đó không xa người xem cuộc chiến, đều ở trong lòng thất kinh. Bọn họ thật sự bị dọa đến. Đây tuyệt đối là Hắc Sâm Lâm cường giả tuyệt đỉnh phong thái, cũng không biết cùng Lạc Phi so với ai khác càng mạnh hơn. Đang khi bọn họ như vậy nghĩ tới thời điểm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Cổ Siêu bỗng nhiên chuyển động khinh công tiêu đến cực hạn, dường như một con mẩu xanh lam chim lớn bình thường trong nháy mắt mà tới ẩn núp những người kia nơi đó, trong nháy mắt xuất đạo, mấy đạo trong lúc đó lại có mấy người thương ở cổ siêu dưới đạo, cổ siêu lại thu rồi ba cái điểm. Mà cái khác người thấy rõ cổ siêu như vậy hung tàn, liền người vây xem điểm cũng thượng, lập tức từng cái từng cái nhanh chóng bỏ chạy đi, sợ bị cổ siêu đột điểm. Đồng thời, ở thính phòng bên kia, lấy nơi này, tình cờ cũng sẽ gieo thẳng một ít chiến đấu, những tia then chốt chiến đấu. Tỷ như lúc này ở một tấm trên giấy, một bên vẽ lên cổ siêu hình tượng, Một mặt khắc vẽ lên nhạc gia Ngũ huynh đệ hình tượng. Do Bạch Hiểu sinh phụ trách giải thích, Bạch Hiểu sinh bản thân liền là một cái bắt quái chủ, có thể chủ trì như vậy hoạt động đương nhiên càng thêm hứng phấn. Hiện tại đến xem chúng ta trận chiến này, trận chiến này là cổ siêu đối với nhạc gia Ngũ huynh đệ. Trước tiên là nói về cổ siêu tình huống đi, cổ siêu, phái Thái Sơn xuất thân, nhập môn thời gian 4 năm, ở trên giang hồ có cái bí danh thần kỳ quỷ tàng, hình dung hắn sở trường về với bố cục, người này tiềm lực cực cao, tăng cao thực lực tốc độ cực nhanh, ở Hắc Sâm Lâm chi dịch 4 vị trí đầu tiên vẫn là năm điểm chưa động, ở ngày thứ 5 đột nhiên phát động. Hiện tại đã là 14 điểm, hắn biểu hiện gần nhất rất mạnh mẽ. Lại nói dưới nhạc gia Ngũ Hinh Đệ tình huống, này Ngũ Hinh Đệ xuất thân từ Nhạc Thế Cổ Thế gia nhạc cổ thế gia, năm người này tính gọi dị quái lạ, thế nhưng thực lực tương đương mạnh mẽ, bọn họ năm người có hai cái là bất phôi cảnh 10 tầng, ba cái là bất phôi cảnh 9 tầng, có thể tổ hợp thành Ngũ Hành trận pháp, khiến cho người kiêng kỵ, bọn họ Ngũ Hinh Đệ đi vào Hắc Sâm Lâm sau khi, một đường ngang dọc vô định, hiện tại ngoại trừ với Nhiên cùng Lạc Phi hai người này ở ngoài, đến là không có nhìn thấy cái khác người là đối thủ của bọn họ. Cổ siêu đối với Nhạc gia Ngũ Hinh Đệ Theo Lý mà nói Nhạc Gia Ngũ Huynh đệ phần thắng chiếm 9 phần 10. Chờ đã, khai chiến, khai chiến. Cái gì? Cổ Siêu phá tan ngũ hình trận pháp. Cổ Siêu đánh bại Nhạc Gia Ngũ Huynh đệ ở trong một người, cái thứ nhất ngã xuống đất chính là Nhạc Gia Ngũ Huynh đệ ở trong lão nhị Nhạc Siêu bằng. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ năm cũng thất bại. Ngoài ý muốn, thật sự quá ngoài ý muốn. Bạch Hiểu xinh mặt đỏ lừ lừ, nói được cực kỳ nhiệt liệt, Cổ Siêu lại thắng rồi, vốn là ở khai chiến trước đó, ta đều cho rằng Nhạc Gia Ngũ Huynh đệ phần thắng chiếm hơn 90%. Công ngờ rằng Cổ Siêu lại thắng rồi, ghê gớm, quá thần kỳ. Từ trận chiến này bắt đầu, Cổ Siêu sức chiến đấu trí ít ở Tiềm Long Bang có thể xếp hạng hơn 40, một cái bạch ngân cấp môn phái có thể xếp tới như vậy địa vị cao, thực sự là lợi hại. Ha ha, nói một tiếng, ta cũng vậy phái Thái Sơn xuất thân, vì lẽ đó ta vì hắn mà tự hào. Bách Hiểu Sinh ha ha mà cười, không một chút nào sợ lộ ra ngoài chính mình không phải lập trưởng trung lập. Cổ Siêu hiện tại tuyệt đối là hắc sâm lâm ở trong hiếm thấy cao thủ một trong, hắn hiện tại điểm đã lên tới 19 phân, hắn thực lực như vậy còn có năm ngày phải làm có tư cách vấn đỉnh tám vị trí đầu mạnh, tham gia chân chính 6 quốc thiên tài chi sở so với. Bạch Hiểu Sinh ha ha cười lớn nói, mà chàng dưới cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Siêu trước đó do năm phần nhanh quay ngược trở lại hướng về 14 điểm, tất cả mọi người đặt ở trong mắt, thế nhưng còn không dám khẳng định Cổ Siêu thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, dù sao trước đó Cổ Siêu không có gặp phải quá mạnh mẽ kẻ địch. Mà hiện tại, Cổ Siêu dùng sự thực chứng minh, hắn rất mạnh, không phải bình thường mạnh, tuyệt đối tiềm long bảng hơn 40 tên sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cùng Cổ Siêu người đối địch vật thế lực, tỷ như Nha Sơn phái cùng Lỗ Sơn phái đều là âm thầm nói một tiếng không hay. Chuyện gì xảy ra, Cổ Siêu càng ngày càng mạnh, không dễ xử lý a. Đương nhiên, như Hạ Vũ hoàng tử hoặc là điền đan loại này, đến không thể nào quan tâm, bọn họ có lòng tin tuyệt đối đem Cổ Siêu săn giết, chỉ là run rế, chơi không ra trò gian. Phái Thái Sơn nhân mã thì lại lâm vào càng to lớn hơn mừng như điên ở trong, quá sảng liêu quá sảng liêu quá sảng liêu quá sảng liêu quá sảng liêu quá sảng liêu quá sảng liêu. Thật sự quá sảng liêu. Cổ Siêu lại có cơ hội tiến vào tám vị trí đầu, tiến vào tám vị trí đầu là có thể tiến vào 6 quốc thiên tài tỷ thí. Ha ha ha ha. Đôi kia với phái Thái Sơn tới nói là Lão Vinh Quang. Mọi người chính lâm vào trận chiến này đặc sắc ở trong, Bách Hiểu Sinh đột nhiên trầm giọng, chờ đã, lại có một trận chiến rất đặc sắc. Bảng Tổng sắp đệ nhất Lạc Phi cùng bảng Tổng sắp đệ nhị Với Nhiên, hai người kia ở Hắc Sâm Lâm ở trong đạo tà tướng gặp. Chúng ta đến giới thiệu sau Lạc Phi, Lạc Phi hắn là phía đông cái kia một khối cấp độ yêu nghiệt thiên tài Lạc Thiên Dương đệ tử, Lạc Thiên Dương cũng coi như là chúng ta đại Tế Đế quốc số 1 tài nhân, thực lực ở đại Tế Đế quốc cũng là ít có hào nhân vật, có bao nhiêu môn tự kỹ, mà Lạc Phi có thể học được bao nhiêu sao? Mà Với Nhiên Hắn là sâu độc môn người, sâu độc môn ám hiểu dùng sâu độc, là một cái tương đối đáng sợ nhân vật. Lạc Phi cùng với Nhiên, hai người này đều là Hắc Sâm Lâm ở trong vẫn ngang dọc vô địch nhân vật, lần này bọn họ đụng phải, ai thắng ai thua? Ai mới là Hắc Sâm Lâm ở trong người mạnh nhất đây? Đánh tới tới, đánh tới tới. Rốt cục, phân ra thắng bại. Người mạnh nhất là Lạc Phi, với Nhiên thua. Hắc Sâm Lâm ở trong người mạnh nhất hiện tại là Lạc Phi, thế nhưng, có thể thắng Nhạc Gia Ngũ huynh đệ cổ siêu cũng không phải chuyện nhỏ là phi cùng nhạc siêu phải làm là hiện tại Hắc Sâm Lâm ở trong số mạnh, hai người bọn họ đến cùng ai mạnh hơn, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Bát Hiểu sinh dùng sức phong gạo hét, hắn giáng giải lên cũng có một luồng phong kính, mà phong kính lúc bộc phát tương đương sảng khoái. Chương 444, tốc địch tân phụng. Hắc Sâm Lâm ở trong. Cổ Siêu dừng bước lại, lúc này cổ siêu điểm đã tới đầy đủ 30 phân, cái này điểm xem như là khá cao. Đương nhiên, đó lấy còn muốn kế tục kiếm điểm, điểm vương đạo. Cổ Siêu ngón tay búng một cái, ở trên bầu trời một con phi điều rơi xuống. Cổ Siêu dùng mũi ngửi một cái, ồ Hạ độc. Vốn là loại độc chất này là người không thấy mùi vị, thế nhưng Cổ Siêu bản thân cũng sợ trưởng về với độc công dược, vì vậy lập tức đoán được. Ở Hắc Sâm Lâm ở trong nơi như thế này, cũng không phải là nhất định phải vũ đấu, dùng độc cũng là có thể. Hiện tại chính diện chiến cơ bản đều không phải Cổ Siêu đối thủ, vì lẽ đó hiện tại xuất hiện dùng độc muốn hại chính mình nhân vật, đến cũng chẳng có gì là. Cổ Siêu cười cợt bắt đầu khảo nổi lên này độc chim nhỏ, nói thật sự này độc dưới đến mức hoàn toàn không ảnh hưởng điệu mùi vị. Ăn sau khi xong, Cổ Siêu phịch một tiếng ngã trên mặt đất, miệng rủi bờ mép. Sau một chốc Đi ra một cái hắc y thôn gầy nam tử, nam tử này mang trên mặt nhàn nhạt đắc ý, "Ha ha, trước mạnh nhất hắc mã cổ siêu, ta quản ngươi là ai, hiện tại còn không là muốn đàng hoàng uống ta Hà Thiết Mặc nước dựa chân." Hắn cười gần một tiếng, hướng về cổ siêu thẻ cẩm. Chính đang lúc này, vốn là cố gắng nằm trên mặt đất trên cổ siêu đột nhiên mở hư gì, sau đó đột nhiên ngồi dậy đến, "Ngươi chính là ba độc thư sinh Hà Thiết Mặc sao?" Hà Thiết Mặc không khỏi cả kinh, "Ngươi làm sao ngồi dậy đến? Ngươi không chúng động." "Ta đương nhiên không có chúng động." Cổ siêu ung dung nói rằng, "Nhưng ngươi vừa nãy ná." Hà Thiết Mặc nói rằng Ta vừa nãy nếu không ra xuống, lại há có thể dẫn ngươi đi ra." Cổ Siêu nhún vai một cái, muốn tìm ngươi đến cũng miễn cưỡng có thể tìm được. "Thế nhưng đi tìm người quá mệt mỏi, nơi nào có cái loại chờ người khác chủ động tới cửa tốt." Hà Thiết Mặc gật đầu, "Nhờ có ngươi, ta học được một câu nói, tìm người quá mệt mỏi, nơi nào có cái loại chờ người khác chủ động tới cửa, câu nói này quá có triết lý." "Không cần cảm ơn, ta thường thường nói có triết lý." Cổ Siêu nhìn về phía Hà Thiết Mặc, ngôn ngữ giao lưu chấm dứt ở đây. Cổ Siêu bỗng nhiên một đao trực chém mà xuống, ánh đao như luyện Hà Thiết Mặc trong nháy mắt đánh ra trí ít 10 loại độc dược. Mỗi một loại độc dược cũng có thể hạ độc được một cái thị trấn người, mà 10 loại độc dược hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng càng thêm đáng sợ. Cổ Siêu lôi đế đao sấm sét mảnh liệt, tịnh hóa những độc tố này, nhưng cũng không hề tịnh hóa sạch sẽ, có chút độc tố nhiễm đến cổ siêu trên người. Cổ Siêu động tác không khỏi vừa chậm. Hà Thiết Mặc vui vẻ. Trong chớp mắt này, cổ siêu ánh đao một nhanh, vọt đao cùng công, Hà Thiết Mặc vừa mới mới vừa cho rằng cổ siêu trúng độc. Trong lúc nhất thời bất cẩn cổ siêu thế tới vừa nhanh, hắn ở vội vàng trong lúc đó đi chặn nhưng nơi nào chặn từng chiếm được. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh đã bị Cổ Siêu cho tầng tầng bắn trúng. Nhất thời Hà Thiết Mặc liền ngã vào một bên trên mặt đất to huyết. Cổ Siêu cười cười, giương tay một cái đem Hà Thiết Mặc thẻ lấy đi một tấm, liên thứ 31 chiếc thẻ, lại tặng ngươi một câu thoại, không nên bị đồng dạng lựa gạt thuật lửa rối hai lần. Nói tự nhiên là Cổ Siêu giả chúng độc sự, Hà Thiết Mặc xác thực hai lần bên trong kế này. Hà Thiết Mặc thân hình đã ẩn hình, bất quá bản thân của hắn cũng ở trở về chỗ Cổ Siêu hai câu, không thể không nói hai câu này rất có đạo lý. Cổ Siêu đạt được này thứ 31 chiếc thẻ sau khi, phát hiện thế cuộc trước mắt đã thay đổi. Vừa nãy rõ ràng còn ở Hắc Sơn Lâm ở trong, kết quả phát hiện mình thân ở một cái xanh vàng rực rỡ trong cung điện, ở trong cung điện có vô số nữ tử muôn lên. Những cô gái này đều điển chuyển cực kỳ, có lộ da trắng như tuyết dốn, bộ ngực mềm bán lộ bán giả, trong miệng sướng ra đủ loại tiếng rên rỉ, mê người cực điểm. Đồng thời, còn có mấy vị bạch y thi thiếu nữ, khẽ mướt đàn tranh, hoặc là thổi sáo tụ tiêu, phong cách các có sự khác biệt. Trong lúc nhất thời rất nhiều đủ loại thiếu nữ xinh đẹp mỹ thiếu phụ xuất hiện ở bên người. Ảo thuật, hơn nữa là tương đương hoàn mỹ 6 tầng ảo thuật. Cổ siêu hừ lạnh một tiếng ảo thuật, phá cho ta. Lần thứ nhất náo vực dị biến sản sinh cường đại lực lượng tinh thần xung kích mà ra, đồng nhiên xung kích mà tới, ở rầm rầm ầm ầm âm thanh ở trong, đã đánh tan ảo thuật. Ảo thuật vừa vỡ, chỉ thấy cách đó không xa đứng một cái sắc mặt trắng bệ tiểu nữ. Ảo thuật thứ này bản thân là rất cường đại, mà càng cường đại ảo thuật nếu như trong nháy mắt bị phá hỏng đi, phản vệ càng khủng bố hơn. Cổ Siêu phá ảo thuật phá quá nhanh, vì lẽ đó tên tiểu nữ này bị phản vệ làm cho khí huyết sôi trào, hiếm thấy a, vẫn là một cô gái, ở hắc sâm lâm ở trong nữ tử nhưng là cực nhỏ. Cổ Siêu thở dài một hơi, Rõ ràng là một cái nữ nhân xinh đẹp, cần gì phải tới tham gia loại này chiến đấu đây? Tiếng nói chuyện bên trong, một cái nhanh chóng đến cực điểm rút đao thuật ra tay. Rút đao thuật loại này đao thuật, theo bản thân thực lực tăng lên, càng ngày càng mạnh. Đao quá, vô ảnh. Thế nhưng là có phiêu tung bay tán thanh ti, theo gió mà động, theo gió mà rơi. Thiếu nữ mặc áo trắng phía sau đuôi ngựa bị chém đứt, hóa thành tinh tế linh tinh phong lạc. Và đi thi thiếu nữ bỗng nhiên mồ hôi chảy cái trán, nàng đương nhiên rõ ràng, Cổ Siêu có thể dễ dàng như vậy chặt đứt phía sau nàng đuôi ngựa, muốn chém đoạn cổ của nàng cũng rất dễ dàng. Nhận thua đi. Cổ Siêu nói rằng, "Được." Thiếu nữ mặc áo trắng cũng rõ ràng thực lực trên lệnh, nàng hoàng đưa lên một cái thẻ. 32 cái điểm rồi. Cổ Siêu đối với hiện tại điểm tương đương thỏa mãn. Cổ Siêu hiện tại chính là như vậy vô địch, bất kể là ảo thuật vẫn là độc, vẫn là Nhạc Gia Ngũ huynh đệ liên thủ, đều căn bản không làm gì được Cổ Siêu. Ở Hắc Sâm Lâm ở trong dùng tuyệt đối ngang giọng phong thái sảng khoái về phía trước, Cổ Siêu kế tục đi sưu điểm, hiện tại mới ngày thứ 6, còn muốn kế tục kiếm điểm. Như vậy cất bước một quãng thời gian, Cổ Siêu đột nhiên dừng bước lại, "Đi ra đi." Không thành vấn đề, ta này liền đi ra. Một đạo thanh thanh lời nói lạnh lùng vang lên, mà ra xuất hiện chính là một cái gầy gò nhỏ yếu người thanh niên trẻ, người nam tử trẻ tuổi này xuất hiện thời điểm tựa hồ có phong ở thổi bay, có hoa hạ xuống, như vậy phong thần Ngọc Tuấn, như vậy nhu nhược, chính là hiện tại ở điểm xếp hạng bảng xếp hạng một vị là phi. Cổ Siêu nhìn về phía Lạc Phi, rốt cuộc đợi được ngươi, ta một mực chờ đợi ngươi. Ta cũng đang tìm ngươi. Lạc Phi gật đầu. Cổ Siêu nói rằng, kỳ thực ngươi không phải làm đến, nhưng ta đã tới. Lạc Phi nhàn nhạt nói. Vậy thì lưu lại một cái thẻ đi. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng,